chương 284, hắc kim tập đoàn c ổ u cục chương 284, hắc kim tập đoàn c ổ u cục giác sơn mặc hắc kim tập đoàn người đại diện trang phục nghề nghiệp thần sắc đã không có trước kia khoa trường dù là tỉ mỉ vì tự mình trang trí qua hay là không che giấu được nghiệp vụ áp lực mang tới tinh thần mọi mệt nhưng hắn hay là rất cung kính hướng luật hành lễ buổi chiều tốt cỡ đ à o tiên sinh hắc kim tập đoàn hướng ngài biểu đạt chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi luật đóng lại phòng làm việc cửa dùng ma pháp từ bên trong khóa trái g á c sơn quản lý ta nhận được các người đưa tới lễ vật cực kỳ quý giá ta nghĩ h ắ kim tập đoàn là có chuyện cần sự giúp đỡ của ta đúng vậy hắc kim tập đoàn gặp rất lớn khó khăn chúng ta phi thường hy vọng có thể đạt được ngài trợ lực ưu tiệm bệ tiên sinh chờ mong cùng ngài gặp mặt bốn xe riêng ngay tại bên ngoài luật không muốn hiện tại cùng hắc kim tập đoàn có quá sâu giao lưu huống hộ bọn hắn cho những lễ vật này mặc dù quý giá nhưng cùng minh nhận tập đoàn tại hộp chấn đầu tư so sánh hay là kém quá nhiều đối hắc kim tập đoàn không cần quá k h á c h k h í luật ta cảm thấy không cần đem sự tình làm cho phức tạp như vậy mà lại ta thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa xã giao bên trên có chuyện gì ngươi nói cho ta biết cùng ưu tiệm bệ tiên sinh nói cho ta biết là một dạng. cỡ lầu tiên sinh có một số việc không phải thân phận của ta có thể làm quyết sách vậy liền để lão bản của ngươi cho ngươi có thể làm quyết sách thân phận luật móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem thời gian ta thực nghiệm dự tính còn muốn tiến hành năm tiếng ta nghĩ lúc này đầy đủ hắc kim tập đoàn cho ngươi tương ứng quyền lực ta sẽ để cho bảng sĩ an bài một căn phòng nếu như ngươi tới sớm liền tại bên trong chờ ta giác sơn còn muốn nói tiếp cái gì luật đã đẩy ra phòng làm việc cửa đi vào bảng sĩ bất đắc d ì đối giác sơn nói luật vẫn luôn là cái này cái bộ dáng công tác thời điểm ghép nhất bị đánh nhiễu nếu như ngươi buổi tối tới ta có thể cho các ngươi an bài một cái thích hợp trao đổi địa phương giác sơn đành phải trả lời ta ban đêm sẽ t ớ i trở lại bên trong phòng làm việc luật không tiếp tục suy nghĩ hắc kim tập đoàn sự t ì n h đem tinh lực một lần nữa đặt ở không có hoàn thành trong công tác vì mỗi một cây vọn phở ảm châm vẽ bản đồ xây dựng sổ sách là phi thường khô khan sự t ì n h cũng phi thường khảo nghiệm một người kiên nhẫn toàn bộ quá trình không thể có mảy may sơ sẩy sai lầm nho nhỏ đều sẽ sinh ra một cái khó mà bị phát giác sai lầm tại hoàn thành 120 sau, một trăm hai mươi dễ kim móc chỗ tạo thành trận thuật có một cái hình dáng tính dự đoán nó là một loại phong ơn thuật về phần phong ơn cái gì chỉ dựa vào cái này một trăm hai mươi dễ v ò n thở ảm c h â m còn không cách nào phán đoán đồng thời luật cũng ý thức được chính mình chính s ử tại một cái như thế nào trong nguy hiểm chính mình chuyện đang làm nhất định tại bờ dạ l ì đại đế trong dự liệu năm nghĩ tới đây luật không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ chính mình đối m ư l ì nói sẽ không t r a vụ án này kết quả hay là bại bởi lòng hiếu kỳ của mình chúng b ờ dạ l ì đại đế mưu kế n g ắ m lại khai quốc công tức phần mộ bị c h u n g án chính mình cũng là hạ quyết tâm không t r a nhưng vẫn là không tự chủ đã bị cuốn đi vào đối mặt cái này đem vinh diệu thệ ngôn đế quốc quốc lực đẩy hướng đỉnh phong đế vương chính mình hay là non nớt một chút luật cầm bốc lên một cây vọn thở ảm trầm hay là không nghĩ ra b ở dạ lì đại đế đem nó cho mình dù ý cái này có thể quan hệ hoàng kim huyết huyết thống bí mật cửa phòng lần nữa bị góp vang luật nhìn xem thời gian không nghĩ tới năm tiếng nhanh như vậy liền đi qua đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ luật đi ra ngoài phía ngoài là bảng s i giắt sơn đã đợi thời gian rất lâu ta đi gặp hắn luật bụng lúc này kêu một chút hắn lại đối bảng s i nói đi cho ta làm ăn chút gì một ngày không ăn đ ủ vật ố t tại Tại trồn Jackson sóc hào heo phòng hiệp đàm. điều này đại biểu hắn từ tập đoàn động sự hội thu hoạch được trao quyền thời gian chỉ dùng hai giờ nếu như tính luôn hắn đi tới đi lui thời gian ban giám đốc làm quyết sách thời gian ngắn hơn thăng chức đôi giác sơn tới nói khẳng định là chuyện tốt nhưng cũng làm cho hắn nhìn ra tập đoàn đang đối mặt khốn cảnh so với hắn tưởng tượng càng lớn nếu như mình không có khả năng từ luật nơi này có thu hoạch sát xuất lớn sẽ đối mặt tập đoàn ban giám đốc lựa d i ậ n cửa phòng tại giác sơn trong lúc miên man suy nghĩ vang lên một chút luật từ bên ngoài đi vào ta đối đang tiến hành thí nghiệm qua tại đầu nhập vào hy vọng không để cho các ngươi chờ thời gian quá dài rát sơ đứng lên hướng luật hành lễ cơ luật tiên sinh đối cơ giới học khao khát kiến thức để cho ta cảm thấy phi thường khâm phục hắc kim tập đoàn cũng nguyện ý vì ngài nghiên cứu cung cấp càng nhiều đầu tư cho dù là đ ờ i thứ hai siêu phàm người x ì b ờ i h hổ dở kỹ thuật cũng không có vấn đề ta nghĩ minh nhật tập đoàn hẳn là sẽ không đem hạch tâm kỹ thuật cho ngài liêu tài lực hắc kim tập đoàn khẳng định là không đấu lại minh nhật tập đoàn bọn hắn đối luật chỉ có thể thuận theo sở thích đem tự mình đ ờ i thứ hai siêu phàm kỹ thuật lấy ra xem như hướng chính mình trên động mạch thọc một đao luật không nghĩ tới h ắ kim tập đoàn đã vậy còn quá cho mình lấy、máu. hắc kim tập đoàn đời thứ hai siêu phàm người xì、si、bờ ý h ồ giờ kỹ thuật đã thành thục mặc dù không cạnh tranh được minh nhật tập đoàn nhưng cũng không lạc hậu hơn chủ lưu d ự a cung đ ì n h quan hệ còn có thể thu hoạch được không ít đơn đặt hàng nghĩ đến hắc kim tập đoàn đã phát giác được minh nhật tập đoàn ngay tại đột phá đời thứ tư siêu phàm người xì、si、bờ ý h ồ giờ kỹ thuật một khi minh nhật tập đoàn hoàn thành đột phá còn không có đem đời thứ ba siêu phàm kỹ thuật hiểu rõ hắc kim tập đoàn liền sẽ cùng minh nhật tập đoàn có chí ít một đời rơi khoảng cách thế hệ hiện tại minh nhật tập đoàn lại đem ánh mắt nhìn về phía chìm xuống thị trường từ một lòng c h è o khoa học kỹ thuật cây biến thành hai đầu chắn đây là muốn đem đối thủ cạnh tranh đuổi tận giết t u y ệ n để hắc kim tập đoàn sao có thể chịu được đối với hắc kim tập đoàn mở ra điều kiện luật có chút tâm động minh nhật tập đoàn tại nguồn năng lượng máy móc lĩnh vực có toàn diện ưu thế nhưng mặt khác máy móc loại xí nghiệp cũng không được đầy đủ không còn gì khác hắc kim tập đoàn trung quy là cất bước sớm có một chút ngay cả mẫu thân đều muốn thu vào tay ma hóa kim loại phối phương bởi vậy lần này minh nhật tập đoàn chìm xuống thị trường không chỉ có vì tranh cử tạ thế càng là chạy chiếm đoạt hắc kim tập đoàn đi nếu như vẹn, vẹn dùng thương nghiệp thủ đoạn, muốn mua xuống hắc kim tập đoàn chỉ sợ cần phí chút thời gian bao quát c ă n s ứ lam ì ủ công thức sao cái này cơ tiên sinh c ă n s ứ lam ì ủ công thức là hắc kim tập đoàn cơ mật tối cao cho dù là tập đoàn ban giám đốc cũng không có quyền giải đọc công thức này nhất định phải đạt được c ă n s ứ lam ì ủ tiến sĩ cho phép j a á c s o n nghe được luật đối c ă n s ứ lam ì ủ công thức cảm thấy hứng thú trên đầu không khỏi ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh c ă n s ứ lam ì ủ tiến sĩ tại hắc kim tập đoàn có được phi thường địa vị đặc thù hắn phát minh cắn xứ lam y ủ công thức để hắc kim tập đoàn nắm giữ lấy ba loại đặc hữ Cho dù minh nhật tập đoàn nắm giữ cùng loại thuộc tính ma pháp kim loại nhưng vẫn là không thể không theo h ắ c kim tập đoàn cao giai mua sắm dùng cho mấu chốt ngâm ma năng linh kiện chế tạo luật muốn bộ này công thức giáp sơn làm sao dám đáp ứng chỉ đ ù a một chút luật hóa giải một chút bầu không khí nói ta làm sao có thể muốn căn xỉa mì ủ công thức đâu tức chính là m u ố n cũng sẽ mở ra một cái giá cả thích hợp hay là nói chuyện h ắ c kim tập đoàn tới tìm ta mục đích đi giáp sơn thở dài một hơi có thể tiếp lấy đàm luận liền đại biểu có hy vọng chúng ta biết cỡ làu gia tộc đang cùng minh nhật tập đoàn triển khai xâm nhập hợp tác bởi vậy không thể không nhắc nhở ngài bốn hải hã một khi để nàng tiến nhập quốc hội ngài đem khó mà khống chế nàng cỡ l ã o gia tộc sản nghiệp sẽ bị minh nhật tập đoàn toàn bộ từng bước xâm chiếm nhìn giắt sơn chứng trạc đàng hoàng c h â n ngòi ly r á n luật rất gian nan n n cười. ư g h i ế n vào t ặ cười n g ế nhưng vào tặc. n lại không thể không phối hợp d i ễ n tiếp luật phản phất bị thuyết phục gật gật đầu lo lắng của các ngươi cũng là ta ngay tại lo lắng minh nhật tập đoàn là một thất tuổi trẻ ngờ đua nó có thịnh vượng tinh lực cùng to lớn tiềm lực một khi bị nó phóng qua hạn chế nó hẳn rào chỉ sợ không có người có thể khống chế nó ta nghĩ nghe một chút hắc kim tập đoàn có đề nghị gì để minh nhật tập đoàn tốt hơn vì cơ lầu gia tộc hiệu lực ngăn cản hải hện tiến vào quốc hội giáp sơn đạt được luật sau khi tán thành rất là cao hứng chỉ cần hải hện không thể trở thành giới này quốc hội nghị viên những cái kia duy trì nàng quý tộc cùng đại thương nhân nhóm sẽ lập tức vứt bỏ nàng sau đó ngược lại đến chia cắt minh nhật tập đoàn hắc kim tập đoàn nguyện ý duy trì ngài trở thành minh nhật tập đoàn đại cổ đông một trong ta tại sao muốn tin tưởng các ngươi giáp sơn vừa nghĩ hắc kim tập đoàn ban giám đốc cho mình căn dặn một bên trả lời bởi vì minh nhật tập đoàn một khi nga xuống đế quốc có thể tiếp nhận ở minh nhật tập đoàn kỹ thuật cùng thị trường chỉ có đế quốc hiện tại dì sát quý tộc đã được tam hoàng tử k h ô n g chế ở trong tay cỡ n ầ u gia tộc muốn tiếp tục hộp chấn khai phát chúng ta hắc kim tập đoàn chính là ngài lựa chọn tốt nhất dù dỗ bên trong mang theo uy hiếp nhưng giác sơn nói cũng đúng sự thật h i hện vì thu hoạch được một bộ phận quý tộc cùng đại thương nhân duy trì khẳng định là cho cho rất nhiều hứa hẹn nếu như những n à y hứa hẹn không có khả năng thực hiện thế tất sẽ khiến một vòng nguy cơ lớn mà lại hiện tại minh nhật tập đoàn thật sự là quá to lớn tại nguồn năng lượng máy móc lĩnh vực cơ hồ chính là lũng đoạn địa vị đỏ mắt người trải rộng đế quốc từ trên xuống dưới Và không được quốc hội cùng tân quý tộc cái vòng này, không kết hội chính cùng tân được quốc tộc cái quý quả luật à là đoàn bị chia cắt、đây、chính Hắc cải cơ hồi sinh cơ hội. Kim tập tử đây l hỏi ta cần làm cái gì giáp sơn nói ngài chỉ cần công khai tuyên bố bởi vì ngày mai tập đoàn dính l i ễ u đầu tư l ừ a gạn tạm dừng cùng minh n h ậ t tập đoàn tất cả hợp tác chuyện còn lại giao cho chúng ta đi thao tác chờ giới này tuyển cử kết thúc ngài có thể được đến tuyệt đối có thể để cao mấy lần hắc kim tập đoàn coi ta là kẻ ngu sao không đợi giáp sơn nói xong luật cười lạnh bác bỏ ta sẽ vì các ngươi một câu ăn không hứa hẹn đánh cược cờ lào gia tộc vinh dự ta nghĩ các ngươi tìm tuyệt đối không chỉ ta một người ta dám căn đoan sau sáu ngày tại hoàng cung muốn tổ chức một trận cung đình yến hội đến lúc đó bệ hạ sẽ sắc phong một nhóm hơn tức hển nhất định sẽ tham gia hiện tại có một nhóm quý tộc phi thường phản đối h ề n tranh cử quốc hội nghị viên chúng ta chuẩn bị liên hợp tại trên yến hội liên hợp ngăn cản hải hển thu hoạch được hơn tức hàm hy vọng ngài có thể tại trên yến hội ủng hộ chúng ta luật không có hỏi tới mà là nói tốt bốn nếu như tại trên hiến hội thật có rất nhiều quý tộc phản đối hải hển ta sẽ đứng ra giác sơn coi là luật đáp ứng nhiệm vụ thành công để hắn vô cùng hưng phấn hắn đứng lên ta hiện tại liền trở về đem tin tức tốt này nói cho ban giám đốc đây là hắc kim tập đoàn cùng cỡ lão gia tộc tốt đẹp hợp tác bắt đầu không nên gấp gáp đi luật đưa tay để giác sơn lần nữa ngồi xuống các ngươi thời gian dài như vậy hẳn là còn không có ăn bữa tối ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi phía chúng ta ăn một bên trò chuyện luật phất tay cửa phòng mở ra lần nạ bưng một cái hộp cơm lớn đi tới mấy loại đơn giản đồ ăn bày tại trên mặt bàn chờ lần nạ sau khi rời khỏi đây luật cầm lấy một miếng bánh mì dùng dao ăn cắt mở lau một t ầ n g mỡ bỏ mới nhét vào thịt c ù n g rau quả liền bắt đầu ăn một n g ụ p lớn lại đôi g i á c sơn nói ta nghĩ cùng cắn xứ la mì ủ tiến sĩ gặp một lần ngươi có thể ăn bài sao giác sơn bị ép ngồi xuống đang nghe luật đưa ra yêu cầu về sau không khỏi cảnh giác trả lời cắn xứ la mì ủ tiến s ta gần đây thí nghiệm gặp một chút phiền thoái chính là sử dụng tử vong năng lượng đối kim loại ma hóa một mực không thành công cắn lam mỹ ủ tiến sĩ tại ma hóa vật liệu lĩnh vực có phi thường cao thành thiệu ta chỉ là hy vọng có thể từ chỗ của hắn thu hoạch được một chút trợ giúp nghe được luật chỉ là vì năng lượng tử vong ma pháp vật liệu giáp sơn bông xuống một chút cảnh giác ta có thể đem n g ạ i thỉnh cầu cáo chi cắn lam mỹ ủ tiến sĩ chỉ là ta không xác định ban giám đốc sẽ hay không đồng ý nếu như là cắn lam mỹ ủ tiến sĩ trợ thủ ta nghĩ ta có thể an bài cũng có thể luật không có biểu hiện quá bức thiết trước từ căn gia mỹ ủ tiến sĩ trợ thủ trên thân tìm đột phá khẩu chuyện này liền ủy thác cho ngươi đây là đưa cho ngươi tiền t h ủ lao luật hướng trên mặt bàn ném đi một khối vằn tỏi tựa như tại ném một khối đá giác sơn là biết hàng nhưng hắn không có đi cầm c ỡ l ã o tiên sinh chuyện này đối với ta tới nói cũng không khó ngài cho thủ lao nhiều lắm thu cất đi về sau ngươi sẽ minh bạch ý nghĩa của nó ăn đồ ăn bốn ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi giác sơn đành phải nhận lấy vằn tỏi sau đó bồi tiếp luật cùng một chỗ ăn đồ ăn luật hỏi rất nhiều liên quan tới hắc kim tập đoàn sự tỉnh thu tiền giác sơn tận khả năng đáp trả cứ như vậy hai người nói tới d ạ n g sáng mới kết thúc về đến trong nhà đóng cửa bật đèn bốn đối mặt gian phòng trống rỗng luật không có vào trong đi mà là đưa tay triệu hắn ra cựu nhật p h á p điện cựu nhật p h á p điện quạt trang sách trong phòng dạo qua một vòng sau đó bay trở về rơi vào luật trong tay mặc dù trong căn phòng bộ dáng cùng mình lúc rời đi giống nhau như lúc nhưng luật phi thường khẳng định chính là có người đi vào bây giờ người này đã đi t u y ế t biện bóng đen từ luật dưới chân bay ra chủ nhân luật nói trong phòng tiến vào tặc ngươi đem hắn làm chuyện gì lại cho ta làm một lần là chủ nhân tuyết biện nhanh chóng chuyển qua trên cửa sổ chủ nhân tặc là từ nơi này tiến đến hắn phá trừ ngại ở phía trên bố trí ma pháp cơ quan sau khi đi vào bốn trước tìm kiếm ngài bàn làm việc ngăn kéo năm làm chuyên nghiệp thích khách tuyết biện căn cứ tìm tới vết tích mô phỏng lấy tặc sau khi đi vào tất cả động tác l u ậ n đi theo tuyết biện sau l ư n g nhìn kỹ thỉnh thoảng kêu dừng tuyết biện chính mình tiến lên kiểm tra một lần nhìn thiếu đi cái gì cuối cùng tuyết biện nhảy lên bệ cửa sổ tìm kiếm sau khi kết thúc hắn từ cửa sổ rời đi còn khôi phục ma pháp cơ quan phi thường chuyên nghiệp đạo tặc tất cả tìm kiếm qua địa phương toàn bộ quy vị phục hồi như cũ nếu như không phải sinh linh sinh khí quấy nhiều nơi này năng lượng tử vong chính mình chưa hẳn có thể phát hiện có tặc đi vào chỉ là hắn đang tìm cái gì vừa mới luật đi theo tuyết biện đem trong phòng trong ngoài bên ngoài đi một l ư ợ t xác định thứ gì đều không có thiếu như vậy đối phương thứ muốn tìm không ở trong nhà mà lại đối phương trọng điểm tìm địa phương đều giấu không được thể tích quá lớn đồ vật luật từ túi láo bên trong m ó c ra kim hạp bệ hạ bậy hạ bốn đây chính là người đem những n à y vọn thở m châm cho ta nguyên nhân một trong sao người biết có người muốn có được bọn chúng luật mở ra ra tộc mộ viên cửa đi vào hiện tại mỹ trở về bắc cương bờ rẽ xịn g h ỉ cùng phật dồ đi theo m â u thân vẫn chưa về muốn tìm chút vong linh đến xem nhà không có khả năng lại để cho tặc tùy tiện tiến đến chương hai trăm tám mươi sáu hủ lạn hoang dã tiến vào l à n thế chương hai trăm tám mươi sáu hủ lạn hoang dã tiến vào l à n thế thế giới trò chơi từ vong chi địa bảy chấp chính một trong a i thương vương chính thức tiến vào mục nát giai đoạn lực lượng của nó sẽ không thể n ị c h nhanh chóng suy giảm cùng một chỗ suy giảm còn có hắn đối toàn bộ hủ lạn hoang nguyên lực không chế khi tin tức t i ê truyền đến tiêu thổ thành về sau đò dồ t h cũng không có biểu hiện hưng vấn ngược lại biến xa sút nàng một mình ở tại hấp huyết quỷ thành bảo chỗ cao nhất đối với mông lung bầu trời không ngừng uống rượu nhớ lại lấy vị này cường đại kẻ thống trị cũng hồi ước lấy chính mình từ một cái bình thường hấp huyết quỷ từng bước một trở thành tiêu thổ thành thành chủ lịch trình tiêu thổ thành các người chơi nghe được cái này cái tin tức thì là một mảnh cuồn hoan cấp thế giới kịch bản mở ra thủ lạn hoang dã tiến vào chiến quốc thời đại mỗi một cái người chơi đều có thể căn cứ từ mình thực lực tại nội dung cốt chuyện này bên trong tìm tới vị trí của mình chờ mong một trận kỳ nội trở thành trận này trong loạn thế đạn sinh nhất trí mục tiêu để tiêu thổ thành người chơi thu được chưa từng có lực hứng t ụ không chỉ có tử vong quân đoàn nhanh chóng lớn mạnh một chút người chơi thậm chí tiêu tốn rất nhiều thời gian nghĩa vụ vì tiêu thổ thành quân nhu kho chế tạo trang bị chiến tranh đã gần ngay trước mắt luật làm tiêu thổ thành người chơi công nhận dẫn đầu đại ca lượng công việc tự nhiên tăng lên rất nhiều đọ dồ t h bỏ gánh lâm vào bản thân cảm động cảm xúc bên trong lại đem đại lượng làm việc đẩy lên trên đầu của hắn không có mấy ngày luật thì không chịu nổi hắn tìm tới đọ dồ t h tại pháo đài chỗ cao nhất trong lầu tháp gió đem phía ngoài mê vụ thổi tới để vắng vẻ gian phòng có nhạt, nhạt mông lung đỏ r ồ thì nằm nằm tại một tấm ghế nằm bên trong trong tay mang theo nửa bình huyết ựu thần sắc ở vào say c h u y ê n trắng trong mê ly quá lượng uống máu để hấp huyết quỷ lúc đầu tái nhật làn r a nổi lên đỏ hừng khoe mắt càng là tràn ra huyết trâu đó là huyết dịch tinh hoa h ó n g ánh như là nước mắt hình dạng h ư ơ n g ngọc treo ở nơi đó tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống bình thường thành chủ đại nhân luận hướng đỏ r ồ thì hành lễ là chuyện gì để cho ngươi như vậy trắng trường đỏ r ồ thì chừng lên mí mắt nhìn luận một chút là ngươi đã đến toi quất ngồi xuống đi ta có rất nhiều lời muốn tìm một cái thổ, lộ hết đối tượng, toàn bộ tiêu thổ thành đại khái chỉ có ngươi thích hợp đảm nhiệm nhân vật này t đúng vậy a vương tọa đỏ rổ thì nhìn ra phía ngoài bầu trời ánh mắt phảng phất có thể xuyên tấu không gian nhìn thấy hùng vĩ hủ lạng vương đ ỉ n h tại nó xa không thể chạm thời điểm ta nhận định nó là thuộc về ta mà khi nó thật hướng ta tới gần về sau ta cảm giác đến là ngạt thở giống như áp lực ta không biết ngươi có hay không thấy qua ai thương vương hắn ngồi đang chấp chính trên vương tọa ba trăm năm không hề động toàn bộ hủ lạn vương đ ỉ n h đều có thể cảm nhận được hắn vô thượng huy áp hắn là tử vong chi địa mạnh nhất chấp chính vương mặt khác sáu vị chấp chính vương lại thế nào c ô n phạt nhưng không có một cái nào dám nhúng c h à m hủ lạn hoang dã chúng ta đều cho là hắn là bất hủ tồn tại không nghĩ tới hắn cũng có hóa thành cho tàn m ộ t này g không có người thấy ai thương vương phóng ra lực lượng của hắn nhưng liên quan tới hắn thực lực cường đại có vô số truyền thuyết có người nói no nó, no nó, sáu vị chấp chính liên thủ cũng không phải ai thương vương đối thủ mặc dù t r u y ề n thuyết này không cách nào chứng thực nhưng mặt khác sáu vị chấp chính không có một vị xâm lấn hủ lạn hoa nguyên n g là giỏi như ban ngày mà cái kia sáu vị chấp chính ở giữa là bởi vì các loại nguyên nhân b ộ c phát qua rất nhiều xung đột hiện tại ai thương vương tiến vào mục nát không khỏi để cho người ta cảm thấy thổn thức luật không khỏi cảm khái hắn mục nát có lẽ là bởi vì hắn q u á cường đại không có đối thủ để hắn chỉ có thể k h ô u tọa tại trên vương tọa mấy trăm năm trong lúc này không có vong linh có can đảm phá hư hủ lạn hoa nguyên trật tự mà ngươi khoảng chừng nơi này ngồi mấy ngày tiêu thổ thành đã loạn nhanh không kiểm soát đò dồ t h nhìn về phía luật ta cho là ngươi có thể đem hết thể đều giải quyết. nhưng ta không có đem hết thể đều giải quyết tinh lực l u ậ t đối đỏ rồ i thì loại ý nghĩ này rất là im lặng ta sự t ì n h rất nhiều không có thời gian xử lý nhiều như vậy vụn vặt sự t ì n h nhất là tiêu thổ thành quân đội vũ trang cùng huấn luyện người l ã n h chúa cùng các tướng quân đều chờ đợi người dùng một trận chiến tranh biểu thị công khai chính thức gia nhập đối chấp chính vị tranh đoạn ai thương vương công khai tuyên bố tiến vào mục nát đại biểu hắn đối hủ lạn hoa nguyên ước thúc cởi trói bất kỳ vong linh đều có tư cách sông kích chấp chính vị thống nhất hủ lạn hoa nguyên chiếm hữu hủ lạn vương đình liền có tư cách trở thành vị kế tiếp chấp chính xuống tay trước cướp đoạt địa bàn liền có thể sớm một bước góp nhặt quân lực. hiện tại hoàn thành nội bộ chỉnh hợp tiêu thổ thành đã có trở thành một phương cắt cứ thế lực thực lực bất luận là lãnh chúa còn là người chơi đều bức thiết muốn đối ngoại khởi xướng chiến tranh bởi vậy đỏ rổ thì ngươi không có khả năng tiếp tục ở chỗ này say rượu đỏ rổ thì hoàn toàn chính xác k huyết thiếu chính sự chỉ huy nếu không cũng sẽ không tại thời khắc mấu chốt chạy đến nơi đ â y đến nhưng nàng có một chút chỗ tốt chính là nghe luật lời nói nếu bái cốt cô vẫn nói đánh trận vậy liền đánh trận đi đỏ rổ thì một ngụm liền đem trong bình còn lại huyết tịu toàn bộ uống cạn sau đó đứng lên mười hai thân thể lung la lung lay khỏe mắt hai viên huyết lệ châu cũng đi theo lay động truyền lệnh để tất cả lãnh chúa cùng các tướng quân đến họp nghị thất tập hợp chúng ta muốn đánh trận nhìn xem a i là cái thứ nhất quỷ xui xẻo huyết lệ châu quấy nhiêu đỏ rổ t ỷ t ầ m mắt n à n g bắt hai lần đem hai viên huyết lệ châu đều kéo xuống ném cho luật hấp huyết quỷ nước mắt xem ra lực lượng của ta muốn đột phá bình cảnh đưa cho ngươi t à toái cốt cố vấn luật bắt được đỏ rổ t ỷ ném qua tới hai viên huyết lệ châu mở ra tay hai viên màu đỏ nước mắt phát ra yêu dị cảm giác q u a n mang đây chính là cực kỳ hy hữu ma pháp vật liệu hấp huyết quỷ là sẽ không rơi lệ cái gọi là nước mắt nhưng thật ra là quá thừa năng lượng tràn ra ngoài ngưng tụ cấp thấp hấp huyết quỷ không có khả năng xuất hiện năng lượng quá thừa tình huống đến đỏ rộ ti loại trình độ này chỉ có thực lực đột phá thời điểm mới có thể xuất hiện năng lượng tích lũy đạt tới quá thừa tràn ra ngoài có thể thấy được thứ này hy hữu độ hai viên hấp huyết quỷ nước mắt có thể là một m đôi khuyên thai cơ sở hiệu quả chính là có thể tiếp tục bổ sung khí huyết lúc này luật không khỏi nghĩ đến ly không biết dạng này một đôi khuyên thai đối với nàng trên huyết mạch thường có không có cải thiện ly một mực tại tiếp nhận cung đình yến hội có thể tìm vị kia cung đình y sư chứng cầu ý kiến một chút tại luật cân nhắc làm cái gì kiểu dáng khuyên thai thời điểm chạy tới thang lầu bên cạnh đỏ rổ thì hướng hắn hâu ngươi là của ta cố vấn chẳng lẽ ngươi còn muốn không tham gia hội nghị sao nhanh lên đuổi theo bốn tại thông hướng thắng lợi dọc đường chúng ta muốn chân quý mỗi một giây không biết là ai trốn ở chỗ này uống vài ngày rượu luật đuổi kịp đỏ rổ thì ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục lợi dụng hấp huyết quỷ phối hợp thiêu đốt kỵ binh đối xung quanh thành thị đánh một trận xuất kỳ bất ý tiềm kích chiến t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy bất hủ tháp chương hai trăm tám mươi bảy bất hủ tháp đỏ rổ thì một lần nữa tỉnh lại tiêu thổ thành đài này đã hoàn thành tất cả chuẩn bị máy móc chiến tranh lập tức vận chuyển lại che trời dọc đất đại quân tụ tập. không thể đếm hết thú linh người mang tin tức hướng tứ phía phi hành bọn chúng mang đến đỏ rộ t ỷ ì chinh phạt hịch u văn chinh phục liền tại tối nay đại biểu đỏ rộ t ỷ công khai biểu thị công khai gia nhập chấp chính vị tranh đoạt khâu lâu tạo thành hải dương màu trắng tại rộng lớn trên mặt đất di động xoay quanh hấp huyết quỷ con rơi tại thiên không hợp thành một đạo cự hình vòi rồng lần thứ nhất nhìn thấy loại quy mô này vong linh quân đội người chơi hưng phấn từ các loại góc độ vì tiến phát đại quân c h ụ ảnh sau đó gửi đi đến tất cả xã giao trong bình đại tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện đỏ rộ t h lại là cái thứ nhất biểu thị muốn tranh đoạt chấp chính vị lanh chúa quay phim từ khi ai thương vương tiến vào mục nát tin tức chuyển ra hủ lạn tháp đỉnh thắp liền hướng ra phía ngoài toát ra cột khói màu đen cột khói thăng đến không trung tách rời thanh bắc cổ sau đó hướng chung quanh quyết tán thẳng đến bao t r ù n toàn bộ hủ lạn vương đình trên không đang phi hành bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được có nhỏ xíu hạt tròn đánh vào người tinh không nô ra tay máy móc vụ vụ tiếng va chạm càng thêm rõ ràng người thành thật chịt người biết hai thương vương mục nát muốn dài bao nhiêu thời gian kết thúc sao ưu linh phi thuyền tốc độ rõ ràng so trước kia chậm rất nhiều a i thương vương mục nát phát ra tràn ra tới năng lượng như là một ngọn núi ngọn núi áp xuống tới không k h í đều phản g phất biến sền sệt da ưu linh nhìn về phía hủ lạ tháp phương hướng phiền muốn nói không biết chúng ta đều cho là hắn là bất hủ có lẽ chỉ có hắn biết mình cuối cùng đi hướng mục nát bởi vậy hắn mới đem chính mình ở lại vòng linh tháp mệnh danh là hủ lạ tháp mà đem bất, hủ cho bất hủ tháp. t bất, bất hủ hội ế i bên trong lão gia hỏa đối ngoại lai vong linh cũng không hữu hảo hủ lạn vương đình vong linh chỉ cần thi bốn mươi điểm liền có thể gia nhập bất hủ hội mà từ bên ngoài đến vong linh sao tinh không hiếu kỳ hỏi ta lần trước tiến về bất hủ tháp báo danh khảo hạch thời điểm bọn hắn cũng không có nói cho ta biết cái này chút vì cái gì vương đình vong linh chỉ cần thi bốn mươi điểm mà từ bên ngoài đến vong linh lại muốn kiểm tra chín mươi điểm ta làm sao biết vì cái gì ta cũng không phải bất hủ hội bên trong những lao g i a h o a kia ta có thể làm chỉ có c h ú t ngươi tốt vận không nên gặp được c à s ử lý ạ lao thái bà kia làm người giám khảo ạ xử lý ạ nàng có cái gì đặc biệt sao đó là một cái phi thường chua ngoa cay nghiệt lao nữ nhân đang thay đổi thành hữu linh trước kia tuyệt đối là một cái đến chết đều không có nhân ái lao xử nữ nếu như ngươi gặp được người tốt hạ gì c ả d ạ n g có lẽ tám mươi điểm liền để ngươi thông qua được nhưng nếu như gặp phải a s h l e y a dù là n g ư ơ i thu hoạch được một trăm điểm nàng khả năng cũng sẽ bởi vì tâm tình không tốt tùy tiện tìm lý do để cho người xéo đi tinh không nghe đến đó phi thường thức thời lấy ra một mai kim tệ ta hy vọng ta giám khảo là người tốt hạ gì c ả giảng ngươi là người thành thật trị có lẽ có thể giúp ta a n bài bốn giá u linh xoay người bay lùi đưa tay liền bắt đi tinh không trong tay kim tệ ta cảm thấy bằng ngài trí tuệ tức liền không phải người tốt hạ gì c ả giảng làm ngươi giám khảo ngươi cũng nhất định có thể thuận lợi thông qua bất hủ hội khảo hạch nhưng nếu như là người tốt hạ dị cạ giảng làm ngươi giám khảo sẽ để cho sự tính biến thuận lợi hơn chuyện này liền giao cho ta đi người tốt hạ dị cạ giảng tuyệt đối là người thấy qua nhất hiển lánh cô lâu tinh không ngay từ đầu là thật không nghĩ tới bất hủ hội khảo hạch cũng có thể đi cửa sau làm hủ lạn vương đình thậm chí là toàn bộ hủ lạn hoang nguyên lớn nhất học xã có phải hay không có chút quá bất chính quy rồi nhưng mặc kệ như thế nào thi tám mươi điểm khẳng định so thi một trăm điểm dễ dàng ưu linh p h i thuyền đáp xuống vong linh dưới tháp giá ưu linh đối tinh không nói ở chỗ này chờ ta sau đó một đầu tiến đụng vào thân tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa không để cho tinh không chờ quá lâu giá u linh liền từ bên trong tháp chui ra ngoài lòng tin tràn đầy nói ta đã đem sự tỉnh đều sắp xếp xong xuôi chờ ngươi trở ra chính là một vị bất hủ pháp sư nói xong giả u linh mang theo mặt khác ba cái u linh bay vào không trùng chỗ rẽ liền biến mất không thấy gì nữa đơn giản như vậy sao làm sao có loại bị lửa cảm giác không có cách nào đem giả u linh bắt trở lại tinh không chỉ có thể cứng đầu hướng bất hủ tháp thân tháp đánh tới xuyên qua từng tầng từng tầng cách ngăn tinh không tiến vào bất hủ tháp nội bộ cùng lột ra tháp một dạng cái giếng chung q u n h là cao vút thẳng tới đỉnh tháp giá sách trong giá sách trưng bày vô số thư tịch những thư tịch này đến từ toàn vị diện thời đại từ thượng cổ cho tới bây giờ tại gia sách ở giữa phi hành chính là bất hủ pháp sư nhóm bọn hắn lệ thuộc vào bất hủ hội đã ở chỗ này học tập cũng bảo hộ lấy cái này bên trong c h i thức tới qua bất hủ pháp sư trừ một số nhỏ có thể chính mình phi hành đại bộ phận đều dâm tại một loại đ ĩ a hình luyện kim trên mâm tròn một lần tinh không biết loại này mâm tròn tên gọi hôi nha là bất hủ hội đặc hữu một loại luyện kim phi hành khí chế tác tài liệu dùng chính là bất hủ tháp thân tháp chất liệu tại tinh không còn rung động tại bắt ngát sách báo bên trong lúc một cái hất lên hát sắc ma y, y khô lâu pháp sư dẫm lên hôi nha rơi ở trước mặt của hắn ngươi chính là người thành thật chịt nói cái kia tới tham gia bất hủ hội khảo hạch vong linh đi. g i a ưu linh thật đem chuyện này làm thành tinh không hành pháp sư lẽ đúng ta gọi tinh không đến từ tiêu thủ thành ta hy vọng trở thành bất hủ hội một thành viên lấy liền có thể tự do xem nơi này thư tịch xin hỏi ngài là người tốt hạ gì c ả giảng pháp sư sao gọi ta hạ gì c ả giảng pháp sư liền có thể người tốt chỉ là trịt lên cho ta tiên hiệu ta cũng không ưa thích hạ gì c ả giảng mặc dù nói không thích nhưng không có biểu hiện ra sinh khí có thể thấy được tính tình thật là tốt hắn tiếp tục đối tinh không nói hiện tại đã bắt đầu khảo hạch ta sẽ căn cứ ngươi tổng hợp biểu hiện làm ra một cái cuối cùng cho điểm lấy phán đoán ngươi có hay không tư cách gia nhập bất hủ hội xin mời đối t a c h o ra một cấp mô hình tiến hành tự do phát triển tận nơi g ư khả năng tối đa nhất gia tăng trận thuật liên thẳng đến nó sụp đổ nhớ kỹ cũng không phải là gia tăng trận thuật liên càng nhiều càng tốt ta càng nhìn chúng nó tính ổn định cùng tính thực dụng hạ dĩ cạ rằng đem hai cánh tay triển khai một tổ lập thể ma pháp mô hình tại giữa hai tay của hắn tạo ra tinh không nhận ra đây là một loại không thuộc tính một cấp mô hình căn cứ mô hình chủ mạch kín tăng thêm trận thuật lại tạo dựng ra trận thuật liên cuối cùng thông qua ma năng chuyển tiến hành năng lượng thuộc tính chuyển biến đạt tới hình thành ma pháp thả ra mục đích dùng loại này một cấp mô hình thiết kế ra một cái cấp thấp ma pháp là phi thường đơn giản sự tỉnh nhưng hảo hạch khẳng định không có khả năng làm như thế mà lại hạ gì c ả giảng còn muốn cầu tăng thêm trận thuật liên cho đến mô hình sụp đổ thinh không đang suy nghĩ hơn mười phút về sau bắt đầu làm bài chương hai trăm tám mươi tám à lì ạ pháp sư chương hai trăm tám mươi tám à lì ạ pháp sư lúc này một người mặc giáo sĩ phục nữ tính lũ linh bay xuống xuống tới dung mạo của nàng tuổi tắc lớn ước tại ba mươi tuổi trái phải trong mắt lộ ra ngạo m ạ n cho dù không lộ vẻ gì cũng cho người mang theo nộ khí cảm giác hạ gì c ả giảng ta giống như nhìn thấy chị tên hôn đặc kia nữ tính lũ linh xuống tới liền đối hạ dị cạ giảng khởi sướng chất hỏi hắn ở nơi nào hạ dị cạ rằng nhìn thấy nữ tính lũ linh rõ ràng biến có chút sợ đối mặt chất vấn hắn ấp đúng trả lời asli A, ngươi nhìn lầm đi chỉ làm sao lại đến bất hủ tháp bất hủ hội phán quyết không cho phép hắn xuất hiện tại cách bất hủ tháp năm trăm mét trong khoảng cách cái này cái h u linh chính là asli A. tinh không n g ầ g đầu nhìn một chút asli A, à, lại túi đầu tiếp tục trên không chúng phát h ỏ a ma pháp tuyến đường đối mô hình tiến hành bổ sung asli A một mặt không tin chỉ tên kia chưa từng có tuân thủ qua bất hủ hội phán quyết ta tại đỉnh tháp không dừng một lần nhìn thấy hắn cùng hắn l linh phi thuyền từ bên cạnh bay qua hạ dị cạ rằng lún núi vung tay nói bất hủ hội chỉ là một cái học xã. chúng ta phán quyết cũng không có quá mạnh ước tốc h lực ta nghĩ c h ỉ không dám tiến vào bất h ủ tháp hắn biết bị ngươi bắt đến hậu quả ý của ngươi là chỉ cần không bị ta bắt được hắn liền dám đi vào át i a ạ tới gần hạ dị cá giảng khi thế ép khô lâu pháp sư nhỏ một vòng hạ dị cá giảng ta cảnh cáo ngươi cách chỉnh xa một chút hắn tựa như sinh linh ung thư dịch ai cùng hắn đi gần đều sẽ bị ô nhiễm sau đó phạm phải bị phỉ nổ sai lầm năm hạ dị cá giảng nói thầm ngươi quá phóng đại ngươi đang chất vấn ta sao át lị ạ khí thế càng tăng lên lúc này một thanh âm tại một bên vang lên hạ dị cá giảng pháp sư ta cảm thấy n g ư ơ i bây giờ l ự c chú ý hẳn là tại ta trên khảo hạch a s lập A l tức chuyển hướng tinh không n g ư ơ i là ai n g ư ơ i ở chỗ này làm cái gì đạt được giải vây hạ gì cạ dàng âm thầm đối tinh không giơ ngón tay cái lên sau đó vì a duy A giải thích vị này là đến tự tiêu thổ thành tinh không tới tham gia bất hủ hội khảo hạch a duy A quan sát đến tinh không n g ư ơ i là vâng linh rất khả nghi ra hỏa ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kim loại cấu tạo vâng linh tinh không n g n g đầu nhìn về phía a duy ạ để nàng có thể thấy rõ chính mình trong hốc mắt hồn hỏa lần này người liền gặp được a duy ạ pháp sư không có lễ phép ra hỏa a duy ạ muốn giao hân tinh không thời điểm hạ dị c ả giảng giữ nàng lại à xử lý ạ pháp sư hiện tại là khảo hạch thời gian xin mời tuân thủ bất hủ hội quy củ bất hủ hội quy củ bị rời ra ngoài à xử lý ạ khi diễm rốt c ụ c yếu đi xuống dưới nhưng nàng cũng không hề rời đi mà là đứng ở một bên khinh thường nói xa xôi hoang mạc là trí tuệ bao trùm không đến địa phương ngươi không có khả năng thông qua bất hủ hội khảo hạch bốn trừ phi có sẽ chỉ làm người tốt bất hủ pháp sư cố ý cho n g ư ơ i điểm cao ta lưu tại nơi này giám sát phòng ngừa có vô tri vong linh trà trộn vào vĩ đại bất hủ hội tinh không k h ô nghĩ n g tới một câu liền đem asli ạ hỏa lực hấp dẫn đến trên người mình người thành thật chị quả nhiên nói không có sai đây là một cái tranh chua l à o nữ nhân nhưng sự tình đã phát sinh phàn nàn không làm nên chuyện gì vẫn là đem lực chú ý đặt ở trước mắt ma pháp mô hình lên đi tinh không tiếp tục chuyên trú mô hình tạo dự asli ạ hai tay ôm ở trước ngực ngạo mạn nhìn xem nổi đ ồ n g bểnh dưa không trung ma pháp mô hình chuẩn bị lấy ra chút sai lầm đối cái này cái nông thôn đến vong linh tiến hành một trận trâm trọng t r u y ể n vận nhưng là nhìn lấy nhìn xem liền quên đi chính mình muốn làm gì chỉ cần đối ma pháp mô hình có sự hiểu biết nhất định liền có thể nhìn ra tinh không ma pháp mô hình tạo dựng trình độ phi thường cao luật đi theo lệm đại sư xâm nhập học qua ma pháp mô hình tạo dựng cùng cải tạo chính mình lại tiếp thụ qua hoàng gia học viện hệ thống hóa chuẩn hóa mô hình thiết kế tại hoàn thành hai cái ma pháp mô hình tri thức hệ thống dung hợp về sau ma pháp của hắn mô hình cấu tạo đã coi như là tự thành một phái liền lệm đại sư có mới mô hình lối suy nghĩ về sau đều sẽ trưng cầu ý kiến của hắn cấp thấp vong linh pháp thuật thi hoa độc mặn bị hắn đổi ra vô số hoa dạng lần này ma pháp mô hình khảo hạch chính là hạ bút thành văn tinh không nhanh chóng hoàn thành l a tại l i biến ánh mắt dần dần biến、si、mê đứng mắt mê lên.、Tại、ma pháp mô hình tạo dựng bên trong mỗi một tổ trận thuật liên tại sinh ra đối ứng ma pháp hiệu quả lúc tất nhiên cũng sẽ sinh ra một chút không cần hoặc là mặt trái hiệu quả t ỷ như khi nhiệt lượng sinh ra thời điểm nó có thể làm nóng biến thành nhiệt độ cao hoặc cầu nhưng nhiệt độ cao sẽ đối với một chút ma pháp kết cấu tạo thành phá hư bởi vậy liền cần một tổ khác trận thuật liên đối nhiệt độ cao tiến hành hạn chế mà mới trận thuật liên lại sẽ sinh ra mới mặt trái hiệu quả bởi vậy ma pháp mô hình thiết kế chính là tận khả năng tăng cường cần ma pháp hiệu quả đồng thời dùng khác biệt trận thuật liên một tầng tầng triệt tiêu không cần ma pháp hiệu quả trận thuật liên càng ít lãng phí ma năng lại càng ít trận thuật liên tổ hợp trung hòa sau mặt trái hiệu quả càng yếu ma pháp mô hình liền càng ổn định ma pháp mô hình tạo dựng phi thường khảo nghiệm một vị ma pháp sư tri thức căn bản chiều sâu còn có hắn tại trên ma pháp thiên phú lúc này tinh không biểu hiện tựa như sớm biết khảo đề sau đó tìm tới một vị tinh thông ma pháp mô hình cấu tạo pháp sư làm một phần đáp án sau đó học thuộc lòng trích dẫn bình thường hắn bổ sung mô hình tốc độ thật nhanh cơ h ộ chính là không suy nghĩ dùng ma pháp đường con phát họa trận thuật liên mà lại là một số trận thuật liên đồng thời tạo dựng tại r ậ thuật n liên giao nhau thể giao có đ t t ớ lớn lợi nhất dụng không gian t á cái dụng, cũng lớn nhất trình có thể đạt tới mặt t độ đối r hiệu quả tiến hành、trung、hòa mục đích. tiến Tại cái quả trung mục khác pháp sư trong mắt đây quả thực là một trận biểu diễn nghệ thuật ưa thích gây chuyện a z u l i a vừa có cái này vong linh gian lận suy nghĩ liền rất ngang ngược đưa tay tại tinh không tạo dựng mô hình bên trên tăng thêm một tổ đường cong đem một loại mặt trái hiệu quả phóng đại mô hình lập tức biến không ổn định đứng lên tinh không nhìn hàm hàm a z u l i a một chút nhưng không nói gì mà là tại mặt trái hiệu quả tạo thành toàn bộ ma pháp sụp đổ trước dùng một tổ dẫn lưu trận thuật đem cố này mặt trái hiệu quả tập trung dẫn vào một vòng nội tuần hoàn bên trong tại i ế p phòng lấy l cấu trúc tường phòng hộ t hắn ê m một đạo chuẩn i đó đem m bị cho ma pháp này mô hình gia tăng khóa chặt thuộc tính thời điểm cái này một cấp mô hình rốt cuộc không chịu nổi những này không thuộc về áp lực của nó mà sụp đổ tinh không không k h ỏ i phàn nàn a sử lì a pháp sư nếu như không phải là bởi vì ngươi vô lễ cử động ta có thể hoàn thành khóa định hiệu quả tạo dựng tám mươi luôn luôn tranh c h u a a à s i lì ạ bị chỉ trích về sau vậy mà không có mở miệng phản kích nàng chừng to mắt nhìn xem ma pháp mô hình sụp đổ sau ánh triều t à một bộ nhìn thấy quỷ thân sắc qua rất dài một một lát mới lẩm bẩm hỏi ngươi ngươi làm như thế nào xa xôi hoang mạc y nguyên có trí tuệ tồn tại h u ố n hồ tiêu thổ thành cũng không tính quá mức xa xôi tinh không dùng à sử lì ạ lời nói rêu cận nàng sau đó đối hạ gì cạ dạ d n g hỏi hạ dị cạ dạ d n g pháp sư đối ta khảo hạch hoàn thành sao? Xong, hoàn thành. hạ d ĩ c ả giảng cũng chấn kinh tại tinh không tạo dựng mô hình bên trong mà không đợi hắn nói ra cho điểm a d h l ạ g i ả vượt lên trước nói ta cho ngươi đánh một trăm điểm hiện tại ngươi là đệ tử của ta nhìn thấy a d h l ạ g i ả muốn đào học sinh của mình hạ d ĩ c ả giảng lập tức nói a d h l ạ g i ả tinh không là đang tiếp thụ ta khảo hạch hắn lẽ ra là đệ tử của ta a h hạ l i a đối d ĩ c ả giảng châm chọc nói ngươi có tư cách dạy hắn sao ngươi tại một cấp mô hình bên trên có thể hoàn thành sáu cái trở lên hiệu quả sao chỉ có ta như vậy cường đại bất hủ pháp sư mới có tư cách có được cao thiên phú học sinh ngươi ta nhìn thấy hắn tiến vào bất h ủ tháp còn tìm ngươi nói một chút không thể cho ai biết sự t ì n h ngươi ngươi ngươi cho dù tốt tính tình cũng có mấy phần hỏa khí lại càng không cần phải nói là tranh đoạt ưu tú như vậy học sinh hạ dị cạ dạng khó được có khí phách đối a s ứ l i a nói ta cảnh cáo ngươi ngươi không nên khi dễ ta nếu không ta ta ta liền ngươi muốn thế nào a s ứ l i a lại vánh váo hung hăng áp bách đi lên ta ta hạ dị cạ dạng lại suy sụp thân thể phán g p h ấ t xúc cốt công giống như thấp hạ dị cạ d một đầu xem ra ngươi đã biết ngươi không phải là đối thủ của ta bốn asulia bưng tha h ủ khuất hạ dị cạ dạng đối tinh không nói đi theo ta ta mang ngươi đăng ký trở thành bất hủ pháp sư sau đó tham quan bất hủ thắp đúng ngươi còn thiếu một cái hôi nha a duy ạ khoác tay một cái màu xám mâm tròn từ không trung hạ xuống dừng ở l u ậ t dưới chân hôi nha đường kính có nửa mét vừa vặn có thể đứng lên một người tinh không nhìn xem hạ dị c ả d ạ n g hạ dị c ả d ạ n g đã khuất phục tại a duy ạ dưới dâm uy ai cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca p h ạ m là ngươi lúc này nói nhất định phải thu ta làm học sinh ta liền đi theo ngươi hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn cờ giả tinh không đứng tại hôi nha bên trên a duy ạ giống đắc thắng bình thường hai tay chắp sau lưng Hay người hướng chỗ cao bay đi thanh âm chuyển xuống k h ô n g chế hôi nha vô cùng đơn giản ta cho ngươi mười giây thời gian đuổi kịp ta hắn nếm thử dùng ma lực tinh không t ạ i dẫm lên hôi nha một khắc liền cảm nhận được dưới chân chuyển lại đi lên phản hồi lực đáp lại nguồn lực lượng này tiếp lấy hôi nha liền nhờ lấy hắn hướng lên trôi nổi hoàn toàn chính xác vô cùng đơn giản tinh không đơn giản làm mấy cái động tác liền nắm giữ điều khiển hôi nha yếu lĩnh sau đó nhanh chóng hướng lên đuổi theo、Asli、a s h lý ạ ngươi tất cả khi dễ chuyện của ta ta toàn bộ đều nhớ sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để ngươi biết bị khi phủ cảm giác chương hai trăm tám mươi chín lao chịp cố sự chương hai trăm tám mươi chín lao chịp cố sự đối với giành được học sinh a d r i a biểu hiện ra ít có kiên nhẫn n à n g cơ hồ là tay nắm tay vì tinh không làm tốt gia nhập bất hủ hội thủ t ụ sợ có ai như chính mình như thế đem cái này khó gặp thiên tài c ấ ớ p đi sau đó mang theo tinh không tham quan bất hủ tháp đồng thời giảng thuật bất hủ hội tồn tại bất hủ hội ban sơ là thế nào thành lập bởi vì niên đại quá xa xưa không cách nào ngược dòng tìm hiểu hiện tại bất hủ hội là một cái phi thường lỏng lẻo học xã làm việc chính là siêu tập toàn vị diện thư tịch bổ sung nơi này thư khố đương nhiên cũng có bảo hộ bất hủ tháp trách nhiệm truyền thuyết hai thương vương chính là ban sơ bất hủ hội thành viên a sli a rất tự hào nói tinh không dấm lên hôi nha đi theo a sli a hiếu kỳ hỏi là ai tại quản lý bất hủ tháp quản lý bất hủ tháp chính là bất hủ ban trị sự ban trị sự do mười ba vị đức cao vọng trọng quản sự tạo thành thông qua bỏ phiếu phương thức đối chuyện trọng đại làm ra quyết định chỉ là bất hủ tháp đã thật lâu không có đại sự phát sinh bất hủ pháp sư đều trầm mê tại cái này vô tận trí tuệ bên trong không có tinh lực gây chuyện thị phi trừ c h ị tên kia tinh không hỏi chịp cũng là b nói tới người thành thật trịt a duy hạ liền khống chế không nổi tính tình nóng này đó là một tên h ú n đản cũng là bởi vì hắn bất hủ tháp bị mất một nhóm phi thường c h â n quý viễn cổ điện tịch nếu như bất hủ tháp có cực hình ta nhất định sẽ làm cho hắn nếm thử tất cả đã biết tất cả thống khổ hắn rất may mắn chỉ là đạt được một cái bị khu trục x ử phạt năm bất hủ hội phải làm ra một chút cải biến cái gọi là trừng phạt không có bất kỳ cái gì lực kết thúc chị tên kia thường xuyên xuất hiện tại bất hủ tháp phụ cận khiêu khích hôm nay lại còn dám len lén lẻn vào tiền đến ngươi biết hắn cùng hạ dị cạ ràng nói gì không tinh không tranh thủ thời gian phủ nhận chính mình nhận biết chị ta không biết chị. ta vừa tới hủ lạn vương đ ỉ n h đây là ta trận thứ hai đến bất hủ tháp nếu như ngươi nhìn thấy c h i nhất định phải cách hắn xa một chút a l A dừng ở một tổ giá sách bên cạnh tham quan bất hủ tháp đến nơi đây liền kết thúc đi ta có một quyển sách còn không có xem hết ngươi có thể tự do hoạt động nơi này tất cả thư tịch tùy ý ngươi xem tinh không có chút mộng a duy A lao sư ngài thu ta làm học sinh không nên giảng dạy ta một chút ma pháp chi thức sao a duy A đã từ trong giá sách rút ra một quyển sách bất hủ hội dạy học phương thức chính là tự học chờ ta có rảnh rỗi biết giải đáp vấn đề của ngươi nếu như không có n h à rỗi ngươi liền đợi đến dù sao chúng ta vong linh có nhiều thời gian. rất có vong linh đặc điểm dạy học phương t h ứ c tốt tốt ta ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu nhìn t ù y tiện asli a đã đắm chìm tại sách nội dung bên trong tinh không rất là bất đắc dĩ hắn nhìn xem t r u n g quanh như là vách đá giống như giá sách thật không biết nơi nào có đối với mình hữu dụng sách mà lại hắn còn chứng kiến một chút bất hủ pháp sư không n ú c ních đứng tại h g ô i nhà bên trên trong tay bưng lấy sách nhưng trong mắt không có hôn hỏa đã tiêu vong đều không có bất hủ pháp sư quản thật sự là tản m ạ n bất hủ hội tinh không bốn chỗ tìm kiếm thư tịch phát hiện bất hủ hội thật là sách gì đều hướng bất hủ t h á c bên trong sưu tập hắn thậm chí còn chứng kiến một bộ nhan sắc bản vẽ đường hoàng cùng một chút sinh vật loại thư tịch đặc t h u n g một chỗ đương nhiên đối với vong linh tới nói như thế phân loại không có gì không đối vẫn là phải tìm hiểu rõ nơi này bất hủ pháp sư hỏi một chút có tinh không rất nhanh liền tìm được hạ d ị cạ dạng pháp sư cũng hướng hắn nói ra chính mình ngay tại đối mặt k h ớ n cảnh hạ d ị cạ dạng pháp sư quả nhiên là một cái người tốt hắn không chỉ có vì tinh không vạch ra mà pháp loại thư tịch phân bố còn nhiệt tâm lựa chọn mấy quyển hắn cho là không sai sách giới thiệu cho tinh không, tinh không ôm hơn hỏi ta hiện tại ở tại lột gia tháp ta có thể đem những sách này lấy về nhìn sao không nghĩ tới một vấn đề đơn giản để hạ gì c ả giảng biến vô cùng gấp gáp hắn nhanh chóng nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng đối tinh không nói trước kia là có thể đem sách mang đi ra ngoài nhưng ra sự kiện kia về sau bất hủ pháp sư ban trị sự liền hạ đạt không cho phép đem sách mang ra bất hủ tháp mệnh lệnh tinh không suy đoán nói là bởi vì người thành thật chỉ sao hạ gì c ả giảng kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết là a suy a nói cho ngươi tinh không ý thức được chính mình khả năng phát động một cái bất hủ hội kịch bản thế là liền bộ hạ gì c ả g i ả n g lời nói đúng vậy là a sư lụy ạ lao sư nói cho ta biết hắn nói chị đem một vài viễn cổ thư tịch mang ra bất hủ tháp sau đó làm mất rồi đây chính là chị bị khu trục nguyên nhân ai hạ gì c ả g i ả n g tiếng thắn nói nếu như ngươi hiểu rõ lịch sử liền biết tử vong c h i địa đã từng là một cái hư vô không gian là vị diện va chạm đem sinh linh vị diện tử vong năng lượng hướng nơi này trầm tích sau đó đ ả n sinh ra vong linh tử vong c h i địa viễn cổ chính là chỉ vong linh đạn sinh giai đoạn kia vị diện va chạm tạo thành thế giới bản nguyên cần tăng thêm tân p h á p tắc tại p h á p tắc rèn luyện kỳ xuất hiện cực kỳ cường đại vong linh tại p h á p tắc vẫn chưa hoàn thiện thời điểm số ít vong linh lực lượng vượt ra khỏi p h á p tắc hạn chế tại viễn cổ lưu truyền xuống văn tự cùng trong truyền thuyết bọn chúng được xưng là thần minh cũng được xưng là t ử thần thinh không lắng nghe căn cứ người chơi quần thể đối thế giới trò chơi t h a m dò cùng tổng kết thần hẳn là đã từng chân chính tồn tại qua mà lại tập trung xuất hiện tại các vị diện trong miêu tả đại t a i nạn kỳ chỉ là không biết tại sao tại đại t a i nạn kỳ hậu kỳ thần liền biến mất không thấy về sau mạnh nhất sinh vật chỉ có thể đạt tới phát tắc cấp mà không cách nào bao trùm pháp tắc phía trên. y n h theo hạ dị c ả d ạ n g thời khắc này giàn thuật thần sở d ị xuất hiện là bởi vì vị diện quy mô lớn va chạm thế giới bản nguyên muốn đem vị diện khác biệt khác biệt pháp tắc dung hợp lại cùng nhau không thể tránh khỏi sẽ sinh ra một chút bờ u g l thần chính là những n à y bổ sản phẩm mà theo thế giới bản nguyên đem khác biệt pháp tắc rèn luyện quý nhất b ộ c được chữa trị thần tự nhiên cũng sẽ không có tồn tại cơ sở thế là thần tựa như vi rút bình thường bị xóa đi Tinh không nói ra chỉ mất những sách cùng thần có quan hệ. nói không những bốn. chịu sách kế ra dạ nói nhỏ thôi hạ gì cạ dạng dọa hồn hỏa kém chút từ trong hốc mắt đụng tới những cái kia viễn cổ thư tịch tại bất hủ tháp thả ở không biết bao nhiêu năm chúng ta cũng không nhận ra phía trên văn tự bởi vậy không có pháp sư chú ý thẳng đến asli a giải đọc ra một bộ phận văn tự tiến tới phán đoán những sách kia là thần dấu vết lưu lại sau đó thì sao thinh không thấy hứng thú hạ gì cạ dàng nói asli a nói cho ta biết cùng chị ba người chúng ta cùng một chỗ giải đọc những sách này nhưng một mực không có tiến triển thế là chúng ta quyết định đem chúng ta phát hiện cáo chi bất hủ ban trị sự mà khi ta cùng asli a mang theo quản sự nhóm tìm những sách này thời điểm phát hiện bọn chúng không thấy sau đó chịp nói hắn đem những này sách mang ra bất hủ tháp giao cho một người bạn hỗ trợ giải đọc kết quả hắn bằng hữu đem những này sách làm mất rồi nhưng hắn cự tuyệt nói bằng hữu của hắn là ai các ngươi tin tưởng hạ gì cả giảng trả lời ta là tin tưởng chị đáng tiếc cả sư lì ạ không tin cuối cùng chị bị khu trục ra bất hủ tháp mà lại không thể tới gần bất hủ tháp năm trăm m và vi đây chính là bất hủ hội cấp chịp trừng phạt tinh không không thể tin được đây chính là thần lưu lại thư tịch làm mất rồi thậm chí là khả năng tư tảng các ngươi liền cho lão gia hỏa k ế t như thế không đau không nữa xử phạt còn k hôm n g cho nay tại bất hủ tháp bên trong tinh không thật sự là mở rộng tầm mắt chỉ có thể nói đây là tử vong tri địa đặc sắc đối quyền lợi có chấp nghiệm vòng linh trùng quy là số ít càng nhiều vong linh phi thường đơn thuần có chút vong linh từ mới sinh đến mục nát đều chưa từng động đậy mà tinh không bởi vì có được nhân loại linh hồn hắn đối chị mất những cái kia viễn cổ tư h tịch phi thường tò mò muốn biết thần ở phía trên viết cái gì manh mối hay là tại chị trên thân bất quá chị cũng không giống như hạ gì c ả dạng là thật người tốt hắn mặc dù định lấy người thành thật tiên hiệu nhưng tuyệt đối không thành thật hiện tại trước không nên kinh động chị chờ thám tính đến càng nhiều tin tức hơn lại động thủ đọc sách bốn t i n h không đầu nhập tiến mới học tập giai đoạn tại một thế giới khắc minh nước thành luật vì tham gia cung đình yến hội làm lấy chuẩn bị trở về bờ rẽ xỉ nỉ cùng phật dữ cho hắn sửa sang lấy quần áo sau đó lại bởi vì mang cái gì nơ mà dùng bèn màu đỏ màu trắng màu đỏ màu trắng đ ì gõ gõ là chủ ỉ ta biết m nhân là chủ nhân bên ngoài đã vào đêm khôi phục sống về đêm để thành thị lộ vẻ càng thêm phun hoa thậm chí một số người bởi vì nghẹn quá lâu mà trả thủ tính tiêu phí trên đường thỉnh thoảng có thể nghe được có người tán thưởng tam hoàng tử tờ dễ n á s là hắn dẫn đầu đế quốc hiến binh cùng đế quốc trị an tổng thự đà kích người khâu xác để minh ước thành cư dân có thể một lần nữa hưởng thụ an toàn gần đây tờ dễ n á s tấm hình tấp nập xuất hiện tại báo chí cùng trên tạp chí hình dạng cùng thân phận để hắn trở thành quốc dân tình nhân đi ra lầu trọ thiết kỵ kéo ra ven đường một chiếc xe hơi cửa xe luật đang chuẩn bị tiến vào trong đồn g xe thời điểm nhìn thấy ven đường có hai cái thân ả n h quen thuộc mỹ rỗ pháp sư nghe được luật la lên người kia quay đầu quả nhiên là hộp trấn mỹ rỗ đi theo bên cạnh hắn dẫn theo dương hành lý chính là hắn học đồ sở tí s ơ tí phần nhìn thấy luật cao hướng đưa tay c h à o hỏi cỡ lào tiên sinh mỹ dô cũng hướng luật phất tay cỡ lào tiên sinh mỹ dô mặc một bộ kiểu dáng cải tiến sau ma pháp bảo không có truyền thống pháp bảo rộng rãi mở vai cùng thu e o thiết kế càng có thể đột hiện pháp sư bất phản khí chất hai người đến gần luật hướng mỹ dô hành pháp sư lễ hoan n g h ê n đi vào minh ước thành mỹ dô đáp lễ hướng ngài gửi lời c h à o cỡ lào tiên sinh s ơ tí phần học hành pháp sư lễ hướng ngài gửi lời trào luật cười nói ta nghĩ ngươi nhất định sẽ tới nhưng không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy đã từng nói sẽ không tới minh ước thành mỹ dỗ không h ả o ý cười cười ngài trong tay hỗn độn kết tinh cùng bánh mì nấm đối ta lực hấp dẫn thật sự là quá lớn ta không lừa được nội tâm của mình chỉ cần giả bộ như quên nói chuyện mà nói chạy tìm tới ngài ngài là muốn đi ra ngoài s a o hy vọng không có chậm trễ ngài thời gian luật nhìn xem đồng hồ bỏ túi thời gian xác thực rất khẩn trương cùng lên xe đi cùng chúng ta cùng nhau đi tham gia một trận y ế n hội mỹ dỗ nghe được luật vậy mà mời chính mình đi tham gia y ế n hội không khỏi hỏi chúng ta không có thu đến mời tùy tiện đi gặp sẽ không quá thất lễ các ngươi làm tùy tùng của ta đi chỉ cần không làm nguy hiểm cử động liền không có sự tình luật t h u ố c d ụ c nhanh lên đi đến trễ mới là thất lễ mị dô cùng sờ ti phần bị tiến lên ô tô chờ tất cả mọi người ngồi vào đến về sau thiết kỵ làm lái xe đem xe lái vào vãng và lai xuyên thẳng qua trong dòng xe cộ xếp sau ở giữa mị dô hỏi chúng ta đi nơi nào tham gia hiến hội một bên luật trả lời hoàng cung mị dô lập tức chừng lớn mắt hoàng Hoàng cung mị dô không nghĩ tới chính mình đến minh ước thành trạm thứ nhất lại là đi hoàng cung phải biết hắn trước kia ở chỗ này lúc đi học ngay cả hoàng cung cửa lớn đều không có gặp qua muốn đi hoàng cung bởi vậy mới như thế thời gian đang gấp ngồi tại một chỗ khác sở tí phần cực kỳ hưng phân chúng ta thật muốn đi hoàng cung sao có thể hay không nhìn thấy đế quốc hoàng đế bệ hạ các ngươi đại khái là không gặp được nhưng trong này có rất nhiều ăn ngon ngươi có thể rộng mở cái b ụ n g ăn mang đi cũng không quan hệ a mỹ dỗ thật khó có thể tin nhưng lại đương nhiên dù sao ngài là c ỡ lầu ra tộc, tộc trưởng ộ c t cái này cái tộc trưởng cũng không tốt khi luật nhìn thấy mỹ dỗ đến liền đem một chuyện khác nâng lên n h ậ t trình liên quan tới cải tiến bánh mì nấm sự t ì n h ta cần tìm một nhà có thực lực sinh vật tập đoàn hợp tác vì phòng ngừa bánh mì nấm bị đối phương đánh cắp cần đối bảy u ẩ n làm dự phòng biện pháp đã ngươi tới c h mỹ rỗ trả lời hôn độn kết tinh làm hiện dùng ma pháp tài liệu khả thi đúng giống ngươi nói dùng hôn độn kết tinh chế tạo ra không tồn tại ma pháp vật liệu thờ giang đại sư nói không có không tồn tại ma pháp vật liệu không cần như thế xoắn suýt chỉ là người khác nhau khác biệt định nghĩa mà thôi mỹ dô hỏi p h ờ i a n g đại sư có ở đó hay không minh ước thành ta còn có rất nhiều luyện kim phương diện vấn đề muốn hướng hắn thỉnh giáo p h ờ i a n g đã sớm trở về trò chơi thế giới luật trả lời hắn không tại minh ước thành thật là quá đáng tiếc ô tô chạy rất nhanh tiến vào hoàng thành khu trên đường phố trong xe bí ít chạy tốc độ càng nhanh không dùng thời gian quá dài liền đạt tới ngoài hoàng cung tường cửa chính một đạo cao mười mét hồng thạch tường ngăn cách hoàng cung trong ngoài đi bộ từ cao vút cửa chính tiến vào là hoàng cung tiền đình vân hoa lại xuyên qua một đạo rừng tùng bình chướng chính là hoàng cung chủ bảo đến đại điện ngoài cửa. vợ rẽ xỉ nghỉ bốn người liền bị hoàng gia cấm vệ mang đến t ù y tùng khu nghỉ ngơi luật giấm lên thảm đỏ đi vào hoàng đế trong chính điện lúc này ở hoàng cung trong chính điện đã tụ tập rất nhiều người bọn hắn có minh ước thành quý tộc quan viên cũng có rất nhiều từ xa xôi địa phương chạy tới địa phương quý tộc quần áo là đủ loại có giống luật một dạng mặc thời thượng lễ phục cũng có mặc phi thường truyền thống hoa lệ trang phục quý tộc các nữ nhân đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy tại vàng son lộng lấy ánh đèn chiếu xuống thỏa thích triển hiện địa vị của mình và khuôn mặt đẹp mặc dù nơi này các quyền quý phần lớn biết cơ lẩu gia tộc quay về minh ước thành tin tức nhưng nhận biết luật lại không nhiều. b ọ chương h n hai l trăm chín mươi mốt hôn mạn công tức nói ra bí mật chương hai trăm chín mươi mốt hôn mạn công tức nói ra bí mật h ồ n mạn công tức vinh diệu thệ ngôn đế quốc khai quốc mười hai công tức một trong có tử la lan công tức xưng hảo cũng là duy nhất xưng hào cùng gia tộc lực lượng không quan hệ công tước nguyên nhân chính là hồn mạn gia tộc người toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nữ đời đời như vậy bởi vì nguyên nhân này sơ đại hồn mạn công t ư ớ c bị các huynh đệ đánh chỉ có thể từ bỏ hắn ngưỡng mộ trong lòng h uy mãnh công t ư ớ c xưng hào d ư n g d ư n g tiếp nhận từ la lan công tước cuối cùng lại bị ép từ bỏ dùng kim cương tinh tinh làm gia huy lựa chọn dùng từ la lan hồn mạn gia tộc hậu đại nghe được cố sự này về sau đều nhất trí cho rằng tổ tiên bị đánh tốt từ g y lòng cảm kích mặt khác mười hai cái gia tộc các tổ tiên bất quá uy manh huyết thống tại đời thứ nhất hồn mạn công tức thà chết chứ không ch v y manh huyết thống giao phó hồn mạn gia tộc thuần túy nhất lực lượng cơ thể bọn hắn vốn có người người hâm mộ dáng người đồng thời có được vượt quá tưởng tượng lực lượng nếu như so đấu trực tiếp nhất lực lượng chuyển vận cho dù là chiến cùng công tức cũng không phải t ử la lan công tức đối thủ tại huyết sắc chi loạn bên trong t ử la lan gia tộc lựa chọn cùng bờ dạ lụy gia tộc thông gia kiên định đứng tại quân đế quốc trong trận doanh sau đó mấy trăm năm thời gian bên trong t ử la lan gia tộc cùng bờ dạ lụy gia tộc có bao nhiêu lần thông gia liên hệ máu mủ đem hai cái gia tộc chặt chẽ nối liền cùng một chỗ hiện tại hồn mạn công tức chính là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cậu đương nhiên cũng là chết đi hoàng trước cậu luật không biết hồn mạn công tước đột nhiên muốn gặp chính mình mục đích là cái gì nhưng nếu đ ố i phương phát ra mời chính mình khẳng định phải đi gặp một lần đi theo người hầu một tầng hành lang rời đi chính điện xuyên qua một đầu dài hành lang gấp khúc về sau luật tại một gian phòng nghỉ gặp được hồn mạn công tước hắn có một đầu hồn mạn gia tộc tiêu chuẩn tính tóc màu tím tỉ mỉ tu bổ qua dâu què a nón con mắt thâm thúy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng giàu có nam tính dương cương mị lực một thân màu trắng tinh lễ phục hai vai vị trí có đồ án màu bạc tân trang nhìn thấy luật tiền đến hồn mạn công tức đứng lên chủ động xoay người hành lệ thật hân hạnh gặp này c hồn m ạ n công tức mời ngồi mời luận ngồi xuống đồng thời hồn m ạ n công tức đối người hầu khoát tay để hắn ra ngoài chờ cửa phòng đóng lại về sau hắn mới ngồi xuống đối luận nói đầu tiên ta phải hướng ngài xin lỗi tại ngươi lần thứ nhất công khai về minh ước thành thời điểm ta đã từng phái người giám thị ngươi may mắn bọn hắn bị mã hệ lù bờ lì công chúa chạy về đây đã là trôi qua rất lâu sự tình mà lại đó là ngài đối ta an toàn lo lắng mới phái đi hộ vệ luận không cho rằng hồn m ạ n công tức đem chính mình gọi tới chỉ là đơn thuần vì xin lỗi thầm nghị xin lỗi đã sớm nói xin lỗi hắn không có hỏi thăm lần này mục đích gặp mặt mà là chờ hồn mạn công tiến hội sắp bắt đầu làm hiện nay tại minh ước thành duy vị công tước hồn mạn công tức khẳng định là không thể vắng mặt bởi vậy hồn mạn công tức không tiếp tục nói nói n h ả m thăm dò trực tiếp hỏi bệ hạ để cho ngươi t r a hoàng chữ ngộ hại án đúng vậy luật h ỏ i chẳng lẽ công tức đại nhân ngài có manh mối muốn nói cho ta biết hồn mạn công tức lộ ra phi thường xoắn suýt biểu lộ đang do dự trong chốc lát về sau mang theo hồi ước nói à l h tờ phi thường ưu tú ta một mực tin tưởng vững chắc hắn sẽ trở thành một vị đế quốc vĩ đại hoàng đế thành cựu thậm chí có thể vượt qua bệ hạ nhưng hắn lại như thế không hiểu thấu chết rồi ta phi thường đau lòng ta thường xuyên mơ tới chết đi tỉ tỉ. Nàng luật v quan sát đến hồn mạn công tức thuận miệng đáp trả bệ hạ là cho ta một chút cùng vụ án kia có liên quan đồ vật nhưng ta nghĩ hẳn không phải là toàn bộ hồn mạn công tức hỏi có hay không hại chết a lịch tờ những cái kia vọn phở ảm trâm luật hỏi lại những cái kia vọn phở ảm nhằm vào cha vụ án này có trợ giúp sao hồn mạn công tức lắc đầu một mặt hoang mang ta không biết ta chỉ biết là tất cả tiếp xúc đến những cái kia v ò n phở ảm châm người toàn bộ đều đã chết ngay cả tư thâm cung đình ý sư đều không có ngoại lệ ta cảm giác bệ hạ giấu giếm hoàng chữ nguyên nhân cái chết không hề chỉ là vì đế quốc ổn định còn có mặt khác càng sâu nguyên nhân luật hỏi ngài cho rằng là nguyên nhân gì h ồ n mạn công tức nhìn xem luật rất nghiêm túc nói ngươi đang h ỏ i nghi ta sao trên thế giới này nếu có một người hy vọng nhất đã lịch tở còn sống người kia nhất định là ta ta là hắn c ầ u chỉ có ta sẽ không chút nào giữ lại duy trì hắn luật rất buông lòng nói hôn mạn công tước đối với ngài nói thật người không muốn cha liền đem bệ hạ đưa cho ngươi đồ vật đều cho ta ta đi thăm dò thật xin lỗi hôn mãn công tước đồ vật không thể cho ngươi ngươi sẽ cho ta gây phiền phái bốn tiến hội lập tức liền muốn bắt đầu chúng ta bây giờ hẳn là tại chính điện chờ đợi bệ hạ đến luật đứng người lên muốn đi hôn mãn công tức đột nhiên nói những cái kia vọn thờ ảm châm bên trong giấu ở hoàng kim huyết huyết thống bí mật mặc kệ ngươi cha không cha ạ l i bệ h t e r ngộ hại án vợ dạ ly cũng sẽ không công tha ngươi luận ngừng lại bước chân đối hồn mạn công tức hỏi xem ra ngươi biết những cái kia v ò n phở ảm châm cất dấu bí mật gì a lector có được xong huyết thống mặc dù hồn mạn công tức hỏi một đ ằ n g trả lời một nẻo nhưng thành công khơi gợi lên l u ậ t hứng thú hắn lần nữa ngồi xuống ngươi xác định sao ta nhìn a lector lớn lên ta đương nhiên xác định huyết thống là một cái sức mạnh hết sức đặc biệt hệ thống nó đi theo một cái gia tộc trực hệ huyết thống truyền thừa tất cả trực hệ người thân đều có thể thu hoạch được hoàn thành huyết thống lực lượng gia tộc nữ tính cùng chi thứ hậu đại tại sinh sôi trong quá trình gia tộc huyết thống sẽ từ từ làm nhạc không cách nào phát huy huyết thống toàn bộ u y lực khi hai cái huyết thống sen lẫn trong cùng nhau thời điểm huyết thống càng tinh khiết sẽ bảo lưu lại đến đây chính là huyết thống tính duy nhất mà sự tình luôn luôn có ngoại lệ song huyết thống mặc dù trên lý luận không có khả năng xuất hiện nhưng trong lịch sử có lẽ tẻ song huyết thống truyền thuyết chỉ là không cách nào chứng thực những truyền thuyết này là thật hay giả nếu như ạ lịch tờ thật là song huyết thống như vậy thì có thể giải thích thực lực của hắn tăng trưởng vì cái gì nhanh như vậy luật hỏi ngài cho là hoàng chữ chết bốn cùng hắn song huyết thống có quan hệ h ồ n mạn công tức hỏi lại nếu như a lịch tở trở thành đế quốc hoàng đế như vậy con của hắn huyết thống là hoàng kim huyết hay là huy mãnh đây chính là cấm kỵ vấn đề song huyết thống s á t suất thấp như vậy a lịch tở nhi tử s á t suất lớn là bình thường đơn huyết thống truyền thừa hoàng kim huyết s á t suất chỉ có năm mươi nếu như vận khí kém sinh mấy cái nhi tử đều là vì mánh huyết thống vinh diệu thệ ngôn đế quốc lại biến thành nhà ai luật hỏi bệ hạ biết hoàng chữ là song huyết thống sao hắn bắt đầu không biết hôn mạn gia tộc huyết thống biểu hiện bên ngoài cũng không rõ ràng hoàng kim huyết đối lực lượng cũng có rất cao tăng cường phát hiện trước nhất a l ị c tở song huyết thống người là của ta tỷ sau đó nàng đem chuyện này nói cho ta biết chúng ta quyết định không đem chuyện này cáo chi bệ hạ bởi vì a l e c t e là nhị hoàng tử hoàng chữ vị trí chiếu lệ cũ hẳn là đại hoàng tử hắn cũng là tỷ tỷ n h i tử chẳng ai ngờ rằng bệ hạ sẽ đem hoàng chữ vị cho a lecter bốn lúc kia tỷ tỷ đã chết bệnh ta một mực đem chuyện này che giấu đi song huyết thống đối với cá nhân là một chuyện tốt nhưng đối với gia tộc tới nói là huyết thống bị ô nhiễm nhất là hoàng tất h c à n g coi trọng huyết thống thuần túy vì a l e c t e không nhận thành kiến trưởng thành tiên hoàng hậu cùng hồn mạn công tức đem chuyện này giấu diếm đến không gì đáng trách nhưng a l e c t e được phong làm hoàng chữ chuyện này liền thiệt thái quả nhiên vụ án này là càng tra càng nguy hiểm hồn mạn công tức tại biết tạ lịch tợ sẽ được phong làm hoàng chữ lúc vì cái gì không có đem xong huyết thống sự tỉnh cáo chi b ờ dạ lì đại đế hắn vì cái gì đem cái này bí mật nói cho ta biết b ờ dạ lì đại đế có biết hay không ạ lịch tợ là xong huyết thống nếu như biết hắn là lúc nào biết đến ai muốn mạng chương hai trăm chín mươi hai cỡ l ầ u gia tộc trở về chương hai trăm chín mươi hai cỡ l ầ u gia tộc trở về lúc này luật đã có đối nguy hiểm khẩn trương Cũng có c đối tất tở bậy hạ i vấn c â từ á lịch đèn tở toàn thân trong mạch máu siêu tập đến những ngày vọn phở ảm châm về sau đã từng ra lệnh cho người kiểm tra những ngày v ò n phở ảm châm nếu thử tìm những ngày vọn phở ảm kim lai lịch thế nhưng là bệ hạ lại đột nhiên hạ lệnh đem tất cả tiếp xúc qua v ò n phở ảm châm người toàn bộ xử tử cũng đem v ò n phở ảm châm đều thu hồi nghiêm mật bảo tồn bất quá theo ta lấy được tin tức có ước chừng một phần năm v ò n phở ảm châm bị trộm ta còn nghe được một cái không có khả năng xác định truyền ôn trên châm v ò n phở ảm ẩn giấu đi hoàng kim huyết bí mật chỉ là biết bí mật người đều chết rồi ta không cách nào xác định truyền ôn là thật hay giả luật đang lắng nghe thời điểm cũng một mực quan sát đến hồn mạng công tước không biết là hắn giỏi về ẩn tảng hay là chân tình bộc lộ lúc u ậ t k h ô n á c này o bên ngoài có người gõ cửa tôi tớ thanh âm chuyển vào đến công tước đại nhân cợt lầu tiên sinh tiến hội lập tức liền muốn bắt đầu xin mau sớm tiến về chính điện chúng ta lập tức đi qua h ồ n mạn công tức lại đối luận hỏi ngươi còn có cái gì muốn biết sao luật vì cái gì đem những này bí mật nói cho ta biết h ồ n mạn công tức đứng người lên khi thế cường đại hiện lộ ra bởi vì ta muốn vì ạ lịch tờ b ả o thủ ta là duy nhất chân chính muốn biết chân tướng người kia đem chân tướng tìm ra nói cho ta biết h ồ n mạn gia tộc sẽ bảo hộ ngươi luật cũng đứng lên khi thế không thua đối h ồ n mạn nói cỡ nào gia tộc không cần ngươi bảo hộ mà lại ngươi cũng không bảo vệ được ta đi tham gia hiến hội đi nếu như so bệ hạ trễ hơn đến cũng quá thất lễ hôn mạn công tức không nghĩ tới luật đối mặt loại này tiến thối không thể khốn cảnh lúc vậy mà cự tuyệt chính mình che、chở. cười nói chúng ta cùng đi giống các tổ tiên một dạng h ồ n mạn công tức nắm lấy l ô i t a y sánh vai đi ra khỏi phòng không phân trước sau là đối với cớ lầu gia tộc trở về tán thành cho dù không có công tước danh hiệu h ồ n mạn công tức thừa nhận vị này vong linh công tức người thừa kế hai người cùng một chỗ tiến vào hoàng cung chính điện để vốn đang huyên náo các tân khách lập tức ý miệng tất cả mọi người hướng h ồ n mạn công tức túi h người luận địa vị hạ tại đế quốc gần với đế quốc hoàng đế đồng thời h ồ n mạn công tức hay là cung đình đứng đầu vì bợ dạ lì đại đế quản lý cung đình sự vụ mà lại hồn mạn trong gia tộc có rất nhiều người tại quân đế quốc bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng là bợ dạ lì gia tộc kiên định minh hữu không thể thiếu cánh tay cùng hồn mạn công tức sánh vai xuất hiện luôn tự nhiên cũng đã trở thành toàn trường tiêu điểm mặc dù các ngươi rất nhiều người biết bên cạnh ta vị thanh niên này thân phận nhưng ta vẫn là cần lòng trọng giới thiệu cho các ngươi hồn mạn công tức g i n g g ạ c mà nói âm thanh vang dội truyền đến mỗi một hẻo lánh mọi người đều biết hiện có khai quốc công tức gia tộc chỉ còn lại có ba cái y ý ý gia tộc vì đế quốc trấn thủ bắc cương băng tuyết công tức gần như không từng rời đi băng sơn t u ế t phong cái thứ hai chính là chúng ta hồn mạn gia tộc phụ tá b Cái thứ ba chính là vĩ đại cớ lậu gia tộc vĩ đại vong linh công tước để cho chúng ta dùng hò hét cùng vỗ tay nên đón cớ lậu gia tộc tập t r ư ở n g vong linh công tức tất cả vinh dự người thừa kế luật cớ lậu hôn mãn công tức nắm lấy luật tay nâng đứng lên vỗ tay như là sóng biển bình thường vang lên tiếng la phảng phất muốn đem cung điện mái vòng lật rất nhanh vỗ tay biến có tiết tấu tất cả mọi người cùng một chỗ hô to lấy vong linh công tước vong linh công tước vong linh công tước vong linh, linh công tước nam tại vàng son l ộ n g lây đế quốc chính điện trước vợ dạng ly đại đế đứng tại lối vào hắn thân mang hoa lệ đế vương phục sức mang theo vương miện ánh mắt thâm t h ú y mà kiên định hắn ngăn lại nội quan chuẩn bị thông báo động tác đứng bình tĩnh ở nơi đó lắng nghe trong chính điện huyền áo trang cảnh như vậy để đi theo phía sau hắn tam hoàng tử tở dễ n ạ cảm thấy có chút bất an hắn mang theo sợ hãi thanh ấm nói phụ hoàng những quý tộc kia thật sự là quá khuyết thiếu giáo dưỡng hoàng cung như thế trang nghiêm địa phương sao có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn như vậy thô lỗ la lên tác cái này đi ngăn lại bọn hắn không cần vợ ra lì đại đế cười nói đây mới là nên có dáng vẻ cung đình chế định quy củ nhiều lắm đem chúng ta nhấc cao cao tại thượng cách chung với đế quốc các quan viên quý tộc càng ngày càng xa để bọn hắn hô đi mệt mỏi liền sẽ ngừng tờ dễ nạt bị phụ thân lời nói nói đến xương sở hắn đoán không ra phụ thân tâm tư chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau một bước không nói thêm gì nữa trong đại điện chỉnh tề la lên kéo dài hơn mười phút mới dần dần chìm xuống luật chính thức lấy c ờ lậu gia tộc tộc trưởng thân phận cùng đế quốc các cao tầng gặp mặt lại đang hồn mạn công tức cô ý kiến tạo bầu không khí bên trong xác định vong linh công tước danh hiệu hiện tại luật cách trở thành chân chính vong linh công tước vẹn vẹn chỉ kém bị lấy đi công tước nào đầu trong cung đình quan thanh n â m rốt cục vang lên vinh diệu thệ ngôn đế quốc hoàng đế vĩ đại gia tộc hoàng kim lãnh tụ lục địa hải dương bầu trời kẻ thống trị tôn kính b ợ dạ lì đại đế giá lâm tất cả mọi người lập tức tránh ra ở giữa con đường màu đỏ thảm chuyển biến thành màu hoàng kim vợ dạ lì đại đế nhanh chân từ túi đầu trước đám người đi qua đi vào đại đ vâng linh công tức tất về là cả vinh dự đều thuộc về cơ lầu gia tộc cái tiêu đỉnh công tức quan trong hoàng cung bị bảo tồn phi thường tốt tại thích hợp thời điểm ta sẽ đem nó trả lại nó chủ nhân chân chính Vừa mới là hồn công tức tán thành, hiện tại đế quốc hoàng đế chính miệng nói muốn đem công tức quan cho cơ lầu gia tộc cỡ lầu gia tộc lần này là thật muốn xoay người quý tộc quan viên lại nhìn luận ánh mắt đã đại biến bộ dáng từ khi đế quốc thành lập đến nay l i ê n rốt cuộc không có sắc phong qua công tước tại huyết sắc chi loạn về sau hai mươi vị công tức chỉ còn hai vị địa vị gần với đế quốc hoàng đế nếu như cỡ lào gia tộc có thể một lần nữa thu hoạch được công tức hàm chính là đế quốc tam công tức một trong địa vị cùng quyền thế một bước lên trời chỉ là bờ dạ ly đại đế sẽ cam tâm lại thêm một vị công tức sao nhưng mặc kệ cuối cùng cỡ lào gia tộc có thể hay không khôi phục công tức hàm có hồn mạn công tức tán thành như vậy đủ rồi huống hồ cỡ lào gia tộc pháp lý tính liền viết tại đế quốc hiến pháp tờ thứ nhất đại điện theo tiếng nghị luận dần dần toán luận đứng lên đứng tại hoàn tọa một bên nội quan hợp thời hô to yên lặng không chỉ có đánh thẳng vào mảng n h ị của người ta cũng đánh thẳng vào tâm linh để đứng tại hồn mạn công tức bên người luật không khỏi nhìn nhiều vị t i a nội quan một chút nội quan đều là hoàng quan b vợ dạ ly đại đế bên người vị này nội quan là hoàng cung nội quan tổng quản v i làn bạ hắn mặc một bộ vải màu đỏ g ạ y bảo mang theo một đỉnh nội quan m ũ cao mùi lương phi thường đột xuất như là tiêu điểm để cho người ta không tự chủ đem l ự c chú ý đều chú ý tại trên đầu mũi của hắn vừa mới qua mắng vì làn bạ tổng quản dùng m a pháp đe dọa luật có thể cảm nhận được chính mình trên tâm linh khởi động cân nhắc tự thân cao ma mang tới ma kháng vợ ĩ l à dạ lì đại đế hài hước dẫn tới mạng lớn tiếng cười các quan viên quý tộc cũng nhường ra càng lớn đất trống tiếp lấy vĩ lạn bạ tổng quản bắt đầu điệp danh gọi vào danh tự người đứng ở, ở giữa bọn hắn chính là cần thu hoạch được quý tộc hàm đi tham gia quốc hội nghị viên tranh cử người ứng cử nhóm luận mẫu thân hại hẹn ngay tại trong đó hiện tại người ứng cử nhóm đã đem hiến kim giao nạp tiến vào quốc phố còn cần chính là quý tộc đề danh cùng một bộ phận quý tộc đồng ý tất cả người ứng cử tại tới tham gia hoàng cung yến hội trước đó liền làm đủ chuẩn bị đề danh cùng thu hoạch được duy trì đều chỉ bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu sắc phong nghi thức bắt đầu quá trình phi thường thuận lợi một vị quý tộc đề danh người ứng cử tiến lên tại thu hoạch được ngoài mười vị thế tập quý tộc đồng ý về sau do b ờ dạ luy đại đế hoàn thành hơn tức sắc phong nghi thức người ứng cử từng cái thu hoạch được sắc phong rất nhanh liền đến phiên hại hẹn một vị quý tộc g làn bạ là sau khi nói xong một vị giả mua quý tộc trụ quải trượng đi tới chỉ vào hải hện nói ta cho rằng nàng phẩm đức không phù hợp trở thành quý tộc tiêu chuẩn chương 293, m i n h n h ậ t tập đoàn xử lý phương án 4.000. g h chương 293, m i n h n h ậ t tập đoàn xử lý phương án 4.000. có người đột nhiên đứng ra phản đối trong chính điện trong nháy mắt vang lên ầm ĩ khắp trốn tiếng nghị luận những cái kia không rõ chân tướng các quan viên quý tộc nhao nhao xì xào bàn tán đ ố i biến c ô bất thình lình cảm thấy hoang mang cùng không hiểu phải biết sắc phong huân tức quá trình cùng tiêu chuẩn một mực do vợ dạ lý đại đế tự mình chế định có thể tham dự trận này hiến hội người ứng cử đều là trải qua đại đế tự mình gật đầu công nhận cái gọi là đề danh cung bỏ phiếu Bất quá là một t quả là r ậ nhưng ì vì n bên trên đi ngang qua sân n h thức khấu, bởi đi g qua ờ i ứ cử n h ó mà s ớ đế t h n quốc hoàng đế cũng không cho ra bất luận cái gì minh xác chỉ thị vị lạn bạ tổng quản đành phải chuyển hướng vị kia nói lời phản đối lao quý tộc nghiêm túc nói đổ nổ vạn nam tước xin ngài trần thuật ngài lý do nhưng xin mời nhớ kỹ tại cái này trang trọng trong hoàng c u n g tại đế quốc vĩ đại hoàng đế trước mặt ngài nói tới mỗi một chữ đều phải có việc thực làm trèo trống đồ n ổ vạn nam t ứ c nghe vậy dùng sức đứng thẳng lên hắn cái kia c ò n xuống thân eo thanh âm ban g rội mà kiên định bệ hạ ta hôm nay lời nói đều là căn cứ vào bằng chứng như núi sự thật hắn run run dày dày chỉ hướng ải hển tiếp tục nói hạ xạ lạng i hển cùng nàng minh nhật tập đoàn đã đ ố i đế quốc tạo thành không thể bỏ qua uy hiếp bọn hắn gần như lũng đoạn tất cả cao cấp máy móc chế tạo thị trường lại đế quốc một phần ba nhà máy điện đều tại minh nhật tập đoàn khống chế phía dưới hắn dừng lại một lát sau đó lại lần cường điệu không chỉ như thế còn có cái gì ánh mắt của hắn bồi dối tựa hồ quên đã ghi nhớ tử lúc này một vị quý tộc đứng ra thanh âm âm vang hữu lực bệ hạ thỉnh cho phép ta bổ sung cả bốn tháng đế quốc trong số các tàu mười nghìn tấn được hạ thủy có một nửa là do minh n h ậ t tập đoàn trực tiếp hoặc gián tiếp cổ phần khống chế thuyền công ty chế tạo càng làm cho người ta lo lắng là minh n h ậ t tập đoàn ngay tại tích cực thu mua a d a m thuyền công ty như cử động lần này thành công minh nhập tập đoàn đem nắm giữ đế quốc ba phần năm cỡ lớn thuyền nghề chế tạo một vị khắc quý tộc ngay sau đó đứng dậy bệ hạ minh nhật tập đoàn lợi dụng giá thấp sách lược trùng kích thị trường dẫn đến đại lượng trùng tiểu xí nghiệp lâm vào khốn cảnh thậm chí đóng cửa sau đó minh nhật tập đoàn lại lấy giá thấp thu mua những xí nghiệp này tạo thành đại lượng công nhân thất nghiệp như mặc kệ tiếp tục quyết t r ư ơ n g không chỉ có đem dẫn phát thất nghiệp chiều càng đem đế quốc nguồn năng lượng cùng máy móc chế tạo mạnh mạch một mực khống chế trong tay bọn hắn các quý tộc một cái tiếp một cái trần thuật minh nhật tập đoàn kinh người quy mô những cái kêu băng lãnh số lượng lệnh mọi người tại đây đều chấn kinh mặc dù đã sớm biết minh nhật tập đoàn khổng lô nhưng giờ phút này vẫn bị nó thực lực kinh người hắn khâm phục mẫu thân thương nghiệp tài năng đồng thời cũng vì an nguy của nàng cảm thấy lo lắng đế quốc h à có thể dung nhịn dạng này một cái tại nguồn năng lượng cùng máy móc chế tạo lĩnh vực có được cường đại như thế lực ảnh hưởng tập đoàn tư bản lũng đoạn tồn tại luật nhìn về phía bờ dạ ly đại đế chỉ gặp đại đế mà không thay đổi nghe các quý tộc lên án nó g tay tại hoàn g tọa trên lan can nhẹ nhàng đánh đột nhiên trong lòng của hắn nổi lên n g h i hoặc hắc kim tập đoàn thật có được năng lượng to lớn như vậy sao hắn suy nghĩ sâu xa một lát đại khái hiểu phía sau này t r ậ tướng trận này nhằm vào minh nhật tập đoàn lên án nhưng thật ra là đại đế tỉ mỉ bày kế một màn kịch. Hắc luật ậ phát đ biểu để những cái kia lên án minh nhật tập đoàn các quý tộc lập tức an tĩnh hiện tại ngay cả cỡ lầu gia tộc, tộc tộc trưởng đều lên án minh nhật tập đoàn hải hệ lần này cũng không phải là không cách nào thu hoạch được tước vị đơn giản như vậy chia tách minh n h ậ t tập đoàn mỗi người đều có thể tại trận này hào hiến bên trong ăn vào chống đỡ b vợ dạ l ý đại đế lộ ra mỉm cười mở miệng đối luật hỏi ta nghe nói minh n h ậ t tập đoàn tại hộp trấn có một bút lớn vô cùng đầu tư chẳng lẽ ngươi không làm minh n h ậ t tập đoàn giải thích sao luật rất chân thành trả lời bệ hạ ta là học năng lượng cơ giới học rất rõ ràng minh n h ậ t tập đoàn hiện tại loại này khuyết t r ư ơ n g cũng không phải là bọn hắn chủ động khuyết t r ư ơ n g mà là một loại quy luật thị trường sinh ra tất nhiên kết quả nhưng mà loại kết quả này đối đế quốc ổn định tạo thành uy hiếp cho dù minh nhật tập đoàn vô ý lợi dụng lũng đoạn tài nguyên nguy hại đế quốc an toàn nhưng đế quốc hiến pháp giao phó c ờ lào gia tộc quyền lực cùng nghĩa vụ đều muốn cầu ta nhất định phải nhắc nhở bệ hạ dù là c ờ lào gia tộc vì vậy mà bị tổn thất cũng là ta phải làm b vợ dạng ly đại đế hỏi vì cái gì người cho là minh nhật tập đoàn mở rộng không phải bọn hắn chủ động quyết t r ư ơ n g l u ậ n hành lễ nói thỉnh cho phép ta hỏi lại bệ hạ đồng dạng giá cả một máy máy hơi nước một máy động lực vì một trăm hai mươi ba mã lực một máy động lực vì một trăm hai mươi mã lực ngài lựa chọn cái nào b vợ dạ lì đại đế trả lời đương nhiên là lựa chọn một trăm hai mươi ba mã lực bộ kia luật cười nói đây chính là nguồn năng lượng máy móc thị trường tàn khốc hiện thực khi một loại c à n g hiệu suất cao hơn sản phẩm sau khi xuất hiện liền không có người sẽ để ý tới mặt khác sản phẩm dù là chỉ thiếu ba mã lực cũng không có sức cạnh tranh mà nguồn năng lượng máy móc kỹ thuật thay đổi đổi mới tốc độ thật nhanh theo không kịp kỹ thuật tốc độ lên cấp xí nghiệp tự nhiên sẽ bị thị trường vứt bỏ mà chống đi thị trường số định mức cũng chỉ có minh nhận tập đoàn sản phẩm đi lớp bổ vợ dạ lì đại đế nghe luật phân tích yên lặng bật đầu nguồn năng lượng máy móc là kiểu mới lĩnh vực nó xuất hiện không hơn tại gần một hai chục năm tiến nhập kỹ thuật phun trào hai người gần năm nhập phun Hơn năm chục trước, c kỹ kỷ. bất e r E-hozer không đạt được đời thứ h còn được n đạt đời siêu siêu sản sản sẽ tiêu、chuẩn. hiện tại không chỉ có khai phát ra đời thứ ba siêu người Cyber、e、đời mới đổi mới, trình độ kỹ thuật không đủ đương nhiên chuẩn, đều thuật xuất thuật phàm phát phàm phẩm không chỉ thứ E-hozer, thứ thấy không trình không thị tư trường bứt Bất có ngừng đương Kỹ kỹ ra ba xa xa. Cyber đã độ đủ bị bỏ. ở quá cho dù minh nhật tập đoàn cũng không phải là chủ động lũng đoạn thị trường nhưng nó hiện tại quy mô c ũ n g k h ô n g chế ngành nghề đều để b ợ dạ ly đại đế có cảm giác nguy cơ đương nhiên hắn cũng không có khả năng bởi vì l u ậ n đ o ạ n này giải thích mà thay đổi ý nghĩ nhưng bây giờ minh nhật tập đoàn quá khổng lồ là sự thật không thể chối cãi tạo thành đại lượng trúng tiểu xí nghiệp phá sản cũng là sự thật không thể chối cãi ngươi cũng nói minh nhật tập đoàn đã đối đế quốc ổn định tạo thành uy hiếp nói một chút ngươi biện pháp giải quyết luật trả lời chia tách minh nhật tập đoàn người muốn đáp án hiện tại có cớ lầu gia tộc tộc trưởng nói ra minh nhật tập đoàn hôm nay là thai tiếc khó thoát vợ dạ ly đại đế đối luật cho ra trả lời như vậy rất là cảm thấy ngoài ý、muốn. vừa mới luật vì minh nhật tập đoàn lũng đoạn hành vi giải thích rõ ràng là muốn giúp đỡ giải vây làm sao lời nói xoay chuyển l i ề n muốn chia tách minh nhật tập đoàn b vợ dạ ly đại đế đối một mực không nói gì h n hỏi hải hển người đối cờ lợi tiên sinh đề nghị có cái gì muốn nói sao hải hển hành lễ trả lời chính như cờ lợi tiên sinh nói minh nhật tập đoàn cũng không phải là muốn lũng đoạn thị trường là chúng ta kỹ thuật thăng cấp quá nhanh tạo thành nếu như chia tách minh nhật tập đoàn có thể giải quyết vấn đề ta đương nhiên nguyện ý tiếp nhận cờ lợi tiên sinh đề xuất phương án hải hển cũng đã ý thức được chính mình va vào một cái tỉ mị bố trí xong trong c ụ nếu như có thể toàn thân trở ra có thể bỏ qua một bộ phận minh nhật tập đoàn tài sản nhưng mà bợ r a luy đại đế lại chậm chạp không có làm ra tuyên án hắn vẫn muốn luật nói lời minh nhật tập đoàn tại nguồn năng lượng máy móc lĩnh vực không có đối thủ đánh kỹ thuật thay đổi theo không kịp đối thủ kêu khổ thấu trời đã từng uy tín lâu năm hkim ắ c tập đoàn đã bị buộc đến phá sản vùng ven đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội nếu như không có khoáng sản tài nguyên cùng dị sát thân phận quý tộc đoán t r ư n g sớm đã bị minh nhật tập đoàn ăn sạch sẽ nguồn năng lượng máy móc kỹ thuật thay đổi quá nhanh nếu như chia tách mà thế giới này không chỉ có chỉ có vinh diệu thệ ngôn đế quốc chia tách minh nhật tập đoàn về sau ai có thể thay thế minh nhật tập đoàn vị trí dì sát quý tộc hay là hắc kim tập đoàn bọn hắn nếu là có năng lực thay thế minh nhật tập đoàn hiện tại liền sẽ không nghĩ đến chiếm đoạt minh nhật tập đoàn vợ dạng l ý đại đế biết dì sát quý tộc năng lực cũng biết hắc kim tập đoàn là mặt hàng gì đem đế quốc tại quốc tế nguồn năng lượng máy móc sức cạnh tranh cho bọn hắn bọn hắn có thể từ thê đội thứ nhất chạy đến thê đội thứ hai thậm chí thứ ba bốn thê đội bên trong tại cân nhắc chia tách minh nhật tập đoàn phong hiểm về sau vợ dạ ly đại đế đối luận hỏi trừ chia tách minh nhật tập đoàn còn có những biện pháp khác sao luật âm thầm thở dài một hơi hắn biết vợ dạ ly đại đế kỳ thật rất rõ ràng minh nhật tập đoàn đối đế quốc ý nghĩa nếu không minh nhật tập đoàn sớm đã bị chia tách chỉ là mẫu thân trong khoảng thời gian này vì tranh cử làm ra quá nhiều tin tức lại lấy ra đại bút tiền bốn chỗ đầu tư để vợ dạ ly đại đế cảm nhận được minh nhật tập đoàn uy hiếp bởi vậy mới có mạo hiểm ý nghĩ hiện tại chỉ cần để vợ dạ ly đại đế biết nguồn năng lượng máy móc lĩnh vực tính đặc thù hắ tiếp lấy đem chân chính đáp án cho hắn luật giả bộ như suy tư một hồi trả lời ta cảm thấy đế quốc có thể đối tất cả cao nuôi nhọn kỹ thuật sản phẩm tăng thuế vợ ra lì đại đế nói rất mới lạ quan điểm nói tiếp ý nghĩ của ngươi luật nói tiếp cho tới nay đế quốc đều là thông qua giảm miễn thuế phương thức trợ giúp mới phát sản nghiệp phát triển cũng chính là bệ hạ ngài nhìn xa trông rộng sáng tạo đế quốc hiện tại phồn bình kinh tế và cường đại quốc lực ta cảm thấy hiện tại một chút lĩnh vực đã không cần dùng thấp thuế giảm xuống chi phí đến để cao sức cạnh tranh ngược lại có thể đối cao nhọn kỹ thuật sản phẩm tăng thuế đến giảm xuống bọn chúng tại cấp thấp trong thị trường sức cạnh、tranh. dạng này quốc gia thu thuế gia tăng trung tiểu sĩ nghiệp cũng không trở thành tại kỹ thuật thay đổi cạnh tranh bên trong phá sản chết mất trải qua luật nhắc nhở vợ d i a lì đại đế mạnh suy nghĩ bỗng nhiên mở ra hắn phát hiện chính mình lâm vào một cái lầm lẫn chính là đế quốc hiện tại phồn vinh thương nghiệp là thông qua giảm miễn thuế thu hoạch bởi vậy liền thói quen một mực dùng chính sách này thông qua giá thuế phương thức đế nước chế sức cạnh tranh chính mình trước kia không có nghĩ qua thương nghiệp đám đại thần có lẽ nghĩ tới nhưng bọn hắn không dám nhắc tới đế quốc thu thuế cần làm một cái toàn diện điều chỉnh còn gì nữa không vợ g a lì đại đế cảm giác luật còn chưa nói hết tiếp tục hỏi luật nói tiếp đi ta cảm thấy đế quốc nếu để minh nhật tập đoàn kiếm lời nhiều tiền như vậy minh nhật tập đoàn cũng hẳn là tận càng nhiều trách nhiệm cái gì trách nhiệm đem một chút kỹ thuật có t h ủ lao hướng mặt khác nguồn năng lượng máy móc xí nghiệp mở ra thì như luật trả lời tỷ như đ ợ i thứ ba siêu phàm người si bờ y hổ dở kỹ thuật khi luật sau khi nói xong câu đó trong đại điện tất cả mọi người như là chúng thời gian đình chỉ thuật bình thường từng cái ngốc đứng ở nơi đó không thể tin vào thai của mình cho dù đem minh nhật tập đoàn chia tách bọn hắn cũng sẽ không đem lợi thứ ba siêu phàm người xì、si、bờ y hổ dở kỹ thuật lấy ra chia sẻ đi b vợ dạ ly đại đế ngược lại hỏi h ề n minh nhật tập đoàn nguyện ý có thủ lao chia sẻ đời thứ ba siêu phàm người xì、si、bờ ý hồ dở kỹ thuật sao hải hện đã minh bạch luật ý nghĩ nàng trả lời minh nhật tập đoàn đương nhiên nguyện ý chia sẻ đời thứ ba siêu phàm người xì、si、bờ ý hồ dở kỹ thuật chúng ta cũng nguyện ý giúp t r ợ muốn cùng minh nhật tập đoàn hợp tác xí nghiệp vì chúng nó tiến hành sản nghiệp thăng cấp thị trường này phi thường lớn hơn nữa còn đang không ngừng bì lớn dung hạ được minh nhật tập đoàn đế quốc trọng hình công nghiệp ủy viên hội hkim tập đoàn chúng ta cũng hy vọng bọn họ có thể trở thành minh nhật Cục diện bây giờ minh nhật tập đoàn không thả chút máu là khẳng định không qua được so sánh với minh nhật tập đoàn hoàn c h ỉ n h tính bỏ qua một chút kỹ thuật xem như không thương tổn gân động xương tổn thất dù sao lại tiên tiến kỹ thuật cũng có rất lại phía sau một ngày mà lại có có thể mua được kỹ thuật bọn hắn sẽ còn đầu nhập tiền vốn cùng nhân lực tiến hành nghiên cứu phát minh sao m chỉ cần minh nhật tập đoàn có thể bảo trì hoàn chính tính liền có thể bảo trì kỹ thuật dẫn trước tính vĩnh viễn làm cái thứ nhất ăn vào bánh mọi người mà những cái kia từ minh nhật tập đoàn mua sắm mới kỹ thuật người cuối cùng sẽ càng ngày càng ỉ lại minh nhật tập đoàn phân cho bọn hắn thị trường ỉ lại minh nhật tập đoàn kỹ thuật hiện tại bỏ qua là vì tương lai thu hoạch đang nghe hệ chính m i ệ n g nói nguyện ý xuất ra đợi thứ ba người sĩ b ở ý hồ dở kỹ thuật còn có càng nhiều tiên tiến hơn kỹ thuật chia sẻ sau toàn bộ hoàng cung trong đại điện bầu không khí liền thay đổi trên mái vòm p h ó n g xuống tới tia sáng cảm giác đều sáng rất nhiều tam hoàng tử tờ dễ nạt đứng ra hướng mở dạ ly đại đế hành lễ sau đó nói cờ tiên sinh đề nghị đơn giản chính là hoàn bị phương án giải quyết không chỉ có thể gia tăng đế quốc thuế về sau giải quyết trung tiểu xí nghiệp k h ố n cảnh còn có thể đồng ể đế quốc có được đế quốc quốc có t r thời công n g minh nhật tập đoàn còn bảo lưu lại trình thể nghiên cứu phát minh năng lực tiếp tục bảo trì thế giới phạm vi bên trong dẫn trước bảo hộ đế quốc đối mũi nhọn vũ khí nhu cầu hãy hển hỏi hển nữ sĩ một mực nghe nói ngươi có một đứa con trai hắn hiện tại lớn bao nhiêu hãy hển không nghĩ tới bờ dạ l ý đại đế đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này đoán không r a dụng ý của hắn chỉ có thể trả lời hồi bẩm bệ hạ con của ta hôm nay hai mươi hai tuổi Bờ dạ l ý đại đế hỏi lại hắn tên gọi là gì trong đại điện tất cả mọi người nhìn về phía hải hển hải hển nhi tử đương nhiên là minh nhật tập đoàn người thừa kế chỉ là nàng đem con của mình giấu phi thường tốt ngoại nhân ngay cả bộ dáng của hắn đều không có gặp qua danh tự càng là chưa nghe nói qua lần này đế quốc hoàng đế tại như vậy chính thức trường hợp bên trong hỏi tham hải hãy hẹn đối mặt bờ dạ ly đại đế lần nữa hỏi ý không do dự tự tuyệt bệ hạ thỉnh cho phép ta tiếp tục giấu giếm con của ta thân phận vì cái gì Bờ dạ ly hỏi hãy hẹn trả lời trước kia ta giấu giếm thân phận của hắn là vì an toàn của hắn hiện tại ta giấu giếm thân phận của hắn là bởi vì ta hy vọng hắn có thể đi mình thích con đường mà không phải bị minh nhật tập đoàn thân phận người thừa kế b ỏ buộc vợ dạ ly đại đế rất có hứng thú hỏi chẳng lẽ hắn đối kế thừa minh nhật tập đoàn không có hứng thú sao hắn đương nhiên sẽ kế thừa ta hết thảy chỉ là ta không xác định hắn có nguyện ý hay không đem tất cả tinh lực đ ta không phải một cái tốt mẫu thân trước kia ta tự cho là giúp hắn lựa chọn chính xác tương lai nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi ta vì mình tùy hứng cô phụ cái kia yêu ta nhất người ta sẽ không vì chính mình tùy hứng lại tổn thương con của ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương hắn hãy hẹn không biết đế quốc hoàng đế hỏi thăm con trai mình mục đích là cái gì nàng ngẩng đầu đỡ ngực cùng bờ ra l ì đại đế đối mặt dùng quyết tâm cáo chi đối phương bản thân v ạ c h đỏ nếu có người nguy hại con của nàng như vậy thì phải làm cho tốt tiếp nhận minh nhận tập đoàn toàn diện trả thù kết quả cho dù là đế quốc hoàng đế cũng không ngoại lệ bảo vệ bê con dê mẹ có can đ ả n cùng sư tử liều mạng Bờ dạ ly đại đế thấy rõ ràng h n quyết tâm hắn n ở nụ cười hệ nữ sĩ không cần thần trường không có người muốn thương tổn con của ngươi ta chỉ là muốn hiểu rõ con trai ngươi tình huống nhìn xem hoàng thất vị công chúa kia cùng hắn xứng đ ạ i hệ nơ d í bờ dị m ê r ồ cắt đệ gian đi còn có mạ hệ lù bờ ly Bờ dạ ly đại đế đang nói ra mạ hệ lù bờ ly danh t ự thời điểm còn cố ý nhìn thoáng quản luận công chúa của hoàng thất không hoàn toàn là bờ dạ ly đại đế thân sinh nữ nhi ưu tú hoàng thất nữ tử đều có thể được sắc phong làm công chúa ý, ý huỳn gia tộc cùng hồn mạn gia tộc rất nhiều nữ tử cũng có được sắc phong làm công chúa hiện tại đế quốc công chúa có không tính tuổi già tuổi nhỏ cũng đã lấy chồng vừa độ tuổi hôn phối công chúa có tám vị Bờ d ạ n ly đại đế nói bốn vị là địa vị gần phía trước đại hệ n ờ dịt cùng bờ d ì mệ r n là nữ nhi của hắn các đệ dạng đi là hồn mạng công tức nữ nhi mà hệ lụ vợ ly là h ỷ ỷ ỷ công tức nữ nhi thông ra là giữa quý tộc lẫn nhau lôi kéo thủ đoạn trọng yếu một trong Bờ d ạ n ly đại đế đem chính mình hai cái nữ nhi cùng hai cái công tức nữ nhi đặt ở khay thượng trình hiện tại hệ trước mặt có thể thấy được minh nhật tập đoàn trong lòng hắn phất lượng a i hệ trả lời bệ hạng hai từ sự tình liền giao cho bọn nhỏ đi giải quyết ta hiện tại chỉ muốn kinh doanh tốt minh nhật tập、đoàn. vì đế quốc kết t hoàng ú c ta hẳn đế muốn cùng minh nhật tập đoàn thông gia hột mạn công tức cái thứ nhất duy trì hển trở thành quý tộc luật cớ lào đề nghị miễn trừ minh nhật tập đoàn bị chia tách kết cục hiện tại không có cái nào quý tộc không có mắt tiếp tục nhảy ra phản đối ngược lại đều muốn lấy lòng minh nhật tập đoàn l i ê n ngay cả vừa mới đứng ra lên án minh nhật tập đoàn tội ác quý tộc cũng đều giơ tay đồng ý h ẹ n trở thành quý tộc một thành viên có h ồ n mạn công tức quái nhiễu bờ dạ l ì đại đế không có tiếp tục khó xử h à i h n ý theo quá trình phong tứ nàng vì đế quốc hương tước rất nhanh phong tứ nghi thức kết thúc bờ dạ l ì đại đế rời sân đem đại điện để lại cho các quan viên quý tộc trong lúc nhất thời các quan viên quý tộc hướng h ẹ n xuống lại đi qua luật bưng tới hai chén rượu cho h ồ n mạn công tức một chén hỏi vì cái gì q u n h u bệ hạ cùng minh nhật tập đoàn thông ra hôn mạn công tức tiếp nhận chén rượu bệ hạ mặc dù coi trọng minh nhật tập đoàn nhưng hắn mục đích thực sự là dùng nữ nhi của ta tiến hành cùng minh n h ậ t tập đoàn thông gia ta không rõ không phải còn có mạ hệ lù bờ lì công chỗ sao mạ hệ lù bờ lì bốn h ồ n mạn công tức uống rượu nhìn xem luật mỉm cười nói ngươi sẽ đồng ý sao luật ta vì cái gì không đồng ý h ồ n mạn công tức cười khẽ lắc đầu ta không biết người tại sao phải không đồng ý nhưng ta khẳng định không đồng ý dùng của ta nữ nhi đi thông gia minh n h ậ t tập đoàn cuối cùng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi tiền với ta mà nói không dùng được mà lại hệ phạm vào nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm nàng đem con của mình bảo vệ quá tốt cẩn thận sẽ chỉ chế tạo bình thường ta dám chắc chắn khi h n đem minh nhật tập đoàn giao cho con trai của nàng thời điểm chính là minh nhật tập đoàn suy yếu bắt đầu vợ dã lý đều không nỡ dùng nữ nhi của mình thông gia ta vì cái gì đem nữ nhi gả cho một tên phế vật luật một ngụm rượu kém chút đem chính mình sập đến cụ cụ cụ b ậ y hạ cùng công tức đại nhân tầm mắt thật là cực kỳ d à i xa hôn mãn công tức rất chân thành đối luật nói mấy trăm năm qua có gia tộc mai danh nhận tích có gia tộc kéo dài đến nay nơi này mỗi cái quý tộc mặc kệ lại biểu hiện ngu ngốc sau lưng của hắn đều có một cái tốt truyền thừa gia tộc tồn tại dạng này từng cái gia tộc tạo thành toàn bộ đế quốc nền tảng mà những cái kia nhà giàu mới nổi mặc dù may mắn trở thành quý tộc một thành viên nhưng muốn chân chính hòa tan vào đến trước hết trải qua thời gian khảo nghiệm các đệ d ạ n đi là ta thích nhất nữ nhi nàng vô cùng thông minh mà lại phi thường xinh đẹp ta hy vọng trượng phu của nàng là một vị cùng nàng gia tộc sẽ xứng đôi quý tộc mà không phải một cái vân tức phế vật như tử cùng hôn mạn gia tộc sẽ xứng đôi quý tộc cũng không nhiều luật đã lĩnh ngộ được vị này từ la lan công tức á m chỉ ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện luật kiếm cớ chuẩn bị chuẩn đi ta muốn đi tìm cung đình ý sư hiểu rõ mạ hệ lù b lì công chúa bệnh tình xin lỗi không tiếp được đi thôi hy vọng ngươi có thể tiếp nhận n g ắ m lại ta nói với ngươi nói chỉ có ta là thật tâm đang giúp ngươi chân tướng là cái gì luật cảm thấy trong lòng phảng phất có cây gai đang thắt ta sẽ thật tốt c ẩ n nhắc luật vội vàng rời đi đại điện tìm tới một cái trong cung đình quan để hắn mang chính mình đi tìm phụ trách vì m ù trị liệu cung đình y sư tại hoàng cung y quan cục luật gặp được phụ trách vì m ù trị liệu y sư nàng làm một cái lao phụ nhân trên người cung đình y quan phục hay là trước kia vũ y kiểu dáng trường bảo màu xám bên trên thêu lên tế tự loại đồ án trên đầu mang theo cắm linh vũ hình chiếc thuyền mũ luật lúc tiến bảo nàng đang dùng bình, bình lọ lọ điều chỉnh thử lấy d ư tề m à u sắc khác nhau x ư ơ n g mù từ miệng bình hướng lên bốc lên mang theo luật tới nội quan đối lao phụ nhân nói mặt thạ y sư vị này là cỡ lầu tiên sinh đương nhiệm cỡ lầu gia tộc tộc trưởng hẳn có một ít cùng m à hệ lù bờ lì hội chứng công chúa tỉnh có liên quan vấn đề đối với ngươi tiến hành hỏi ý mặt thạ y sư thật hân hạnh gặp ngài luật hướng lao phụ nhân hành lễ mặt thạ y sư nhanh chóng đối thủ bên trong bình dược tề đóng kín sau đó đứng lên hướng luật hành lễ cỡ lầu đại nhân nhìn thấy ngươi để cho ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh luật để nội quan đến y quan ngoài cuộc mặt trở đấy lại đối mặt thạ y sư hỏi thăm mạ hệ lù bờ lì công chúa bệnh、tỉnh. m ặ t thả bác sĩ từ bên tường hồ sơ tủ bắt bên trong tìm được mạ hệ lu bợ lì công chúa ca bệnh lần gần đây nhất kiểm tra công chúa điện hạ bệnh tình lại chuyển biến xấu ta điều chế dược vật đã khó mà làm dịu nàng trên huyết mạch thương thế nếu như không có khả năng ngăn cản chuyển biến xấu tăng lên tính mạng của nàng sẽ có nguy hiểm luật nhìn kỹ ca bệnh ghi chép không tưởng tượng ra được nàng là thế nào đem loại thống khổ này giấu để cho mình không thể nhận ra không không phải ta không có phát giác là ta một mực tại coi nhẹ một mực theo thói quen đem làm việc đều ép cho nàng phần lớn thời gian ta đều quên nàng là một bệnh nhân mà khi ca bệnh ghi chép cuối cùng xuất hiện tính mạng của nàng chỉ có một năm thời điểm luật cũng cảm giác đầu góc của mình như là bị xét đánh ngươi có hay không tính sai Người công chúa làm sao có thể còn có một năm sinh mệnh.、Ai、nghĩ mà nói, năm quan đoán. công điện nghỉ ngơi, mà điện hạ lại khăng khăng băng sơn、tuyết、phong. Ngài biết cho dù là mùa ấm, Bắc Cương cũng là lạnh,、Z、lạnh sẽ ra tốc công chúa điện Trưng Ai lại biết Mà làm một mà một mà mùa ấm, mạch là là hệ chúa thể thả hay chúa hạ hạ cho chúa hạ huyết lụt lì lạc là sụp ta Ta tuyết rét tốc bỡ Bắc có có cầu sao ra sứ suy sẽ y yêu đổ. về dù lại đối mặt thả y sư hỏi ngươi biết là nguyên nhân gì tạo thành m à hệ lụ bợ lì công chúa huyết mạch chịu nghiêm trọng như vậy thương sao công chúa điện hạ không có nói cho ta biết nguyên nhân cụ thể chỉ nói là cùng vùng địa cực hàn yêu lúc chiến đấu bị thương cái này cùng luật hiểu rõ một dạng hắn lại hỏi thật không có cách nào trị liệu không mặt thả y sư lắc đầu thở dài một hơi băng tuyết gia tộc không cho phép chúng ta xâm nhập kiểm tra đo lường bắc cực quan huyết thống chúng ta không cách nào t h a m dò công chúa điện hạ huyết mạch bị như thế nào tổn thương chỉ có thể sử dụng một chút bảo thủ phương thức trị liệu cỡ đầu tiên sinh ngài hẳn là có thể hiểu được luật đương nhiên lý giải huyết thống lực lượng để băng tuyết gia tộc sừng sững không ngã huyết thống lực lượng suy yếu để cơ lạo gia tộc trong khoảng thời gian ngắn tinh thần xa suốt không người hỏi t h ă m có được huyết thống gia tộc đem huyết thống bí mật coi là gia tộc cao nhất cơ mật lì cho dù là bị huyết mạch thương thế giàn vật đến chết u y ỷ n gia tộc cũng tuyệt không có khả năng mở ra huyết thống cung cấp người nghiên cứu chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem lì chết đi sao luật đem hấp huyết quỷ nước mắt đem ra ta chỗ này có hai kiện có thể khôi phục sinh mệnh lực vật liệu đối k ố n g chế mạ hệ lụ bỡ lì công chố bệnh tình hữu dụng không trong lòng bàn tay là hai viên màu đỏ như máu nước mắt hình bảo th mặt thạo y sư từ trên mặt bàn cầm lấy một bộ kính lao đ e o lên khi nhìn đến bảo thạch lần đầu tiên liền không khỏi đến kinh hô cái này đây là h ấ p huyết quỷ nước mắt nàng cẩn thận từ luật trong tay cầm qua một cái bảo thạch sau đó cầm lấy một cái bội số lớn kính l ú t quan sát liên tục sợ hai t h a n phục thật sự là h ấ p huyết quỷ nước mắt ta chỉ là tại một chút trên văn hiến gặp qua cái này loại bảo thạch này đ i chép không nghĩ tới có một ngày có thể tận mắt thấy thế giới này đại khái cũng chỉ có cơ l ầ u gia tộc có thể xuất ra hớp huyết quỷ nước mắt hơn nữa còn là hai viên quá chân quý, quá chân quý. luật nghiêm túc nhắc nhở mặt thả y sư ta mặc kệ nó chân quý hay không ta chỉ muốn biết nó đối trị liệu mà hệ lụ bợ lì công chúa thương thế có hữu dụng hay không thật có l ỗ i là ta gặp được bảo vật như vậy thất thố mặt thả y sư cẩn thận từng ly từng tí đem hấp huyết quỷ nước mắt trả lại cho luận hấp huyết quỷ nước mắt có mạnh vô cùng sinh mệnh lực khôi phục hiệu quả nó mặc dù không thể trị tốt công chúa điện hạ thương thế nhưng có thể thông qua bổ sung sinh mệnh phương thức chỉ hoán điện hạ chính nhanh chóng xói mòn sinh mệnh lực nếu như có thể đưa nó chế tác thành bảo cụ hiệu quả sẽ tốt hơn hoàng cùng có bảo cụ công tượng luật đem hấp huyết quỷ nước mắt thu lại biết nó đối làm dịu mạ hệ lưu bợ lì công chúa thương thế hữu dụng là có thể ta biết nơi nào có tốt nhất bảo cụ công tượng cảm ơn n g ư ơ i mặt thạo y sư đây là ta phải làm luật cầm lấy mì c a bệnh cái này ta có thể lấy đi sao mặt thạo y sư trả lời có thể ta chỗ này có chuẩn bị phần luật từ hoàng cung y di quan cục đi ra hắn không có đi đại điện tham gia hiến hội mà là tìm tới thiết kỵ bợ rẽ xin y mì rỗ sư đổ cùng rời đi hoàng cung trở lại kim gỗ thông nhà trọ luật để thiết kỷ an bài mì rỗ sư đổ ở lại sau đó liền tiến vào thế giới trò chơi hinh cốt ngai đồ thư quán luật trực tiếp xông vào ma pháp sư phòng chế tác xuất ra hấp huyết quỷ nước mắt đối một mặt mậu thờ răng nói ta muốn làm một đôi có thể tiếp tục nhanh chóng hồi phục sinh mệnh lực b ả o cụ lúc nào có thể làm tốt chuyện gì xảy ra để cho ngươi gấp gáp như vậy p h ờ răng cầm qua hấp huyết quỷ nước mắt đặt ở trước mắt nhìn đ ồ tốt là đỏ rô thì à thực lực của nàng lại mạnh lên ta muốn cứu người cần tài liệu gì ta đi chuẩn bị p h ờ răng lặp đi lặp lại nhìn xem hai viên b ả o thạch trả lời chế tạo bạo cụ là thuộc về thuật luyện kim phạm chủ nhưng ngươi muốn cứu người tự a hồ đối với ngươi rất trọng yếu bởi vậy ta đề nghị ngươi tìm càng chuyên nghiệp bảo cụ chế tác sư ta biết hủ lạn vương đ ỉ n h có một vị bảo cụ chế tác sư là luyện kim sư một cái thay đổi nhỏ chi nhánh bọn hắn am h i ể u điều khắc mini luyện kim kỹ nghệ có thể đem vật liệu lớn nhất giá trị đào móc phát huy ra muốn cứu ly hồi phục sinh mệnh lực hiệu quả đương nhiên là càng lớn càng tốt mặc dù đi tới đi lui hủ lạn vương đ ỉ n h cần một chút thời gian nhưng mình chính là lập tức khởi hành tiến về bắc cương cũng cần một chút thời gian đi hủ lạn vương đình làm bảo cụ làm ra quyết định luật xuất giam lỉ sổ ghi bệnh cho phờ răng đem phần tài liệu để hắn đi tìm ngư i nhận biết vị kêu bảo cụ thợ chế tạo tốt ta lập tức phái thích khách giỏi nhất đem đồ vật đưa đi hủ lạn vương đ ỉ n h phờ i a n g nhanh chóng đem đồ vật đóng gói lại giao cho mình phân thân đưa ra ngoài sau đó đ ố i luận nói ta lại chế tạo ra một máy hôn độn năng lượng áp xúc lô lần này chúng ta có thể thử đem nó lắp đặt tại cựu nhật mộ viên tầng thứ hai đem hấp huyết quỷ nước mắt đưa ra sau luận cũng liền không còn vì loại này cần chờ sự tỉnh quá nhiều phân thần nghe được phờ răng muốn đem mới hôn độn ă n g lượng áp xúc lô lắp đặt tại cựu nhật mộ viên tầng thứ hai luật có chút không hiểu hỏi chúng ta tại tầng thứ nhất còn không có đối với hỗn độ năng n lượng hình thành tuyệt đối áp chế tùy tiện tại tầng thứ hai bố trí hỗn độ năng n lượng áp suk lô có thể hay không gây nên hỗn độ năng n lượng không bị khống chế bạo tàu có khả năng này p h ờ răng trên b à n triển khai cựu nhật mộ viên đã thăm dò địa đồ cựu nhật mộ viên tầng thứ hai còn không có hoàn toàn nô r a tại không có hiểu rõ trận thứ hai ma pháp trận cấu tạo tình huống dưới tiến hành hỗn độ năng n lượng quấy nhiễu là tồn tại phong hiểm nhất định tính nhưng bất luận bố trí thành công hay là thất bại đều có thể cho chúng ta hiểu thêm một bậc cựu nhật mộ viên cung cấp trọng yếu số liệu luật minh mạch th cựu nhật mộ viên chỉnh thể ma pháp trận không chỉ có ngang còn có dọc càng là có vượt không gian nếu như chờ tầng thứ hai toàn bộ nô ra t ă n g cứ trình độ ma pháp trận kết cấu bố trí hỗn độn năng lượng áp xúc lô cố nhiên có thể ổn thỏa đạt tới tăng lên năng lượng tử vong mục đích nhưng nếu như không thứ bậc tầng hai nô ra lợi dụng đã biết ma pháp trận để suy luận những phương hướng khác ma pháp dùng một loại khác phương thức tính toán bố trí hỗn độn năng lượng áp xúc lô mặc kệ thành công hay là thất bại đều có thể căn cứ năng lượng phản hồi thu hoạch được trọng yếu số liệu chỉ là nếu là thất bại chế tạo hỗn độn năng lượng áp xúc lô tiêu tiền liền toàn đổ xuống sông xuống biển còn có luật cân nhắc chính mình tiếp theo giai đoạn hành trình quả quyết nói đem mới hôn đ ộ n năng lượng áp xúc lô bố trí tại cựu nhật mộ viên tầng thứ hai phờ răng cười nói ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đồng ý ta đã đem bố trí địa điểm tính toán ra tới là hiện tại liền đi bố trí vẫn là chờ thời gian khác luật nói hiện tại ta đi trước cựu nhật mộ viên triệu tập vong linh quân đội tiến vào tầng thứ hai chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống ngươi lôi kéo hôn đ ộ n năng lượng áp xúc lô đến sau chúng ta liền bắt đầu lắp đặt nghe ngươi chương hai trăm chín mươi sáu vị diện va trạm t u y ế t chương hai trăm chín mươi sáu vị diện va trạm t u y ế t cựu nhật mộ viên tại cựu nhật g t n h khô l mộ viên tòa bảo khố này sức bị tiêu thổ thành bản địa công hội tại cựu nhật mộ viên tòa bảo khố này bị tiêu thổ thành người chơi một mực không chế ở trong tay tại cựu nhật mộ viên phía nam là luật lệ thuộc trực tiếp lánh địa cựu nhật tri địa hiện tại luật thế nhưng là độc chiếm tiêu thổ thành toàn cảnh một phần năm tài nguyên đây là người chơi khác lãnh địa tại sơ k ỳ lúc nghị cũng không dám n g h ị tài nguyên l ư ợ n g cấp cũng chính bởi vì có sung túc tài nguyên cựu nhật c h i đ ị a tiến nhập một cái buộc phát thức thời kỳ phát triển lãnh địa hạch tâm thăng cấp làm cấp ba pháo đài mở ra cấp ba kiến trúc thăng cấp cùng kiến tạo trong đó cấp ba mộ binh kiến trúc là hoán linh tháp cao tiêu hao cấp ba mộ h u y ệ t sản xuất cấp ba h ồ n hỏa có thể tại hoán linh tháp cao bên trên tỉnh lại một cái ưu linh k h â lâu hành thi ưu linh là vong linh tam đại cơ sở đơn vị bọn chúng số lượng khổng lộ trí lực phổ biến thấp kém chủ yếu công năng chính là dùng cho chiến tranh tiêu hao kiến tạo ra hoán linh tháp cao sau cựu nhật tri địa coi như có được tất cả thông thường mộ binh kiến trúc muốn chiêu mộ đặc thù vong linh đơn vị liền cần chuyên dụng kiến trúc bản vẽ cùng đặc thù bồi dưỡng điều kiện tỷ như cựu nhật tri địa đặc thù vong linh xác ướp liền cần chức có xác ướp khỏa thi phường kiến trúc bản vẽ còn muốn có vài l i ệ u chế tác phối phương hiện tại cựu nhật tri địa đã có một tòa vong linh lãnh địa toàn bộ cơ sở công năng muốn tăng cường thực lực chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày góp nhặt cơ sở quân đội còn có chính là tìm kiếm kiến trúc đặc thù bản vẽ chỉ là lãnh địa đặc thù kiến tạo bản vẽ cực kỳ hy hữu không phải dùng tiền có thể tùy tiện mua được, cũng không có cho không tiền dùng i s ê u t ậ p đặc t h ù bản vẽ. Thực linh tinh lực đều tại h ự c cựu cá nhật h lực tri điệu bên trong đi dạo một vòng sau đó triệu tập một chi vong linh quân đội tiến vào cựu nhật mộ viên lúc này luật trong tay mạnh nhất quân đội hay là thiêu đốt kỵ binh hiện tại thiêu đốt kỵ binh đã mở rộng đến sáu trong đó năm do hồn xuất lĩnh đi theo đỏ rồ tì ở bên ngoài chinh chiến còn lại một thiêu đốt kỵ binh bị luật toàn bộ điều vào cựu nhật mộ viên cùng nhau còn có vừa mới chuyển hóa ra hai trăm l á t gốc và mấy ngàn khô lâu lần thứ nhất tại khô lâu mê cung lắp đặt hỗn độn kết t i n h áp xúc lâu thời điểm liền đưa tới một trận trận doanh đ ố i kháng lần này hẳn là cũng sẽ có chuyện giống vậy phát sinh cựu nhật chi địa hướng cựu nhật mộ viên tiến hành quy mô lớn điều động binh lực lập tức liền bị người chơi phát hiện rất nhanh luật thông tin kênh liền lập lòe đứng lên tùy tiện mở ra mấy đầu nhìn xem đều là hỏi th l u ậ trong k c lúc nhất thời tất cả tại tiêu thổ thành tử vong quân đoàn thành viên nhao nhao hướng cựu nhật mộ viên hành thi mộ điệu đổi bọn hán đại bộ phận đều trải qua lần trước mở cửa nhiệm vụ đưa tới trận doanh đối kháng mỗi người đều tại trận tia quái vật chiều bên trong có đại thu hoạch lần này toái cốt quân đoàn t r ư ở n g lại phải mở cửa cao hồi báo trận doanh đối kháng nhất định phải tham gia xây rượu ngàn chén liên hệ luật quân đoàn t r ư ở n g nếu như mở cửa thành công trận doanh trong đối kháng có thể sẽ xuất hiện hỗn độn thú buốt chúng ta là không phải hẳn là tổ chức một chi săn g i ế t tiểu đội hiện tại tử vong quân đoàn chia hai bộ phận một bộ phận đi theo đỏ rổ tỉ ở bên ngoài trinh chiến một bộ phận lưu thủ tiêu thổ thành bọn chúng phân biệt do nhất lượng cốt đầu cùng xây rượu ngàn chén xuất lĩnh thường cách một đoạn thời gian tiến hành thay phiên trong khoảng thời gian này chính là xây rượu ngàn chén dẫn đội thủ vệ tiêu thổ thành lần trước trận danh o đối kháng xuất hiện hỗn độn thú bột là luật tìm thu thủy ương n g u y ệ n tiên chạy tới làm rơi lần này đương nhiên không có khả năng lại để cho nước phù sa chạy đến ruộng người ngoài bên trong luật đối xây rượu ngàn chén hồi phục người phụ trách tổ chức lần này trận danh o đối kháng phát hiện hỗn độn thú bột lập tức vây giết ta có thời gian lời nói sẽ đi q u a hỗ trợ là quân đoàn t r ư ở n g xây rượu ngàn chén tại quân đoàn băng tần chỉ huy bên trong không ngừng hạ đạt mệnh lệnh tử vong quân đoàn đem hành thi mộ điệu bên trong không quan hệ người chơi toàn bộ thanh tràng ra ngoài lại đem mấy chỗ trên dưới thông đạo toàn bộ nhìn chết không cho phép bất luận cái gì không phải tử v nói rõ muốn đặt bao hết n u ố t vào lần này trận danh o đối kháng kịch bán tất cả sản xuất luật xuất l ĩ n h vong linh quân đoàn đến hành thi mộ địa âm c h ầ m mở tối bầu trời tập trung liên miên đ ổ i núi lit nha lit nhít rách nát mộ phần cùng mộ địa toàn bộ không gian tràn ngập khó mà nói nên lời cảm giác đè nén từ đổ sụp trong p h ầ n mộ thỉnh thoảng nhảy ra mang theo băng thuộc tính hỗn độn quái tập kích chỗ gần người chơi chỉ là tử vong quân đoàn người chơi thực lực phổ biến tương đối cao xuất hiện hỗn độn quái khoảnh khắc liền bị giết chết lại biến thành tản m á vật liệu luật để mang tới quân đoàn chú đóng ở trên một g ó núi thiếu đốt kỵ binh tại mộ l u ậ t hướng say rượu ngàn chén hỏi thăm các đại công hội người chơi đối ai thương vương mục nát kịch bản phản ứng khi ai thương vương chính thức tiến vào không thể n ị c h chuyển mục nát kỳ một khắc siêu cấp người chơi công hội cạnh tranh liền tiến vào g â y cấn ai thương vương bổ nhiệm ba vị phụ thần tương đương ba vị này chính là đời tiếp theo chấp chính vương tuyển thủ hạt giống tự nhiên là các đại công hội tranh đoạt mục tiêu thế nhưng là phụ thần chỉ có ba vị siêu cấp công hội liền có mười cái như tăng thêm mặt khác nghĩ có chỗ làm lớn nhỏ công hội cạnh tranh độ chấn động không thể bảo là không lớn trừ công khai đối kháng các loại ám chiêu cũng là tầng tầng lớp, lớp bao quát rất nhiều trò chơi bên ngoài tay bẩn đoạn chính là bởi vì loại này cường độ cao thời gian dài đối kháng để bắt kỳ đại xà công hội hoàn mỹ xen vào nữa tiêu thổ thành công hội tầng quản lý để lại hỉ g ạ x ì ra mà muốn à m phát khởi hành động trả thù cho say rượu ngàn chén càng nhiều tự chủ tính lúc này thập đại siêu cấp công hội đều phi thường cẩn thận cũng không dám có bất kỳ buông lỏng đều đem đ ạ i bộ phận tinh lực đặt ở hủ lạn vương đình đọ dồ thì đánh mấy trận thắng trận để cho ta thu được càng lớn coi trọng nhiệm vụ của ta là tiếp tục mở rộng bắt kỳ đại xà công hội tại tiêu thổ thành lực ảnh hưởng sau đó chính là càng nhiều hiểu rõ ngài trọng yếu là ngài tại trò chơi bên ngoài thân phận đám này cuộc sống t luật đối s a y rượu ngàn chén hồi phục ta sẽ chú ý ẩn tàng tốt trò chơi bên ngoài thân phận chân thật của mình ngươi cũng muốn cẩn thận nhiều trong trò chơi lợi ích liên lụy to lớn khẳng định sẽ có người vì mưu lợi làm không có điểm mấu chốt sự tình s a y rượu ngàn chén đợi một hồi tựa hồ trải qua một lần suy nghĩ sâu xa cân nhắc sau mới đối luật nói ta nghe được một cái không biết là thật g i ả t r u y ề n môn có người tại thế giới hiện thực dùng r a trong trò chơi ma pháp cùng chiến kỹ luật nghe được tin tức này sau phát giác chính mình vậy mà không có cảm thấy kinh ngạc h ã n khi tiến vào thế giới trò chơi thời điểm liền tiếp xúc đến vị diện va chạm t u y ế t Tinh tại bất hủ trong thắp không hủ chỉ ũ n n g ì n n k h ô là vị diện va chạm còn tại sơ kỳ có chỉ là năng lượng liên hệ đặt tới vật chất liên hệ còn không biết phải tới lúc nào so sánh với cựu nhật mộ viên t i ể u vị diện này cùng thế giới trò chơi vị diện va chạm liền sớm rất nhiều đã đến có thể vật tư lưu thông giai đoạn nhưng mà chính mình sở tại thế giới kia cùng thế giới này quan hệ đây tính toán là cái gì luật nhất thời suy tính có chút đau đầu say rượu ngàn chén gặp luật thời gian dài chưa hồi phục hỏi thoái cốt quân đoàn t r ư ở n g có tình huống như thế nào sao luật thu hồi phát tán mạch suy nghĩ không có loại chuyến nôn này tính chân thực n g ư ờ i nghĩ biện pháp làm nhiều điều tra Thời gian tới, chuẩn gian trưng hai trăm chín mươi bảy nhận biết hẳn là nhận hạn chế nhận biết phờ r a n g cưới một cố khô lâu xe ngựa mà đến trên xe ngựa chứa một máy hỗn độn năng lượng áp xúc lô xe cộ dừng hẳn phờ r a n g phân ra phân thân vận chuyển áp xúc lô đồng thời đối luật nói ta thấy được rất nhiều có thực lực mạo hiểm giả bọn hắn đều là người triệu tập đến ứng đối hỗn độn quái vật buộc phát sao từ đứng yên trên gò núi nhìn t r u n g quanh trên đồi núi tán lạc dày đặc người chơi thực lực rõ ràng so nơi này hỗn độn độn thú cao hơn rất nhiều tinh kỷ luật cũng so người chơi bình thường cao luật trả lời bọn hắn đều là tử vong quân đoàn người chơi người chơi người chơi phờ là mạo hiểm giả một loại khác xưng hô sao n g ư ơ i vừa mới nói cái gì luận có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai xác nhận hỏi ta nói phờ i a n g lắc lắc đầu ta là hỏi người chơi là có ý gì lần này luận nghe rõ ràng thế nhưng là người chơi thưởng thức nờ t ợ cờ không thể nào hiểu được một chút người chơi đặc hữu từ ngữ thì như người chơi cho dù bị nói ra tại nờ t ợ cờ trong thai sẽ có hệ thống tự động chuyển hóa thành mạo hiểm giả tại pháp tắc ảnh hưởng bên trong phờ i a n g là thế nào nhận biết đến người chơi cái từ này chẳng lẽ bốn luận đối phờ răng hỏi từ ta thế giới kia trở về ngươi có phát giác được cái gì không giống với biến hóa sao luật hỏi một chút hộp chấn sự tỉnh phờ r a n g chỉ có thể nói ra một chút đoạn ngắn như là từng tấm hình ảnh mơ hồ tấm hình nhưng luật rất rõ ràng chính mình chưa từng có đôi phờ i a n g nói qua người chơi thế giới kia sự tỉnh hắn là như thế nào chạm đến pháp tắc biên giới biết được thế giới kia tin tức a i vị diện va chạm sinh ra pháp tắc mới khó mà dùng đã có chi thức tiến hành giải thích chúng ta trước không trò chuyện người chơi sự t ì n h mau chóng đem đài này hỗn độn năng lượng áp suất lô l ắ p đặt tốt còn có chuyện trọng yếu hơn chờ chúng ta làm tôi ta phờ r ằ n g không có xoắn suýt người chơi là cái gì quay người liền mang theo phân thân nhóm d ù n g dụng cụ tiến hành đo đạc tính toán luật gọi tới một người anh hùng cấp khô lâu pháp sư đối với nó hỏi ngươi biết người chơi là cái gì không khô lâu pháp sư trả lời mạo hiểm giả là một đám tinh lực thịnh vượng ra hỏa bọn hắn nóng lòng thám hiểm ưa thích tranh đấu tham、lam. là phiền phức người chế tạo phi thường chuẩn xác hình dung luật lại gọi tới mấy cái vong linh nghe tin trả lời đều không khác mấy có thể xác định tờ răng nhận biết biến hóa chỉ là trường hợp đặc biệt nhưng cân nhắc say rượu ngàn chén mang tới tin tức không bài trừ đây là vị diện d u n g hợp sinh ra ảnh hưởng người chơi thế giới cuối cùng cũng có một ngày sẽ hoàn toàn hòa tan vào cái này rất nhiều vị diện tạo thành trong thế giới ta có phải hay không cũng có cơ hội đi kiếp trước thế giới nhìn một chút lúc này luật cảm thấy có cần phải đối với mình đang đối mặt ba cái thế giới tiến hành lần nữa định nghĩa thời ế gian chơi g hơn n g giới phải là thật thế h trò c i g bốn năm đi qua bản nguyên thế giới khẳng định đối người chơi thế giới sinh ra cải biến nhất định say rượu ngàn chén nói tin tức có thể là thật Ma pháp chờ lực lượng siêu phàm xuất hiện ở cái kia trước kia chỉ có vật lý khoa học trong thế giới người chơi thế giới phải gọi hay là tiếp tục gọi người chơi thế giới đi dù sao còn không biết nó sẽ lấy phương thức gì dung nhập bản nguyên trong thế giới sau đó liền chính mình đương thời chỗ thế giới nó còn chưa có xuất hiện cùng bản nguyên thế giới va chạm dấu hiệu cùng bản nguyên thế giới kết nối là thông qua vi hình vị diện cựu nhận m ộ viên có lẽ đây là một loại k h á c dung hợp kết cấu bốn bản nguyên thế giới vị diện nhiều lắm kết nối phương thức cũng là nhiều mặt luật không có xoắn suýt hai thế giới quan hệ là cái gì quyết định đem chính mình đương thời ra đời thế giới mệnh danh là hậu trường thế giới dù sao toàn bộ thế giới đều là hắn hậu trường luật nhìn về phía ngay tại đo đạc p h ờ răng tinh không tại bất hủ tháp biết được tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn tại bản nguyên thế giới trong lịch sử ghi chép cỡ lớn vị diện va chạm thường thường sẽ mang đến đại thái biến nghiêm trọng sẽ tạo thành văn minh đại lượng diệt tuyệt gần nhất có ghi chép vị diện va chạm chính là tử vong c h i địa dung hợp tiến bản nguyên vị diện năng lượng tử vong chút xuống đã sáng tạo ra cái này thuộc về vong linh vị diện thượng cổ vong linh cũng không giống như hiện tại vong linh tính cách ôn lương bọn chúng cường đại dị thường lại giàu có tính xâm lược thông qua tinh không đối tương quan thư tịch đọc luật bao nhiêu giải một chút thời kỳ viễn cổ tin tức một chút sinh vật mạnh mẽ sở dĩ cường đại là bởi vì bọn hắn có thể đột phá pháp tắc hạn chế nhận biết vốn hẳn nên bị hạn chế nhận biết trong bọn họ số rất ít thậm chí có thể đem chính mình ngự trị ở bên trên pháp tắc trở thành phụ dung sớm nợ tối tàn thần minh phụ thân có thể tại bản nguyên thế giới có như thế phi tốc trưởng thành cũng là bởi vì vị diện va chạm để hắn có được vốn hẳn nên nhận hạn chế nhận biết thực lực của mình tăng trưởng cũng xây dựng ở đột phá nhận biết hạn chế trên cơ sở hiện tại phờ i a n g tình huống có phải hay không xuất hiện đột phá nhận biết hạn chế nảy sinh luật cảm thấy có cần phải đối phờ i a n g tiến hành một lần khảo thí xem hắn đối người chơi thế giới nhận biết có thể đạt tới trình độ gì mẫn cảm phờ i a n g quay đầu ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta luật cười đi qua bởi vì ta chuẩn bị lại đem ngươi đưa đến ta thế giới kia phòng ngừa ngươi đem hệ mẫu thân q u y n mất h i hệ mẫu thân giống như có chút ấn tượng phờ răng không cách nào nhớ tới h ề n dáng vẻ nàng tựa như là một vị rất hiền h ò a n g ư ờ i người quên mất sự tình thật sự là nhiều lắm hiện tại lắp đặt hỗn độn năng lượng áp xúc lô vị trí đã tìm được chưa tìm được phờ răng búng tay một cái tụ lại phân thân tảng ra trên mặt đất hiện ra một cái phức tạp hình vẽ hình học chính là chỗ này không chỉ c ó là hành thi mộ địa trình độ ma pháp trận một chỗ năng lượng tiết điểm cũng tại dọc ma pháp trận một đầu tiết điểm bên trên ta có tám mươi lòng tin đem hỗn độn năng lượng áp xúc lô an trí ở chỗ này sẽ có cảnh tượng hoành tráng phát sinh còn lại hai mươi đài này bỏ ra ba triệu kim tệ chế tạo đồ vật phanh nổ rớt Bắt đầu lần ắ Lắp p đặt sao? Lắp đặt. Trưng 298, trận sao? doanh đối kháng. Trưng 298, trận doanh l Trưng kháng. trận kháng. 298, 298, đối đối này p h ờ i a n g chế tạo hỗn độn năng lượng áp xúc lô so trước kia có một ít cải biến hắn tăng lên hình trụ lô thể đường k í n h nguyên nhân là tại cùng Mỹ d ộ pháp sư giao lưu bên trong mà sinh ra rất nhiều linh cảm t ỷ như hắn đem tổ ong năng lượng bảo đảm hình kết cấu vận dụng đến chính mình trong luyện kim thuật lấy đặt tới vật liệu nhẹ định lượng đồng thời có thể tiếp nhận càng lớn trong nháy mắt quá tải áp xúc lô dù hình đầu rút nhỏ rất nhiều dùng cho bài xuất hỗn độn năng lượng kết tinh bài phóng lỗ nhiều hơn mười bốn đạo lưu quản do nối thẳng đội thành tư thông đường cong tại lắp đặt hỗn độn năng lượng áp xúc lô trong quá trình thờ r a n g đối luận nói giải nói ra chính mình đối kiểu mới áp xúc lô cải tạo giảng thuật tăng thêm mới thiết kế đối đài này luyện kim thiết bị có như thế nào lớn tăng lên luật ngược lại là chú ý tới thờ r a n g hậu trường thế giới ký ức mặc dù đang bị sửa đổi nhưng tiếp t h ụ lấy chi thức lại đều biến thành hắn bản năng một bộ phận vì chứng thực chính mình suy đoán luật còn hỏi thờ r a n g những này kỳ diệu ý tưởng là thế nào nghĩ ra được thờ r a n g gãi gãi đầu b u ô n g tay ta quên là lúc nào học được luật càng thấy có cần phải mang nhiều gia hỏa này tiến về chính mình hậu trường thế giới nhiều dạo chơi có mặt khác hỗn độ năng n lượng áp xúc lô lắp đặt kinh nghiệm lần này lắp đặt quá trình phi thường thuận lợi cải tiến sau áp xúc lô thật sâu khảm vào dưới mặt đất tiếp theo chính là khởi động nội áp co lại trong lò trận thuận hệ thống đem trong phạm vi nhất định hỗn độn năng lượng rút ra tập trung tới đẻ thêm co lại sản xuất hỗn độn kết tình để bị áp chế tử vong năng lượng có thể phóng thích năm nhiệt độ không khí tựa hồ đang hạ xuống hành t h i mộ địa vốn chính là âm lánh khi hỗn độn năng lượng áp xúc lô khởi động vận chuyển sau có thể rõ ràng cảm thấy thể cảm giác nhiệt độ hạ xuống tiếp lấy thở ra khí nhanh chóng ngưng kết thành xương trắng luật vân tay có thể cảm nhận được nhiệt độ nhanh chóng rất xuống nói h nói h cảm giác một mảnh đông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ngầm đầu nhìn đầy trời tuyết bay lưu loát hạ xuống tới cảnh báo cựu nhật mộ viên hành thi mộ địa chính gặp từ bên ngoài đến lực lượng b á n nhiêu sắp tiến vào cực độ không ổn định trạng thái trạng thái một hành thi mộ địa bên trong hôn đ ộ n quái đổi mới tốc độ tăng lên trên diện rộng trạng thái hai hành thi mộ địa bên trong hôn đ ộ n quái đẳng cấp một không trạng thái ba hành thi mộ địa bên trong có thể chiêu mộ hành thi dòng binh xuất hiện sát xuất tăng lên hành thi loại sinh vật đổi mới tốc độ tăng lên trạng thái bốn hành thi mộ địa bên trong xuất hiện một cấp hôn đ ộ i quái hàn xương rất mãn g thực lực không rõ trạng thái năm hành thi mộ địa thủ hộ vong linh tiến vào thức tỉnh giai đoạn ẩ n tàng bí cảnh khủng bố thạch quan lâm thời mở ra trạng thái sáu hành thi mộ địa ngẫu nhiên sinh ra băng bạo hiện tượng xin mời mạo hiểm giả kịp thời l n tránh băng bạo tiếp tục mưa đá công kích tốc độ di chuyển một ư ơ i trận doanh công thủ sự kiện mở ra mạo hiểm giả tiến vào cựu n h ậ t mộ viên nhất định phải lựa chọn chính mình trận doanh hôn nội thú hành thi trận doanh công thủ sự kiện mở ra trong lúc đó không tử vong trừng phạt đánh rết đối địch trận doanh quái vật kinh nghiệm gấp đội tỷ lệ rơi đổ gấp hàn xương r ắ c mạng trước tử vong cựu nhật mộ viên tầng thứ ba ưu hồn xâm lâm bộ phận khu vực mở ra tất cả hôn đồn thú trận danh o mạo hiểm giả ích lợi ba mươi hành thi mộ địa thủ hộ vong linh trước tử vong hành thi mộ địa trở về ổn định đánh giết người có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm cùng càng nhiều khen thưởng thêm tất cả hành thi trận danh o mạo hiểm giả ích lợi ba mươi xin mời lựa chọn ngươi trận doanh lựa chọn không xuất hiện tại luật cửa sổ trò chơi bên trong lựa chọn gia nhập hành thi trận doanh một cái băng trào từ dưới chân phá đất mà lên một đầu hàn băng thẳng làm nhô ra hình tam dắt đầu một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống thu hoạch đến một máu hoàn mỹ c h i ế n nhận bay đi đứng ở luật bên người lại nhìn chung quanh vô số băng thuộc tính hôn đội quái v ậ t không ngừng từ dưới đất chui ra ngoài cách đó không xa s ư n núi bên trên tất cả đều tảng băng phản quang đi theo băng thuộc tính hôn đội quái cùng lúc xuất hiện còn có đại lượng hành thi trong khoảng thời gian ngắn người chơi hành thi đã cùng hôn đội quái hôn chiến ở cùng nhau luật liên hệ say rượu nàn g chén mau tìm hàn xương ra mãng tin tức vừa mới gửi đi ra ngoài hắn liền cảm thấy dưới chân gò núi chấn động tiếp lấy nô ra s ư n núi hạ xuống như là sống lưng r ồ n bình thường tảng băng từ dưới đất xuất hiện gò núi tiếp tục hạ xu khi gò núi biến thành đất bằng tảng băng ở trên không thu nạp sát nhập tạo thành hình bán cầu không lư hôn đột năng lượng áp xúc lô bị phong bế tại tòa này cỡ lớn trong phòng chứa băng nội bộ nhiệt độ lần nữa cấp tốc hạ xuống áp xúc lô phát ra không bình thường tiếng oanh minh một cây dài ba mét băng mâu tố hình phát sạn đem một chuỗi khô lâu đính tại dạy đặc trên băng bích càng nhiều băng mâu tại cái này trong không gian bị kín xuất hiện bay vụt công kích tới lợt xuất linh vong linh phờ giang phân ra một nhóm phân thân bay lên đi ngăn cản băng mâu bản thể vọt tới áp xúc lô bên cạnh triển khai bốn cái điều khiển ma pháp trận hắn dùng tốc độ cực nhanh điều chỉnh ma pháp trận kết、cấu. không chế không ổn định áp suất lâu có một ít sai sót bất quá không quan hệ nơi này giao cho ta ngươi bắt lấy cái tia hàn xương rất mãng đem hôn đ ộ n năng lượng phun trào số lượng hạng hoàn mỹ chiến nhận vờn quanh tại luật t r u n g quanh không ngừng chém vào lấy phóng tới băng âu luật đưa tay sử dụng cựu nhật chi phối giả quyền hạn tại trên băng bích mở ra một cánh cửa mệnh lệnh trong phòng chứa băng vòng linh toàn bộ rút lui lại đối với p h ở r ă n g nói ngươi chịu đ ư ợ c một cái phân thân bay đến luật trước mặt hướng về phía hắn đánh ra ok thủ thế bản thể bên kia tay đã thao tác ra tàn ảnh đầu cũng không dám về luật có thể nhìn ra phờ g i n g ngay tại cực hạn thao tác không dám chế cựu nhất pháp điện được triệu hoán đi ra thủy ngân chiến giáp ăn mặc đi ra băng cửa ngân dực triển khai nhất phi t r ù n g tiên hoàn m ị chiến nhận đội sắt bên trên hắn trên không t r u n g chỉ hướng hành thi mộ địa khu vực hạ tâm căn cứ gia tộc truyền xuống địa đô nơi đó là hành thi mộ địa thủ hộ kỵ sĩ ngủ say địa phương cũng chính là ẩn tàng bí cảnh khủng bố thạch quan vị trí nhất định phải ưu tiên bảo vệ thu đến chỉ lệnh thiêu đốt kỵ binh cơ doi ngựa khởi xướng biển lửa thế công sóng lửa hướng về luật chỉ hướng khu vực đi lên thiêu đốt khô lâu móng n g a đối dọc đường hôn đồn thú trà đạc mà qua không chung luật tìm kiếm lấy hàn xương rác mã luật à Hàn hồi phục ta đến ngay các người nhanh lên ngân dự vỗ luật hướng tọa độ phương hướng lao vùng vụt đi qua đến sau liền thấy một đầu to lớn rác mãng công kích chính diện đấm nhóm lớn từ vòng quân đoàn thành viên hàn sương rác mãng hơn phân nửa thân thể dưới đất chui ra ngoài thân mãng co cao bảy m đường kính có hai m giữa cái chán mọc ra một cây hình trăng lưỡi liềm độc giác không ngừng có băng tinh từ trên độc giác hướng ra phía ngoài tàn ra những tảng băng này rơi trên mặt đất trải ra một vòng bóng loáng mặt băng còn có băng truy hướng lên đâm xuyên người chơi tại mặt băng chân đứng không vững tránh né băng truy thời điểm lại càng dễ t r ư ớ p chân ngã xuống đất người chơi đối mặt băng truy liên tục đâm xuyên chẳng mấy chốc sẽ biến thành bạch quan g bay đi mà lại tại đóng băng phạm vi bên trong sẽ còn kéo dài trụ máu đối mặt loại này có mặt sát thương kỹ năng b u t người chơi chiến thuật biển người rất khó phát huy luật tại quân đoàn trong kinh nói chuyện hạ lệnh hoàn mỹ chiến nhận đối với hàn xương r ắ c mãng chém xuống chương 299, là chúng ta mạnh lên chương 299, là chúng ta mạnh lên hoàn mỹ chiến nhận bổ chúng r ắ c mãng đầu mảng lớn khôi băng ngã xuống khỏi đến vây quanh hàn xương r ắ c mãng các người chơi thừa cơ nhanh chóng triệt thoái phía sau tại rút lui đến mặt băng phạm vi bao trùm sau liền y theo bình thường huấn luyện lấy tiểu tổ làm đơn vị bố trí phòng ngự toàn g ắ á p hắc võ sĩ phía trước chống lên t u ẫ n phòng ngự thi pháp nghề nghiệp ở phía sau vì viễn c h ỉ n h cỡ lớn mà pháp làm chuẩn bị hàn xương rác mãng phát ra gào khét trên đầu tổn hại bị băng bồ khuyết phục hồi như cũ trong m i ệ n g phun ra đại lượng tảng băng đối với chung quanh các người chơi khoảnh bán thân thể còn r y rũa muốn từ trong địa động chui ra ngoài trên không dài ba mét chiến nhận cao tốc xoay tròn xoay quanh thế năng góp nhặt đến nhất định số lượng liền đối với hàn xương r ắ c mãng chém vào xuống còn mang theo đinh thai nước góc tiếng oanh minh lại một lần kịch liệt va chạm vụ băng văng khắp nơi chỉ là hoàn mỹ chiến nhận vẫn là không có hoàn toàn phá vỡ hàn xương r ắ c mãng ngoại tầng băng lân giáp ngược lại đem r ắ c mãng triệt để trọc giận hàn xương rác mãng ngóc lên cái cổ đối với bay lên hoàn mỹ chiến nhận phun ra hàn băng dòng nước xiết năng lượng màu trắng tuân ra đuổi theo hoàn mỹ chiến nhận những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị đông cứng ra liên tục không ngừng băng mang luật lơ lửng trên không trung không chế hoàn mỹ chiến nhận vòng quanh hàn xương r i á c mãng phi hành ngẫu nhiên công kích một chút giữ chặt cửu hận tại tử vong quân đoàn trong kênh nói chuyện các cấp quan chỉ huy có thứ tự truyền lại chỉ lệnh tất cả tiểu tổ tác chiến căn cứ phân phối nhiệm vụ chuẩn bị đối ứng ma pháp từ không trung quan sát x u ố n g dưới quay t r u n g quanh đóng bắc khu từng cái ma pháp quang vòng thành hình bốn luật kinh ngạc phát hiện, hiện tại tử vong quân đoàn đã không còn là thành lập mới bắt đầu đáng ô hợp người chơi nghề nghiệp hóa g i i hơn thời gian huấn luyện lại thêm một trận lại một trận chiến đấu. để tử vong quân đoàn các thành viên có thể nhanh chóng ở trên chiến trường tìm tới định vị của mình cấp tốc tự động tổ chức ra một chi ba đến sáu người công thủ tiểu đội tiểu đội ở giữa còn có thể căn cứ riêng phần mình nghề nghiệp phối trộn khác biệt đang tiến hành câu thông sau hoàn thành xung quanh tiểu đội ở giữa hợp tác càng vòng ngoài cỡ lớn trợ giúp ma pháp tiến vào chuẩn bị giai đoạn ở giữa có người chơi tổ hợp giao thế x e n kẽ tiêu diệt tất cả đ ộ i mới đi ra hỗn đ ộ q u á i hiện tại người chơi mặc dù tại thực lực tuyệt đối bên trên cùng bản nguyên thế giới thổ dân có t r a n l ệ rất lớn nhưng chiến tranh nghệ thuật tuyệt đối vượt qua thổ dân quân đội mấy cái đẳng cấp không biết theo vị diện va chạm dung hợp tiến trình làm sâu sắc sẽ dẫn phát như thế nào đặc sắc chiến tranh luật biết rất rõ ràng vị diện dung hợp tất nhiên là một trận mới đại t h a i biến lại không biết vì cái gì đối trận này đại t h a i biến có rất mãnh liệt chờ mong ta sẽ ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật quân đoàn t r ư ở n g chúng ta đến say rượu ngàn chén mang theo săn giết tiểu đội đ ổ i tới bọn hắn hết thể có mười hai người toàn bộ đều là tinh thiêu tế tuyển nghề nghiệp tinh anh vẹn vẹn nhìn một thân hoa lệ trang bị cũng không phải là người chơi bình thường có thể có luật tiến công lúc đầu đối mặt hàn xương rất mãng luật còn có chút cẩn thận dù sao thứ này cao công phòng thủ cao Còn có phạm vi lúc ớ n tổn thương cùng mặt trái bờ UFF nhưng nhìn thấy tử vong quân đoàn biểu hiện ra chiến đấu tố dưỡng sau, lại nhìn hàn xương mãng chính tiếp tục mặt trái thấy tử tố một thứ biểu lại rắc ra bờ bã. UFF đấu sau, là l này hàn sương rác mạng ý thức được mình bị hoàn mỹ chiến nhận chơi bửa ngược lại đem đem đầu nhắm ngay không trùng l u ậ t hai má băng lân rác mở ra lộ ra răng nanh phát ra tê h minh như là một đầu nổi giận băng long nó trên c h á n độc rác phát ra chói mắt cường quang vô số băng nhận triệu hoán đi ra tê h minh biến thành tiếng gạo lit nha lit nhít băng nhận hướng về luật bắn xuyên qua gần như đồng thời vòng ngoài người chơi cùng một chỗ sẽ hoàn thành tụ năng lượng cỡ lớn ma pháp ném mạnh ra ngoài từng cái to lớn có khác biệt sắc điệu ma pháp quang cầu vẽ ra trên không trung đường vòng cung đang bay qua đến dự thiết vị trí bên trên khoảng trống nổ tung đủ loại ma pháp hiệu quả p h ó n g thích như là huyễn thải pháo hoa đem hàn xương r ắ c mãng chỗ khu vực toàn bộ bao trùm đi vào băng q u y ề n ngoại vi cỡ nhỏ ma pháp phóng ra những ma pháp này phần lớn đều là công kích ma pháp thẳng tắp phát xạ tấn manh ngon độc không trung luận né、e、tránh không gián đoạn băng nhận trong tay cầm kiếm vũ động đem không tránh khỏi băng nhận chém nát tại băng nhận biến thưa tất lúc hắn đột nhiên tăng tốc từ hai mảnh băng nhận ở giữa tiến lên lại đối với hàn xương rác mãng đáp xuống một đạo hạt bóng đen trong nháy mắt tăng vọt biến thành bờ rẽ xin n h i cầm kiếm cùng l u ậ t song song lao xuống trên mặt đất khác biệt khoảng cách khác biệt tốc độ ma pháp thông qua khác biệt thời gian thi phóng phương thức trong cùng một lúc tập trung bộc phát k h o ả n khắc liền đem khổng lồ hàn xương rác mãng bao phủ tại tầng tầng gấp gấp ma pháp quang hoa trung vũng bùn bấy dập là đối phó loại này bóng loáng mặt băng hữu hiệu ma pháp diện tích lớn n g h chạch quần c u ộ n sông phá mặt băng lại bị đóng băng thành gập gành vùng đất lạnh say rượu ngàn chén dẫn người vừa v à đến một đám người xông lên đóng băng khu quần thể rét lạnh khẳng tính quần thể ấm áp quần thể vĩnh dạng người nhạt dạo bốn tại hàn xương r ắ c mãng bị dày đặc công kích ma pháp đụng váng đầu chuyển hướng thời điểm toàn thân buốc lên số nhiều trạng thái vòng sáng săn g i ế t tiểu đội vọt tới phụ cận ma pháp vầng sáng hạ xuống luật cùng b ờ rẹ xì nì đã vọt tới hàn xương r ắ c mãng trước mặt song kiếm nhắm ngay r ắ c mãng con mắt đâm thẳng bám vào cao năng mũi kiếm đâm x u y ê n qua xà nhãn ngoại tầng tầng băng bạo phá pháp thuật tại mũi nhọn buộc phát bốn phanh phanh hai tiếng bạo tạc sau chính là hàn xương rác mãng thống khổ kêu r ê n nó kịch liệt run run đầu băng chất lân giáp rầm rầm r u n động nó hé miệm hướng nó cho là mà lúc này một tiếng long hống từ trên xuống dưới chuyển đến hình thái dòng phật d ư ỡ n rộ xuống đến bốn cái vuốt dòng ôm h à n xương rác mãng đầu quả thực là đem trương khai xả khẩu theo đến đóng chặt tiếp theo chính là đem các loại nguyên rủa đối với rác mãng phóng ra l u ậ n rơi xuống đất triệu hồi ra đá l ử a c ự nhân đá l ử a c ự nhân công kích đi theo phấn hết lực lượng vùng ra một cái trọng quyền còn tại cùng phật d ư ỡ n rộ vật lộn đấu sức h à n xương rác mãng bị truy ngã trên mặt đất tử vong quân đoàn vòng thứ hai ma pháp công kích đến rác mãng bao trùm toàn thân vòng thứ hai ma pháp công kích rốt cục băng liệt sụ đổ chỗ gần săn giết tiểu đội đuổi sát phật rô đ è xuống hàn x ư ơ n g r ắ c mãng đầu mánh liệt đánh không cho nó đem thân thể n ô lên đến đồng thời dùng n g u y ề n r ù a thuật c ứ n g răng khống luật bờ rẽ siny đã lửa cự nhân cùng săn g i ế t tiểu đội xếp thành một đầu tuyến đối với r ắ c mãng thẳng tắp thân thể toàn lực c h u y ể n vận hậu phương ma pháp phụ trợ cùng công kích ma pháp không ngừng không có qua thời gian q u á dài hàn x ư ơ n g r ắ c mãng liền không lại đ ộ n g thân thể của nó cứng hóa lại biến thành đất cắt chạm vật chói sáng biến mất để lại đầy mặt đất trói sáng biến mất để lại đầy mặt đất trói sáng biến mất để lại đầy mặt đất trói sáng biến mất để lại đầy mặt đất để lại đ t trói say rượu ngàn chén là quân đoàn t r ư ở n g cái này hàn xương rắc mãng bột hơi yếu nghe nói lần trước con cóc lớn thế nhưng là giết mấy trăm người chơi là thu thủy yêu nguyệt tiên chạy đến mới đem cái kia bột giết chết luật cưới nói đó là bởi vì chúng ta mạnh lên không cần dựa vào ngoại viện cũng có thể nhẹ nhõm đem cường lực bột xử lý các ngươi nắm chặt thời gian nhiều xoát hôn đ ộ i thú chờ ta đem t ầ n g thứ ba cửa mở ra trận doanh đối kháng liền sẽ kết thúc say rượu ngàn chén dùng n u thuận thanh â m nói tuân theo ngài chỉ lệnh ta quân đoàn trường chương ba trăm vợ dần xương giá thi thể chương ba trăm vợ dần xương giá thi thể hàn sương giác mãng bị đánh giết đại biểu trận này trận danh o đối kháng nhiệm vụ tiến vào kết thúc giai đoạn tử vong quân đoàn các người chơi nắm chặt thời gian c à y quái tận khả năng nhiều thu hoạch vật liệu nhất là tuân ra tới hỗn độn kết tinh lần trước cựu nhật mộ viên mở cửa kịch bản liền thêm ra đặc thù vong linh đơn vị thiêu đốt kỵ binh không biết lần này có thể hay không cũng muốn tăng thêm đặc thù đơn vị nhiều tích lũy một chút hỗn độn kết tinh liền có thể sớm một chút mua đệ ư ư ợ c c thủ hộ tỉnh rồi sao tự nhiên cũng không có gia nhập hỗn độn thú trận danh người bí cảnh khủng bố thạch quan chỗ khu vực hạ tầm bị từng tầng từng tầng thiêu đốt kỵ binh cùng khô lâu vây quanh ở giữa một thân vân giáp luật từ không trung hạ xuống hắn vươn tay cựu nhật pháp điện bay gần đem hóa thành thể lòng thủy ngân huyện thú thu nhập vào trong trang sách b ợ rẽ xị nị n g h cùng biến hóa thành hình người thái phật r ổ rơi vào luật sau lưng nơi này là ba tòa gò núi vây ra một mảnh long khu tại luật dưới chân là một ngụm hướng phía dưới quán thông giếng sâu màu trắng xương lạnh không ngừng từ miệng giếng hướng ra phun ra phía ngoài bông tuyết cùng m ộ băng hình thành một đạo cao hơn tại băng tuyết toàn bộ lạc sau một ngụm to lớn băng quan đứng ở miệng giếng phía trên băng quan biên giới mở ra khe hở hàn vụ lan tràn một tiếng chiến mã tê minh vang lên từ trong quan tài băng tuân ra hàn vụ càng ngày càng đậm hàn vụ như là có linh tính bình thường vòng quanh băng quan xoay tròn đang xoay tròn bên trong nhanh chóng ngưng t h ự c lấy dần dần hiện ra ngựa bộ dáng khi nó đình chỉ thân ngựa ngoại t ầ n g vẫn như c ũ bị một tầng dày đ ặ t hàn vụ bao phủ từ kia từng k i a từng sợi phiêu động như là màu trắng khói nhẹ con mắt vị trí lộ ra hồn hỏa đặc thù lục quang giang g i á c băng quan vùng ven vết nước càng lớn nương theo lấy màu tr hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên bốn hành thi mộ địa trận danh o công thủ sự kiện kết thúc hành thi mộ địa thủ hộ khủng bố kỵ sĩ vợ dần xương giá thi thể thức tỉnh hành thi mộ địa gia tăng đạo cụ đặc thù băng chế ăn ý gia tăng đặc thù vong linh binh chủng bò sát băng tượng gia tăng thường ngày bột đóng băng lính tuần tra băng quan nắp quan tài hoàn toàn mở ra một tên hình thể to con hát giáp kỵ sĩ từ bên trong đi tới đầu của hắn xéo xuống thiếu thốn một phần ba thiếu thốn bộ phận bị khối băng bổ sung không có bờ môi lộ da giữ tợn cơ bắp cùng răng vào ngoài là càng cứng khô quắt ra khô vợ dân dừng ở l ư t trước mặt trắng bệnh trong ánh mắt ở giữa chỉ có l ỗ kim lớn con người dùng thần sắc khinh thường nhìn xem bao quanh chính mình lũ k h â lâu lúc này ba cái sườn núi bên trên xuất hiện số lớn bỏ sát hành thi những hành thi này dùng cả tay chân bỏ sát so phổ thông hành thi càng thêm nhanh nhẹn cấp tốc mà lại những hành thi này trên lưng còn trở đi một cái hình hộp chữ nhật khối băng bọn chúng hẳn là gia tăng đặc thù vong linh binh chủng bỏ sát băng tượng hàng trước bỏ sát băng tượng đưa tay chân thật sâu cắm vào mặt đất trên lưng khối băng phân giải một lần nữa lắp ráp thành máy ném đá dạng khí cụ hàng sau bỏ sát băng tượng tiến vào ăn ý bên trong ông thành một đoàn tiến vào lại xếp sau hai cái bò sắt băng tượng một tổ cố định thân thể trên lưng khối băng phân giải một lần nữa lắp ráp thành một máy lớn hơn một vòng máy ném đá phía sau bò sắt băng tượng tiến vào máy ném đá bên trong ôm thành một đoàn tiến vào trở phân phó trạng thái phía sau bò sắt băng tượng tiếp tục tổ hợp càng lớn máy ném đá được lắp ráp đi ra làm ném đá bò sắt băng tượng không đủ phổ thông hành thi tự động cất vào a n ý bên trong bò sắt băng tượng đem lưu khô lâu vây đánh ở giữa vợ dần nghe răng ra lộ ra nụ cười dữ tợn có thể đi vào cờ lào gia tộc mộ viên long ngươi khẳng định là cờ lào nhà tiểu tử nhanh hướng ngươi vợ dần đại gia hành lễ tà cao có thể chọn lựa mấy cái không sai hành thi làm bộ hạ của ngươi hiện nhiên vợ d ầ n mặc dù biết luật là cỡ lầu nhà người nhưng coi hắn là thành tiến đến lịch luyện gia tộc nào đó tử đ ệ thủ hộ cỡ lầu gia tộc mộ viên bảy vị khủng bố kỵ sĩ địa vị lỗi lạc phổ thông cỡ lầu gia tộc tử đ ệ chỉ có thể làm v ã n bối của bọn hắn luật còn quá trẻ vợ d ầ n đối với hắn sinh ra cùng hồn lần thứ nhất gặp luật lúc một dạng h i ể u lầm luật đưa tay trái ra tại vợ d ầ n xương giá thi thể trước mặt lộ gia cựu nhật chi phối giả giới chỉ vợ dân kỵ sĩ ta là cỡ lầu gia tộc đương đại tộc trường luật cỡ l ầ o là ta đưa ngươi tỉnh lại ngươi cũng đem Tiếp nhận người tân chủ nhân. vợ dân h ậ n mặc dù trên ngôn ngữ kiệt ngạo bất t u ậ n nhưng thân thể thật thành thực quý gối luật trước mặt vợ dân xương giá thi thể bãi kiến chủ nhân đứng lên đi vợ dân luật xuất gia cờ làu gia tộc tộc trưởng cao quý tư thái tại vợ d ầ n giáp vai bên trên gỗ vỗ bay chung quanh ở chúng quanh tiêu đốt kỵ binh là hồn vì gia tộc mang tới mới vong linh binh chủng bọn chúng đã trong chiến tranh đã chứng minh bọn chúng làm kỵ binh cường đại chúng ta giới thiệu ngươi vì gia tộc mang đến bỏ sát băng tượng Thấy thể hay bọn nó có k h ô năng g t cường quân một băng chất ăn Vợ ý lắp ráp có thể đơn ăn ý lắp ráp có thể nhiều ăn ý lắp ráp kỹ năng hai bán ra tại bị bắn ra loại vũ khí đưa lên sau khi rời khỏi đây căn cứ bắn ra khoảng cách gia tăng lực công kích mỗi một mét gia tăng một chút lực công kích lớn nhất hai trăm linh sản xuất cựu nhật mộ viên huấn luyện vẹn vẹn nhìn thuộc tính liền biết đây là phi thường cường lực viễn trình binh chủng lại nghe lấy vợ dần dàn giải luật càng hiểu hơn bỏ sắt băng tượng là như thế nào cường lực chật nhìn bỏ sắt băng tượng công thủ rất phù hợp hành thi đặc điểm da dày thịt béo phòng thủ cao ngự còn có rõ ràng là thiếu khuyết năng lực tiến công cùng thiêu đốt kỵ binh cao công tác phòng vừa vạn tương phản nhưng mà bỏ sắt băng tượng tự mang bắn ra kỹ năng rất tốt bổ túc tự thân công kích thuộc tính thấp thiếu khuyết hai trăm l i n khoảng cách đối với đơn ăn ý tới nói có lẽ khó mà đạt tới nhưng bỏ sắt băng tượng có thể thông qua tổ hợp băng chất ăn ý lấy đạt tới hai trăm l ự c công kích hạn mức cao nhất về phần thời hạn cùng suy giảm đối với cao như vậy công kích t ă n g phúc là có cần thiết hạn chế nếu như không có thời hạn bỏ sắt băng tượng liền thật quá mạnh sau đó chính là thiên phú ba cái băng thiên phú miêu tả cần hai cái bỏ sắt băng tượng trên không chung khoảng cách không cao tại ba mươi m mới có thể có hiệu quả căn cứ vợ dần giải thích bỏ sắt băng tượng bị bắn ra đi ra sắt a liền Nói như trên không trung. cần xem cách khác, chỉ đang à i băng chất ý k h o ả n cách cái có thể gần băng tượng bắn liền vừa ra ra đủ, đi bị bỏ sát phi á t kết động băng h ệ u quả. Đang p hành i h trong quá trình nếu như không có quá độ ngoại lực quá nhiễu băng liên có thể lôi kéo hai cái bỏ sắt băng tượng bảo trì ba mươi m bên trong khoảng cách cuối cùng tại địch quân trên không chấp hành thác băng vẫn lạc phong thích có thể cận chiến có thể viết trình cận chiến viễn trình hỗ trợ lẫn nhau binh chủng càng là đối bỏ sắt băng tượng hiểu rõ nhiều luật đối bọn chúng càng là yêu thích vong linh không am hiểu máy chế tạo gỗ có thể tại chiến trường quy mô lớn sử dụng công kích từ xa binh chủng không nhiều chứ chiếm con pháo t h ì số lượng khô lâu pháp sư chính là do binh cấp trở lên pháp sư p h ó n g thích mà pháp bỏ sắt băng tượng xuất hiện có thể nói điển vào luật lệ thuộc vong linh trong quân đội một cái trong không ở trên chiến trường có được chiến thuật hình công kích từ xa năng lực mà lại băng chất an ý không chỉ có thể ném mạnh bỏ sắt băng tượng k h ô lâu cùng phổ thông hành thi cũng có thể ném mạnh có thể nhanh chóng tại cục bộ hình thành binh lực ưu thế đánh ra một đạo lỗ hổng không biết bỏ sắt băng tượng vấn luyện cần đến cái gì cái này cần nhìn vợ dần thuộc tính vợ dần xương giá thi thể chủng tộc vong linh hành thi nghề nghiệp khủng bố kị sĩ đẳng cấp s á thiên ế lực, cựu nhật mộ v tại cựu nhật trong cựu phú ạ m vi Thiên thế lực, toàn thuộc tính h lực, cao đề 10%. p t hai ố n hành g xoáy thi đề c o mạnh d ư ớ trướng hành thi loại binh chủng thuộc tính. Thiên hành binh chủng loại phòng ú p h ngự đại sư thống xoáy quân đội lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng có thể nhìn do đến phe mình quân đội phòng ngự lỗ thủng thiên phú ba bò sắt băng tượng đang xây dựng nồng nhận hỗn độn năng lượng ảnh hưởng đã thức tỉnh bằng xương lực lượng tiêu hao hôn năng tinh thạch đem phổ thông hành thi huấn luyện thành bò sắt băng tượng sở trường cao cấp kỹ thuật cao cấp binh khí dài năm giữ cao cấp thống xoáy trung cấp chiến thuật học trung cấp hành quân học trung cấp huấn luyện trung cấp h á cám ma pháp sơ cấp ma pháp h ỏ a hệ sơ cấp điều tra thuật bốn sinh mệnh 11.365. công kích 1.085 ảnh hưởng chiến kỹ lực công kích phòng ngự 9 h í ảnh hưởng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực ma pháp trí tuệ 6.1 u ảnh hưởng pháp thuật hiệu quả chiến kỹ bán gọn hội tâm nhất kích c ạ n lệnh chiến tranh tuyết dấu vết buôn tập chiến tranh trả đạt bốn pháp thuật cơ năng bộ pháp ý chí bất khuất băng cầu thuật tâm linh bạo kích chuyên chú nước băng càn quất bốn tòa kỵ khủng bố hắc linh n g a sương vụ hóa trang bị khủng bố áo giáp hành tại quyền kiếm, thống, thống, thống, thống quy trả là cớ lào n gia u n h tộc chi phối giảm m u truyện cảm t ký bên trong hồn cùng vợ d ầ n thống xoáy quân đội chính là cả chi vong linh đại quân công thủ chủ lực Cựu n hành trận n d o a công thủ nhiệm thủ vi ụ không chút huyền n ệ mộ kết khai kỳ thúc, thỏa tất tầng thứ 3 ưu hồn xâm lâm, thưởng thụ khai hoang cao hồi báo. Hành thi chưa chơi hồn hoang hồi Hành các cả cao vẫn vào vừa mãn người xông ưu ra mới mở xâm lâm, m báo. đều địa vắng lạnh rất nhiều hoàn cảnh tại trong lúc lơ đãng có rất lớn biến hóa băng tuyết dưới không còn vội vã như vậy phiêu phiêu s á i s á i vì mộ địa tăng thêm một chút khác cảm xúc băng bạo hiện tượng không có theo trận doanh công thủ kịch bản kết thúc mà đình chỉ khi hạ xuống băng tuyết tích lũy đến nhất định độ dày liền sinh ra phạm vi lớn bạo phá bạo phá uy lực không lớn nhưng có đáng g h t giảm tốc trạng thái mà lại băng bạo phạm vi bên trong sẽ còn đổi mới ra một chút đẳng cấp cao băng thuộc tính hôn nội quái Cũng không đủ người chơi cả không người thanh、trừ. những này hôn độn nào về phía nhận phía đủ đều quái trừ, tất về luật ấ y cái chết vong năng lượng gia tăng mà đổi mới đi ra vong linh hành thi. hành tăng vong vong năng lượng l ra mà phát hiện còn có một nhóm hôn đ ộ n quái hướng hôn đ ộ n năng lượng áp suất lô châu băng ốc vào tới không có thời gian lại nhìn kỹ vợ d ầ n thuộc tính luật lập tức mệnh lệnh thiêu đốt kỵ binh trợ giúp h ở răng thiêu đốt kỵ binh tiến công biển l ử a thế công triển khai những nơi đi qua băng tuyết hòa tan lại thoát ra từ từ hơi nước Vì thế như thế đem vợ d ầ n nhìn trận mắt hốt mồm đây chính là hồn huấn luyện thiêu đốt kỵ binh sao ta còn tưởng rằng ta huấn luyện bỏ sát băng tượng rốt cục có thể vượt qua hắn không nghĩ tới hắn huấn luyện gia binh đã vậy còn quá mạnh trên lần dần nữa hoàn thành thủy ngân huyện an nói, thiêu đốt binh có ưu thế của nó, cũng có nó thế yếu. Mang theo người băng tượng của thủy thu thiêu thế thế theo theo, cho ta thấy đốt sát ta yếu. ưu đuổi mặc, có có đối để vợ kỵ bỏ õ bọn chúng là thế nào tác chiến. thế là tắt r gò núi bò sắt băng tượng đã hoàn thành băng chất ăn ý thu hợp t r ì n h tề nằm dạp trên mặt đất chờ đợi vợ dần chỉ lệ vợ dần xoay người ngồi cưới đến xương vụ khủng bố hắc linh ngựa trên lưng quất ra c h ả mã đao dơ lên cao cao hành thi nhóm tiến lên b phổ thông hành thi tại vợ dần thống ngự kỹ năng ra chỉ bên dưới cũng đi ra so trước kia tốc độ nhanh hơn vợ dần tại luật trong suy nghĩ giá trị lần nữa cao ấ t c hành thi không bằng khô lâu chính là nát tại tốc độ của nó bên trên hiện tại hành thi phương diện tốc độ đến sau phòng thủ cao thuộc tính ưu thế liền có thể phát huy ra lại nhìn bỏ sát băng tượng tốc độ chạy luật quyết định t r ư ớ c thăng cấp ra năm nghìn bỏ sát băng tượng chương ba trăm linh một thuộc về cựu nhật mộ viên n n ý chương ba trăm linh một thuộc về cựu nhật mộ viên n n ý vây công băng ốc hôn nội thú đang thiêu đốt kỵ binh n h ấ t lên biển lửa thế công bên trong rất nhanh liền bị dấm đạp cùng đốt cháy trở thành từng sợi hơi nước đến chậm bỏ sát băng tượng đành phải chiếm cứ chung quanh gò núi bố trí ra viễn trình phòng ngự trận đ i ệ băng chất an ý dựng lên đến đi theo hành thi ở chung quanh siêu tập hòn đá b ọ sắt băng tượng lại đem những tảng đá này đóng băng thành hình tròn ném đá dự trữ tại an ý tả hữu khi mới hỗn độn thú đổi mới chỗ cao an ý lập tức đem băng cầu không g á n đoạn bắn ra đi d â y đặc băng cầu đập xuống như là mưa đá mưa quẳng xuống đất chia năm xẻ bảy vụ băng biên giới sắc bén như là lưỡi dao bên trong tảng đá quay c u ồ n g hướng về phía trước đem những nơi đi qua hỗn độn thú toàn bộ đụng ngã trên mặt đất ngay sau đó thiêu đốt kỵ binh x u n g đến bọn chúng chia từng nhánh tiểu đội lôi kéo hỏa tuyến rong d u i đuổi theo băng cầu mưa bên biên một màn này để luật cực kỳ chấn kinh pháo thản hiệp đồng nhìn xem cảnh tượng này luật không có tiến vào băng ố c mà là một lần nữa bay lên quan sát chiến trường trang diện càng thêm rung động b ỏ s á t băng tượng băng chất t an ý cùng thiêu đốt kỵ binh thật đang dùng tinh xảo pháo thản hiệp đồng tiến hành tác chiến bọn chúng không chỉ có sử dụng băng chất t an ý bao trùm b a n h tạc thiêu đốt kỵ binh thanh tràng chiến thuật như vậy thiêu đốt kỵ binh còn có thể thông qua tẩu vị xua đổi u cùng kéo cựu hận phương thức đem phân tán hỗn độn thú tập trung lại lại từ băng chất an ý phát xạ vỏ sắt băng tượng dùng băng liên thác chiến đấu vì luật mở ra chiến tranh mới mạnh suy nghĩ. Cho tới nhưng a y n thế à o sử d ụ n thiêu đốt kỵ binh, binh, binh có hạn phụ trọng quyết định không cách nào đưa chúng nó cụ trang trọng giác hóa bởi vậy đối mặt đại chiến ý nguyên phải bỏ ra tổn thất không nhỏ c ự nhật mộ viên có thể sản xuất hỗn độn kết tinh là có hạn theo hai thương vương tiến vào mục nát kỳ chiến tranh chính đi hướng vô hạn hóa như thế nào giảm bớt thiêu đốt kỵ binh tổn thất liền trở thành luật không thể không đối mặt vấn đề lúc đầu nhìn thấy bỏ sát băng tượng luật vẫn chỉ là cao h ư n g quân đội của mình tăng lên một loại cường lực viễn trình binh chủng thắng đến nhìn thấy bọ sắt băng tượng cùng thiêu đốt kỵ binh phối hợp hắn mới ý thức tới chính mình nhiều không chỉ là một loại cường lực binh chủng loại này khăng khít phối hợp là thuộc về cỡ l ã o gia tộc vong linh đại quân đặc l ư u ăn ý mỗi một lần hiệp đồng đều phảng phất là tinh chuẩn dẫm tại một loại nào đó tiết c ấ u bên trên tại chiến trường lớn như vậy cùng nhau viết lên ra một thiên hoa lệ c h ư ơ n g nhạc ngồi cưỡi xương vụ khủng bố hắc linh ngự a trên không trung rong rồi v ỡ dần như là trận này cỡ lớn hòa âm diễn xuất nhạc trường khống chế tinh chuẩn lấy mỗi một cái nhịp không biết bảy vị khủng bố kỵ sĩ ở trên chiến trường không trung tuần sát lại sẽ là như thế nào đây là chuyên thuộc về cựu nhật mộ viên vong linh bọn chúng cuối cùng rồi sẽ sẽ ở trong trận đại chiến này rực rỡ hà o quang b a n g úc bị thiêu đốt kỵ binh cùng bò sắt băng tượng bảo vệ nghiêm mật đứng lên hạ xuống luật tại b a n g úc bên trên mở ra một cánh cửa đi vào bên trong thờ giang thu hồi tất cả phân thân một bộ thưởng thức bộ dáng nhìn xem ổn định vận chuyển h ố n độn năng lượng áp xúc lô nhìn thấy luật tiền đến thờ giang khôi hài là một cái rất hoa trường xoay người mời thủ thế vĩ đại cựu nhật mộ viên chủ nhân xin mời nghiệm thu ta vì ngài chế tạo lắp đặt hỗn độn năng lượng áp xúc lô nó hiện tại vận chuyển phi thường ổn định đã chứng minh l ẻ m đại s ư đối cựu nhật trong mộ viên bộ ma pháp trận phân tích tính chính xác đây là một lần ý nghĩa trọng đại đột phá có lợi cho chúng ta càng nhanh để lộ cựu nhật mộ viên chân diện mục l u ậ n đi đến hôn đ ộ n năng lượng áp xúc lô phía dưới dạng xuế ô đ ỉ n h chóc khúc hình ống dẫn cuối cùng trải qua áp xúc b ả y b i ể n ra nửa ngưng kết trạng thái hôn đ ộ n năng lượng đang muốn nhỏ dò xuống nói cho ta nghe một chút đi đều có cái nào đột phá ta giống như nhìn thấy hôn đội năng lượng kết tinh rút ra nhanh hơn mặc dù tiết điểm này bây giờ nhìn cũng không thuộc về chủ trên đường về điểm hạ tầm nhưng vẫn là có thể lợi dụng khô lâu trong mê cung hỗn độ năng lượng áp xúc lô rút ra hình thành sức chịu nén vì đài này hỗn độ năng lượng áp xúc lô cung cấp càng lớn rút ra lực còn có một cái càng quan trọng hơn chính là chúng ta có thể lợi dụng lấy được số liệu tại tòa này băng ốc bên trong kiến tạo một tòa trận thuật mô hình cho dù còn không biết trận thuật này mô hình có làm được cái gì về sau khẳng định là hữu dụng bốn thờ giang thao thao bất tuyệt giảng thuật lần này thành công lắp đặt hỗn độ năng lượng áp suất lô mang tới thành quả luật chăm chú lắng nghe thời điểm cũng chú ý tới băng ốc bên trong một chút biến hóa từ băng ốc bán cầu trên mái vòm vô số đầu tia sáng y theo đặc thù nào đó quy luật quanh co khúc hiệu chiếu xuống những đường cong này cũng không phải là đ ứ n g im mà là lấy phi thường tốc độ chậm rãi di động tới vẹn vẹn nhìn chăm chú cũng cảm giác bên trong l n chứa lượng lớn tri thức thờ giang nói muốn kiến tạo trận thuật mô hình liền cùng những tia sáng này có nhất định quan hệ luật tại p h ờ i a n g giảng thuật song sau nói ta cho phép ngươi lựa chọn một nhóm sanh thảm pháp sư ở chỗ này dựng trận thuật mô hình ta chỉ có một cái yêu cầu chính là các ngươi bất kỳ thành quả nghiên cứu đều phải trước cho ta biết p h ờ i a n g sản g khoái đáp ứng đương nhiên đây là ngươi cựu n h ậ t mộ viên sanh thảm liên hợp ở chỗ này tất cả nghiên cứu đều cùng ngươi cùng hưởng lúc này một nhóm thành hình hỗn độn kết tinh từ áp s ú c trên lô nhỏ xuống luật phất tay sử dụng ảo thuật đem tất cả kết tinh thu vào trong lòng bàn tay lại tại băng g c bên trên mở ra một cánh cửa nơi này đến tiếp s a sự tình liền giao cho ngươi ta còn có một số chuyện trọng yếu phải làm nhớ kỹ mau chóng hoàn thành ngươi hiện hữu làm việc có thời gian cùng ta đi thế giới của ta nhìn có thể hay không tỉnh lại những cái kia bị sửa đổi ký ức cái này đối ngươi rất trọng yếu cũng đối với ta rất trọng yếu thờ giang đương nhiên minh bạch lần trước vị diện xuyên toa cho mình tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu một chút pháp tắc biên giới liền bày ở trước mặt t i m về bị sửa đổi ký ức mới có thể thấy rõ chính mình ngay tại kinh lịch cái gì ta sẽ mau chóng đem thời gian để chống gặp lại luật hướng thờ giang k h o á t k h o tay sau đó quay đầu đi ra băng úc thiêu đốt kỵ binh cùng bỏ sắt băng tượng còn tại thanh trừ lấy đổi mới đi ra hỗ nội quái Bất trở quá chương ba trăm linh hai người quản lý chương ba trăm linh hai người quản lý luật từ gia tộc mộ viên trở về thế giới của mình sau l i ê n đem tiến về băng sơn tuyết phong nâng lên chính mình gần đây nhật trình hắn biết luy thân thể mỗi ngày đều tại chuyển biến xấu lại nhìn ngoài cửa sổ bên dưới lên mưa thu hắn càng là lo l ắ n g ly bắc cương đã tiến nhập đóng băng quý nàng sớm nên trở về minh ước thành nhưng không có bất kỳ tin tức chuyển đến luôn có một c ố dự cảm không tốt l u ậ n thay đổi một kiện phòng mưa lớn á o đeo lên cái mũ ra cửa tại lầu trọ bên ngoài gặp ngay phải mạo vũ vội va đi tới hát kim tập đoàn người quản lý g á p sơn cỡ lậu tiên sinh ngài là có chuyện ra ngoài sau nhìn thấy đâm đầu đi tới luật g á p sơn rất là kinh ngạc luật đã đi vào trong mưa mưa không tính lớn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được phương bắc hàn ý mưa cũng làm cho người bên ngoài ít đi rất nhiều giác sơn quản lý thật bất ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi ngươi là t ì m ta hay là tìm bằng xì、si? giác sơn lập tức đuổi theo kịp luật bước chân nước mưa nhỏ xuống tại hắn âu phục bên trên lưu lại sâu một mảnh cạn một mảnh ấn ký ta là tới tìm ngài cỡ đầu tiên sinh ta có thể chiếm dụng ngài một chút thời gian sao luật dừng ở b ê n đường thời gian của ngươi chỉ có chúng ta xe taxi đoạn này bởi vậy có lời gì cũng nhanh chút nói đi giác sơn nhanh chóng nói hắc kim tập đoàn hy vọng ngài có thể đối hoàng cùng trên h ế hội không có thực hiện đối với chúng ta hứa h ẹ n làm ra giải th luật đưa tay gọi ra thuê xe nhưng ngày mưa xe taxi cũng không tốt cản ta đối hắc kim tập đoàn từng có cam kết gì giáp sơn ngăn cản hải hẹn thu hoạch được quý tộc hàm luật cười nói chẳng lẽ minh nhật tập đoàn hướng hắc kim tập đoàn mở ra kỹ thuật không thể để cho các ngươi ban giám đốc hài lòng không giáp sơn rất bất đắc d ì đối luật nói cái này cùng ban giám đốc kỳ vọng so thật sự là kém quá xa xa xa không cách nào đối xứng hắc kim tập đoàn bỏ ra còn có đáp ứng đi ra hứa hẹn chúng ta không chỉ có muốn minh nhật tập đoàn kỹ thuật còn muốn sản nghiệp của nó cùng thị trường luật các ngươi không cảm thấy chính mình quá tham làm sao giáp sơn cười khổ đứng tại góc độ của ta hắc kim tập đoàn hẳn là thỏa mãn thu hoạch nhưng những kỹ thuật này khó mà tại ngắn hạn hình thành thực chất lợi ích lớp không đầy hắc kim tập đoàn đ à o ra lỗ thủng ban giám đốc mục tiêu là đời thứ tư người xí b ở ý hồ dở kỹ thuật minh nhật tập đoàn không có khả năng đem hạng kỹ thuật này cùng hưởng cho chúng ta một cỗ c h ố n g không xe taxi đứng tại luật trước mặt xin chờ một chút một hồi luật cho lái xe một tấm tiền đoa lại đối giáp sơn nói ngươi có thể cho hắc kim tập đoàn thành viên hội đồng quản trị hồi phục đối với cỡ lào gia tộc tới nói lợi ích của đế quốc vĩnh viễn tại vị thứ nhất về phần ngươi ta cho ngươi một cái đề nghị minh nhật tập đoàn muốn để bệ hạ an tâm. liền nhất định sẽ đem rất nhiều t i ề n tiến kỹ thuật cùng hưởng đi ra đây đối với chúng ta những n à y muốn tại nguồn năng lượng máy móc lĩnh vực có chỗ là người là một cái khó được kỳ ngộ ta hiện tại muốn đi minh nhật tập đoàn đi làm thuận tiện nói một chút t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc giai đoạn thứ hai thăng cấp hợp tác tương lai t r ồ n sóc heo nhà máy máy móc khẳng định cần một vị có kinh nghiệm cùng nhân mạch quan hệ người quản lý ngươi có thể suy tính một chút phần công tác này giáp sơn rất là kinh ngạc ta luật ngăn cản hắn nói tiếp thời gian của ngươi đến có hưng thu gia nhập chồn sóc heo nhà máy máy móc mau chóng chỉnh lý một phần lý lịch sơ lược cho bạng、si. phải nắm chặt thời gian ngươi cũng không phải là chúng ta lựa chọn duy nhất sau khi nói xong luật liền chui tiến trong đống xe giác sơn ngơ ngác nhìn xe taxi lái vào mịt mở trong mưa thân là hắc kim tập đoàn thâm niên người quản lý hắn rõ ràng hắc kim tập đoàn hiện tại hố lớn bao nhiêu không phải minh nhật tập đoàn cùng hưởng kỹ thuật có thể cứu sống lần này không có ngăn cản ải hẹn thu hoạch được tất vị có đế quốc hoàng đế thừa nhận muốn thông qua bình thường thủ đoạn ngăn cản ải hẹn tranh cử quốc hội nghị viên đã không thể nào hiện tại hắc kim tập đoàn đang đối mặt một trận rơi một chút thành viên hạch tâm muốn tự cứu ngay tại chuẩn bị dùng thủ đoạn cực đoan đối minh nhật t mà lại giáp sơn có thể cảm nhận được có cố lực lượng ngoại lai chính ảnh vang lên hắc kim tập đoàn quyết sách là hẳn là cân nhắc tại bị tác động đến trước đó đi ăn máng khác đến một nhà có tiềm lực xí nghiệp hiện tại trôn sóc heo nhà máy máy móc mặc dù ngay cả cỡ chung công ty cũng không tính là nhưng nó bối cảnh lớn đầu tiên là tại hắc kim tập đoàn trợ giúp bên dưới trôn sóc heo nhà máy máy móc đã hoàn thành lần thứ nhất sản nghiệp thăng cấp lần này minh n h ậ t tập đoàn sắp đối ngoại mở ra kỹ thuật có cớ lào gia tộc tầng quan hệ này t r n sóc heo nhà máy máy móc tất nhiên sẽ tiến hành trận thứ hai sản nghiệp thăng cấp đón lấy minh nhập tập đoàn mở ra cao cấp kỹ thuật chờ giữ chư tập đoàn hoàn thành lần này sản nghiệp đại thăng cấp sau thiếu hụt là đối với thời thượng trận trước kia hộ khách khẳng định không thỏa mãn được trồn sóc heo nhà máy máy móc lợi nhuận nhu cầu khai thác càng lớn thị trường liền cần hiểu cao cấp thị trường nghiệp vụ người quản lý chuyên nghiệp chỉ là hắc kim tập đoàn có thể hay không thật chịu không nổi sập bàn giác sơn quên đi chính mình đứng tại trong mưa suy nghĩ bị nhiều loại toát ra ý nghĩ không nhiễu luật đón xe đến minh n h ậ t tập đoàn cao úc vừa tới công trình chỗ liền bị sân khấu nữ hải keo li phệ nẹo lạ qua một bên ngươi nghe nói không tập đoàn chuẩn bị lớn giảm biên chế keo li phẹn n trợ giút đem dính nước áo khoác cởi giảm biên chế. luật nghi ngờ hỏi ngươi từ nơi nào nghe được tin tức kelly phenny nhỏ giọng nói nghe nói hệ tổng giám đốc tại hoàng cung trên hiến hội nhận lấy làm khó dễ cuối cùng hứa hẹn muốn từ bỏ rất nhiều nghiệp vụ mới thu được tất vị rất nhiều người nói tập đoàn khẳng định sẽ đem dư thừa nhân viên xóa rơi luật an ủi kelly phenny đây chỉ là nghiệp vụ điều chỉnh cũng không phải tập đoàn vận chuyển xuất hiện khó khăn ta tin tưởng tập đoàn sẽ không dễ dàng giảm biên chế khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cho mỗi vị liên lụy nhân viên một lần nữa an bài làm việc đừng suy nghĩ nhiều kelly phenny nghe xong luật lời nói thân sắc dễ dàng rất nhiều ta tin ngươi ta một mực vì ngươi bảo thủ lấy bí mật về sau có cần ta thời điểm ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi tại phát hiện luật có đế quốc hiến binh thân phận sau k e l ly phenny không chỉ có không có sợ sệt ngược lại rất là hưng phấn cùng tò mò mỗi ngày đi làm làm sân khấu làm việc lại thao lấy đế quốc hiến binh tâm nếu như cần ngươi ta nhất định chiêu mộ ngươi trước đó nhất định phải vì ta bảo thủ bí mật tuân mệnh đại nhân e n g e r ly cạ chủ quản có đ â y không nàng ở văn phòng ta đi tìm nàng nhớ kỹ nhất định giữ bí mật luật nhắc nhở lần nữa lấy keo ly phenny keo ly phenny làm ra ngậm miệng động tác ta tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào luật cho nàng một cái cổ vũ thủ thế sau đó đi hẹn giờ lì c ả phòng làm việc thân phận của người muốn bại lộ hẹn giờ lì c ả ngồi tại trong ghế hai chân khoác lên trên mặt bàn trong tay chuyển một cây bút đối luật nói hồn mạn công tức thừa nhận c ờ lào gia tộc trở về cùng c ờ lào gia tộc đương đại tộc trưởng luật c ờ là sánh vai xuất hiện tại hoàng gia t ự c h diệu tin tức này chấm n h ấ t sẽ ở xế chiều hôm nay chuyển ra ta sớm muộn muốn đối mặt một ngày này luật tại hẹn giờ lì c ả đối diện ngồi xuống ta muốn đi băng sơn tiết phong chương ba trăm linh ba bắc cương hành trình chương ba trăm linh ba bắc cương hành trình chủ quản trong văn phòng phía trên thông khí đường ống bên trong quạt hô hô chuyện luật đột nhiên đưa ra muốn đi đế quốc băng sơn tuyết phong để ẻn giờ lì cả hơi kinh ngạc cực địa cao nguyên là một cái hoàn toàn thế giới đóng kín băng sơn tuyết phong là đã biết duy nhất có thể leo lên vùng địa cực con đường trải qua thời gian dài bị băng tuyết gia tộc nắm giữ ở trong tay nơi đó còn là văn minh hiện đại không có bao trùm đến địa phương bắc cương người cho ngoại giới ấn tượng chính là an lông ở lô dã man nhân đi này bắc cương cho thủ vọng nhân vì nô đối rất nhiều tội phạm tới nói là so tử hình nghiêm trọng hơn trừng phạt tại cái này hay là nửa nô lệ nửa phong kiến trong khu vực pháp luật đế quốc là chỉ có thể dùng để nhóm lửa dấy lộn mạnh được yếu thua là quy tắc duy nhất người bình thường cũng sẽ không muốn đi đi ngủ đều muốn mở to một con mắt bắc cương e n z e lùi ca hỏi là ma hệ lùi b ờ l ì công chúa xảy ra chuyện sao luật trả lời bắc cương tiến vào đóng băng quý y theo hành trình nàng hẳn là vệ minh nước thành c h ỉ ít có trở về tin tức chuyển đến hôm qua trong hoàng cung ta biết nàng hiện tại tình trạng cơ thể phi thường h n g b é t ta phải đi nhìn nàng nhưng là quốc hội nghị viên tuyển cử sắp bắt đầu e n z e lùi ca nhắc nhở luật thời gian ta nghĩ ngươi mâu thân hẳn là rất cần ủng hộ của ngươi đây cũng là luật thật khó khăn địa phương quốc hội nghị viên tuyển cử phi thường trọng yếu chính mình là cờ lầu gia tộc tộc trưởng thân phận sắp công khai tại cung đình lực ảnh hưởng đầy đủ vì mẫu thân kéo một chút phiếu bầu nhưng luật không có quá nhiều do dự mẫu thân thu được thân phận quý tộc lại có n g ư ơ i cận thân bảo hộ tranh cử quốc hội nghị viên sẽ không có ngoài ý mớn nghị sinh mệnh lại sắp hao hết ta nhất định phải vì nàng làm chút gì nếu không ta quãng đời còn lại nhất định sống ở ấ y náy bên trong nhìn thấy luật quyết tâm muốn đi băng sơn tuyết phong tìm ly hẹn giờ lì cả không có ngăn cản ta và người mẫu thân ủ hộ ngươi làm bất kỳ quyết định gì chỉ là bắc cương quá nguy hiểm cần ta an bài cho ngươi một đội hộ vệ sao không cần đoạn hành trình này ta không chuẩn bị phô trương quá mức. ngụy trang thân phận có lẽ có thể được biết nhiều bí mật hơn luật như có điều suy nghĩ nói y theo lì tính cách chỉ cần nàng có năng lực liền nhất định sẽ đưa tới tin tức tin tức đoạn tuyệt đại biểu b ă n g sơn tuyết phong nhất định là có chuyện phát sinh bởi vậy tuyệt không thể g i ố n g chống khua chiêng đánh lấy cỡ lẩu gia tộc cờ hiệu đi nhất định phải giấu giếm thân phận lặng lẽ tiến về ẹn giờ lùi cạ từ luận nghe ra hắn lần này bắc cương chi hành khả năng so với chính mình tưởng tượng càng thêm nguy hiểm ta có thể nói với người chỉ có cẩn thận một chút luật c ư lộ ra được trên ngón tay cựu nhận chi phối giả giới chỉ nói yên tâm đi ẹn giờ lùi cạ di v ị thứ hai khủng bố kỵ sĩ đã được ta tỉnh lại hắn cùng quân đội của hắn rất thích hợp vùng địa cực chiến trường n g h e được cỡ lạo gia tộc vị thứ hai khủng bố kỵ sĩ t h ứ c t ỉ n h ẹn giờ lì ca b ô n g xuống một chút lo lắng ta sẽ đem tin tức tốt này nói cho hải hển cỡ lạo gia tộc cuối cùng rồi sẽ tại trong tay của ngươi lần nữa có thời khi minh nhật tập đoàn cũng giao cho ngươi trong tay thời điểm ngươi sẽ đem cỡ lạo gia tộc đưa đến đỉnh cao trước nay chưa từng có cao phong này với ta mà nói còn có chút xa xôi hay là nói chuyện chuyện trước mắt đi ngươi biết ta tại chôn sóc heo nhà máy máy móc có cổ phần luật cùng ẹn giờ lì ca đàm luận vì chôn sóc heo nhà máy máy móc tiến hành trận thứ hai cỡ l o g i a tộc trở về đế quốc hoạch tâm tin tức tại minh ước thành nội nhanh chóng truyền bá luật cỡ lược cái tên này bị công chúng nhận biết một chút người quen không khỏi đem luật cùng cái tên này liên hệ với nhau mà luật lúc này đã lặng lẽ bước lên tiến về băng sơn tuyết phong đường đi tại thế giới trò chơi cũng là bản nguyên thế giới hủ lạn vương đình l u ậ t ra tháp bên trong một gian âm u bóng trong phòng tinh k h ô n g tử tiêu thổ thành tới liên lạc viên trong tay nhận được thờ răng đưa tới ba o khỏa bên trong có một ít tiêu thổ thành tin tức mới nhất gửi hồ sơ bệnh lý vốn hai viên hấp huyết quỷ nước mắt còn có bảo cụ thợ chế tạo địa chỉ chờ liên lạc viên rời đi tinh không đi ra gian phòng của mình hắn nắm đốt tiền tệ ở trong không khí vạch ra thanh â m cũng không lâu lắm địa tinh tiểu nê trùng xuất hiện tại tinh không t r ư ớ c người đây là hai viên hấp huyết quỷ nước mắt đây là một chỗ bảo cụ chế tạo phòng địa chỉ đây là thủ lao của ngươi tinh không đem chứa hấp huyết quỷ nước mắt hộp đặt ở địa tinh trong tay tại trên cái hộp để lên địa chỉ cùng một mai k i m tệ lại nói ta muốn một đôi có thể mức độ lớn nhất phát huy hấp huyết quỷ nước mắt bổ sung sinh mệnh hiệu quả khuyên hai mà lại phải nhanh một chút làm tốt thiền không là vấn đề tiểu nê trùng cẩn thận đem hộp mở ra xác nhận vật phẩm bên trong lại trang tiến quần áo trong túi áo lại g i lại địa chỉ cuối cùng cắn một chút k i m tệ hai lòng bỏ vào trong túi tinh không tiên sinh xin ngài yên tâm ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem đồ vật đưa đến cũng đem yêu cầu của ngài chuẩn sắc không sai cáo chi vị kia thợ chế tạo xin hỏi còn có mặt khác yêu cầu sao không có ta chỉ cần tốt nhất cùng nhanh nhất địa tinh hướng tinh không đánh ra bao t ả i trên người của ta thủ thế quay người tiến đụng vào thân tháp trong vách tường tinh không trong khoảng thời gian này thường xuyên ủy thác địa tinh đạo tập đoàn siêu tập tình báo xác nhận bọn hắn đều phi thường chuyên nghiệp lấy tiền làm việc tuyệt không làm ra khác người sự tỉnh bởi vậy tinh không mới yên tâm đem hấp huyết quỷ nước mắt giao cho tiểu nê trùng trong tay để hắn đưa đến bảo cụ chế tạo phòng tinh không không có chính mình tự mình đi là bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn làm hấp huyết quỷ nước mắt chế tắc thành bảo cụ sau đối v lì bệnh tình có tác dụng hay không hay là một tần số mặc dù có tác dụng có thể tạo được phần lớn hiệu quả cũng là một tần số có thể chân chính trợ giúp cho mì là luật từ hoàng cung mang ra hồ sơ bệnh lý bên trong có hoàng gia y quan kỹ càng ca bệnh phân tích nếu như hậu trường thế giới y dược kỹ thuật cứu không được ly như vậy vô số vị diện tổ hợp mà thành bản nguyên thế giới bên trong có hay không chữa trị mì phương pháp mà bất hủ trong tháp chính tập trung lấy toàn vị diện siêu tập tới c h i thức thinh không từ lột ra tháp bên trong đi ra tại hủ lạn tháp phương hướng ai thương vương mục nát tản ra bụi b ằ n g màu đen còn tại không ngừng tuân ra quyết tán thư thôi trong vương đình ba vị phụ chính ở giữa mặc dù còn không có buộc phát đại chiến nhưng bọn hắn đều tại tích cực thu nạp quy thuận chính mình v o n g linh vì tranh đoạt thắng lợi cuối cùng nhất người làm lấy chuẩn bị chỉ là tam giác ổn định quan hệ cũng không dễ dàng đánh vỡ phụ chính nhóm đã muốn phòng bị cái này lại phải phòng bị cái kia ai cũng không dám người đầu tiên động thủ ngược lại là người chơi ở giữa đánh khí thế ngất trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người chơi t ử vong bạch quang sông lên chân trời tinh không móc ra một cái h u linh đạo cụ phát động bên trong ẩ n ma pháp cơ quan vô hình ma pháp tin tức lập tức gửi đi ra ngoài không có chờ quá lâu người thành thật chỉ liền mang theo hắn phi thuyền đoàn đội đáp xuống tinh không trước mặt lại muốn đi bất hủ tháp sao ngươi là ta biết tối hảo học vong linh một trong nghe kỹ người hạ dị cạ rằng nói à lụy hạ cái kia ác bà thu ngươi làm đệ từ bốn đáng thương thiết bị vong linh cuộc đời của ngươi đều sẽ được nàng bóng ma bà phủ chương ba trăm linh bốn bất hủ hội thảo lập tổ chương ba trăm linh bốn bất hủ hội thảo lập tổ dù là lọt vào nhiều chuyện người chơi phục kích hắn cũng là lợi dụng tốc độ của mình thong dong thoát đi không có một lần phản kích tinh không bắn ra một viên mân tệ ngồi tại u linh nhóm triệu hồi ra ghế kiệu bên trên ta hoàn toàn rất ưa thích gà sư l h ạ lao sư khắc nghiệt đối đại tri thức không chỉ cần phải khao khát kiến thức cũng cần có lòng kính sợ chuyên chú tăng thêm chấp nhất mới có thể đến gần chân tướng u linh nhóm giơ lên phi thuyền cất cánh chị ha ha tư thường thường qua quay đầu hướng tinh không nói có a thuật bói toan chính là trong nháy mắt tinh không cảm giác có một con mắt tại một nơi nào đó nhìn chăm chú lên chính mình hắn quay đầu hướng cảm giác được bên cạnh phía trên nhìn trên bầu trời trừ bụi đen cùng mê vụ không có cái gì một đạo bạch quang trùng thiên bay đi l ạ mau mau bất, bất, bất cần đời trên ờ i giết? bị t giác khuôn mặt lộ ra nghiêm túc cùng lo lắng biểu lộ thế giới lực lượng bản nguyên chủ đạo tiến trình là ngươi có thể cải biến được sao từ hủ lạn tháp bay ra bụi đen tiếp tục quyết tán tại nơi nào đó bầu trời mơ hồ hợp thành một con mắt hình dạng bất hủ tháp bên trong vẫn như c ũ là nồng đầm học tập không khí bất hủ pháp sư nhóm mặc kệ thiên phú như thế nào bọn hắn chấp nhất khiến người khâm phục căn cứ hạ dĩ c ả giảng nói tới nơi này đại bộ phận bất hủ pháp sư từ khi tiến vào bất hủ tháp liền không có từng đi ra ngoài bọn hắn ở chỗ này hấp thu chi thức cũng mang theo chi thức đi hướng ngục nát hạ dĩ c ả giảng liền không có từng đi ra bất hủ tháp bất hủ pháp sư một trong Tinh được sách hắn cầm trong tay sách thả lại t i ế n giá sách đối tinh không nói tự nhiên ẩn chứa tại trong huyết mạch lực lượng người đề xuất khái niệm này phi thường không rõ ràng tất cả có được ma pháp thiên phú sinh vật đều hẳn là tính ở bên trong có thể hay không thu nhỏ ngươi vấn đề phạm vi nếu không ta đại khái cần dùng nửa tòa bất hủ tháp c h i thức vì ngươi giải đáp tinh không suy nghĩ một chút huyết thống lực lượng định nghĩa dùng tiếng nói của chính mình vì hạ gì c ả giảng giải thích hẳn là sinh linh đặc hữu một loại lực lượng nó ẩn chứa tại trong huyết dịch hiện lên dễ gây hình tại một cái gia tộc gây giống trong quá trình do thành viên dòng chính truyền thừa chi thứ mặc dù cũng có thể kế thừa lực lượng nhưng sẽ theo chi nhánh kh mà lại có pháp tắc có c pháp thể h u ẩ những xác n ậ n lĩnh, cũng lĩnh lần n ra ai gia gia thay lại bởi đổi, là tộc thủ tộc thủ một vì a ra làm trực lực lượng này đều là bởi vì một chút sự kiện đặc thù bị gia tộc lấy được có chút lực lượng lại bởi vì gia tộc thành viên dòng chính toàn bộ tử vong mà biến mất có chút sẽ ở chi thứ bộ lập tục chuyển thừa không ngừng làm nhạc có chút sẽ đem chi thứ bên trong một chi chuyển biến thành trực hệ huyết thống như thế nào bị thu hoạch được đến nay đều không có một hợp lý giải thích nhưng công nhận tất cả huyết thống đều là một trận ngoại ý mới bọn chúng có cường đại có suy nhược có chính hướng cũng có mắt trái có thể cho một cái gia tộc thời gian ngắn cuộc h ở i ta nhất ể cho m cái gia thời nghĩ h n không ra có loại lực lượng này chuyển thừa hình thức ghi chép ngươi có thể cung cấp càng nhiều tin tức sao tinh không lấy giam lì hồ sơ bệnh lý sách lại thi triển ma pháp mô hình vì hạ dị cạ giảng giảng thuật huyết thống lực lượng là như thế nào tồn tại trong huyết dịch một cái hoàn toàn mới học thuật lĩnh vực đưa tới hạ dĩ c ả giảng hứng thú mà lại tại tinh không giảng thuật bên trong hắn cũng sinh ra chính mình đặc biệt quan đ i ể m ta không hiểu ngươi nói tế bào nguyên thể là cái gì cảm giác bọn chúng cộng đồng hợp thành một cái cỡ lớn phong ấn thuật đem ngươi nói tới huyết thống lực lượng phong ấn tại trong huyết dịch giờ khác này tinh không k h ắ c sâu cảm nhận được cái gì gọi là chỉ vì ta ở trong núi này hậu trường thế giới đối huyết thống nghiên cứu là căn cứ vào y học hiện đại dùng vi mô thị giác quan sát năng lượng tại tế bào cùng chất môi giới bên trong biến hóa chờ gen học phát triển sau đối huyết thống nghiên cứu gia nhập gen phân tích hạ dĩ cạ g i n g không hiệu sinh vật y học bên trong tế bào khá không biết k h á c biệt tế b à o cùng chất môi giới sinh lý công năng ngược lại là bảng bạc học thức để hắn có thể từ góc độ cao hơn xem kỹ tinh không tạo dựng ra huyết thống lớn mô hình thế là liền có mới thị giác kiến giải mới mà lại phong ấn để tinh không nhớ tới những cái kia r ế t chết hoảng chữ v ò n phở ảm trâm trên châm v ò n phở ảm đường vần cũng là một loại phong ấn không biết trên châm v ò n phở ảm phong ấn cùng huyết thống trong huyết dịch phong ấn có liên hệ gì hạ gì c ả dàng lao sư xin ngài nhìn xem đây là cái gì tinh không dùng ma pháp đường cong trên không trung đem trên châm vọn p ở ảm đường vẫn phát họa ra đến bốn một cây một cây v a bốn h ắ n có một loại dự cảm y ế u chữa nghỉ phương pháp đã gần vô cùng đồng thời hắn cũng có một cái khác dự cảm lì trên huyết mạch thương thế có lẽ cùng hoàng chữ ngộ hại ă n có quan hệ a lê tở là một thiên tài y y bình gia tộc m à hệ lù bờ lì là cùng a lê tở tương xứng thiên tài hai mươi tuổi trước kia đạt tới siêu p h à m cấp ba thực lực chấn động toàn bộ bắc cương tại thu hoạch được đế quốc hoàng đế sắc phong trước đó nàng liền đã được xưng là tuyết công chúa t i n h không cố gắng nghĩ lại lấy mỗi cái trên châm v ò n phở ả m đồ án may mắn luật vì mỗi cái vọn phở ảm trâm làm số hiệu xây dựng sổ sách tinh không thông qua ý thức giao lưu có thể từ luật nơi đó chuẩn xác biết được mỗi cái trên châm vọ mặc dù loại này vượt qua vị diện giao lưu cực kỳ tiêu hao tinh thần lực nhưng vì m l y luận không lo được thân thể của mình dòng g i ã bỏ ra ba ngày thời gian tinh không cuối cùng đem hơn một ngàn vòn phở h m châm ma pháp mô hình tạo dựng ra đến tại hắn cùng hạ gì c ả giảng t r u n g quanh tràn đầy phiêu đã ma pháp vòn phở h m châm a tùy ạ làm sao cũng ở nơi đây tinh không lập tức hướng a t ù i a hành lễ lao sư xin tha thứ ta thất lễ ta quá đầu nhập ma pháp mô hình tạo dựng không có phát giác ngày đến a tùy ạ mặc dù c a nghiện nhưng có thực học những ngày này cho tinh không rất nhiều chỉ đạo lúc này a sứ lì ạ hai tay ôm ở trước ngực rất có hào hứng nhìn xem lít nha lít nít h mà phát châm nhìn thấy tinh không dừng lại nàng biểu hiện rất bất mãn vì cái gì dừng lại là bởi vì phát hiện ta ở bên cạnh sao ngươi rất dễ dàng bị ngoại giới quấy nhiễu ta có chút hối hận thu ngươi làm đệ tử không có lực chuyên trúng ư ơ i không có quá cao thành t h u tinh không đã thành thói quen a sứ lì ạ đủ loại ngôn ngữ trào phúng nàng mặc dù thường xuyên nói hối hận thu tự mình làm đệ tử nhưng mỗi khi chính mình gặp được vấn đề thời điểm nàng hay là sẽ không có kiên nhẫn giải đáp còn lại liền cần tìm hạ gì cạ g i n g bổ sung ai bảo vị này khô lâu pháp sư là người tốt tinh không giải thích atli A lao sư đây chính là ta biết toàn bộ ma pháp mô hình nó hẳn là một loại phong ấn nào đó trận thuật một bộ phận atli A không có bởi vì chính mình hiểu lầm tinh không có bất kỳ ấ y n ấ y ngược lại sắc bén nói hẳn là là có ý gì chẳng lẽ y theo n g ư â i đối ma pháp lý giải không cách nào xác nhận cái này s á c thực chính là một loại phong ấn trận thuật một bộ phận sao tinh không rất tán thành chịu đối atli A đánh giá đời trước không nhân ái l ã o nữ nhân đối atli A có càng nhiều giải hạ gì c ả giảm kịp thời mở miệng nói chúng ta đang nói một loại lợi dụng toàn thân huyết dịch phong ấn lực lượng có hứng thú hay không gia nhập ta thảo luận atli ạ Adria châm lửa lực lửa n h ắ m n g a y Hạ cả dạng, thân hình áp bách dị Cà Giảng, n tới, áp ư ơ i cho rằng ta đứng ở chỗ này ngày, chính rằng đứng này ngày, ta ba ở là vì nhìn các ngươi ở chỗ này vẽ nhìn ngươi này chỗ các ở xấu s ai o n g ư ơ là ai nói cho ta biết những kim này là cái gì hạ dị cạ dạng bị ép lại thi triển ra xúc c ố t công tận cố gắng lớn nhất cường ngành nói à dị c a dạng sợ hay nói người biết bất hủ hội thảo luận tổ quý cũ à dị cạ dạng sợ hay nói người biết bất hủ hội thảo luận tổ quý cũ à dị ạ khi thế lập tức giảm bớt mấy phần nàng lui lại bông tha hạ dị cạ dạng ta đương nhiên biết bất hủ hội thảo luận tổ quý cũ ai là người đề xuất hạ gì c ả giảng thẳng tắp cái eo t i n h không là lần này thảo luận người đề xuất h á n đại khái không biết cái gì là bất hủ hội thảo luận tổ ta trước cho hắn giải thích bất hủ hội nếu là một cái học thuật tổ chức liền không thể tránh khỏi sẽ có học thuật thảo luận khác biệt bất hủ pháp sư có khác biệt quan điểm bởi vậy trước kia thường xuyên phát sinh thảo luận một chút liền đánh nhau sự tình cho bất hủ tháp tàng thư tạo thành rất lớn hư hao thế là bất hủ hội liền vì mỗi trận thảo luận lập xuống quy củ thảo luận tổ trí ít do ba cái bất hủ pháp sư tạo thành người đề xuất là thảo luận tổ người tổ chức do hắn chiêu mộ thảo luận tổ thành viên chủ đạo thảo luận tiến trình. mỗi cái thảo luận tổ nhất định phải có một vị quan tòa quan tòa nhiệm vụ là khống chế thảo luận thành viên cảm xúc ngăn cản từ miệng đấu tiến triển đến đấu võ quan tòa có cối dừng thảo luận quyền lực cũng có đem thảo luận thành viên đá ra thảo luận tổ quyền lực thinh không nghe rõ bất hủ hội thảo luận tổ cấu thành lần này thành lập ba người thảo luận tổ chính mình khẳng định là người đề xuất hạ dị c ả dạng không thể nghi ngờ là tốt nhất quan tòa nhân tuyển a duy ạ làm phổ thông thảo luận tạo thành viên liền không thể phách lối như vậy hạ dị cạ dàng cuối cùng nói nếu có vị nào thảo luận tạo thành viên không phục tùng quan tòa phán quyết có thể lên giao bất hủ ban trị sự do quản sự nh a nhất l A tại a chính thành ban viên, không là trị tới tình trừng sự để ý dám Mà để t a làm cảm mình quan đầu tòa, không người phản Tinh không kim giác có đối đi. l o ạ i có c đau một hạ ú t Trường Trường Nhất t Cương. Cương. đến đến Bắc Bắc i Ashley dâm uy thảo luận tổ ba phiếu thông qua nàng đảm nhiệm quan tòa chức vụ nếu như không phải là bởi vì bất hủ hội quy định người đề xuất cùng quan tòa không có khả năng là cùng một pháp sư đảm nhiệm tin h không làm người đề xuất địa vị cũng là tràn ngập nguy hiểm đến tận đây bất hủ hội hết thống chuyên nghiệp thảo luận tổ chính thức thành lập tại tinh không lần nữa kỹ càng đem tự mình biết tin tức miêu tả x o n g sau thảo luận tổ mở ra thảo luận a duy a đầu tiên phát biểu hàng mẫu số một huyết thống tên gọi bắc cực quang lực lượng đặc tính có thể thuộc băng hệ tình huống bình thường rét lạnh hoàn cảnh đối với nó là chính hướng tăng lên nhưng bây giờ rét lạnh ngược lại sẽ đối với nó cấu thành tổn thương hàng mẫu số hai huyết thống tên gọi hoàng kim huyết lực lượng đặc tính có thể thuộc kim loại k h ô n g chế trong máu của nó có phong ấn hoàng kim tăng lên hoàng kim số lượng dự trữ có thể trích phần trăm huyết thống u y năng nhưng mà đại lượng kim loại vọn p ở ảm k i ế p người phá hủy phong ấn bốn không đối phá hư lần này dùng từ cũng không chuẩn xác nó h đem hoàng kim huyết phong tồn tại cái này từng cái v ò n phở ảm châm bên trong những này trên châm v ò n phở ảm phù văn thuộc về tự nhiên c h ậ n thuật lại thuộc về hoàn mỹ phục chế c h ậ n thuật nhìn thấy a u l i a lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến trên châm v ò n phở ảm tinh không mở miệng nói làm thảo luận tổ người đề xuất ta nhắc nhở hai vị pháp sư hàng m âu số hai đã tử vong ta khởi xướng lần này thảo luận mục đích là vì cứu chữa hàng m âu số một asli a phản bác hàng m âu số một trong tài liệu vật hữu dụng không nhiều thậm chí đều không có huyết dịch có thể làm tham khảo hàng âu số hai mặc dù không hoàn chỉnh nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ phong ấn hình dáng có thể phân tích ra nhiều thứ hơn lần này tinh không không có tại asli A áp lực dưới thỏa hiệp ta là người đề xuất ta nói cứu c h ữ a hàng mẫu số một là lần này thảo luận tổ hàng đầu mục đích nếu như thảo luận tổ tiếp tục lấy hàng mẫu số hai làm trung tâm ta biết giải tán thảo luận tổ lại chiêu mộ thích hợp bất hủ pháp sư một lần nữa tổ k i ế n nó ngươi hẳn phải biết làm như thế hậu quả ta đương nhiên biết nhưng ta sẽ làm như vậy tinh không cùng asli A đối chọi gay gắt đối kháng khí thế càng ngày càng thịnh hạ dị c ả d i n g lập tức tiến lên ngăn cản hai vị pháp sư các ngươi đều cần tỉnh táo thảo luận tổ tiếp nhận hữu hiệu tranh luận đấu khí sẽ chỉ chết đi chúng ta dụng ý chính khí lưu đem tinh không cùng à sử lì ạ tách ra à sử lì ạ nhìn xem hạ dĩ c ả dạng không có nổi giận ngược lại đẻ xuống hỏa khí đối tinh không nói ngươi muốn cứu hàng mẫu số một đối hàng mẫu số hai phong ấn nghiên cứu chính là mấu chốt hạ dĩ c ả d ạ n g đối à sử lì ạ hiểu rõ vô cùng câu nói này chẳng khác nào n h u ợ n bộ sau đó hắn đối tinh không nói ta đề nghị phân công à sử lì ạ phụ trách hàng mẫu số hai ta phụ trách hàng mẫu số một ngươi phụ trách hiệp trợ hai chúng ta ta đối sinh linh y dược có học hiểu rõ trước tiên có thể chế tạo ra có thể ổn định hàng mẫu số một bệnh tình dược vật tinh không đối với hạ dị cạ dạ n g phán quyết rất hài lòng, ta đồng ý. Atria, sử dụng hết đằng sau liền lấy quan tòa thân phận đem bọn hắn đá ra đi những cái kia bất hủ pháp sư vậy mà không cảm thấy có gì k h n g ổn hẳn là đều bị khi phụ đã quen toàn bộ ngày không nghỉ thảo luận để thảo luận tổ thảo luận tiến trình thật nhanh năm hậu trường thế giới luận một người một ngựa bước vào đế quốc bắc cương địa giới tuyết đầu mùa đem đại địa cùng bầu trời chiếu thành một mảnh trắng xóa lạnh thấu xương rét lạnh gió bấc đem hắn lông mi đông cứng từ áo khoác cổ áo chui vào băng lãnh để hắn không khỏi che kín trên vai tấm thảm hướng bắc ngắm nhìn trong gió tuyết không nhìn thấy bất luận kẻ nào dấu vết cũng không nhìn thấy vật sống luật xuất ra kim trì bắc lao phía trên tuyết tại tuyết một lần nữa bao trùm lên trước đó xác nhận một chút phương hướng sau đó liền nhắm mắt lại minh tưởng t ù y ý ngựa nâng chính mình hướng phương bắc đi không có đường cái cũng không có đường sắt thông hướng vùng địa cực phi thuyền không dám ở nơi này c h ú n ác liệt hay thay đổi thời tiết bên trong tiến vào bắc c tất cả vận chuyển đều dựa vào xúc vật kéo hoặc là hai cái chân đi qua nếu như không có kinh nghiệm cùng dẫn đường lại hoặc thực lực bản thân không đủ sát xuất lớn là muốn chết ở trên đường cung tinh không vượt qua vị diện giao lưu phi thường tiêu hao tinh thần lực luật tại trong minh tưởng bất chi bất giác ngủ lại mở mắt ra đã đến đêm tối hạ mấy ngày tuyết không biết lúc nào đình chỉ xa xa một chút ánh lửa ở trong hát cám phi thường dễ thấy luật lôi kéo ngựa dây cương rừng ở trên mặt tuyết vươn tay một con rơi từ hắn trong cửa tay náo trôi ra nhanh chóng quạt cánh bay về phía ánh lửa phương hướng không có qua chờ q u á lâu con rơi liền bay trở về biến thân làm b ở rẽ xỉ nỉ đứng tại đầu ngựa phía trước chủ nhân bên kia có một chi thương đội đóng quân giã ngoại hết thảy hai mươi ba người trong đó m ộ ư ơ i bốn người là thương đội hộ vệ chúng ta đi qua cùng bọn hắn c h à o hỏi tại luận bắt đầu trong kế hoạch đến băng sơn tuyết phong trước đó hắn là không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào có gặp nhau có thể tại bắc cương sinh hoạt người đều không phải người lương thiện không quen biết người gặp được thường thường sẽ phát sinh chém giết nhưng tiến vào bắc cương sau luận mới phát hiện chính mình xa xa đánh giá thấp nơi này bao la cùng hoang vu đi dòng ã một ngày cảnh sát chung quanh tựa hồ cũng không có biến hoa quá lớn băng sơn tuyết phong đối với bắc cương bao la chỉ là trên địa đồ một chút không có dẫn đường dẫn đường không được nói tìm tới băng sơn tuyết phong chính mình đại khái sẽ là đường không có cách nào thời gian không cho phép từ từ tìm đường vì không làm cho đón g quân giã ngoại thương đội ứng kích phản ứng luật thúc đẩy ngựa đi từ từ móng ngựa dẫm tại tuyết trong ổ phát ra ken kết thanh âm b ợ rẽ xin ý một lần nữa biến thành con rơi bay đến luật hất lên thảm nhung bên trên tìm một cái khe hở chui vào gió hô hô thổi d í c đào càng thêm cảm thấy lạnh đến gần một chút phụ phục tại bên cạnh đống lựa cho cùng một chỗ ngầm đầu lỗ hai tất cả đều nhắm ngay một cái phương hướng tiếp lấy tất cả chó đều đứng lên đôi đêm tối lớn tiếng sổ gọi thương đội người tất cả đều bị bừng tỉnh bọn hắn cũng không có biểu hiện ra bối rối mỗi người thuần thục chạy hướng mình hẳn là ở vị trí bọn hộ vệ dựa làm thành một vòng trượt tuyết tạo thành một đạo phòng ngự trận vũ khí của bọn hắn phần lớn là cung nỏ cùng đao kiếm cũng có hai người âm thầm thêm bốc c h á y thương hai đoàn tuyết bị vô hình đai gió đ ộ n g c h ố n g chất tuyết đoàn biến lớn biến cao biến thành hai cái cỡ lớn người tuyết con mắt màu đỏ mở ra người tuyết mở ra tràn đầy răng nhầm rộng một người mặc ra lông áo khoác lao dông binh đứng tại hàng hóa dương phía trên xin mời dừng lại ngài bước chân chúng ta là băng lộ dung binh đoàn không muốn tại bắc cương cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột chúng ta có thể vì ngươi cung cấp một chút đồ ăn nhưng hy vọng ngươi cầm tới đồ ăn sau có thể rời xa nơi này chương ba trăm linh sáu băng lộ lưỡng nhân chương ba trăm linh sáu băng lộ lưỡng nhân luật tiếp tục thúc đẩy ngựa tới gần đến đóng lửa chiếu sáng phạm vi mới dừng lại thương đội quy mô không t í n h lớn có mười lăm cái có thể dỡ hàng bánh xe t r ư ợ tuyết t một bộ phận xe t r ư ợ tuyết t bên trên chất đầy hàng hóa một bộ phận chuyên trở cả chi thương đội vật dụng Bảo hộ thương đội hộ đội vệ luật à l â dài là chạy đầu nảy nô ra, ra hai tay cho thấy chính mình không có lấy vũ khí cao giọng nói ta muốn đi trước băng sơn tuyết phong nhưng ở trong gió tuyết lạc mất phương hướng nếu như các ngươi nguyện ý mang ta lên ta có thể thanh toán thủ lao lao giọng binh vung vẩy một chút kiếm trong tay tiến hành uy hiếp quả quyết tự tuyệt thật có lỗi chúng ta cũng không đi băng sơn tuyết phong ngươi hay là đi lên phía trước đi hy vọng ngươi mau chóng tìm tới chính sát đường luật không hề đậu các giọng binh cũng không dám hoạt động bọn hắn có thể nhìn ra luật không phải bắc cương người giám đ ộ c thân tiến vào bắc cương không phải tên điên chính là có khi người điên thực lực một lát sau luật mới nói các người đối ta có lòng cảnh giác là hẳn là nhưng các người nói không đi băng sơn tuyết phong lại là đang nói láo toàn bộ bắc cương trừ băng sơn tuyết phong ta nghĩ không ra thôn nào có rơi mua sắm máy móc tài lực luật chỉ ra trong thương đội có cái gì hàng hóa làm cho tất cả mọi người đều biến dị thường khẩn trương bắc cương kẻ thống trị ý ý h u n h công tức mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hiện đại vật phẩm tiến vào bắc cương hoàn cảnh chỉ là hiện đại vật phẩm ưu thế không phải một đầu lệnh cấm liền có thể cấm chế hướng bắc cương buôn lậu là một loại lợi nhuận phi thường khả quan sinh ý điều kiện tiên quyết là không có khả năng bị thủ vọng nhân phát hiện đối đại ác không thể thiếu vật dụng hàng ngày thủ vọng nhân có lẽ sẽ mở một con mắt nhắm một con bông tha nhưng công nghiệp máy móc là tuyệt đối sẽ không coi nhẹ hàng cấm lao giông binh q u a y đầu hướng bảo hộ ở giữa thương nhân nhìn một chút sau đó đối h u ậ n nói nơi này không có hàng cấm ngươi không nên mưu toan hám hại người chính trực rời đi nơi này thương nhân tại bắc cương là thụ bảo vệ luật quan sát các giông binh thân sắc phán đoán bọn hắn cũng không biết chính mình hộ tống hàng hóa bên trong làm trái hàng cấm. luật xoa xoa có chút đông lạnh tê dại cái mũi nói cho các ngươi biết ta đối dầu máy vị phi thường mất cảm nhất là tại cái này không có bị máy móc ô nhiễm bắc c ư ờ n g dầu máy mùi thối mặc dù có hương liệu hương vị bao trùm cũng là như vậy gây mũi chẳng lẽ các ngươi đều không có ngửi được sao các dòng binh tại luật nhắc nhở bên dưới không khỏi n g ư ờ i ngửi cái mũi xác nhận m g i luật càng thêm xác nhận các dòng binh không biết hàng hóa bên trong có máy móc chế phẩm hắn lần nữa nói các ngươi đều là bắc cư người hẳn phải biết nhóm này máy móc đến băng sơn tuyết phong sau bị phát hiện kết quả các ngươi tuyệt đối sẽ không bởi vì không biết rõ tình hình mà bộ k i a trượt tuyết bên trên hàng hóa tiến hành kiểm tra các ngươi sẽ cảm tạ ta luật chỉ hướng một không chất đầy hàng hóa t r ư ợ t tuyết nói chi vô cùng s á c thực bộ dáng để các dong binh không khỏi tin tưởng hắn lời nói lao dong binh làm một thủ thế liền có hai cái dong binh chạy hướng luật chỉ hướng t r ư ợ t tuyết thương nhân vội vàng tiến lên ngăn cản lại xuất phát trước các ngươi đã kiểm tra qua bên trong là hương liệu đều là hương liệu dong binh đem thương nhân đạp đổ tại trong đống tuyết dùng trong tay kiếm chặt ra buộc chặt dây thừng lại một cước đem tất cả cái dương đã ngã lăn một chút cái dương vỡ tan bên trong đ ư n g hương liệu gắn một chỗ lộ ra bị che giấu ở phía dưới kim loại khí cụ Nhìn những kim loại này khí cụ hình dạng, rõ ràng khí kim loại là cụ rõ tất h á o cả mọi l người lập tức thu thập xong các ngươi hành trang chúng ta muốn rời xa những ngày lừa gạt chúng ta người phương nam Các tại bắc cương một tri thương đội nếu như không có bắc cương dung binh đoàn bảo hộ kết cục chỉ có bị cấp cướp mà lại hàng hóa mất đi còn không phải nghiêm trọng nhất sát xuất lớn người cũng sẽ bị cướp đi làm nô lệ người nhát gan đã khóc lên luật cưỡi ngựa đến gần đối bị dòng binh đạp đổ trên mặt đất thương nhân nói nhìn ngươi cửa hàng thiếu khuyết hộ vệ nếu như mục đích của các ngươi hơn là băng sơn t u y ế t phong ta có thể bảo hộ các ngươi trên đất thương nhân n g m n g đầu nhìn luật ngươi ngươi là ai luật vươn tay một sợi ánh lửa bắn ra ánh lửa rơi xuống đất một cái cự đại đá lửa cự nhân được triệu hoán đi ra tiếp lấy đá lửa cự nhân một quyền một cái liền đem hai cái người tuyết đập vỡ nát ta là một vị khả năng đặc biệt hỏa hệ ma pháp sư nghi tiến về vùng địa cực mở ra một trận lửa cùng băng mạo hiểm mang ta đi băng sơn tiết phong ta cho các ngươi cung cấp bảo hộ nếu các ngươi nghĩ đường về hẳn phải biết sẽ có cái gì chờ các ngươi thương nhân đương nhiên biết mất đi bảo vệ thương đội chính là một cái ai cũng có thể làm thịt cứu non hai cái triệu hắn đi ra người tuyết không có bị giải trừ liền đại biểu băng lộ dong binh đoàn kỳ thật không có đi xa bọn hắn đã chuyển biến làm cường đạo thân phận chốt ở trong hắc cám chuẩn bị mở ra một trận cướp bóc đây chính là bắc cương trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện ma pháp hỏa hệ sư chính là mình còn sống duy nhất lựa chọn mặc dù bởi vì hắn mới đưa đến các dong binh quay giáo ta nguyện ý dẫn ngươi đi băng sơn tuyết phong luật trên ngửa cười nói đây mới là quyết định chính xác để cho ngươi người đem đổ nhào dương hàng một lần nữa trói tốt châm lửa đốt lại vựa một chút nước cùng ăn đều lấy ra ta đói là là, là. pháp sư đại nhân luật sử dụng khuyết đại âm thanh ma pháp đối với trong hát cám nói ra bắc cương người thường xuyên nói chúng ta người phương nam tham lam hiện tại xem ra các người bắc cương người cũng giống như chúng ta tham luyến tài phú đàn sói sẽ không vì đi săn mạ để cho mình tộc đàn gặp trọng đại thương vong các người tốt nhất chăm chú ước định thực lực của ta không nên không có mệnh trở về bảo hộ thê tử nhi t ử vượt qua đóng băng quý đã lửa cự nhân phát ra ánh sáng đem luật chiếu sáng phía trước phảng phất là bóng tối vô tận không biết là bởi vì luật uy hiếp lên hiệu quả hay là băng lộ dong binh đoàn có mặt khác kế hoạch một trận móng ngựa g i ố n đ ạ p tuyết thanh âm vang lên tiếp theo chính là đàn ngựa chạy còn kèm theo vài tiếng chó sủa thanh âm càng ngày càng xa Chương 307, dọc đường. Chương 307, dọc đường. chờ đợi bợ rẽ xì lì bay đi bay trở về xác nhận đám kia dong binh hoàn toàn chính xác sau khi rời đi luật mới chậm dai trở lại danh đ i ệ bên cạnh đống lửa thương nhân ân cần bưng tới một bàn đang còn nóng răm đông cùng bánh mì phiến pháp sư đại nhân băng lộ dong binh đoàn đều rời đi sao luật tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống tiếp nhận đĩa lấy tay nắm lấy bắt đầu ăn lại từ thương nhân trong tay tiếp nhận ấm nước thật to uống một n g ụ m những lính đánh thuê kia đều đi đến băng sơn tuyết phong còn muốn đi mấy ngày thương nhân tại luật bên cạnh ngồi xuống đưa tay s ử i ấm nếu như trên đường không có ngoài ý m ớ n ước chừng mười lăm ngày đến hai mươi ngày liền có thể đến có thể hay không rút ngắn thời gian thương nhân thật khó khăn nói pháp sư đại nhân chúng ta cũng nghĩ nhanh lên đến băng sơn tuyết phong nếu như tuyết lớn đem đường toàn bộ phong kín chúng ta sẽ bị vây chết tại trong cánh đồng b ắ nát nhưng ngựa không có khả năng thời gian dài đi đường mà lại trong đống tuyết kéo xe đối bọn chúng thể lực tiêu hao phi thường lớn luật đang ăn đ ồ vật thời điểm cũng quan sát đến thương đội tính cả thương nhân còn có chín người mười lăm đỡ trượt tuyết mười con ngựa ngựa là bắc cưng ơ đặc sản bờm dài ngựa chịu rét thích tiếng bắc cưng ơ cực đoan khí hậu lực lượng lớn sức chịu đựng cũng rất tốt là bắc cưng ơ người nông làm cùng chuyển vận chủ yếu xúc vật kéo một thất bờm dài ngựa có thể kéo hai khung trượt tuyết cân nhắc hàng hóa trọng lượng cái này mới thất bờm dài ngựa hẳn là lý tưởng nhất phối trộn dù sao đối th dư thừa dườm ra v ậ n lực chính là chi phí đề cao lợi nhuận liền sẽ hạ xuống luật chỉ hướng danh o địa bên ngoài đá lửa cự nhân dù nó g n kéo vài khung trượt tuyết có thể để cao tốc độ sao thương nhân nhìn về phía đá lửa cự nhân con mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi đại gia hỏa này cho dù là ngồi dưới đất thân hình cũng so người trưởng thành cao hơn rất nhiều h ỏ a diễm thu liễm tạo thành thân thể t ả n g đá phát ra bị nung đỏ ánh sáng hướng ra phía ngoài tản ra cảm giác gác bách mánh liệt không biết có thể triệu hồi ra cường đại như vậy hòa cự nhân pháp sư tự thân lại có như thế nào thực lực cường đại khi đương nhiên có thể để cao tốc độ thương nhân cuốn quýt trả lời sợ sệt chọc giận vị này đột nhiên xuất hiện thần bí pháp sư rất tốt ta hy vọng trong bảy ngày có thể tới băng sơn tuyết phong luật đem trong mâm sau cùng đồ ăn ăn xong lại uống một hớp nước nói doanh địa chung quanh c ó ta sắp đặt ma pháp b â y giờ h ỏ a cự nhân sẽ giết chết tất cả đến gần độ v ậ t đừng cho người của ngươi chạy loạn nhanh lên đi ngủ sáng mai đi đường sau khi nói xong luật ngã xuống đất liền ngủ trên người thảm nhung tự động mở ra đắp lên trên người hắn lưu lại một mặt khổ tướng thương nhân bảy ngày muốn đuổi đến băng sơn tuyết phong mỗi ngày muốn đi so bình thường nhiều gấp đôi nhiều đường đây chính là bắc cương liệu mạng như vậy đi đường là sẽ chết người đấy nhưng lại có thể làm gì rời đi vị pháp sư này bảo hộ đó là một con đường chết chỉ có hướng băng sơn tuyết phong đi mới có sống được hy vọng hẳn là cân nhắc từ bỏ một chút hàng hóa thương nhân nhìn về phía trang bị hàng hóa t r ư ớ c tuyết lo lắng lấy muốn đem những thứ đó ném ở nơi này nhưng mà mặc kệ từ bỏ cái gì tim của hắn đều tại đau l ẻ tẻ tuyết lại hạ xuống gió b ấ c vẫn như cũ lạnh t ấ u xương ngày thứ hai phương đông bầu trời vừa mới có một tia ánh sáng luật cùng thương đội liền làm x o n g xuất phát chuẩn bị đá lửa cự nhân trên lưng buộc một vòng xích sắt phía sau liên tiếp một chuỗi trượt tuyết khoảng chừng bảy chiếc mặt khác t r ư ợ tuyết t đều chỉ ít có một con ngựa lôi kéo thương đội người tất cả đều ngồi tại t r ư ợ tuyết t bên trên từng cái đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ luật từ thương nhân nơi đó xác định rõ phương hướng sau liền cưới ngựa đi tại thương đội phía trước nhất tối hôm qua trong doanh địa lưu lại mấy cái cái dương rất nhanh liền bị hạ lớn tuyết bao trùng tại đống lửa cũng tại trong tuyết từ từ bị ép diệt qua ước chừng hai canh giờ một đội kỵ thủ đ ỉ n h lấy phong tuyết tới gần bọn hắn chính là tối hôm qua rời đi băng lộ don binh đoàn đoán ra thương đội xuất phát thời gian truy lùng đi lên một nửa don binh tản ra tìm kiếm thương đội rời đi lưu lại tung tích một n bị tuyết bao trùm cái dương rất nhanh liền bị phát hiện lao dông binh dùng tay háo quét tới trên cái dương tuyết lại múa lên trọng kiếm đem hòm gỗ chém vào hạt tròn màu trắng đổ đi ra lao dông binh lấy tay bắt một chút hạt tròn đặt ở trong miệng cao hưng nói là đường nói xong lao dông binh liền bắt một nắm lớn đường rót vào trong miệng mặt khác dông binh nghe được có đường đều chạy tới nắm lấy đường ăn thưởng thụ miệng đầy n g ọ t nào g có dông binh nói đoàn trưởng chúng ta đổi không đổi lao dông binh nhìn về phía phương bắc một mảnh trắng xoa cái gì đều không nhìn thấy sau đó nói tên pháp sư kia đích thật là lẻ loi một mình cô lan g luôn có nhịn không được lúc ngủ chúng ta liền đi theo phía sau của bọn hắn chỉ cần có cơ hội những cái kia so đường còn muốn đáng tiền hương liệu cùng diêm đô là chúng ta các dong binh lớn tiếng kêu gọi lại nhiều hướng trong miệng lấp hai thanh đường chờ truy tung dong binh trở về lao dong binh hạ lệnh đem cái này mấy cái dương toàn bộ vùi lấp sau đó mang theo dong binh đoàn tìm thương đội dấu vết lưu lại đuổi theo lao vụt móng ngựa mang theo đông tuyết về ra ngay tại dong binh cưỡi ngựa biến mất tại trong tuyết lớn sau doanh n g h cạnh ngoài trong đất tuyết dâng lên mấy cái nốt sần nốt sần vỡ ra từ phía dưới leo ra một đám bò sắt băng tượng chủ nhân mệnh lệnh l chủ nhân mệnh lệnh giết chết tất cả truy tung giả chủ nhân mệnh lệnh giết chết tất cả truy tung giả bốn bọ sát băng tượng nhóm dọc theo các d ò n g binh tại trên mặt tuyết dấu vết lưu lại một đường truy sát tới bắc cương trên mặt tuyết thương đội trượt tuyết xếp thành một đầu dây dài đá lựa cự nhân kéo lấy bảy chiếc trượt tuyết đi đầu đội ngũ tuyết không ngừng rơi vào trên người của nó hòa tan lại biến thành hơi nước màu trắng lên cao kinh lịch mấy lần cùng tinh không linh hồn giao lưu thuận tinh thần tiêu hao vô cùng nghiêm trọng không có khả năng kiên trì đi đầu đội ngũ đành phải trở lại một khung trượt tuyết bên trên nghỉ ngơi tinh không chủ t r u huyết thống thảo luận tổ có trọng đại đột phá. yêu xá lệ nhã lợi dụng đã có v ò n phở ảm chân p h ù văn suy luận ra một cái phong ấn trận thuật đại cương hiện tại toàn bộ bất hủ trong hội đối phong ấn trận thuật có nghiên cứu bất hủ pháp sư đều bị nàng bắt vào thảo luận tổ bên trong đối trận thuật này đại cương tiến hành bổ sung hạ d ị cạ g i ả g căn cứ mly ca bệnh cùng ngay tại sử dụng dư ợ c vật điều phối ra một loại có thể cực lớn để cao đối giá l ạ n h kháng tính âm tính dược tế nếu như có thể cùng hấp huyết quỷ nước mắt phối hợp sử dụng có thể ổn định l y bệnh tình nhưng muốn chân chính chữa trị nhất định phải có huyết dịch thu thập mẫu mà lại cần rất nhiều tóm lại chính là nhất định phải nhanh tìm tới l y pháp sư pháp sư đại nhân trong minh tưởng luật bị tỉnh lại h ắ n đối với chính mình ngồi một khung trượt tuyết thương nhân nói chuyện gì cùng luật đồng hành một ngày thương nhân không có lúc đầu c â u n ệ ta gọi xạ cà sợt m ạ n ngươi có thể gọi ta ợt m ạ n ta tại băng sơn tuyết phong bên trên kinh doanh một nhà gia vị cửa hàng nếu như ngài tại băng sơn tuyết phong không có bằng hữu đầu nhập vào có thể ở tại ta nơi đó ợt m ạ n đã được luật biểu hiện ra thực lực chết phục có thể đủ tất cả trời duy trì một cái hỏa cự nhân tồn tại cũng đủ để chứng minh nó người triệu hắn có khủng bố ma năng số lượng dự trữ Cấp nếu như có thể kết giao đến vị này thực lực cường đại pháp sư vứt bỏ vài dương đường chính là không có ý nghĩa tổn thất luật cũng làm tự giới thiệu tên của ta là tên của ta không có khả năng nói cho ngươi nhưng ngươi có thể gọi ta toái cốt pháp sư toái cốt pháp sư rất kỳ quái pháp sư tự xưng bất quá nhìn thấy phía trước hỏa cự nhân toái cốt pháp sư cái danh hiệu này hoàn toàn chính xác rất hình tượng toái cốt pháp sư ngài nói muốn đi trước vùng địa cực mạo hiểm đúng vậy r ế t lạnh là đối với liệt hỏa rèn luyện ta nghĩ thông suốt qua săn rét hàn yêu hoàn thành đối ta hỏa diễm hạch tâm thăng hoa thật sự là một cái cảm động dốc lòng cố sự ta nghĩ ngươi nhất định sẽ trở thành vùng địa cực một cái mới truyền thuyết thương nhân ợt màn đối luật không t i ế p ca ngợi c h i tử nhưng muốn xâm nhập vùng địa cực ngươi còn cần một bộ mạo hiểm trang bị cùng một vị vùng địa cực dẫn đường ta có thể tài trợ ngài lần này mạo hiểm ợt màn quyết định tại vị này có tiền đồ ma pháp hỏa hệ sư trên thân đầu tư hắn tin tưởng chỉ cần váy cốt pháp sư có thể từ vùng địa cực còn sống trở về liền nhất định có thể cho chính mình mang đến vượt qua đầu tư mấy lần hồi báo luật không có chính diện đáp lại ợ màn dù sao hắn không kém chút tiền đấy thế là luật rời đi chủ đề ta nhìn thấy ngươi thà rằng vứt bỏ đường Cũng không có vứt bỏ những cái kia linh kiện máy móc xem ra những vật kia đối với người phi thường trọng yếu tật m ạ n không nghĩ tới luật sẽ mở ra như thế một cái để tài nhạy cảm hắn lung túng cười cười che giấu nói băng sơn tuyết phong trên có rất nhiều với bên ngoài sự vật cảm thấy rất hứng thú người bởi vậy bọn hắn liền ủy thác ta mua sắm một chút kim loại đồ chơi nhỏ luật không có ý định cứ như vậy b u ô n g t h a c ở mạn t u y ế n hình tốc độ chạy cú đánh quản có thể không tính là kim loại đồ chơi nhỏ thứ này dùng rất nhiều ma hóa kim loại là cao cấp cỗ máy cần phối kiện t ậ man cười lung túng hơn ta ta không biết ngài nói cú đánh quản là cái gì hộ khách để cho ta mua cái gì ta li Toái cốt pháp sư ngài tựa hồ đối với cơ giới học rất có nghiên cứu học qua một chút xíu luật không có tiếp tục hiện lộ chính mình cơ giới học c h i thức ngược lại hỏi ngươi vị kia hộ khách không sợ mua sắm máy móc chế phẩm sự t ì n h bị ý ý ý ý ý công tức phát hiện sao ta cảm thấy sẽ mua sắm cao cấp cố máy người tại băng sơn tuyết phong thượng ứng nên có nhất định tài lực cùng quyền lực ợt mạn dáng tươi cười cứng ngắc sắc mặt biến p h i thường khó coi toái cốt pháp sư xin ngài không nên truy đến cùng những vật này là ai mua đây đối với ngài không có chỗ tốt càng biết hại ta ta không quáy dày ngài nghỉ ngơi ta đổi một khung t r ư t u y ế t ợt mạn không dám tiếp tục cùng lu chương ba trăm linh tám băng sơn dưới tuyết thành chương ba trăm linh tám băng sơn dưới tuyết thành tại thương đội hậu phương ba cây số vị trí bên trên một trận chém rết đang tiến hành người cùng ngựa thi thể ngã trên mặt đất máu tươi tại màu trắng trên mặt tuyết đặc biệt trói mắt băng lộ dong binh đoàn dong binh không biết tập kích chính mình là vật gì bọn chúng từ trên trời giáng xuống nương theo lấy như là thác nước rơi xuống giống như tảng băng khoảnh khắc liền đối v i dong binh tạo thành trọng đại sát thương những này có hình người quái vật dùng cả tay chân bọ sát động tác tấn m á n h mà lại hung hãn không sợ chết một khi bị ngã nhào xuống đất liền không tồn tại bỏ dậy khả năng ngắn ngủi bị tập kích thời gian bên trong b ă n g lộ dong binh đoàn liền chết một nửa người còn lại dong binh tại lao dong binh đoàn d á n g dấp dẫn đầu tụ thành một đoàn lưng tựa lưng ngăn cản những này quái vật trùng kích đoàn trưởng những này là thứ gì trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua lao dong binh dùng thành thạo kiếm kỹ đem nhào lên quái vật chặt đức hô to ta cũng không biết những này là thứ gì bảo trì trận hình những này không phải bắc cương gia thú bảo vệ tốt Pháp Sư. Đừng c h o bọn c h ú n gần. g tới dòng binh đ o à n c ò n xót một lại v ị vong linh. Vong linh. phía á p sư chung á c quanh những này quái vật xấu xí bọn hắn phần lớn người là lần đầu tiên nhìn thấy vong linh lao dòng binh đoàn dài nói có vong linh pháp sư giấu ở phụ cận tìm tới hắn giết chết hắn ngay tại các dòng binh bởi vì lao dòng binh lời nói dâng lên hy vọng thời điểm pháp sư đem bọn hắn hy vọng tiêu diệt bọn chúng không phải triệu hoán vong linh là chân chính vong linh lao giang binh huy kiếm đánh lui công kích hỏi ngươi không có nhìn l ầ m sao b á c cương làm sao có thể có nhiều như vậy vong linh triệu hoán vong linh sẽ không né tránh càng sẽ không vận dụng chiến thuật bọn chúng chỉ biết là tiến công nhìn xem vây công chúng ta những vong linh này bọn chúng giống đàn sói một dạng hiệp đồng đi săn giang binh chú ý tới vây quanh chính mình đám vong linh cũng không có sốt u ruột tiến công bọn chúng đầu tiên là đem tất cả ngựa giết chết sau đó liền bảo trì một cái thích hợp khoảng cách chỉ là ngẫu nhiên đột nhiên tiến lên tập kích phải dối tựa hồ đang chờ cái gì có trí khôn vong linh khẳng định không phải là bị vong linh pháp sư triệu hoán đi ra đê trí ra hỏa bọn chúng nguy hiểm hơn càng trí mạng lao giang binh cầm kiếm cảnh giới bọn chúng không có đem vòng vây phong kín bọn chúng đang chờ chúng ta sụp đổ từ lỗ hồng phương hướng chạy trốn phi thường thông minh vong linh không có ngựa chúng ta tại trong đất tuyết không chạy nổi không biết mệnh mọi vong linh pháp sư ở chỗ này chúng ta thể năng đồng dạng không sánh bằng vong linh giá lạnh sẽ đem chúng ta toàn bộ chết cóng ở chỗ này không có cách nào sao ngươi là pháp sư của chúng ta không có cách nào chỉ có thể hy vọng có người đi ngang qua nơi này đem chúng ta cứu giang binh đoàn sĩ、si、khí ảm đạm tại bắc cương lữ nhân phát hiện phía trước có người tung tích đa số sẽ chọn cải biến phương hướng có người đi ngang qua nơi này tỷ lệ phi thường nhỏ đi ngang qua lại nguyện ý xuất thủ cứu người thì càng hiếm có thủ công trốn đều là một con đường chết các dong binh tại trong tuyệt vọng cùng đám vong linh rằng có lấy đại tuyết rất mau đem thi thể cùng máu bao trùm không có rằng co quá lâu rốt cục có người không chịu nổi rét lạnh cùng áp lực hét to tiếp lấy quay người hướng vòng vây lỗ hổng chạy tới phản ứng dây chuyền để m ắ t khác dong binh đều đánh mất chỉ có lý trí toàn hướng về không có vong linh phương hướng chạy lao dong binh cực lực kêu to ngăn cản nhưng không có hiệu quả nhìn xem dần dần tiếp cận vong linh hắn cũng chỉ có thể gia nhập chạy trốn đội ngũ thậm chí dùng núi kiếm cắt đứt bên người đồng bạn gân chân từ chạy trốn bắt đầu từ thời khắc đó bọn hắn liền không còn là có thể đem phía sau lương phó thác minh đệ sinh tử có thể chạy thắng tất cả mọi người mới có hy vọng chạy trốn bỏ sát băng tượng nhóm bắt đầu chạy đối với dong binh phía sau đuổi theo còn có từ trên trời giáng xuống bỏ sát băng tượng mang theo khối lớn tảng băng đối dong binh đảo tẩu con đường áp dụng bao trùm trên mặt tuyết mới tăng lấy một bộ lại một bộ thi thể thẳng đến chạy trước tiên láo dong binh bị một đạo truy đâm xuyên bắc chân bỏ sát băng truy đấu、này. cứ như vậy bò sắt băng tượng nhóm như là trung thành chó săn thủ hộ tại luật c h ú n g quanh mấy cây số phạm vi bên trong tiêu diệt tất cả có thể sẽ nguy hại thương đội đồ vật dẫn đến bắc cưng ơ một đoạn thời gian rất dài lưu truyền bốn chân quái vật truyền thuyết có bò sắt băng tượng bảo hộ luật cũng không còn làm bộ vì thương đội cảnh giới hắn phần lớn thời gian đều nằm trượt tuyết bên trên minh tưởng từ tinh không bên kia thu hoạch c h i thức còn thông qua tinh không đang thảo luận tổ bà con cô cậu diện ý gặp tại bất hủ tháp khổng lộ tri thức căn bản ra chỉ bên dưới tại còn sống không biết bao nhiêu năm bất hủ pháp sư nhóm phá giải bên trong huyết thống khăn che mặt b phía trước chính là cực địa cao nguyên luật tại thương nhân ở s mạng nhắc nhở bên dưới mở ra bị băng xương đông cứng con mắt sau đó bị đoán cảnh tượng rung động thật sâu ở đây chính là cực địa cao nguyên cho dù trước kia đã từng vô số lần nhìn qua cực địa cao nguyên bức họa cùng tấm hình nhưng chỉ có tận mắt thấy mới phát giác tất cả đồ văn hình thức miêu tả đều phi thường tái nhợt đó là một bức cùng trời tương liên t ư ờ n g cao thẳng đứng trên mặt tường bao trùm lấy một tầng bóng loáng tầm băng hướng đông hướng tây tường cao liên miên không có cuối cùng đem vùng địa cực nắm dơ lên vạn mét trên không trung dù là khoảng cách cực địa cao nguyên còn rất xa xôi loại kia chấn nhất tâm linh cảm giác gác bách t mặt này tường giống như một đạo không thể vượt qua l ạ c h trời đem vùng địa cực cùng ngoại giới cách ly cũng làm cho vùng địa cực trở thành một mảnh thần bí thế giới không biết nhân loại rất đúng thăm dò ngay cả một phần trăm đều không đạt được vùng địa cực chỗ sâu chính là sinh mệnh cấm địa muốn leo lên cực địa cao nguyên chỉ có một con đường đó chính là băng sơn tuyết phong nó k h ẳ n g tại tường cao bên trên l ư n g núi mặc dù dốc đứng nhưng ít ra có thể leo lên dọc theo băng tuyết gia tộc đào đới đi ra đường núi có thể đến đỉnh núi băng thành bảo băng thành bảo một mực chấn giữ lấy thông hướng vùng địa cực duy nhất thông lộ tại băng sơn tuyết phong chân núi là bắc cương một tòa duy nhất thành thị tuyết thành mỗi khi đóng băng quý tiến đến tản mát tại bắc cương thổ dân đều sẽ dắt người nhà mang theo vật tư tụ tập đến tuyết thành qua mùa đông ở chỗ này bọn hắn có thể dễ dàng hơn trao đổi đến vật tư giúp đỡ cho nhau sống đến ngày mai mùa ấm đến vận khí tốt còn có thể bị chiêu mộ trở thành thủ vọng nhân tiếp nhận băng tuyết gia tộc trực tiếp phù hộ bởi vậy đóng băng quý tuyết thành càng thêm náo nhiệt thương nhân ở à s mạng lần này thừa dịp đại tuyết phong lộ trước đó tiến vào một lớn tông hàng hóa chính là chuẩn bị tại đóng băng quý kiếm một món hời thương đội tiếp tục đi tới tường cao dần dần đem lửa bầu trời che chắn tuyết thành tường thành so sánh liền như trải rộng bắc cương người dùng khối băng lập nên băng ố c bọn hắn dùng sắc bén tiểu đao từ thịt đông bên trên cắt đứt xuống miếng thịt trực tiếp đặt ở trong miệng nhai lấy ăn dầu chân là chân quý nhiên liệu chỉ có tại cần nhất thời điểm mới sẽ sử dụng ác liệt hoàn cảnh đem tất cả không thích thứ người đào thải bởi vậy bắc cương người đều có cực tốt tố chất thân thể đứng lên như là cầu hùng vì không làm cho người trú m ụ tới gần tuyết thành thời điểm luật liền đem đá lựa cự nhân tiêu tán ngựa lôi kéo chợ tuyết tại băng úc ở giữa ghế qua thương nhân ở s m ạ n ngồi tại chợ tuyết bên trên nhiệt tỉnh cùng bắc cương người chào hỏi một chút hải tử đuổi theo bắc cưng ơ người đối ở mạng cùng hắn thương đội cũng đều phi thường hữu hảo hỏi đến một chút gia vị giá cả bọn hắn mặc dù thói quen ăn thịt sống nhưng không chống đỡ được trên thịt v ù n g chút hạt muối gia tăng tươi đẹp thương đội xuyên qua ba góc khu đến tuyết thành cửa thành trông coi cửa thành thủ vọng nhân ngồi cưới lấy mặc giáp gấu trong tay nắm chiến phủ hoặc chiến a o cảnh giác nhìn xem mỗi cái ra vào tuyết thành người bất luận cái gì bị bọn hắn cho là người khả nghi đều sẽ bị ngăn lại lọt vào nghiêm mật điều tra luật vững vàng ngồi tại chửa tuyết bên trên muốn nhìn ở m ạ n ứng đối như thế nào những này thủ vọng nhân hàng hóa của hắn bên trong nhưng l à i ờ mạn nhưng không có bất luận cái gì dáng vẻ khẩn trương rất tự nhiên cùng canh gác mọi người chào hỏi sau đó thủ vọng nhân liền trực tiếp cho đi phản phất đối nhiều cái dương như vậy bên trong chứa thứ gì không có bất kỳ cái gì hứng thú đám kia linh kiện máy móc người mua quả nhiên không phải người bình thường băng tuyết công tức đối bắc cương lực thống trị cũng không như trong tưởng tượng, tượng bền chắc như thép tiến vào tuyết thành luật cảm giác mình phản phất đi tới sách v ở ghi lại thế giới cổ đại t à n g đã kiến tạo phong ốc gần như không cân nhắc thoải mái dễ chịu tính chật hẹp cửa chật hẹp cửa sổ mà lại quan cực kỳ chặt chẽ không cho một tia hàn phong chui vào Con càng đường đầy đông lạnh thành khối phân và nước tiểu. luật à toàn chưa phẳng, phương nhờ địa nói bằng tới mất thật bộ mô dâm băng may mắn chính mình không có tại mùa ấm đến tuyết thành hắn có thể tưởng tượng đến vùng đất lạnh khai hóa sau tuyết thành bên trong sẽ là như thế nào cảnh sắc đó là hoàn toàn cùng văn minh hiện đại ngăn cách địa phương cho dù là vắng vẻ hội trấn thành t h ấ n tiên tiến trình độ cũng viễn siêu tòa này lớn tuyết thành tuyệt đối không sai thương đội tiến vào trong một tòa định viện những người làm đem hàng hóa hướng trong kho hàng vận chuyển t t mặn xuất ra một túi tiền giao cho l u t không nghĩ tới chúng ta thật chỉ dùng bảy ngày đã đến băng sơn tuyết phong đây quả thực là một cái kỳ tích tôn kính toái cốt pháp sư đây là ngài thù lao luật tiếp nhận túi tiền mở ra bên trong là một chút ngân tệ đại đa số bắc cương người không tiếp nhận tiền giấy loại này nhìn không có chút giá trị đồ vật lấy vật đổi vật là chủ yếu giao dịch phương thức lúc đầu đế quốc phát hành kim loại tiền tệ cũng bị bắc cương người tán thành luật xuất ra mấy cái tiền tệ trong tay cảm giác một chút trọng lượng đế quốc tại khoa ma sa quần đảo phát hiện một tòa số lượng dự trữ to lớn vàng bạc mỏ tạo thành quốc tế giá bạc một mực nga xuống từ đúc ngân tệ đã có phi thường cao lời không nghĩ tới cái này ngân tệ bên trong còn trộn lẫn lấy mặt khác kim loại tật man cười theo lại lấy ra một túi tiền kim loại đế quốc tuấn càng ngày càng ít chúng ta để cho tiện cùng bắc cương người giao dịch đành phải chính mình rèn đúc một chút tiền tệ nếu như pháp sư ngài cảm thấy những này ngân tệ không tinh khiết ta liền lại thêm gấp đôi luật đem hai cái túi tiền đều thu vào tại bắc cương khẳng định là dùng kim loại tiền tệ dễ dàng hơn yên tâm đi ta chỉ là một cái bình thường lưỡ nhân sẽ không tùy tiện đem chuyện không nên nói nói ra chúng ta thuê quan hệ đến đây là kết thúc chúc tài phú chất đầy tiền của ngài kho gặp lại tật man còn muốn giữ lại nhưng luật đã đi ra rất nhỏ bên ngoài là xa lạ tuyết thành hắn nhất định phải nhanh thăm dò đến mạ hệ lũ bợ lì công chúa tin tức chương ba trăm linh chín nghi tin tức chương ba trăm linh chín nghi tin tức luật đem trên vai thảm nhung khoác lên trên đầu hai tay che kín áo ra túi đầu đi vào tuyết thành khu phố từ khi tiến vào bắc cương tựa hồ liền không có gặp qua trời nắng nơi này thời tiết chỉ có ba loại tuyết rơi v ừ a tuyết lớn cùng bạo tuyết bởi vậy tại con đường hai bên có thể nhìn thấy rất nhiều bị tuyết động áp sập t ố t đều cũng có thể nhìn thấy bị giam trong lồng mùa bán nô lệ nô lệ mua bán tại bắc cưng là hợp pháp sinh ý nô lệ nơi phát ra chủ yếu là đế quốc đi đẩy tới tù phạm bọn hắn tại bị thủ vọng nhân t u y ể n lọc một lần sau còn lại liền bán tiến tuyết thành thị trường nô lệ còn có một phần là cướp bóc nhân khẩu bắc cưng người thôn xóm ở giữa buộc phát xung đột bị bắt tù binh sẽ bị bán được tuyết thành đội sinh tồn vật tư mà mua sắm nô lệ nhiều người là chuẩn bị tiến về cực địa cao nguyên mạo hiểm giả cực địa cao nguyên khí hậu càng thêm ác liệt cho dù là bắc cưng bầm dài n g a cũng khó có thể ở phía trên sinh tồn mạo hiểm giả muốn mang theo càng nhiều vật tư liền cần nô lệ vật chuyển Kỳ quái là Tại tuyết thành kinh doanh nô luật ệ b ô n bán phần lớn là Bắc cương miệng người bên trong người phương Nam. bắt là l u vừa mới tại một cái lồng giam rừng đứng lại một cái mang theo mũ ra một mặt định nọt n ụ cười thương nhân nô lệ liền chạy tới ở xa tới lữ nhân n g ư ờ i nhất định là một vị chuẩn bị khiêu chiến cực địa cao nguyên mạo hiểm giả mà muốn từ vùng địa cực thu hoạch càng nhiều tài bảo liền thiếu đi không được một vị thân thể khỏe mạnh nô lệ hắn có thể làm ngài mang theo sinh tồn vật tư cũng có thể tại ngài gặp được thời điểm nguy hiểm động thân ngăn tại ngài phía trước thương nhân nô lệ dùng trong tay côn sắc quật lấy chiếc lồng để bên trong người p h i nô lệ g i vững tinh thần luật giả bộ như chọn lựa trong lồng nô lệ hỏi đến Ta là một t thành, thành là ê Nếu như ngài cần ta đề nghị, ta vì ngài đề cử thương nhân nô lệ đi đến một cái khác trước lồng bên cạnh dùng côn sắt chỉ vào bên trong một cái bắc cương người nói tên nô lệ này ở cái trước đóng băng quý đi theo một chi mạo hiểm đoàn tiến vào vùng địa cực hiệp trợ mạo hiểm đoàn thu được rất nhiều tài phú kinh nghiệm của hắn tuyệt đối có thể trợ giúp ngài hoàn thành lần thí luyện này luật nhìn xem thương nhân nô lệ đề cử nô lệ hắn có bắc cương người đặc thù khôi ngô hình thể chỉ là đói g ầ y trơ cả xương mái tóc màu đỏ cùng sợi dâu quấn liền cùng một chỗ trong ánh mắt không có con chạch trên bộ tay của hắn quấn lấy một cây nhìn không ra màu sắc dây bột tóc không biết đối với hắn có ý nghĩa gì là hắn. thương nhân nô lệ nóng lòng đạt thành khoản giao dịch này hắn nô ra mười ngón tay đồng thời trả lời băng tuyết gia tộc đại bộ phận thành viên đều tại băng thành bảo bên trong chỉ có một số nhỏ vị thành niên thiếu gia tiểu thư ở tại tuyết thành tuyết thành bảo bên trong bọn hắn tại tuyết thành bảo bên trong tiếp nhận sở thọ hầu tức huấn luyện còn không cho phép có được chính mình người ủng hộ nếu như ngài muốn làm quen ý ý ý ý gia tộc đại nhân vật ta vẫn là đề nghị ngài tiến về băng thành bảo luật nô ra sau cái ngón tay tiếp tục hỏi ngài cho là đầu nhập vị đại nhân vật nào càng thêm có tiền đồ đương nhiên là d ộ d i t thiếu gia hắn là băng tuyết gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất thương nhân nô lệ thu hồi hai ngón tay bất quá muốn trở thành d ộ d i t thiếu gia người ủng hộ có chút khó khăn văn nghỉ hệ thiếu gia cũng là lựa chọn tốt hắn là sở cả họ hầu tức t r ư ở n g tử về sau sẽ kế thừa tuyết thành bảo luật móc ra tám viên ngân thuẫn cho thương nhân nô lệ người hiểu lầm ý của ta ta nghĩ đi theo người mạnh nhất nghe nói băng tuyết gia tộc một đời mới mạnh nhất là có tuyết công chúa danhiệu mạ hệ l u b ly điện h ạ n à n g bây giờ tại tuyết thành bảo hay là tại băng thành bảo. trước ơ n nhân nô g lệ vui đó vài ngày truyền đến tin tức bạn nghỉ hệ thiếu gia sẽ tới mạ hệ lù bờ lì công chúa tại cực đầu nhập bạn nghỉ hệ thiếu gia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất luật có chút lên người tại cùng lì nói chuyện phiếm bên trong hắn biết một chút ỷ ỷ n gia tộc nhân vật quan hệ băng thành bảo là ỷ ỷ ỷ gia tộc đại bản doanh Thành niên ý tộc đ c họ gác người hàng lực băng tuyết sĩ đ o tại b n gần kết hôn mặc dù là một cái nôn hỏng bất điểm nhưng lì hiện tại tình trạng cơ thể thích hợp kết hôn sao luật không thể không dùng âm mưu tâm lý phỏng đoán thừa. ý ý ý gia tộc dù ý nhìn thấy sinh mệnh phần cuối m à hệ lu ư b ờ lì đối với gia tộc đã không có giá trị quá lớn tại sinh mệnh kết thúc trước đó sinh hạ một cái kế thừa nàng thiên phú và ghen h à i tử đại khái chính là nàng sau cùng giá trị t h n g dư hiện tại rốt cuộc biết lì vì cái gì không có tại đóng băng quý tiến đến trước vệ minh ước thành nàng có đồng ý hay không trận này hôn nhân ta lại có thể vì nàng làm cái gì nhưng mặc kệ như thế nào hay là cần mau chóng nhìn thấy nàng tại luật suy nghĩ thời gian bên trong nô lệ kia bị thương nhân nô lệ thủ hạ từ trong lồng bắt đi ra tay cùng chân đều mang x i x í c thương nhân nô lệ đem một chiếc chìa khóa cho l u t hào hào đảm bảo chìa khóa không nên tin nô lệ bất luận cái gì giải khai xiềng xích lấy cớ đại bộ phận nô lệ một khi thoát ly c h ó i buộc đều sẽ trước tiên chạy trốn cũng có công kích chủ nhân đợi ngài tại không cần hắn thời điểm đem hắn lại bán cho ta đương nhiên nếu như ngài còn cần càng nhiều nô lệ xin mời nhất định tới tìm ta ha ha ha ngươi là một cái thành thật thương nhân ta có cần nhất định tới tìm ngươi tuyết thành bảo ở phương hướng nào dọc theo con đường này đi thẳng liền có thể nhìn thấy nếu là ngài hiện lộ một chút thực lực có thể được mời vào thành bảo hưởng dụng một trận cơm chưa miễn p í vẫn khí tốt còn có thể gặp được sở tỏ hầu tước tạ ơn bụng của ta vừa vặn đói bụng luật cùng thương nhân nô lệ cá biệt hướng tuyết thành bảo phương hướng đi nô lệ kéo lấy xiềng xích đi theo phía sau của hắn nặng nề g h xiềng xích tựa hồ không có cho hắn ảnh hưởng quá lớn chương ba trăm mười tuyết thành bảo chương ba trăm mười tuyết thành bảo chờ rời xa vừa mới thương nhân nô lệ cửa hàng vị trí luật cầm trong tay chìa khóa ném xuống đất ngươi cũng không thích học ta ta cũng lười tìm thương nhân nô lệ kia trả hàng ngươi tự do không cần đi theo nữa nô lệ lập tức nằm dạp trên mặt đất cái chìa khóa nhặt lên dùng tốc độ nhanh nhất đem tay chân xiềng xích mở ra đứng lên liền chui tiến bên cạnh chật hẹp trong ngõ nhỏ đảo đạo thương nhân nô lệ nói không sai nô lệ một khi giải thoát xiềng xích liền sẽ lập tức chạy trốn luật nhìn xem bị ném trên mặt đất xiềng xích cười cười quay người tiếp tục hướng phía trước đi tuyết thành bảo phi thường tốt tìm nó có thể tính là do tường cao cách xuất một t ò a n ộ i thành chiếu cố s u n g làm canh gác người quân doanh pháo đài trông coi cũng không có trong tưởng tượng nghiêm mật đổ đầy đông lạnh cá xe lớn không cần tiếp nhận quá nghiêm khắc kiểm tra liền có thể đi vào đến viên luật hắn chỉ nói mình muốn đạt được một phần cơm trưa cùng sử dụng ảo thuật thả ra một đám lửa liền bị cho phép tiến vào pháo đài chỉ là tại hắn chuẩn bị đi vào pháo đài thời điểm phía sau hắn có người đối thủ vệ nói phía trước vị pháp sư kia là chủ nhân của ta luật bị thủ vệ ngăn lại pháp sư các h ạ xin ngài xác nhận phía sau có phải hay không nô lệ của ngài luật quay đầu nhìn mặc dù lôi thôi bắc cương người đều dáng dấp không sai bị lắm nhưng hắn trên cổ tay cây kia dây buộc tóc đã chứng minh thân phận của hắn hiện tại tên nô lệ này một lần nữa mang lên trên bị hắn vứt tay chân xiềng xích luật nói là hắn là của ta nô lệ thủ vệ lần nữa cho đi pháp sư các h ạ mời đến nhập tuyết thành bảo ngài cùng nô lệ của ngài có thể tiến về bữa ăn đường nhận lấy một phần đồ ăn nếu như ngài không có tìm được dừng chân địa phương cũng có cho xin mời một gian giá rẻ gian phòng nghỉ ngơi. Nhưng xin đừng nên tiến vào không cho phép ngoại nhân tiến giá thể một phép mời rẻ vào vào khu luật hướng thủ vệ hành pháp sư lễ sau đó xuyên qua cửa lớn cửa lớn phía sau là một tòa phi thường rộng lớn sân huấn luyện một đội thủ vọng nhân chính ngồi cưới lấy mặc giáp gấu tiến hành bắn vọt huấn luyện sân huấn luyện biên giới chất đống đông lạnh cá biểu hiện xuất sắc mặc giáp gấu có thể thu hoạch được đông lạnh cá ban thưởng đi vào bên trong trải qua một chỗ quân giới chế tạo phường bên trong vùng vẫy thiết truy g ó t h o i sắt vậy mà đều là mặc giáp gấu nhân loại thợ rèn chỉ có thể vì mặc giáp gấu làm phụ tá những cái t i a mặc giáp gấu khí lực to lớn mỗi một truy đập đập tia lửa tung tóe màu trắng lông đều bị nướng thành khô vàn g sắc nghi nói qua mặc giáp gấu sẽ cho chính mình rèn đúc giáp cụ có chút mặc giáp gấu thậm chí có thể rèn đúc ra mà phát áo giáp mặc giáp gấu là bắc cương vùng địa cực đặc thù thần kỳ giống loài một trong lại xuyên qua vài tòa đều có công dụng sân nhỏ luật đặt tới thủ vọng nhân bữa ăn đường dẫn tới một phần đồ ăn trong bàn ăn có một khối cứng rắn giống cục gạch bánh mì đen một khối không biết là động vật gì thịt một chén nhỏ dầu chân cùng ba cái khoai tây nướng không có bàn ăn canh gác người đều là tùy tiện tìm một chỗ ngồi l i ê n cùng mấy cái thủ vọng nhân ngồi cùng một chỗ trước hết nghe bọn hắn đàm luận cái gì nô lệ cũng dẫn tới một phần đồ ăn chỉ là không có bánh mì không có thịt không có dầu trơn đương nhiên cũng không có bàn ăn chỉ có ba cái khoai tây ôm ở trong tay h ắ n tại khoảng cách luật không gần không xa địa phương ngồi xuống dùng tuyết cho khoai tây làm đơn giản hạ nhiệt độ liền bắt đầu ăn một n g ụ m lớn luật học canh gác người bộ dáng dùng tiểu đao mì bao cùng thịt lại dính chút dầu son đặt ở trong miệng ngay nếu như cảm thấy quá mát liền g ầ m một mụn nhiệt thổ đậu đem thịt đông ấm hóa khó ăn thật muốn nổ ra nói é t mặt t của hắn dẫn xong luật đưa tay ngay tại trên mặt tuyết c r ố n g rông nhóm lửa một đám lửa pháp sư thân phận để thủ phạm nhân ngậm ngược lại tại băng tuyết gia tộc thống trị bắc cương tri thức nắm giữ tại tầng cao nhất trong tay của người pháp sư tự nhiên phi thường thưa tớt nếu như không phải có phương nam pháp sư đến bắc cương mạo hiểm b ọ nướng. Nướng nhìn n g ồ i xem chung quanh thủ vọng nhân từng cái chảy nước miếng bộ dáng luật vung tay lên ngay tại trên mặt đất dâng lên một đạo đống lửa lại đem thành bao muối cùng hương liệu ném xuống đất tưởng tượng người phương nam một dạng ăn đồ ăn liền chính mình nướng muối cùng hương liệu đều làm miễn phí nhiên liệu tại đóng băng kỳ phi thường c h â n quý canh gác mọi người nhìn thấy miễn phí dùng lửa lập tức đem thức ăn của mình gác ở trên lửa nướng mối cùng hương liệu bao nơi tay cùng tay ở giữa truyền lại ca ngợi tôn kính pháp sư đại nhân ca ngợi khẳng khái người phương nam luật cùng canh gác mọi người lập tức liền biến thành không có gì giấu nhau bằng hưu càng nhiều tin tức hơn bị đánh nghe được p ạ n n ỉ hệ thiếu gia cùng mạ hệ lu bờ lì công chúa hôn sự là thật nhưng mạ hệ lu bờ lì công chúa tựa hồ cũng không đồng ý vài ngày trước ở trung tâm pháo đài còn bạo phát một trận đại chiến là ỉ ỉn gia tộc rộ dịt thiếu gia chạy đến mới lắng lại nghe nói Mạng hệ lụt ha ha đây cũng không phải là mẫn cảm đề tài có nhiệt tâm canh gác người nói muốn trở thành rộ diệt thiếu g i a người ủng hộ nhất định phải dịt chức gia nhập băng tuyết kỵ sĩ đoàn sau đó còn muốn có nhất định công tích ta cảm thấy săn giết một cái phổ thông hàn yêu còn chưa đủ ít nhất phải một mình săn giết một cái siêu p h ả m một cấp hàn yêu ta cảm thấy pháp sư đại nhân có thể cân nhắc trở thành bạn n h ỉ hệ thiếu g i a người ủng hộ dạng này ngài liền có thể lưu tại tuyết thành bảo ngươi làm u ố n mỗi ngày cọ pháp sư đại nhân dùng lửa đốt t h ì t tan đi chẳng lẽ các ngươi liền không muốn sao pháp sư đại nhân ngài thật có thể cân nhắc trở thành bạn n h ỉ hệ thiếu g i a người ủng hộ bạn n h ỉ hệ thiếu g i a phi thường hiền hòa mà dù di thiếu g i a thì phi thường nghiêm khắc、4. cạnh gác, nhau nhau gác mọi người nhìn về phía luật nô lệ hoàn toàn chính xác quá gậy dạng này đơn bạc thân thể tiến vào vùng địa cực đừng nói lương đeo vật tư có thể không chết có chính là chuyện tốt đi vì pháp sư đại nhân nô lệ lấy thêm chút đất đầu đến luật ăn nướng nóng bánh mì cùng thịt bốn cách ly đã rất gần ban đêm liền ở lại đây nhìn có cơ hội hay không tìm tới nàng chương ba trăm m ư ơ i một đột nhiên bãi phòng chương ba trăm m ư ơ i một đột nhiên bãi phòng cơm trưa qua đi giản dị thủ vọng nhân vì luật an bài một gian căn phòng đơn độc bên trong chỉ có một tấm tảng đá xây giường phía trên phủ lên một tầng có khô không có cửa sổ cửa cũng có chút hở nhưng so tại giã ngoại ngủ ngoài trời tốt hơn nhiều bắc cương ban đêm tới rất sớm cũng rất lạnh vào đêm sau canh gác mọi người phần lớn trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi chỉ có số ít người tuần tra nô lệ an vị ở ngoài cửa tại h â n t cùng u canh gác người nói chuyện phía bên trong luật đã biết lụy ở đại khái khu vực là tuyết thành bảo chủ bảo tây bắc bên cạnh trên lầu tháp khởi động trang bị tự mang ẩn thân kỹ năng luật thân hình dần dần biến mất tung tích chỉ là trên mặt tuyết trống rông xuất hiện dấu chân bại lộ lấy hành tung của hắn cũng may luật bên người tùy thời đi theo một vị chân chính tiềm hành đại sư hóa thành bóng đen tuyết biện từ trên dấu chân đào qua đất tuyết khôi phục như lúc ban đầu ven đường gặp phải giò xét b ấ y dập cũng có thể bị tuyết biện thật sớm phân biệt nhắc lại luật giúp cho l n tránh cứ như vậy luật né tránh từng nhánh thủ vọng nhân đội tuần tra đi vào chủ b ả o phụ cận đây là một tòa cơ hồ phong bế hình tứ phương pháo đài cao hơn mười mét địa phương mới có thưa thất cửa sổ pháo đài bốn góc đều có một tòa tháp lâu tháp lâu đỉnh có mở ra ma nhãn quét tìm g i n g luật dạng này ẩn thân chỉ cần bị soi sáng liền không chỗ che thân luật kẹp lấy ma nhãn tầm rốt cục đi vào tây bắc tháp lâu phía dưới bên dưới lầu tháp có một cánh cửa nhẹ nhàng đẩy cửa bị từ bên trong khóa kín lắng nghe sau còn có thể nghe được phía sau cửa có thủ vệ thanh âm hướng lên nhìn tháp lâu cửa sổ mở cao hơn cách xa mặt đất chừng ba mươi mét nếu như cứ như vậy trèo lên trên khẳng định sẽ bị những phương hướng khác ma nhãn chiếu xả đến mà lại không có khả năng xác định cửa sổ phía sau là cái gì tại luật muốn tiến vào tháp lâu biện pháp thời điểm có một đội người bốc lên tuyết đi tới nhìn không giống như là thủ phạm nhân luật lập tức đứng tiến trong bóng tối tăng cường ẩn thân hiệu quả chuẩn bị chờ bọn hắn đi qua còn muốn tiến tháp lâu biện pháp mà đám người này lại trực tiếp đi đến tháp lâu trước cửa có người tiến lên gõ cửa s ơ n đợ tế tự tới mau mở cửa ra tại bắc cương tế tự chính là v u ý ý ý bọn hắn thông qua đời đời truyền thừa vô u ý ý thuật kéo dài lỗi lạc địa vị nghe canh gác người nói mà hệ lu bờ lì công chúa bị trọng thương cái này gọi s ơ n đợ tế tự hẳn là đến vì công chúa trị liệu một cái ý nghĩ to gan tại luận hiện lên trong đầu cửa sắt mở ra bên trong quả nhiên có canh gác nhân thủ vệ mà lại bọn hắn đều trang bị tinh lương áo giáp vũ khí thân phận không phải những cái kia tại trong tuyết đào cơm ăn thủ vọng nhân có thể so sánh thủ vệ nhận ra sờn đợ tế tự lập tức túi đầu hành lễ xin mời tế tự cùng tùy tùng của hắn nhóm tiến vào trong lầu tháp luật chờ đúng thời cơ giải trừ ẩ n thân đi theo cái cuối cùng tùy tùng tiến vào trong lầu tháp túi đầu thủ vệ không có chú ý tới tế tự đội ngũ thêm một người tại tất cả mọi người sau khi đi vào liền đem cửa đ ó n g bế lại cắm tới cửa cái chốt thành công trà trộn vào tới luật đi theo tế tự tùy tùng phía sau dọc theo thang đu đi lên lúc này tại luật trụ sở một đám người đứng tại nô lệ trước mặt một vị toàn giáp võ sĩ đi lên trước nói xin ngươi chủ nhân đi ra có thân phận khách nhân tôn quý đến đây mãi phòng nô lệ cuốn quýt đứng gậy nhìn thấy trước mặt những người này quần áo hoa lệ lập tức bị hủ không mình hành lễ các đại nhân tôn quý chủ nhân của ta đã nghỉ ngơi nếu như ngủ liền đi vào đem hắn q u á t lên chủ nhân nhà ta có thể tự mình đến đây bãi phòng là chủ nhân nhà ngươi lớn lao vinh hạnh nô lệ ngăn ở trước cửa không hề động dùng hẹn mọn lại kiên định ngự a khi nói các đại nhân tôn quý chủ nhân nhà ta đang nghỉ ngơi trước nói qua hắn không thấy bất luận cái gì khách tới thăm có thể hay không nói cho thi thiệt ta chư vị đại nhân nhóm danh tự ngày mai chờ chủ nhân tỉnh lại ta bảo hắn biết thăm đáp lê chư vị đại nhân nô lệ võ sĩ lớn tiếng q u ấ lớn nếu như chủ nhân của ngươi biết ngươi đang làm cái gì nhất định sẽ đem ngươi hai chân chặn rơi lại đem ngươi ném vào trong hầm băng nô lệ bị hù quỳ trên mặt đất ý nguyên chặt lấy cửa võ sĩ thì nhìn xem cửa hắn tin tưởng mình thanh â m đầy đủ đem bên trong ngủ người đánh thức quả nhiên có âm thanh cửa trong t r u y ề n tới nô lệ của ta nói rất rõ ràng ta lúc nghỉ ngơi không hy vọng bị quấy nhiễu nương theo lấy thanh â m cùng một chỗ t r u y ề n ra ngoài còn có bảng bạc minh mông man ă n g ép loại b á đạo kia áp lực để không khí đều biến sệt tiến vào trận vực bên trong bông tuyết bay xuống như là động tác trận bình thường loại áp lực này để ngoài cửa đám người này như lâm đại địch tay nắm chặt binh khí tùy thời chu ta vì ta tôi tớ mạo phạm hướng ngài xin lỗi một người mặc màu đen áo da áo khoác người trẻ tuổi từ trong đám người đi tới hắn hướng về cửa hành lễ lại tự giới thiệu ta gọi bạn nghỉ hệ sở c ả n họ là tuyết thành bảo chủ nhân sở cỏ hầu tức trường tử ta nghe nói tuyết thành bảo tới một vị cường đại pháp sư liền không kịp chờ đợi đến đây bãi phòng cho nên tại không để ý đến hiện tại cũng không phải là một cái thích hợp thời gian xin ngài thông cảm cửa trong thanh âm hồi phục nếu biết bây giờ không phải là bãi phòng thời gian xin mời ngài cùng tùy tùng của ngươi trở về đi pháp sư biết tới là bạn nghỉ hệ thiếu gia còn biểu hiện như vậy ngạo m ạ n lập tức hơi dậy các tùy tùng nổ khí mà pan i hễ lại ngăn lại tùy tùng quá kích cử động đ ố i trong phòng nói toái cốt pháp sư ngài bày ra thực lực để cho ta cảm thấy kính nghệ để ngài ở tòa này đơn sơ trại lính là sợ họ gia tộc thất lễ ta mời ngài tiến về chủ bảo ngươi sẽ được hưởng một gian phù hợp thân phận ngài gian phòng có mềm mại dường còn có tùy ý sử dụng nước nóng cửa trong pháp sư lại không lĩnh tỉnh nếu như ta ham hưởng lạc liền sẽ không đến bắc cương chỉ có gian khổ nhất sinh hoạt mới có thể tôi luyện ý chí của ta thực hiện bản thân đột phá cảm ơn ngài hảo ý pan y hễ thiếu ra nhưng xin đừng nên tiếp tục máy dày ta nghỉ ngơi ta muốn vi tiến vào vùng địa cực điều chỉnh đến trạng thái tốt、nhất. liên tục bị cự tuyệt bạn nghỉ hệ nhưng không có biểu hiện ra cái gì tâm tình bất mãn trên khuôn mặt anh tuấn từ đầu đến cuối mang theo dầu có lực tương tác dáng tươi cười ngại là một vị làm cho người kính n g h ệ pháp sư chúng ta không q u ấ y dày n g à i nghỉ ngơi chờ mong ngày mai cùng ngài chính thức gặp mắt ngủ ngon toái cốt pháp sư cảm ơn ngài lý giải bạn nghỉ hệ thiếu ra ngày mai gặp bạn nghỉ hệ hành lễ xoay người lui lại sau đó quay người mang theo các tùy tùng rời đi cho đủ lễ ngộ đi ra một khoảng cách liền có tùy tùng bất mãn nói thiếu ra chỉ là một cái có chút thực lực giã pháp sư mà thôi thân phận ngài tôn quý như thế tự mình đến gặp hắn hắn thậm chí ngay cả cửa đều không mở ra đơn giản quá cuồn vọng văn ỷ hệ dừng bước lại ngầm đầu nhìn về phía bầu trời băng sơn tuyết phong lưng núi như là dấu ở trong đêm cự hình mánh thú ngươi cho là cái này giã pháp sư thực lực đạt tới trình độ gì vừa mới tùy tùng trả lời cao siêu nhất p h ả m bất cấp văn ỷ hệ c ư ờ i khẽ ta lại cho là hắn thấp nhất là siêu p h ả m cấp hai thiếu gia ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy sao mặc kệ là ngươi phán đoán chính xác hay là ta phán đoán chính xác hắn lên cực địa cao nguyên mục đích đều là đầu nhập rỗ rít sợ họ gia tộc trung quy là sống ở ý h ỉ n gia tộc dưới bóng ma bọn hắn là băng cứng mà chúng ta là tuy thiếu gia x i cười cười, nhất ngại k ô định ư m tuyết ộ có Chỉ n thể chương n ba trăm một m ư ờ i hai đến từ vùng địa cực t h ú c phúc chương ba trăm một mươi hai đến từ vùng địa cực trúc phúc tại tây bắc trong lầu tháp tế h tự cùng tùy tùng của hắn nhóm dọc theo mở tối thang đu đi lên nơi này chỉ có thường cách một đoạn khoảng cách bó đuốc chiếu sáng không luật từ nơi nào xuất ra một cái màu đỏ hộp trang sức ta phụng văn nghi hay mệnh lệnh của thiếu gia đưa công chúa điện hạ một kiện lễ vật nghi trọng thương vì nàng trị liệu khẳng định băng tuyết gia tộc phái tới tế tự luật nói mình là sở cỏ gia tộc người sát xuất lớn là có thể lừa gạt qua là lễ vật gì thiếu niên quả nhiên không có hoài nghị luật ngược lại rất ngạc nhiên hỏi luật đem hộp thu lại đây là bạn nghỉ hệ thiếu gia cho công chúa điện hạ lễ vật chúng ta là không có tư cách nhìn đi nhanh đi tư tế đại nhân đã đi xa thiếu niên quay đầu đồng bạn bóng dáng đã biến mất tại chỗ khúc quanh người nói đúng chúng ta mau mau đuổi theo nếu là bị tư tế đại nhân phát hiện ta tụt lại phía sau sẽ trách pha ta t thiếu niên quay người dọc theo thang lầu hướng lên chạy còn hướng luật phất tay để hắn đuổi theo luật một bước hai cái nấc thang đuổi theo tiếp tục đi theo tế tự đội ngũ xâm nhập vào công chúa phòng ngủ trên vách tường lò sưởi đốt phi thường vượng trên người tuyết rất nhanh hòa tan biến thành giọt nước tại mềm mại trên mặt thảm gian phòng vách tường dùng thảm n u n g bao khoả cửa sổ cũng đều làm tốt b ị kín lò sưởi trong tường có chuyên dụng truyền khí đạo khí thải sẽ không tiến vào giữa phòng vì gian phòng truyền khí cả dẫn mở tại lò sưởi trong tường hai bên tiến đến không khí đều trải qua vách lò làm nóng đây là chuyên môn vì mã hệ lưu bỡ lì công chúa cải tạo gian phòng phía ngoài không khí lạnh căn bản vào không được toàn bộ máy sưởi không gian hệ thống thiết kế phi thường xảo d i u để công khoa xuất thân luật không khỏi có mấy phần cảm giác quen thuộc Xong khí đạo nhiệt lượng bất quá luật chưa từng có độ xoắn suýt lần này ngoài ý muốn phát hiện sự chú ý của hắn đều trên giường lì trên thân một đoạn thời gian không thấy nàng hiện tại biến phi thường t i ể u tụy làn da tái nhuận tóc trải tại trên gối đầu không có ngày xưa q u a n trạch luật rất hối h ậ n cho nàng nghỉ dài hạn rất còn muốn chạy tiến lên nắm tay của nàng đem nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn nhịn được xung động trong lòng đứng ở một bên nhìn tế tự vì nàng trị liệu tế tự các tùy tùng quay chung quanh giường đứng một vòng bọn hắn ngâm tụng chú ngữ xuất ra tiểu đao tại tay trái tâm cắt một đầu lỗ hỏng máu từ miệm vết thương chảy ra không có nhỏ xuống dư bác cương người tin tưởng máu là nhất có nhiệt lượng đồ vật bọn hắn cho là tự thân có thể chống cự giá lạnh cũng là bởi vì máu bên trong tràn đầy vô tận năng lượng bởi vậy bác cương vui y thị thuật nhiều cùng máu có quan hệ cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều thần kỳ hiệu quả tế tự đứng tại mưu bên người ngâm tụng có bản thân tê liệt hiệu quả chú ngữ tinh thần của hắn đang chủ h i ế u ngữ bên trong biến h o à n g hốt thanh âm biến thành kỳ quái ngữ điệu tiếp lấy thân thể của hắn lại n h ả y vũ động đứng lên phán phất có thứ gì bám vào ở trong thân thể hắn rất nhanh tế tự càng thêm điên cuồng trôi nổi huyết trâu từng cái nổ tung biến thành màu đỏ sương ngủ Các vùng địa cực hỏa văn hồ rất nhiều leo lên qua cực địa cao nguyên mạo hiện giả nói mình gặp qua vùng địa cực hỏa văn hồ nhưng đều không có vật thật chứng cứ chứng minh nó là chân thật tồn tại một nhóm người cho là đây là đối một chút ánh sáng sinh ra ảo giác nhất là tại vùng địa cực huyết dưỡng cùng áp lực thấp hoàn cảnh bên trong lại càng dễ xuất hiện ảo giác một số người thì tên gọi tắt vùng địa cực hỏa văn hồ là chân thật tồn tại mà lại bọn hắn tại nhìn thấy vùng địa cực hỏa văn hồ hậu đều không hiểu thấu thoát ly k h ố n cảnh tự a hô ấn chứng vùng địa cực hỏa văn hồ sẽ cứu người truyền thuyết bất quá có người nói đây là người sống sót sai lầm những cái kia chết tại vùng địa cực trong mạo hiểm người cũng có thể là gặp qua vùng địa cực hỏa văn hồ nhưng bọn hắn cũng không có đem tin tức man ra mặc kệ như thế nào sợ tế tự đang dùng cổ lão vô y nghệ triệu h á n ra một cái hư hư thực thực vùng địa cực h ỏ a văn hồ đồ vật theo sương mù vòng màng ánh sáng hạ xuống vùng địa cực h ỏ a văn hồ hình tượng hoàn toàn vẽ phát thảo đi ra thân hình của nó tựa như là lơ lửng không cố định màu đỏ h o a đ o à n con mắt vị trí là màu lam lúc này tế tự động tắc cùng thanh em đột nhiên đình chỉ hắn một chân đứng thẳng thân hình lấy không phù hợp vật lý học phương thức như lấy lại nhìn chung quanh các tùy tùng cũng đều phản phất tao nộ thời gian giam cầm không n ú c nhích đứng ở nơi đó nghi thức bên trong duy nhất động chính là cái kia vùng địa cực họa văn hồ nó cúi đầu quan sát đến trong ngủ mê công chúa một giọt lửa xuyên thấu qua mảng ánh sáng thẩm thấu xuống tới rơi vào mì chô mi tâm tiếp lấy vùng địa cực hỏa văn hồ đột nhiên quay đầu nhìn về phía luật không cho luật làm ra phản ứng chút nào một vệ ánh sáng tiến đụng vào trong ý thức của hắn mang theo nàng tới tìm ta đây là ý gì luật nhìn về phía vùng địa cực hỏa văn hồ liền thấy nó hướng lên vọt lên biến mất tại sương mù vòng bên trong tế tự cùng tùy tùng của hắn nhóm bị lực lượng nào đó đẩy lui lại sương mù vòng hướng vào phía trong lăn tuân ra có vào lại tản ra biến mất không thấy gì nữa sơn đ ở t ế tự h ư n h ư ợ c muốn ngã lệnh may mắn bên người tùy tùng kịp thời nâng lên hắn tư tế đại nhân chúng ta thành công không sơn đ ở t ế tự không có trả lời hắn giang chống đỡ lấy thân thể đi đến công chúa bên người ngón tay đặt ở phần cổ trên động mạch cảm thụ huyết dịch lưu động qua thật lâu thân thể mới trầm tính lại nói chúng ta không có cô phủ công tức đại nhân đối với chúng ta trong thác công chúa điện hạ thân thể ngay tại khôi phục luật nghe được câu này âm thầm mừng rỡ loại này có thể chuyển thừa đến bây giờ cổ lão vũ ý n g thuật hay là có nó chô đặc biệt bất hủ hội bên kia còn không có xuất g a biện pháp trị liệu nghi liền bị chữa khỏi nhưng mà t ê tự đón lấy lời nói lại đem luận tâm tình đá lọt vào đáy cốc điện hạ hẳn là có thể chống nổi một năm nói cách khác ta có thời gian một năm vì sở t g i a tộc sinh một đứa bé nghi mở mắt tinh thần của nàng đã khá nhiều làn da cũng có huyết sắc chỉ là thần sắc lại tràn đầy bi thương công chúa điện hạ s ơ nở đ t ê tự lập tức hành lễ thật có l ỗ i ta không cách nào cho ngài chân chính khỏe mạnh ta biết không ai có thể cứu ta chỉ là không cam tâm sinh mệnh sau cùng lữ trình muốn tại cái này trong phòng nhỏ hẹp vừa qua chính mình sau cùng giá trị vẹn vẹn chỉ là sinh một đứa bé sợ nở tế tự hưng ư ợ c có chút đứng vững điện hạ công tước đại nhân cùng phu nhân đều là yêu ngài n g à i cùng bạn nghỉ hệ thiếu gia hôn sự rất sớm đã định ra nếu như không phải là bởi vì ngài bị thương cần tiến về minh ước thành tiếp nhận trị liệu các ngươi đã sớm hoàn thành h ô n lễ đúng vậy a vậy đại khái chính là ta vận mệnh đi các ngươi về băng thành bảo hồi phục phụ thân của ta nói cho hắn biết ta sẽ thực hiện băng tuyết gia tộc nữ nhân chức trách ta sẽ bẩm báo công tức đại nhân không chậm chế n g à i nghỉ ngơi điện hạ chúc n g à i ngủ ngon nghi gật gật đầu nhắm mắt lại s ơ n đỡ tế tự mang theo tùy tùng của hắn rời đi đi tại sao cùng thiếu niên không quên đối luật làm vỉ mặt thị nữ đi tới tại phải nhốt cửa thời điểm nhìn thấy bên lò sưởi trong tường còn đứng lấy một người cũng có chút tức giận chất vấn đã rất muộn điện hạ muốn nghỉ ngơi ngươi tại sao còn chưa đi luật đi qua đem hộp trang sức đặt ở thị nữ trong tay đây là tư tế đại nhân muốn ta giao cho điện hạ đồ vật xin tầm lấy tư tế đại nhân vì cái gì không thị nữ không hỏi xong luật đã đi ra ngoài không có lễ phép ra hỏa chương ba trăm m t ư ơ i ba trên sông băng v ớ t rách chương ba trăm m t ư ơ i ba trên sông băng v ớ t rách thị nữ oán trách đóng cửa lại quay đầu liền bị hủ kém chút nhảy dựng lên điện hạ ngài ngài thức dậy làm gì nghi đưa tay từ thị nữ trong tay cầm qua hộp trang sức đi tới cửa sau ở trên cửa đánh ra một tổ chỉ có thứ mười ba tổ điều tra thành viên mới lý giải ám hiệu dẫn ta đi ngoài cửa truyền đến một tiếng đáp lại sau đó chính là tiếng bước chân quen thuộc đi xa một bên thị nữ nóng n ả y hỏi điện hạng điện hạng ngài thế nào có phải là không phải mái hay không sợ nợ tế tự không có đi xa ta đi đem hắn hô trở về không cần ta không sao nghi t h ầ n sắc đột nhiên đã khá nhiều trên khỏe miệng là ép không được ý cười kéo cửa ra đối thị nữ nói đi cho ta rót một ly nước thêm ba môi mật ong một môi sữa bỏ hai môi quýt phấn 137 vòng. Nhất định phải quấy quấy muốn điều muốn Nhất lấy tay đầy vòng. vòng, còn phòng định tính lần nữa Công nữ ngón lượng, lần, liền trong ghi phải phối. chúa, thị hỏi thăm một ta, ta, ta một từ đếm đi bị sai lại lại số số ra. mì không có người quay dày nghi như hiệu con giống như nhảy đến mềm mại trên giường bắn lên rơi xuống hai chân ngồi xếp bằng màu đỏ hộp trang sức bậy ở trước mặt hắn vậy mà đến bắc cương trong này là cái gì nghi cầm lấy hộp trang sức cơ h ộ là dán tại trước mắt chậm rãi x ú c lên cái nắp màu trắng tơ lụa bên trên để đó một đôi khuyến hai hồng ngọc hình dạng như là nhỏ xuống g ọ t máu phía trên dùng phù đ i ề u thủ pháp đ i ề u khắc nhỏ bé không thể nhận ra phù văn ngoại tầng bám vào lấy một tầng màng ánh sáng tản ra yêu dị hương quang khuyên hai bên cạnh để đó một cái bình thuốc bình thuốc ép xuống lấy một t r a n g giấy nghi trước tiên đem giấy đem ra chứ ở phía trên thể để khỏe miệng của nàng lại nhịn không được cười lên hấp huyết quỷ nước mắt có thể khôi phục huyết khí d ư ợ c vật là có thể làm dịu tổn thương tin tưởng ta có thể đem thương thế của ngươi trị hết bệnh nghi tá quan nghi đem khuyên thai cầm lên lẩm bẩm nói ta tin tưởng ngươi tổ trưởng bốn luật đổi kịp tế tự đội ngũ thành công kiếm ra thấp lâu tiến vào ẩn thân đường về trên đường không nhịn được nghĩ lên một chút chi tiết nhất là tòa kia lò sưởi trong tường cấu tạo nếu như lò sưởi trong tường là phong bế nghĩ đạt tới song khí đạo phân lưu không phải nan đề nhưng người thiết kế vì để cho lò sưởi trong tường nhìn cùng phổ thông lò sưởi trong tường một dạng áp dụng chính là mở ra thiết kế còn muốn để khí thải không lan tràn t i ế n trong phòng cũng không phải là chuyện dễ dàng còn có song khí đạo nhiệt năng trao đổi cao thấp khí áp tự tuần hoàn đầy hơi bốn đợi trong phòng sẽ không cảm giác khí muộn gian phòng bốn vách tường giải nhiệt đều đều nhiệt độ cố định thể cảm giác thoải mái dễ chịu cái này đều đại biểu vách tường phía sau có, một cái rất có quy mô hệ thống ống、dẫn. Tại giản dị bề ngoài bên dưới, rất nhiệt truyền thầu thuật. đại giản ngoài dưới, nhiều hiện hơi đối công chúa gian dụng năng công phòng bên vận nước dị bề Mà chúa kỹ luật à này m lớn lại l như vậy tạo, sợ họ gia tộc không có khả năng không họ khả vậy cải tộc có Cái gia biết. tạo, sợ để nhìn g đến thương nhân ở s mạn bí mật mang theo những cái kia linh kiện máy móc, còn có tuyết thành thủ vọng nhân đối ở s mạn mật theo tuyết thủ s s máy móc, mặc. bí buôn bỏ、mặt. Luật kia cái có đối lẩu về phía trong đêm tối cao vút băng sơn tuyết phong nguyên lai hàng cổ không đổi sông băng cũng sẽ xuất hiện vết n ư ớ chỉ c là bất luận cái gì vết nứt đều có nó đầu một bốn giờ khác này luật đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh hắn nhớ tới chính mình cùng lì lần thứ nhất gặp mặt nhớ tới chính mình như thế nào từng bước một cải biến đối với nàng ấn tượng đến mức phấn đấu quên mình một mình đi vào bắc cương cũng nghĩ đến tại hoàng cung tham gia hiến hội sau tiến về hoàng gia y quan cục hỏi thăm lì b ệ n h tỉnh theo nghề thuốc quan trong tay tiếp nhận lì ca bệnh công chúa ca bệnh có thể tùy tiện để cho người ta nhìn thậm chí mang đi sao lúc đó bởi vì trong lòng nhớ mong lì mà không có nghĩ lại hiện tại có thể xác định mình đã thân hãm tại bờ dạ lì đại đế vì chính mình thiết kế một cái khác trong cục tại ý ý ý gia tộc thống trị bắc cương kết cấu hệ thống bên trong sở họ gia tộc làm ra chuyển tiếp tác dụng b ợ dạ l ì đại đế đã sớm nhìn ra đế quốc dung chuyển manh mối nếu như không muốn để cho băng tuyết công tức nhúng tay đế quốc hạch t ầ m biện pháp tốt nhất chính là cho hắn tìm một chút phiền p h ứ c nếu như tạo ý ý h u ỳ n gia tộc cùng sở thọ gia tộc thông ra bên trong cỡ lầu gia tộc tộc trưởng chen chân tiến đến băng tuyết công tức hẳn là lựa chọn thế nào nếu như cỡ lầu gia tộc tộc trưởng đại náo băng sơn tuyết phong mặt mũi mất hết sở thọ gia tộc lại sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình có thể nói chỉ cần băng sơn tuyết phong phát sinh thứ gì đều là vợ dạ l u đại đế nguyện ý nhìn thấy nếu là dùng ấm ngũ tâm lý lại chiều sâu phòng đoàn 4, có cần phải tra một chút đám kia linh kiện máy móc nơi phát ra có thể tạo cao nhọn c ố máy linh kiện nhà máy cũng không nhiều mỗi cái xưởng công nghệ đều có nhỏ xịu khác biệt còn có cái k i a vùng địa cực hỏa văn hồ ra vẻ thần bí ngươi để cho ta đi tìm ngươi ta liền đi tìm ngươi sao trước mắt sự tình đã đủ khó giải quyết luật đi đến gian phòng của mình bên ngoài nô lệ k h o á t trên người lấy tấm thảm thân thể co q u ắ p tại một đoàn ngồi dưới đất tựa h ồ ngủ thiếp đi nhìn xem t r u n g quanh không có những người khác luật đẩy cửa đi vào gian phòng phía sau cửa phờ răng đưa tay giữ cửa đóng lại có người tới tìm ngươi luật chấn động rất xuống trên người tuyết hỏi là ai Đối phương tự gọi phương xưng tự luật n phất e được c á n tay mở ra ra tộc mộ viếng cửa ta cũng đúng lúc muốn dùng váy cốt pháp sư thân phận gặp hắn một chút n g ư ơ i về tiêu thổ thanh đi gần đây sẽ có rất nhiều tin tức từ hủ lạn vương đình truyền về tổng xã hướng hủ lạn vương đình tăng thêm một nhóm xanh thảm pháp sư liền ở tại lột gia tháp bên trong không biết mục tiêu của bọn hắn là cái gì người ở chỗ này nhất định phải cẩn thận có phiền phức nhất định phải mau chóng cho ta biết có người mạnh như vậy tay chân ta khẳng định phải thật tốt dùng thông chi vợ dần chỉnh bị quân đội tuy thời chuẩn bị quá giới tác chiến giao cho ta phờ răng đi vào cửa mộ bên trong luân nằm tại phủ lên dơm dại trên rừng đá nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng m ộ ư ơ i bốn băng sơn tuyết phong tri đình chỗ cao nhất cùng cao nguyên đụng vào nhau nguy n a băng thành bảo liền tu kiến tại cái này duy nhất thông lộ bên trên pháo đài vách tường bị thật dày sông băng bao tr băng thành bảo phòng vệ muốn so tuyết thành bảo nghiêm mật rất nhiều dù sao tuyết thành không cần đối mặt ngoại địch mà băng thành bảo thủy thời muốn chống cự ý đồ thông qua băng sơn tuyết phong tiến vào bắc cương vùng địa cực quái vật nhất là rào hoạt lại mạnh mẽ hàn yêu pháo đài ngoại tầng trên tường thành canh gác mọi người đỉnh lấy ban đêm giá lạnh cảnh giác nhìn xem phía ngoài hà cám thoáng xa xa có màu lam ánh sáng đung đưa còn có nhỏ bé không thể nhận ra tiếng ca truyền đến quân sĩ trưởng đó là hàn yêu sao binh lính trẻ tuổi hỏi đến so sánh tân binh khẩn trương các lao binh thì biểu hiện rất nhẹ nhàng đối đó chính là hàn yêu khi đóng băng quỷ đến băng tuyết bao tr sáng sớm ngày thứ hai luật giang ra heo từ bên trong phòng đi ra phía ngoài tuyết đã ngừng là đóng băng hiếm thấy khó gặp trời nắng chủ nhân buổi sáng tốt lành nô lệ đứng tại cạnh cửa hai tay trình lên gấp tốt thảm nhung cho người l u ậ hít thật sâu một hơi mát mẻ không khí hướng đỡ ăn đường phương hướng đi đối cùng lên đến nô lệ hỏi người tên là gì nô lệ đem thảm nhung t r à n g tại trên vai ta gọi rót z chủ nhân luật sai bước đưa tay cùng gặp phải thủ vọng nhân chào hỏi c ù n g đối nô lệ tiếp tục hỏi ý ta rõ ràng cho ngươi tự do vì cái gì còn đi theo ta còn một lần nữa mang lên trên xiềng xích ta nghĩ tìm tới thê tử của ta bởi vậy ta phải sống mà lại phải sống cho tốt luật nhìn xem rót z y theo hắn hiện tại tình trạng cơ thể rất khó một mình sống qua cái này đóng băng quý nếu như tại tuyết thành nội lọt o v ọ n sát s u ấ t lớn sẽ bị gõ án côn lại bị bán được thương nhân nô lệ nơi đó đời tiếp theo chủ nhân là giặc gì là một ẩn số có gật đầu não luật tiếp tục đi hỏi lại thê tử của ngươi còn sống không không biết rót rét hề phải nói thôn của chúng ta bị tập kích ta cùng nàng bị tách ra ta bị bán làm nô lệ nàng hẳn là hẳn là một người khác nữ nhân luật vì rót rét m ặ c nghiệm tại bắc cương nữ nhân là tài nguyên có thể làm thôn gây giống đời sau dạng này thôn mới có thể bảo trì cường đại ngươi vì cái gì còn muốn tìm nàng ngươi có thể cho nàng cuộc sống tốt hơn sao ta rót rét không biết nên trả lời thế nào đành phải nói ta chỉ muốn lại nhìn nàng một chút biết nàng còn sống liền tốt luật cưới nói ta giúp ngươi tìm nàng rót z không thể tin được hỏi thật sao chủ nhân ngài có biện pháp tìm tới nàng luật rất tự tin nói hiện tại là đóng băng quý toàn bộ bắc cương phần lớn người miệng đều tập trung ở tuyết thành phụ cận a n điểm tâm xong ta liền dẫn người đi tìm thương nhân nô lệ kia hỏi một chút là ai đem người b á n cho hắn mà lại ta còn nhận biết một cái khác thương nhân hắn cùng rất nhiều bắc cương người thôn xóm làm ăn vừa mới luật còn muốn lấy dùng cái gì lấy cớ đi tìm ở mạn g cha trong tay hắn linh kiện máy móc nơi phát ra hiện tại lấy cớ liền bày ở trước mặt tạ ơn chủ nhân chỉ cần có thể nhìn thấy nàng ta chính là lập tức chết cũng không có tiếc mới người đi theo ta xác suất lớn là sống bất quá cái này đ ó n băng quý luật đột nhiên ngừng bởi vì một đội mặc đẹp đẽ ra lông áo khoác thủ vọng nhân ngăn cản hắn xin hỏi là toái cốt pháp sư sao luật trả lời là ta các ngươi là ai có chuyện gì đối phương hành lễ trả lời chúng ta là bạn n h i hệ sở cổ vũ thiếu gia tùy tùng thiếu gia vì tối hôm qua không có nhìn thấy ngài mà cảm thấy phi thường tiếc nuối bởi vậy trước kia phái chúng ta tới xin mời đại sư cùng một chỗ hưởng dụng sáng sớm luật không có t r ư ớ c trả lời chắc chắn mà là cho rót r é t một mai ngân tệ đi bữa ăn đường đều mua thành người thích ăn đồ vật là chủ nhân rót dép nhận tiền tệ hướng bữa ăn đường chạy tới sau đó luật mới đối bạn n h i hệ tùy tùng đội trưởng nói thay ta hướng thiếu gia của các ngươi xin lỗi sáng hôm nay ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn làm không thể cùng hắn cùng một chỗ cùng hưởng bữa ăn sáng nhưng ta giữa chưa có thời gian nếu như thiếu gia các ngươi giữa chưa cũng có thời gian chúng ta có thể cùng một chỗ hưởng dụng cơm t r ư a tùy tùng đội trưởng không nghĩ tới thiếu gia nhà mình yêu cầu lần nữa bị cự tuyệt thế là động t á c cùng thần sắc cũng không có vừa mới lễ phép thoái cốt pháp sư sự tình gì có thể so sánh thiếu gia nhà ta triệu kiến quan trọng hơn luật cư nói vừa mới là xin mời hiện tại làm sao biến thành triệu kiến ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi về hỏi rõ ràng đừng để ta hiểu lầm bạn ỷ hệ thiếu gia muốn biểu đạt ý tứ tuy tung đội trưởng cứ thế ngay tại chỗ bạn ỷ hệ thiếu gia phái chính mình đến xin mời toái cốt pháp sư chính mình tự tiện sửa đổi vì triệu kiến ý nghĩa liền rất khác nhau nhưng nếu là xin mời đối phương xác thực có thể cự tuyệt ngay tại tuy tung đội trưởng không biết làm sao thời điểm giót dết ôm một cái túi lớn trở về cao h ư n nói chủ nhân ta mua đến rất nhiều thịt còn có xúc xích đem bọn nó đều ăn xong để thân thể trở nên cường tráng luật ra lệnh ta bên trên cực địa cao nguyên thời điểm có rất nhiều đồ vật cần người cóng là chủ nhân g ó t z cầm ra một cây n h a ruột miệng lứa gặm l u ậ n không tiếp tục để ý tùy tùng đội trưởng hướng pháo đài cửa lớn phương hướng đi đến chủ bảo trong nhà ăn một thân trang phục chính thức bạn nghỉ hệ ngồi tại chủ vị chờ lấy khách n h â n đến trên bàn cơm trưng bày nguyên liệu nấu ăn so bình thường cơm chưa còn muốn phong phú bên cạnh ngồi bàn tùy thời quan sát đến món ăn nhiệt độ chỉ cần l ệ n h liền triệt hạ đi làm lại một lát sau tùy tùng đội trưởng vội vội vàng vàng đi tới tức giận bất bình nói thiếu ra cái kia giã pháp sư lần nữa cự tuyệt ngài mời đây là một cái cực độ ngạo mạn ra hỏa hắn hẳn là vì nhục nhãng à i trả giá đắt bị hai lần cự tuyệt bạn nghỉ hệ nhưng không có trên nét mặt, biến hóa, hắn đang mặt một hồi mới hỏ hắn nói là cái gì không tới sao hắn không nói chỉ nói là có việc muốn làm liền rời đi pháo đài tuy tung đội trưởng dừng lại một chút bổ sung hắn nói hắn giữa chưa có thời gian có thể cùng ngài cùng hưởng c ơ m g chưa bạn nghỉ hệ trên khuôn mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười nhìn toái cốt pháp sư cũng không có cự tuyệt ta chỉ là bởi vì thật sự là hắn có chuyện trọng yếu hơn làm hắn không phải hẹn giữa chưa gặp mặt sao chúng ta liền chờ đến giữa chưa để người bên ngoài tất cả vào đi chúng ta cùng một chỗ đem những n à y đồ ăn ăn sạch sẽ đóng băng quý lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ thiếu ra ngài là một vị có cao thượng phẩm n ư c người cảm ơn ngài bản ân Tuy Tùng tiền một kêu quanh quấn. y cùng những người khác kêu đến, hãn cùng, bạn hệ cùng một chỗ vây quanh bản ăn ăn như đem khác hệ chỗ gió vây luật ra Tuyết t h à nói h hôm qua thương nhân nô lệ, bị hù thương nhân nô lệ còn tưởng rằng hắn muốn tới trả hàng. Chờ bảo bị trả tìm tới tưởng tới luật muốn ngày nô nô còn rằng n qua lệ, lệ do nguyên do thương nhân nô lệ mới thở dài một hơi ta chưa từng có gặp được có người sẽ hỏi nô lệ lai lịch ta là một cái có nguyên tắc thương nhân là không thể tùy ý tiết lộ chủ hàng thân phận luật xuất ra một viên n g â n tệ ta cũng có nguyên tắc của ta nếu như một viên n g â n tệ không thể thu được đến tin tức này ta liền chuyển sang nơi khác hỏi ta nghĩ có người nguyện ý nói cho ta biết hàng của n g u y ê nguyên là cái nào bắc cương người thôn xóm thương nhân nô lệ đưa tay liền đem ngân tệ bật mất là tật lê g i ã chư thôn tên nô lệ này là bọn hắn ở cái trước đóng băng quý bán cho ta mỗi khi mau đi vào đóng băng quý thời điểm tật lê g i ã chư thôn liền sẽ tập kích một chút cỡ nhỏ thôn xóm cướp đoạt vật tư chờ di chuyển đến tuyết thành phụ cận qua mùa đông liền đem giành được nô lệ bán cho ta t ậ t lê g i ã chư thôn qua mùa đông danh o địa ở nơi nào ta không biết ta thật không biết vẫn luôn là bọn hắn áp giải nô lệ tới tìm ta luật lại lấy ra một viên ngân tệ hỏi lại ngươi một vấn đề tuyết thành hoặc là tuyết thành phụ cận nơi nào có đ i ệ hòa thương nhân nô lệ l u ậ mọi người tay h n đều biết băng sơn tuyết phong không chỉ có thông hướng cực đ ị a cao nguyên còn có một số hang động hướng phía dưới thông hướng địa hỏa nhằm tương đó là mặc giáp gấu lánh điệp nơi đó hỏa nguyên tố phi thường sinh động nhưng cửa hang đều bị thủ vọng nhân canh chừng luật trước kia cùng l ì nói chuyện trời đất thời điểm biết một mình bắt được hàng phục một đầu mặc giáp gấu là trở thành canh gác người một trong những tiêu chuẩn mặc giáp gấu tại đóng băng quý sẽ tiến vào có địa h ỏ a nham tương trong huyện động qua mùa đông địa h ỏ a nham tương là một đầu phi thường dài dưới mặt đất khe nước lớn cửa vào không vẹn vẹn tại băng sơn tuyết phong trên có bắc cương gần s á t cực địa cao nguyên địa phương còn có cửa vào khác chỉ là cửa hang sẽ bị băng tuyết bao trùn cũng không dễ tìm luật không đợi thương nhân nô lệ đem n g â n tệ cất vào túi đưa tay đoạt trở về mọi người đều biết tin tức khẳng định không đáng một n g â n tệ nói cho ta biết những cửa động kia vị trí cụ thể ta làm sao có thể biết luật tung tung n g â n tệ thương nhân nô lệ bất đắc dì nói tốt ta ta biết hai cái cửa hàng vị trí ở chỗ này c h ờ ta thương nhân nô lệ trở lại đi vào gian phòng một lát sau đi ra trong tay nhiều xuề tay ra vẽ địa đồ ở giữa đầu này là thông hướng băng thành bạo đường cái đường nhánh này rời đi tuyết thanh ước chừng một nghìn mét vị trí bên trên nơi đó có một đạo v á c đá đi thẳng liền có thể nhìn thấy một chỗ thủ vọng nhân doanh địa hai cái cửa hàng đều ở nơi đó luật nghe xong thương nhân nô lệ nói lộ tuyến tiếp nhận địa đồ đem ngân tệ vứt cho hắn đây là ngươi gặp lại thương nhân nô lệ tiếp được ngân tệ tạ ơn tôn kính pháp sư luật vừa mới rời đi một cái hất lên mũ tre màu trắng người xuất hiện tại thương nhân nô lệ bên người người kia nói gì với ngươi thương nhân nô lệ nhìn thấy người này quần áo lập tức biến khủng hoảng hắn lập tức trả lời đại nhân đó là một cái phương nam tới pháp sư hôm qua tại ta chỗ này mua đi một cái nô lệ không biết tại sao hôm nay hướng ta hỏi thăm nô lệ lai lịch ta nói cho hắn biết nô lệ là tật lê g ã chư thôn bán cho ta người tới xuất ra bản ghi chép cùng bút than ghi chép hỏi lại chỉ có những ngày s a o thương nhân nô lệ ấp đ ú n g trả lời còn có còn có hắn nói mình là ma pháp hỏa hệ sư muốn tại leo lên cực địa cao nguyên chức bổ sung nguyên tố năng ta nói cho hắn biết có thể đi đi địa hỏa nham tương người kia chi tiết ghi chép nói tiếp thương nhân nô lệ xuất m ù a hôi chán ta cho hắn vẽ lên một tấm bản đồ tiêu ký hai cái cửa hàng vị trí thương nhân nô lệ cảm nhận được sắc bén á n h mắt ta đi vì đại nhân đem địa đồ vẽ ra đến xin chờ một chút rất nhanh thương nhân nô lệ bưng lấy địa đồ chạy đến túi đầu sợ hãi trình lên đại nhân xin tha tha thứ ta thương nhân nô lệ cảm thấy đối phương cầm đi bản đồ trong tay của chính mình lại ngẩng đầu đã không có thân ảnh của đối phương chủ nhân chủ nhân rót rét nói khẽ với luật nhắc nhở giống như có người đang theo dõi ngài biết luật tiếp tục đi lên phía trước mà lại luật còn biết thân phận của đối phương là tuyết địa quái canh gác người bên trong một chi chuyên môn chấp hành điều tra nhiệm vụ đội ngũ tuyết địa quái điều tra mục tiêu chủ yếu hàn yêu bởi vì cần độc thân xâm nhập vùng địa cực bởi vậy đều có mạnh vô cùng cá thể thực lực sau lưng cái này tuyết địa quái từ chính mình ra tuyết thành bảo liền cùng lên đến rót rét vậy mà cũng phát hiện tuyết địa quái có thể từ cực địa cao nguyên còn sống trở về xem ra không chỉ có chỉ có may mắn luật không nghĩ biện pháp thoát khỏi theo dõi nên ngang đi vào ợt màn nhà sân nhỏ sau đó nhận lấy ợt màn nhiệt tình chiêu đãi tôn kính thoái cốt pháp sư rất vinh hạnh có thể lần nữa nhìn thấy ngài đến trong phòng đi bên trong có đốt nóng hỏa lô còn có cam thuần r ư ợ u ngon luật đi theo ợt màn đi vào gian phòng lặng lẽ đem con rơi từ ống tay náo thả ra hai người vây quanh đốt cháy rừng rực hỏa lâu ngồi xuống người hầu bưng tới ly lớn rượu mạch luật hỏi thăm về tật lê giã chư thôn vị trí hiện tại đó là một đám cường đạo ợt màn uống rượu trả lời bọn hắn tại tuyết thành tây nam mười cây số địa phương chiếm cứ một mảnh băng hồ bất luận cái gì muốn tại băng hồ bên trong đục băng bắt cá người đều phải trước cho bọn hắn một khoản tiền bất quá tại tuyết thành phụ cận bọn hắn coi như có chút thu liễm chí ít sẽ không trực tiếp đem người giết hoặc là bắt lấy bán cho thương nhân nô lệ ngài tìm bọn hắn làm cái gì giúp ta nô lệ tìm hắn t h ê tử thôn của hắn khả năng chính là bị tật lê giã chư thôn tập kích n g h e được luật cố ý chạy tới lại là vì một cái nô lệ tật mạn có chút khó có thể lý giải được tật lê g ã chư thôn chính là một tri đoàn cường đạo bọn hắn phi thường ta chỉ là nghe ngóng tin tức vô ý trước khi đến cực địa cao nguyên chức tìm phiền toái cho mình ta nghĩ mua sắm một chút vật tư hy vọng ngươi có thể giúp ta đem đồ vật một lần đều mua đủ luật cho tờ m a n một phần danh sách không có vấn đề tờ m a n sản g khoái đáp ứng hắn mặc dù chỉ là gia vị thương nhân nhưng cùng những thương nhân khác cũng đều rất quen ta hiện tại liền phái người đi chuẩn bị tờ m a n đem sự tình giao cho người hầu đi làm tiếp tục cùng luật nói chuyện phiếm luật vì cho bợ rẽ xì n h ỉ tranh thủ thời gian liền hỏi rất nhiều cực địa cao nguyên cùng bằng tuyết gia tộc vấn đề có thể nghe ra ở mạn đối ý ý ý ý công tức không cho phép văn minh hiện đại tiến vào bắc cương mệnh lệnh là có rất lớn lời oán giận mà lại cũng không phải là chỉ là một mình hắn bất mãn muốn so sánh hắn đi qua phương nam thành thị hiện tại tuyết thành đơn giản liền cùng chuồng heo không có khác gì rất nhiều thương nhân chỉ ở đóng băng quý mới đến tuyết thành mùa ấm đều là đi phương nam tránh né nơi này h ồ i thối chờ ta kiếm lại chút tiền ta liền trực tiếp di cư cũng không tiếp tục về nơi này uống rượu nhiều hơn ở mạn lời nói cũng càng ngày càng nhiều đứng lên mà l u ô uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm nghĩ lại là minh nhật tập đoàn đã từng đi ra một phần bắc cương nguồn năng lượng khảoát báo cáo bắc cương cực địa cao nguyên xuống đất lửa nham tương nguồn nhiệt cũng không phải là địa nhiệt mà là vùng địa cực hoàn cảnh đặc thù tạo thành hỏa nguyên tố cao nồng độ tụ tập đây quả thực là tất cả nguồn năng lượng thương nhân tha thiết ước mơ giá rẻ nguồn năng lượng mà lại lấy mãi không hết dùng mãi không cạn minh n h ậ t tập đoàn vì hiệu suất cao khai phát đ ị a hỏa nham tương chuyên môn thành lập qua một cái bộ môn cũng nhiều lần leo lên băng sơn tuyết phong cùng ý ý bình công tức hiệp đàm chỉ cần có thể lợi dụng đ i ệ hỏa nham tương tài nguyên kiến tạo ra trạm phát điện cùng mã hỏa động sinh sản nhà máy tuyết thành có thể tại trong thời gian rất ngắn biến thành một tòa hiện đại Hỏi một chút địa hỏa nham tương vấn đề. chương ba trăm ậ một h mươi sáu ngọ yến chương ba trăm một mươi sáu ngọ yến có người thông qua ở mạng dạng này thương nhân từ nam phương hướng tuyết thành buôn lậu linh kiện máy móc như vậy hắn khẳng định phải đem những này linh kiện lắp ráp thành máy móc máy móc muốn vận chuyển nhất định phải có nguồn năng lượng mà tuyết thành ngay cả sửa ấm đều là xa xỉ hành vi làm sao có thể có dư thừa nguồn năng lượng để máy móc chuyển đứng lên thứ phương năm vận chi phí quá cao bởi vậy đối phương nghĩ vận chuyển máy móc lại muốn che giấu hai mắt người biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem máy móc đặt ở địa h ỏ a nham tương trong h u y ệ t động đây không phải tiểu đoàn thể có thể làm được sợ họ gia tộc không có khả năng không nhìn thấy cái này băng tuyết gia tộc không có khả năng không nhìn thấy trước kia có thể tùy tiện vào đi bốn bên trong mặc giáp gấu sẽ không dễ dàng công kích người ai có thể một đối một đánh bại nó nó liền nhận ai là chủ bởi vậy rất nhiều người lúc không có chuyện gì làm liền sẽ chạy vào đi tìm mặc giáp gấu té ngã quan hệ tốt còn có thể thu hoạch được mặc giáp gấu đưa tặng khối sắt thủ vọng nhân trông giữ địa hỏa nham tương cửa vào không cho phép người tùy tiện đi vào làm ấy năm gần đây sự tình nguyên nhân là nhân loại quấy dối để băng sơn tuyết phong phụ cận mặc giáp gấu số lượng giảm bớt lúc này luật cảm ứng được bợ rẽ xì nghỉ cho mình phát tín hiệu thế là biểu thị mình cùng bạn nghị hệ thiếu ra hứa hẹn để ợt m a n đem vật tư sau khi chuẩn bị xong để ở chỗ này liền có thể chờ ta bắt đầu vùng địa cực mạo hiểm thời điểm liền đến lấy khi luật nhắc lên bạn nghỉ hệ thời điểm ợt m a n biểu lộ có biến hóa rõ ràng cái này khiến luật càng thêm tin tưởng mình suy đoán hướng ợt m a n cáo biệt rời đi con rơi hình thái bờ rẽ xì nỉ từ luật cổ áo trôi ra bám vào sau thai nói chủ nhân không có phát hiện đám kia linh kiện máy móc hẳn là trở đi cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ xin chủ nhân phân phó ra tuyết thành hướng tây nam phương hướng mười cây số có một chỗ băng hồ nơi đó hẳn là ở một cái bắc cương người thôn xóm gọi t ậ lê dã chư thôn n g ư ơ i đi làm một lần điều tra trở về đem tưởng tình nói cho ta biết là chủ nhân vợ rẽ xin lì bay đi tuyết lại hạ xuống luật không khỏi nhìn về phía vùng địa cực phương hướng tường cao chui vào trong mây đen băng sơn tuyết phong liền như là một đầu thông thiên đường tựa ở trên tường băng ta là chỉ đem lì mang đi hay là giúp một tay tổ tiên huynh đệ nhưng mặc kệ như thế nào bạn n h ỉ hệ thiếu gia là khẳng định phải gặp một lần đến chưa c ầ u tại như khát nước bạn n h ỉ hệ thiếu gia rốt cục tại lần thứ ba m ư i sau gặp được vị này phương nam tới pháp sư thoái cốt pháp sư đêm qua là ta quá liều lĩnh lỗ mãng nhưng cũng biểu đạt ta chờ mong cùng ngài cường đại như vậy pháp sư gặp mặt tâm tình một thân truyền thống trang phục chính thức vạn n h ị hệ không có con em quý tộc ngạn mạng thân hòa lôi kéo luật tiến vào cố ý chuẩn bị yến hội vị trí ngay tại tay trái của mình bên cạnh tựa như lão bằng h ư u bình thường ta biết thủ vọng nhân phòng ăn đồ ăn phi thường h ỏ n g bếp những này là ta để đầu bếp làm phương nam đồ ăn hy vọng có người ưa thích từ khi tiến vào bắc cương luật thức ăn chính là có cái gì ăn cái gì không cầu mỹ vị có thể nhét đầy cái bao tử là được lại nhìn trên bản ăn đồ ăn thật sự là đã lâu cảm giác quen thuộc cảm tạ vạn n h ị hệ thiếu ra ngồi ở chỗ này ha ha ha pan i hệ cởi mở mà cười cười đây là ta nghe được e m thai nhất tán thưởng có thể may mắn biết tên của ngài sao p h i cốt pháp sư hẳn là chỉ là một cái xưng ơ hảo thật có l ỗ i pan i hệ thiếu ra lần này tiến về cực địa cao nguyên ta không xác định chính mình có thể hay không còn sống đi ra ta không muốn để cho đạo sư của ta bởi vì ta thất bại mà cảm thấy mất mặt vẫn là chờ ta trở về lại công khai danh tự đi tại pan i hệ nghe tới p a á i cốt pháp sư không hướng mình lộ ra danh tự liền đại biểu hắn đầu nhập lựa chọn hàng đầu mục tiêu hay là rô di trong lòng không khỏi có chút t ế ẩm bạn n h ĩ hệ biết mình dựa vào m g ị lực cá nhân không cách nào đạt được vị này cường đại pháp sư thế là nói nghe nói toái cốt pháp sư ngài rất ngưỡng mộ mạ hệ lù bờ lì công chúa luật giả bộ như kinh ngạc hỏi ngài nghe ai nói bạn n h ĩ hệ lập tức nói xin lỗi thật có l ỗ i ta biết phái người điều tra ngài là ta không đối nhưng làm tuyết thành người quản lý ta cần hiểu rõ mỗi một cái kẻ ngoại lai là gia vị thương nhân ở s m ạ n nói cho ta biết bộ hạ hắn nói tại ngươi bảo vệ dưới các ngươi dùng bảy ngày liền chạy tới tuyết thành luật biết bạn n h ĩ hệ mục đích là biểu hiện ra thế lực của hắn bất quá ở s mạng chắc chắn sẽ không đem đám kia linh kiện máy móc bại lộ sự t ì n h tiết lộ đi ra đây là ngài chức trách cùng quyền lực luật thuận miệng qua loa một câu hỏi lại ta nghe nói công chúa điện hạ ngay tại tuyết thành bảo tự hồ bị thương là bị thương trải qua sơ ấn đở tế tự trị liệu đã bình phục ta đã phái người đi mời công chúa điện hạ nàng chẳng mấy chốc sẽ tới tiếp lấy bạn nghỉ hệ còn nói ta cùng điện hạ chẳng mấy chốc sẽ cử hành hôn lễ ngươi có thể tại tham gia hôn lễ của chúng ta sau lại đến băng sơn tuyết phong ta khẳng định không thể bỏ qua như thế có ý nghĩa thời khắc không có chờ quá lâu mà hễ l u b ly công chúa liền đi tới thân thể của nàng cùng tinh thần nhìn cùng người bình thường không có khác nhau lộ ra bẩm sinh khí chất cao quý một đôi khuyên thai hồng ngọc để nàng xem ra càng có mị lực luật đứng lên hành lễ bạn nghỉ hệ vì mạ hệ l u b e lì công chúa kéo ra bên cạnh chỗ ngồi đầy mắt ái mộ nói công chúa điện hạ mời ngồi ngài khuyên thai phi thường xinh đẹp tạ ơn mạ hệ l u b e lì lễ phép nói lời c ả m tạ ngần đầu một chút nhận ra đối diện luật sau đó rất tùy ý hỏi vị này là ai luật vì lần này bắc cương chi hành cố ý làm một chút ngụy trang một mặt gốc dâu cảm có chút lôi thôi nhìn tội tác so với tội thật lớn hơn nhiều tăng thêm thỉnh thoảng d chưa quen thuộc người của hắn rất khó đem hắn nhận ra ban nhị hễ ngồi trở lại đến trên vị trí của mình giới thiệu vị này là t o á i cốt pháp sư từ phương nam đến muốn đi vào vùng địa cực cao hơn một mình săn rết hẳn yêu hắn còn muốn gia nhập thủ vọng nhân trở thành một vị băng tuyết kỵ sĩ luật hướng mạ hễ l u b e l y hành lễ rất vinh hạnh nhìn thấy ngài tuyết công chúa điện hạ ngài là một thiên tài là ta vẫn muốn đuổi theo siêu việt mục tiêu mạ hễ l u b e l y gật đầu đắp lễ thật hân hạnh gặp ngươi t o á i cốt pháp sư ngươi thoạt nhìn là một vị hỏa nguyên tố khả năng đặc biệt pháp sư mà ta am hiểu khống chế băng nguyên tố Có lẽ phát ú n a thuật cờ là một loại cổ lao pháp sư trò chơi quy tắc chính là tại đặc biệt trên bản cờ đối một mươi năm con cờ tiến hành mà pháp giao phó khác biệt quân cờ có khác biệt nhận ma hạn mức cao nhất kỳ thủ tại đánh cờ trong quá trình hoàn thành ma pháp giao phó đồng thời suy đoán đối thủ trên quân cờ có kèm theo dạng gì mà pháp song phương quân cờ trên bàn cờ tới gần liền sẽ tự động khởi động ma pháp hiệu quả căn cứ cường độ cùng khắc chế nguyên lý hoàn thành ăn cờ pháp thuật cờ mặc dù không cách nào thay thế thực chiến đối pháp sư tăng lên nhưng đối pháp sư như thế nào thực chiến có rất tốt huấn luyện hiệu quả m à hệ l u b e l ì đối luật khiêu khích nói có dám hay không cùng ta hạ pháp thuật cờ luật cờ ư i trả lời đương nhiên dám t r ư ơ n g ba trăm mười bảy lễ vật bốn trăm linh chương ba trăm mười bảy lễ vật bốn trăm linh cờ còn để cho mình cận vệ các tùy tùng tiến đến quan sát tuyết công chúa mạ hệ l u b l y làm đã từng siêu phảm cấp ba cờ giả tự nhiên đối với pháp thuật lý giải cùng thao tác c o nàng n đặc biệt lý giải thần bí toái cốt pháp sư tối hôm qua cho thấy thực lực đã đạt đến siêu p h à m cấp hai đồng dạng là một vị cường đại người thi pháp mà lại bọn hắn một cái là b ă n g hệ một cái là h o a hệ nguyên tố lẫn nhau khắc chế quan sát pháp thuật như vậy giao phong bất kỳ một cái nào biết ma pháp người đều có thể từ bên trong được lợi ngồi ở bên cạnh b ạ n nghỉ hệ hết sức chăm chú đây là hiểu rõ chân chính bắc cực quang ưu điểm cùng khuyết điểm cơ hội tốt kỳ thủ đem riêng phần mình quân cờ đặt ở trên bàn cờ danh giới cuối cùng trung tâm là ma hoạch đánh tan đối thủ ma hoạch tức đạt được thắng lợi cái khác quân cờ chia làm hộ thu tự do cờ tất cả quân cờ tại lúc bắt đầu có một tầng thuộc tính cơ sở phụ ma khác biệt quân cờ phạm vi hoạt động cùng hành tàu khoảng cách khác biệt mỗi một vòng kỳ thủ nhiều nhất có thể đối một quân cờ phụ ma vòng thứ nhất luật cầm bạch kỳ đi trước hắn trước đối với mình ma hạch áp dụng hỏa nguyên tố phụ ma vòng thứ nhất không tiến công là pháp thuật cờ lễ tiết đồng thời ma hạch phụ ma có thể tại chính mình khống chế trong khu vực hình thành yếu ớt cùng thuộc tính ưu thế hỏa diễm từ ma hạch cờ dâng lên lại hướng chức lan tràn thẳng đến phủ kín lửa cái bàn cờ ma hệ luber công chúa đồng dạng là vì mình ma hạch phụ ma băng cùng lửa lực lượng tại biên giới va chạm k í c h liệt năng lượng đụng nhau phát ra lốp b ố t thanh nhâm tiếp lấy luật liền lấy công kích tư thái đối m ã hệ lưu bờ lì công chúa khu khống chế phát khởi mánh liệt thế công châm lửa thuộc tính ma pháp xâm lược đặc điểm phát huy rơi tới tận cùng m ã hệ lưu bờ lì vững bước phòng thủ bố trí bấy dập sò đấu tài đánh cờ khác biệt quân cờ đụng vào nhau bên trong n g ẩ n chứa pháp thuật lập tức bộc phát cái này đến cái khác quân cờ tại dạng này trong g i a o phong vỡ nát lấy bốn người vây xem tất cả đều giữ im lặng đắm chìm quan sát trên bàn cờ pháp thuật công thủ chỉ là bọn hắn thấy là song p ư ơ n g ma pháp kỹ nghệ đọ sức mà luật cùng mạng hệ lưu bờ dùng q u â n cờ s u thế cùng pháp thuật kết hợp ám hiệu tiến hành không lời giao lưu thân thể hiện tại thế nào thương thế bị áp chế đi xuống nhưng vẫn là không có khả năng quá độ phóng thích năng lượng ta đang nghiên cứu huyết thống có rất trọng đại phát hiện có lẽ có thể tìm tới để cho ngươi chân chính khôi phục khôi phục biện pháp chỉ là hạng nghiên cứu này cần máu của ngươi rất nhiều máu ta cho ngươi còn có một việc sợ thọ gia tộc có phản loạn dấu hiệu ta bây giờ còn không có có thực chất chứng cứ ngay tại thu thập cái này sao có thể sợ h ọ gia tộc một mực trung thành với y y h u ỳ n gia tộc cũng có thể là là ta suy nghĩ nhiều những sự tình kia có lẽ là tại phụ thân ngươi thụ ý bên dưới âm thầm tiến hành tóm lại ngươi không nên quá độ tín nhiệm sở họ gia tộc hết thể chờ điều tra của ta kết quả ta nghe ngươi ta không nguyện ý gả cho ban ý hệ nhất định phải dẫn ta đi ta sẽ dẫn ngươi đi thứ mười ba tổ điều tra không có m ư lì tá quan có thể vận chuyển không đi xuống ta ơn tổ trưởng ván này ta để cho ngươi thắng không cần ngươi nhường cờ ta có thể bằng thực lực thắng thật sao ta có thể xuất toàn lực vừa lúc ta cũng có chỗ giữ lại trải qua bắt đầu lặp đi lặp lại lôi kéo cùng thăm dò đánh cờ song phương không hẹn mà cùng phát khởi quyết chiến trên bàn cờ giao phong trong nháy mắt kịch liệt ma pháp đối kháng nhìn người là không thể nhìn cuối cùng luật bằng vào một viên quanh co bên dưới đáy tự do cờ tập kích k í c h hủy hắc kỳ ma hạch thắng được ván này thắng lợi cũng thắng được một mảnh vỗ tay tiếp lấy vỗ tay tại mạ hệ l u b e ly công chúa trùng điệp đập bản âm thanh bên trong im bặt mà rừng công chúa giận dữ nói ra ván này là ta chủ quan nếu không ngơi viên kia tự do cờ không có khả năng xông phá ta phòng thủ một ván nữa ta nhất định có thể thắng ngươi không có khả năng quá độ tiêu hao ma lực tại hôn lễ của chúng ta tổ chức trước đó thoái cốt pháp sư sẽ một mực ở tại trong pháo đài bàn cờ tiếp theo có thể đợi ngài ma lực khôi phục lại tiến hành luật cũng lo lắng m à hệ lũ bờ lì thân thể công chúa điện hạ kỳ nghệ để cho ta cảm nhận được cái gì là vùng địa cực cao nguyên uy hiếp lần này thắng cờ hoàn toàn chính xác có may mắn thành phần ta sẽ ở tuyết thành bảo ở lại tùy thời ứng điện hạ triệu hoán đánh cờ đây là ta leo lên vùng địa cực cao nguyên trước tốt nhất chuẩn bị chiến đấu đánh cờ đại khái là dết thời gian tốt nhất giải trí ngươi cũng muốn luyện tập kỳ nghệ những này mới có thể theo giúp ta vượt qua cái này dài d ằ g d ạ t một năm bạn nghỉ hệ từ nhỏ đã không có trên bàn cờ thắng nổi m à hệ lu bợ ly không khỏi lúng túng cười cười ta nhất định sẽ luyện nhiều tập ta trở về phòng nghỉ ngơi nơi này mặc dù đốt lò sưởi nhưng vẫn là có chút lạnh bữa tối gặp toái cốt pháp sư luật đứng lên hành lễ bữa tối gặp công chúa điện h ạ mạ hệ lu bợ ly công chúa rời đi những nhân viên khác cũng đều thức thời đi ra phòng ăn người hầu vì bạn n h ỉ hệ cùng luật bưng tới hai chén trà liền lui ra ngoài hiện tại bản ỷ hệ h đã nhận định trước mắt vị pháp sư này thực lực thấp nhất là siêu phạm cấp ba bởi vì đêm qua ma ép đã chứng minh hắn có phi thường sâu ma năng số lượng dự trữ vừa mới một bản pháp thuật cờ có thể thắng m à hệ lu ư bợ lì công chúa thiên tài như vậy mặc dù có may mắn nhân tố ở bên trong cũng đầy đủ nhìn ra vững chắc pháp thuật bản lĩnh cùng cao siêu ma pháp ứng dụng kỹ xảo một vị siêu phạm cấp hai thậm chí cấp ba pháp sư đặt ở một chi quân đội bên trong tác dụng của hắn không hề chỉ, chỉ là pháp thuật pháo đài mà thôi nó đôi quân đội thực lực chỉnh thể tăng lên giá trị muốn xa xa cao hơn đơn độc một cái pháp sư giá trị mặc dù sở cỏ gia tộc cũng có được bắc cực quan g huyết thống nhưng thuộc về là suy yếu bản đối băng tuyết k h ô n g chế là kém xa ý ý hình gia tộc tiên thiên thế yếu cần dùng ngày kia nhân tố để đền bù thoái cốt pháp sư ta biết ngài lấy hiệu t r u n g băng tuyết gia tộc làm mục tiêu nhưng ta vẫn là hy vọng ngài cho sở cỏ gia tộc một cái cơ hội cũng chính là cho ta một cái cơ hội ban n h ỉ hệ rất chân thành nói tại ta chỗ này ngươi không cần săn giết hàn yêu chứng minh thực lực của ngươi ta trực tiếp liền có thể cho ngươi vinh dự cùng tài phú ban h ỉ hệ cầu tài như khát nước luôn lại bất vi sở động ban h ỉ hệ thiếu ra cảm tạ ngài đối ta thưởng thức nhưng xâm nhập vùng địa cực săn giết hàn yêu là ta cho mình khảo nghiệm tại rét lạnh nhất địa phương tìm tới nhiệt liệt nhất lửa không phải một lần vùng địa cực mạo hiểm liền có thể đ ạ tới t ta đã chuẩn bị tốn hao hai mươi ba mươi năm thời gian rèn luyện chính mình Ý ý h u y ỳ n gia tộc có thể cho ủng hộ của ta là sở họ gia tộc không cho được bọn hắn nắm giữ lấy rét lạnh nhất lực lượng thời khắc cùng hàn yêu chiến đấu mà sở họ gia tộc bị y ý h u ỳ n gia tộc che chở tại tuyết thành bên trong tại đối phương trong mắt không có thực lực cũng không có giá trị tựa như băng cùng tuyết so sánh toái cốt p h á t sư ta sẽ để cho ngươi cải biến đối sở cỏ gia tộc cái nhìn ó có chỗ chỉ. Luật ha ha cười nói, có nói, i cười ngươi Ngài điện thời gian dài. liền Thời gian liền người minh ngài đãi. trại tựa Luật Ta trễ Rất chút tha Ta Luật kết thúc, ta trụ tưởng, ha ha chúa nhanh, ba sau Ba Nhanh ba chưa hồ chỗ chỉ. hy hạ hôn hành. không chậm hành hôn như hẹp chờ hì hệ nói, trại lính cùng công lúc cử cũng cử cơm cảm còn là lễ lễ. lên, muốn quá vậy. vọng đúng. nào ngày ngày. bốn. ngày. đứng ơn Bạn về eo sở cũng so ở trên băng nguyên đóng quân giã ngoại tốt ở quá dễ chịu sẽ yếu bất sức mạnh ý chí của ta nếu như bạn n h ỉ hệ thiếu ra ngài thật nghĩ chiếu cô ta xin mời đừng cho cái kia mặc đồ trắng áo t r o à n g người theo dõi ta ta mấy lần đều muốn giết hắn nguyên lai、like、phái đi tuyết địa quái sớm đã bị phát hiện bạn n h ỉ hệ cười cười xấu hổ ta chỉ là lo lắng an toàn của ngài toái cốt pháp sư ngài cường đại như vậy khẳng định không cần hộ vệ ta lập tức liền để hắn rời đi c a m đoan sẽ không lại phân ra người nào rất tốt lần sau lại phát hiện có người theo dõi ta ta liền có thể tùy tiện giết bạn n h ĩ h ã lại lúng cười, cười đương nhiên. Gặp lại. Hắn nghỉ hệ thiếu ra. Gặp lại, pháp chủ Gặp toái cốt lại, rời đi Luật ra. sư. ba ả o trở lại i chính mình g ngày kia đơn sơ chạy lính, nô chạy lệ i ngồi xuống ở o i cửa trong t đống u ế t Ba ngày sau đó hôn lễ cử hành nhưng là luật một loại nào đó trực giác nhắc nhở lấy hắn cuộc hôn lễ này tuyệt đối không hề tưởng tượng đơn giản trước cam đoan l ụ an toàn suy nghĩ thêm mặt khắc bốn bữa tối đánh cờ thời điểm cùng nàng kỹ càng nói chuyện luật ngồi tại r ơ m dạ trên giường tiến vào minh tưởng không biết bao lâu trôi qua trên cửa phòng chuyển đến thanh em rất nhỏ một con rơi từ phá vỡ trong khe cửa trôi đi vào sau đó biến thành b ợ r ẽ sini chủ nhân tìm tới tật lê giã chư thôn ta còn phát hiện bọn hắn không chỉ có trông coi một mảnh băng hổ còn trông coi một chỗ thông hướng địa hỏa nham tương hang động luật mở to mắt ngươi xác định thông hướng địa hỏa nham tương xác định ta đi theo một đội bắc cưng ơ người tiến nhập huyện đ ộ n g kia thấy được địa hỏa nham tương bên trong có rất nhiều tật lê giã chư thôn bắt nô lệ bọn hắn cùng một đám bị xiềng xích còn lại mặc giáp gấu khai thác k h o á n g thạch vợ rẽ sini lần này điều tra tới thu hoạch rất nhiều a chỉ là tật lê g ã chư thôn bắt bắc cưng người làm nô lệ còn nói qua được bọn hắn nô dịch mặc giáp gấu làm cái gì cho mặc giáp gấu mang lên xiềng xích đại biểu những này mặc giáp gấu cũng không có bị hạ phục tật lê giã chư thôn cường đạo không phải một đối một chiến thắng mặc giáp gấu vô luận là mặc giáp gấu tập bầy hay là băng tuyết công tước đều không cho phép loại tình huống này xuất hiện tật lê giã chư thôn muốn làm gì bọn hắn khai thác khoáng thạch lại là làm cái gì v ỡ rẻ xin nghi chủ nhân muốn ta làm cái gì tiếp tục điều tra tật lê giã chư thôn cùng chỗ kia địa hỏa nhằm tường nhìn xem khoáng thạch hướng chỗ nào vận đám này cường đạo đang làm cái gì đổ vật là chủ nhân vợ rẻ xin n h i biến thành con rơi lại từ trên cửa giữa khe hở trôi ra ngoài luật mở、cửa. bên ngoài đã trời tối tới gần vùng địa cực ban đêm tới chính là sở a luật nhớ tới cùng lý ước định liền đá rót rét một chân sau đó dẫm lên tuyết đọng hướng chủ bảo phương hướng đi chờ rót rét cùng lên đến luật hỏi mấy năm này bị cường đạo tập kích thôn nhiều hay không nhiều rót rét giận dữ trả lời tại thôn của chúng ta bị tập kích trước chúng ta phụ cận rất nhiều thôn đều bị tập kích không có thôn giữ vững sao rót rét bất đắc dĩ nói có thôn đánh lui qua cường đạo nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến càng nhiều cường đạo luật cho rót rét một bút tiền ngươi ra ngoài tìm ngoài thành bắc cương người băng úc hỏi thăm cường đạo hành tung phương hướng nào vị trí có bao nhiêu cường đạo tận lực hỏi rõ ràng là chủ nhân dót dép tiếp nhận tiền tệ hướng pháo đài đi ra ngoài luật t à n bộ giống như đi vào chủ bảo phòng ăn kết quả được cho biết bạn nghỉ hệ thiếu gia lâm thời có chuyện khẩn cấp xử lý đúng không có thể bồi t h i cốt pháp sư cùng hưởng bữa tối mà cảm thấy t i ế c nối u nếu bạn nghỉ hệ thiếu gia không tại ta cũng không muốn quay dày luật vừa muốn đi mà hệ l ụ bợ ly liền đi tìm đến bạn nghỉ hệ không tại nhưng ta tại ước hẹn ban đêm hạ pháp sư cờ ngươi nếu là đi ta cùng ai bên dưới ngồi xuống ăn cơm tuân theo công chúa điện hạ chỉ lệnh luật đành phải lưu lại mặc hệ lù bợ ly ngồi tại luật đối diện vỗ vô, vô tay bọn người hầu nhanh chóng đem chuẩn bị xong bữa tối bưng lên bàn ăn vô cùng đơn giản bánh mì nướng thịt muối phiến cá nướng xúc xích nướng cùng trứng gà mặc hệ lù bợ ly nói ta cùng bạn n h ỉ hệ không giống với không qua ưa thích xa hoa sinh hoạt kỳ thật trước kia bạn n h ỉ hệ cũng ưa thích loại này đơn giản đồ ăn chỉ là về sau biến càng ngày càng ưa thích hoa lệ cùng xa hoa l n g phí luật nhớ tới ban sơ nhìn thấy lì thời điểm sinh hoạt đơn giản t ự như là khổ hạch tăng cho dù cho phòng ở mua chút trang phục cũng là rất vô cùng đơn giản hoàn toàn không có công tức nữ nhi đế quốc công chúa g á n v Nhìn tại nơi luật bồi mạ hệ lũ bợ lì công chúa ăn bữa tối hạ pháp thuật cờ thời điểm vạn hỉ hệ chính một mực cung kính đứng tại một cái nham tương đồng biên giới nham tương hồng quang đem hắn chính diện chiếu sáng to lớn bóng dáng chiếu vào hang động trên vách tường tại nóng bỏng trong nham tương có một người phảng phất là tại tăm suối nước nóng giống như ngồi ở giữa da của hắn là xích đồng sắc không có tóc cùng lông mày con mắt là hỏa diễm đỏ a trong nham tương nam nhân t h o ả i mái têu ra tiếng nếu như không phải huyết sắc chi l o ạ n băng tuyết công tức phản bội các huynh đệ của hắn địa hỏa nham tương hẳn là chúng ta xích viêm gia tộc thắng cảnh nghỉ mát nơi này hỏa nguyên tố độ sinh động đại khái chỉ có núi lửa phun trào mới có thể so với n g h ĩ r a nhưng núi lửa phun trào nhưng không có dạng này cố định chờ tiêu diệt băng tuyết gia tộc ta liền mang theo tân sinh xích viêm gia tộc đem đến địa hỏa nham tương toàn bộ bắc cương đều sẽ có xích viêm gia tộc thống trị. chương t a trăm mười tám h sắc u ngoài bốn g hy nghìn h người ba trăm h ể tuân thủ c mười hứa tám chân sắc n g huyết t h ố n nghìn ba mươi hai g t sắc ngoài bốn nghìn ba mươi ba nghìn ba mươi hai được mạng hệ luberly danh tự trên mặt không khỏi lộ ra một chút thương thế nàng nhất định phải chết sao người yêu nàng là h ạ n nghĩ hệ thừa nhận nói ta rất yêu nàng ta không biết cảm giác này từ lúc nào bắt đầu nhưng ta khẳng định nàng là của ta tình cảm chân thành trong nham tương người miệt thị nhìn xem h ạ n nghĩ hệ tại sở họ gia tộc quyết định nhìn về phía cầm hình người bắt đầu từ thời khắc đó các ngươi chính là tử địch ý ý bình công tức cổ hủ cùng ngu m ộ i quyết định băng tuyết gia tộc cuối cùng rồi sẽ bị thời đại đào thải sau danh sách siêu phàm cấp bốn mới là tương lai chúa t ể một cái gia tộc đứng đúng đội ngũ mới có tư cách kéo dài h ạ n nghĩ hệ thống khổ lại phi thường bất đắc dĩ cầm hình người lại phái công tức truyền thừa tới sao mặc dù chúng ta không biết ý ý ý ý công tức chân chính thực lực nhưng hắn có thể là siêu cầm hình người nội bộ còn có một số khác nhau lần này là chúng ta vùng địa cực phân bộ hành động độc lập b ạ n ỷ hệ lo lắng hỏi hành động lần này không có đạt được cho phép sao trong nham tương người cười cười mà hệ lụ bợ lì công chối lần này về băng sơn tuyết phong quá đột ngột chúng ta không có thời gian hướng tổng bộ xin chỉ thị mà lại quá nhiều gương mặt lạ xuất hiện tại tuyết thành sẽ khiến y y huỳnh gia tộc cảnh giác yên tâm đi hàn yêu sẽ phối hợp chúng ta bọn chúng đ ố i y y huỳnh gia tộc cựu hận chạy sôi tại trong máu của bọn nó ban ỷ hệ không nghĩ tới cầm hình người vậy mà có thể thuyết phục hàn yêu phối hợp các ngươi là thế nào làm được hàn yêu làm sao có thể nghe ngài chỉ lệ ha ha ha. vạn n h ỉ hệ n g ư ơ i nếu ưa thích hiện đại khoa học kỹ thuật liền muốn tin tưởng khoa học kỹ thuật hiện đại năng lực chúng ta tốn hao nhiều như vậy tại nguyên tại vùng địa cực thành lập khoa khảo căn cứ thế nhưng là có rất nhiều sự tình l à m đương nhiên chúng ta sẽ không quên sở thọ gia tộc vì vùng địa cực căn cứ c ô n g hiến các ngươi sẽ thu hoạch được thuộc về các ngươi hồi báo báo t h ủ không phải chúng ta mục đích cuối cùng nhất mười ba cái huynh đệ gia tộc cuối cùng rồi sẽ tái tạo đế quốc hạt yêu tham chiến để vạn n h ỉ hệ bỏ đi tất cả lo lắng cũng vì gia tộc làm ra lựa chọn chính xác mà may mắn sau danh sách mới là tương lai sở h ọ gia tộc đem kế thừa băng tuyết gia tộc trở thành tái tạo đế quốc người th lúc này luật cùng lý ngay tại trên bàn cờ thôi diễn như thế nào từ tuyết thành bảo bên trong chạy đi bạn nghĩ hệ lưu tại nơi này tùy tùng đều nhìn mê mẩn bởi vì mạ hệ lũ bờ lì công chúa từng có một lần chạy trốn tật xấu bởi vậy tuyết thành bảo đối với nàng chỗ tháp lâu t r o n g giữ phi thường nghiêm mật tuyết địa quái thậm chí xuất động một tiểu đội chuyên môn n h ì n c h ă m c h ă m nàng trên cơ bản không có khả năng lẩn trốn ra ngoài cơ hội duy nhất đại khái chỉ có hôn lễ cùng ngày hôn lễ sẽ ở băng thành bảo bên trong tiến hành lúc đó tất nhiên sẽ có một trận cuồn hoàn bốn bọn hắn khẳng định nghĩ không ra ta sẽ ở băng thành bảo chạy trốn luật từng nghĩ tới nửa đường đem lì cướp đi nhưng leo lên băng sơn tuyết phong trên đường đi tuyệt đối là đối với nàng trông giữ nghiêm mật nhất thời điểm ngược lại không dễ dàng ra tay băng thành bảo làm lì nhà nàng khẳng định biết mấy đầu chạy trốn con đường chỉ cần có thể chạy ra băng thành bảo băng sơn tuyết phong ngọn núi lớn như vậy ý ý h u y ề n gia tộc cùng sở cỏ gia tộc muốn bắt người cũng không phải chuyện dễ dàng luật trên bàn cơ hỏi ngươi có kế hoạch gì sao ta ngẫm lại ngày mai đánh cờ thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết t u t ngày mai gặp lúc này mạ hễ lụ bỡ lì công chúa một viên công kích cờ bay tới đem luật ma h ạ c h cờ phá hủy cao hư nói ta thắng trời luật có chút mắt t r ò n tròn chính mình quá chuyên chú vào trên bàn cờ á n g ngữ không nghĩ tới bị đối phương đánh một lần đánh lén xem ra lần này là ta phạm vào công chúa điện hạ tại cơm t r ư a lúc phạm sai lầm mà hệ l u b e lì công chúa đắc ý nói hiện tại chúng ta tất cả thắng một bàn đánh thành n ă n g tay nhưng ta càng ưa thích thắng ngày mai tiếp tục giống người đối thủ như vậy thật sự là khó tìm trưa mai ta lại b ồ i điện hạ đánh cờ trưa mai gặp trở về đi ngủ ngủ ngon tuyết công chúa điện hạ chờ luật từ chủ bảo đi ra phía ngoài đêm đã khuya mà pan n h ỉ hệ còn chưa có xuất hiện trở lại trụ sở Bờ rẹ xin y chưa có trở về nô lệ rót rét ngồi sồn ngoài cửa nhìn thấy luật rót z lập tức đứng người lên chủ nhân ta thám tính đến một chút tin tức vào đi luật đẩy cửa vào nhà trước dùng ma pháp đối trong phòng tiến hành một lần toàn diện dò xét lại dùng ma pháp khung ra phản dò xét kết d ư ớ i sau đó đôi rót rét hỏi có cái gì nói cho ta biết rót r é trả t lời mấy năm này lọt vào cường đạo tập kích thôn rất nhiều so trước kia nhiều hơn nhiều tiếp lấy rót rét kỹ càng giảng thuật hắn lần này ra ngoài thám tính tin tức manh mối trước kia có tuyết thành đạo kích bắc cương cường đạo thôn cũng không nhiều thế nhưng là mấy năm gần đây cường đạo thôn số lượng tăng mạnh mà lại trang bị tinh lương trình độ hoàn toàn không phải phổ thông thôn có thể so sánh trước kia cường đạo thôn lấy cướp bóc đồ ăn là mục đích chủ yếu sẽ rất ít hoàn toàn d i ệ t đi một cái thôn nhưng bây giờ cường đạo thôn lại là lấy bắt người làm mục đích nếu như bắt những người này đều bị bắn mất tuyết thành thị trường nô lệ hẳn là kín người hết trâu mới đối nhưng trong chợ nô lệ nhưng không có rõ rệt gia tăng b ợ rẽ xỉ nỉ h phát hiện những nô lệ kia khả năng chỉ là một góc của băng sơn còn có cả nhiều bị bắt nhân khẩu bị giam giới đất trong huyện đông khai thác con thạch kết hợp từ tờ m ạ t nơi đó nhìn thấy cô máy linh kiện có lý do phán đoán địa nhiệt trong nham tương có một tòa quy mô rất lớn nhà máy chế tạo vũ khí tòa này nhà máy chế tạo vũ khí là sở cọ gia tộc giấu giếm ý ý ý ý gia tộc vụ n trộm kiến thiết hay là tạo i ủ ý ý ý ý gia tộc gâm thầm thụ ý bên dưới kiến thiết hy vọng bờ rẽ xỉ nghỉ có thể mang về nhiều đầu mối hơn cũng hy vọng tại hôn lễ trước đó đừng ra nhiễu loạn luật lại cho giót z một bút tiền đi mua vài thứ ăn là chủ nhân g ó t z tiếp nhận tiền quay người rời đi luật phát hiện thân hình của hắn so bắt đầu thấy đến lúc đó răn chắc rất nhiều không thể không thừa nhận bắc cưng ơ người thân thể tố chất chính là tốt cho đủ dinh dưỡng liền mắt thấy dài cơ bắp cả đêm bên trên chờ đợi bờ rẹ siny chưa có trở về cái này khiến luật không khỏi vì nàng lo lắng nhưng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục chờ Bờ rẹ siny hoàn toàn chính xác gặp một chút phiền thoái nàng mới vừa từ tật lê giá chư thôn trụ sở chui vào tiến tầng dưới địa n h i ệ t nham tương số lớn lợn dừng thôn cường đạo liền xuống tới cũng không phải là bởi vì bọn hắn rừng thôn cường đạo liền xuống tới một chút cái dương bị từ vùi lấp địa phương khai quật ra bên trong áo giáp vũ khí phân phát đến mỗi một cái cường đạo trong tay những cường đạo này lắp mình biến hóa liền trở thành một chi trang bị tinh lương quân đội sau đó liền ở tại chỗ đóng quân chờ đợi chỉ lệnh t á c chiến đường trở về bị ngăn chặn vợ rẽ xỉ nỉ h chỉ có thể hướng chỗ sâu đi hy vọng có thể tìm tới cái khác có thể đi ra cửa hàng một trận nguy cơ bao phủ bằng sơn t i ế t phong mà đổi thành một trận nguy cơ bao phủ minh nhật tập đoàn vào đêm minh ước dưới thành lên mưa nhỏ kim gỗ thông nhà trọ các gia đình nhóm đều thật sớm nghỉ ngơi một cỗ xe hơi nhỏ dừng ở lầu trọ trước cửa từ trong xe vội vàng xuống tới một người là hát kim tập đoàn người xí bờ ý hô dơ ta nghe được không nên nghe bí mật cùng minh nhật tập đoàn có quan hệ mau dẫn ta đi gặp cỡ lào tiên sinh ta cần hắn che chở người đối diện không hề động một lát sau vậy mà phát ra tiếng cười nhạo giác sơn xem ra ngươi bị hù một chút lòng cảnh giác cũng không có ta còn muốn lấy ngươi vì cái gì đáng chết không nghĩ tới chính ngươi liền đem cái chết của ngươi bởi vì nói ra giác sơn nghe được máy móc vận chuyển thanh âm từ đối phương trong thân thể truyền ra hoàng sợ nói ngươi ngươi là người xì bờ ý hồ giờ một cây đoàn kiếm từ đối phương trong lòng bàn tay b ắ n ra là nói xong đoàn kiếm mang theo cắt ra không khí thanh âm đâm về giác sơn ngay tại giác sơn cho là mình muốn thời điểm chết một cô lực lượng khổng lồ đem người xì bờ ý hồ g i đẩy đi ra bằng xì đi tìm trợ giút đem người sĩ bờ ý hồ dở phá tan là cùng đi b ằ n g xì tan tầm trở về lần ạ vừa mới va chạm nàng liền biết đối phương là so với chính mình tiên tiến người sĩ bờ ý hồ dở đơn đả độc đấu khẳng định sẽ bị đối phương phá hủy rát sơn cùng ta b ằ n g xì nghĩ lôi kéo rát sơn cùng một chỗ trốn không nghĩ tới rát sơn thẳng t ắ p ngã trên mặt đất nước than lý ngực bị máu nhuộm đỏ b ằ n g xì bị hù lập tức hướng lầu trọ bên trong chạy không bên đối lần nạ hồ ngươi không nên cậy mạnh nhất định phải kiên trì đến ta trở về trước kia mỗi lần đều sẽ đáp lại bảng xì lần n lần này không nói gì nàng tất cả lực chú ý đều tại đối thủ trên thân người x í b ở ý hồ giờ nhìn xem nằm dưới đất giác sơn vừa mới một kiếm mặc dù đâm không đủ sâu nhưng cũng đầy đủ trí mạng để phong v ắ n nhất tốt nhất vẫn là bổ mực đao hắn đối lợn nạ nói rất lại phía sau mô hình ngươi bây giờ hẳn là tại trong lò nung tránh ra ta có thể không làm thương hại ngươi lợn nạ bày ra chiến đấu tư thái cơ giới thể toàn diện khởi động một chút hơi nước màu trắng x u n g ra giác sơn tiên sinh tới đây khẳng định tìm đến cỡ lậu tiên sinh n g ư ơ i ám sát hắn liền mang ý nghĩa hắn mang đến tin tức rất quan trọng người xì b ở ý hồ giờ biểu hiện ra trong lòng bàn tay lưỡi kiếm ta không được phá hủy、ngươi. người xì b ở ý hồ giờ một tay khác nâng lên trong lòng bàn tay nô ra một cây nòng súng theo ngọn lửa phun ra một trôi đạn bắn về phía lần nạ mà lần nạ sau lưng chính là ngã xuống đất r i ắ t sơn nàng không có trốn tránh dùng con mắt căn cứ họng súng chỉ hướng tính toán đường đạn cánh tay ngăn tại trước người đạn đâm vào cánh tay của nàng bên trên cọ sát ra không g á n đoạn h ò a h ò a ngăn một loạt đạn lần nạ tiến lên một bước nhấc chân đối với người xì b ở ý hồ giờ đá vào dậy phía trước bắn ra một đoạn dao găm người xì b ở ý hồ g lần nghiêng hai tay chống đất lại xoay người tránh thoát một kích đi theo một cái sau đạp đá trúng lần nạ bục lợn nạ lui lại một bước giảm lực ngay sau đó tiến lên tiếp tục tiến công dứt lại phía sau cơ thể là lợn nạ thế yếu nhưng từng tại đế quốc chiến tranh một đường phục dịch nàng có càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu giao phong ngắn ngủn bên trong lợn nạ mặc dù ở vào thế yếu nhưng đều có thể đem tiếp nhận tổn thương giảm xuống nhỏ nhất cũng thời khắc uy hiếp đối thủ làm cho đối phương không có cơ hội đối giáp sơn bổ đao tấn manh chiến đấu tại trong mưa tiến hành trợ giúp tới thật nhanh thiết kỵ đến nơi trước tiên hắn trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống trên không trung liền đối với người xỉ bờ ỷ hộ giở vanh ra một quyền quyền kính lôi cuốn lấy hạt mưa tạo thành một đạo thủy、pháo. bốn g i lần nạ khiêng rắt sơn lấy so thang máy còn nhanh tốc độ dọc theo thang lầu chạy lên lâu dùi nghệ thèm mang theo một cái hộp cấp cứu chỉ vào một cái bản mau đưa hắn để lên mặt lần nạ vừa bưng xuống rắt sơn bằng sĩ liền đem nàng kéo đến một bên kiểm tra đau lòng nói ngươi thụ thương nặng như vậy để cho ta nhìn xem thương tổn tới chỗ nào ta không sao lần nạ lại đối với dùi n ệ h ẻ m nói giác sơn là tìm đến cờ tiên sinh hắn khả năng mang đến tin tức trọng yếu cũng bởi vậy bị đổi giết dùi n ệ h ẻ m xé mở g i á t sơn quần áo dùng ma pháp cầm máu sau đó kiểm tra vết thương chiều sâu ly tâm bẩn còn thiếu một chút may mắn ra hỏa dùi n ệ h ẻ m từ hộp cấp cứu bên trong xuất ra một bình sinh mệnh khôi phục dự tề tại vết thương vị trí rót một chút còn lại tất cả đều rót vào giác sơn trong miệm tiếp lấy sử dụng trị liệu ma pháp phụ trợ chữa thương khoảng cách sử dụng tinh thần kích thích ma pháp đem hắ rất nhanh rát sơn liền mở mắt hắn câu nói đầu tiên chính là hắc kim tập đoàn muốn tại đêm nay tập kích minh nhật tập đoàn cao úc dùi nệ hẻm bằng si lần nạ hai mặt nhìn nhau là rát sơn đầu não không thanh tỉnh tại phán đoán nói vậy sao r ù i nệ hẻm nói hắc kim tập đoàn hẳn là không thực lực này đi hắc kim tập đoàn không có thực lực này nếu như lại thêm thâm mục đâu là thanh âm xa là ai phương hướng của thanh âm tại bệ cửa sổ rộng mở chỗ cửa sổ không biết lúc nào ngồi sồn một con mèo đen mèo đen vậy mà mở miệng nói ta là tới cho cờ tiên sinh đưa tin tức nhưng hắn giống như không ở nơi này đành phải nói cho các người biết tin tức đáng tin thâm n g ụ c sẽ tham dự hắc kim tập đoàn tập kích minh nhật tập đoàn cao ốc hành động mục đích là tận khả năng nhiều đối minh nhật tập đoàn nhân viên cùng thiết bị tạo thành s á t thương phá hư gián đoạn minh nhật tập đoàn nghiên cứu phát minh năng lực trộm lấy minh nhật tập đoàn nghiên cứu phát minh thành quả dối nghệ hẹn vẫn là không dám tin tưởng hắc kim tập đoàn làm như vậy không sợ đế quốc thanh toán sao giác sơn mở miệng nói hắc kim tập đoàn đã bí mật kiến tạo một tòa mới máy móc nhà máy người trọng yếu viên cùng thiết bị đều đã di chuyển tới dối n ệ h ẹ tại thương nghiệp hắc kim tập đoàn làm như vậy sẽ cho đế quốc tạo thành bao lớn tổn thương h chương ba trăm tòa này n á hoàn toàn chính toàn tồn xác tại. Hiện tại -kim tập đoàn chỉ là một cái sát n mươi chín hôn lễ trước giờ bốn mươi Lúc cửa này bị ra, thiết kỵ tới, giật mưa càng rơi xuống càng lớn cọ dựa minh trưởng đất thành Quốc quốc m i nàng h ậ đứng o cao tại b cỡ lớn trước cửa sổ sát đất trong mưa thành thị mông lung một mảnh không có huyền áo theo phòng làm việc trên cửa chính phong cấm giải trừ thanh nhậm vang lên hẹn giờ lụy cạ bưng một cái khay đi tới ca đem thêm đồ ăn xúc khoai tây thịt muối bánh mì cùng phiến mạch sữa bò đáng thương lốt không biết hắn tại bắc cương có thể ăn vào cái gì nghe nói bắc cương người thích ăn thì tươi enzer lì cạ ngươi cảm thấy hển quay người hỏi nếu như luật cưới mạ hệ lu bỡ lì công chúa hắn có thể hay không thuyết phục ý ý huỳnh công tước cho phép chúng ta khai phát địa h ỏ a nham tương enzer lì cạ đem đồ ăn đặt ở trên bàn công tác ta tin tưởng luật nhất định có thể thuyết phục vị kiên g oan cố công tước nhưng nếu như minh n h ậ t tập đoàn thu hoạch được địa h ỏ a nham tương khai phát khẳng định lại sẽ bị đế quốc k i ê n kỵ có lẽ đây cũng là ý ý h u ỳ n công tức lo lắng ngươi nói đúng ý ý công tức khẳng định là có lo lắng huyết xác chi loạn bên trong ngay lúc đó băng tuyết công tức liền phản đối đem phản loạn gia tộc đuổi tận giết tuyệt hãy hẹn ngồi trở lại đến bàn làm việc của mình sau nàng không có động chức đồ ăn mà là từ trong ngăn kéo xuất ra một sấp văn kiện mở ra tinh tế đọc ta thấy được ngươi mới nhất cơ thể thăng cấp báo cáo đối kiểu mới nhiệt năng siêu cao áp lò phản ứng xuất hiện rất nhỏ bài xích nhưng ngươi cự tuyệt giờ bỏ phục hồi như cũ cái này không phù hợp thăng cấp quá trình enzer lì cạ rất nhẹ nhàng cười nói đến ta đẳng cấp này kỹ thuật mới nào có không b à xích ta so bất luận kẻ nào đều giải ta cơ thể nó hiện tại cần chính là rèn luyện rèn luyện một đoạn thời gian liền kiêm dung h ã hãy h n đối với enzer lì có chút người xì bờ y hổ giờ kỹ thuật chính là không có biện pháp dùng khoa học giải thích khả năng tất cả tính toán đều chuẩn xác không sai lắp ráp đứng lên cũng không cách nào vận chuyển còn tìm không thấy là nơi nào nguyên nhân cũng có thể là tựa như ẹn giờ lì c ả nói bài xích hiện tượng trải qua rèn luyện liền biến mất đồng dạng tìm không thấy nguyên nhân đây cũng là người xì bờ y hổ giờ khó mà thống nhất tiêu chuẩn nguyên nhân một trong hãy h ẹ n đành phải tại trên văn kiện ký lên danh tự nhắc lại ẹn giờ lì c ả có lẽ ngươi là đúng nhưng không thể đem cơ thể k i m dung đều ký thắc vào rèn luyện bên trên ta yêu cầu ngươi mỗi m ộ ư ơ i hai giờ tiến hành một lần cơ thể tính năng ước định do ba vị đặc cấp kỹ sư phân biệt hướng ta xuất cụ một phần ước định báo cáo e n z e lì ca phàn nàn cần phiền toáy như vậy sao a i hện trịnh t r o n g nói e n z e lì ca ta là của ngươi tổng công chính sư ta so bất luận kẻ nào rõ ràng lần này thăng cấp phong hiểm bao quát ngươi đáp ứng ta tại ta yêu cầu thời gian bên trong định thời gian kiểm tra ta không muốn mất đi ngươi luật cũng không muốn mất đi ngươi e n NG z e lì ca đứng vững là phu nhân lúc này e n z e lì ca đột nhiên ngầm đầu thân thể b ỗ n nhiên ra tốc di động đến trước cửa、số. trên cửa sổ cảnh đêm biến mất biến thành một bức cương hóa t ư ợ n g vừa mới cảnh sắc toàn bộ đều là m a pháp chiếu ảnh bức tường đột nhiên chấn động hướng vào phía trong bên cạnh chống ra một cái nô r a tiếp lấy cả tòa cao ố c cảnh báo vang lên tất cả mọi người chú ý tất cả mọi người chú ý minh nhật tập đoàn cao ố c gặp phải không rõ nhân viên vũ trang s ầ m lấn xin tất cả không phải nhân viên chiến đấu căn cứ chỉ dẫn có thứ tự hướng phòng an toàn rút lui tập đoàn an phòng nhân viên ngay tại tiết chiến mời mọi người không nên hoảng loạn bốn tất cả mọi người chú ý tất cả mọi người chú ý bức tường lần nữa chấn một cái lại chống ra một cái nô da enger hủy cạ thở dài một hơi phòng làm việc tổng giám đốc trải qua đặc thù phòng ngự gia cố kẻ tập kích thời gian ngắn còn sông không tín vào nàng quay người đi hướng a i hển đưa tay điều khiển mở ra một cánh cửa ngầm ta hộ tống ngài rời đi nơi này sau đó trở về giáo hấn những này muốn chết thằng hề đối mặt tập kích a i hển biểu hiện cũng không thần trường ngược lại buông lỏng rất nhiều trong khoảng thời gian này nàng một mực lo lắng tập kích sẽ ở lúc nào phát sinh hiện tại nó tới chỉ cần ý theo khẩn cấp phương án ứng đối liền có thể a i hển bưng lên phiến mạch sữa bỏ tại h n g ờ lì ca hộ vệ dưới đi vào cửa n m thang máy sẽ đem nàng đưa đến dưới mặt đất tầng sâu nhất sau năm phút cửa thang máy mở ra, một đội người sĩ b ờ i ý hồ giờ hộ vệ chờ đợi cửa ra vào toàn bộ đều là lộ ra máy móc cơ thể tư thế chiến đấu cầm đầu máy móc hộ vệ hướng h n hành lễ tổng giám đốc từ lâu một tấn công vào tới người xâm nhập là hkim tập đoàn người sĩ b ờ i ý hồ giờ, do đ ờ i thứ ba siêu phạm b ờ l ệ l ệ ống xuất lĩnh lợi dụng phi thuyền từ tầng cao nhất không hàng chính là người khâu sắc cùng bọn hắn khống chế thi khôi ma pháp giám sát hiện hiện có một vị hư hư thực thực siêu phạm cấp ba hắn đã đánh vỡ phòng làm việc tổng giám đốc cương hóa tưởng hiện tại người khâu sắc cùng thi khôi từ tầng cao nhất hướng phía dưới tiến công hãy hẹn lập đoàn người tức hạ lệnh các ngươi tất cả đều đi theo hẹn giờ lì cả chống cự người xâm nhập tận sức mạnh lớn nhất bảo hộ nhân viên của chúng ta hẹn giờ lì cả nói để bọn hắn lưu tại nơi này bảo hộ người phía trên người xâm nhập do ta đối phó h u y hẹn kiên trì nói đem bọn hắn đều mang đi Các người đánh lui người xâm nhập ta ở chỗ này chính là an toàn giờ phút này minh n h ậ t tập đoàn mỗi phút mỗi giây đều tại gặp tổn thất trọng đại enzo lì cả khoát tay để nhóm này người xí bờ ý hồ dở tiến thang máy lại đối h ớ i hà h n ó i hiện tại không biết còn có cái gì thế lực tham dự lần này xâm lấn nếu là phát hiện thế cục không cách nào quay lại lập tức đi chỉ cần ta sống ta sẽ tìm được ngươi tại enzo lì cả quay người tiến thang máy thời điểm hà hên bắt lấy tay của nàng toàn công suất nhất định không có khả năng vượt qua mười phút đồng hồ nhớ kỹ nhất định không có khả năng vượt qua mười phút đồng hồ enzo lì cả không quay đầu lại chỉ là gật đầu một chút sau đó tránh thoát t à i h ở tay tiến vào thang máy tại cửa thang máy đóng lại trước đó nàng đều không quay đầu lại trên thang máy đi e n d e r l ù cả xoay người lấy ra một tờ mặt nạ kim loại mang lên mặt các huynh đệ không nghĩ tới có một ngày hắc kim tập đoàn những cái kia lắp ráp phế phẩm d á m công kích chúng ta đi đại tỷ đầu chúng ta là thật không nghĩ tới trước kia bọn hắn gặp được chúng ta đều là đi vòng qua e n d e r l ù cả cơ thể kỹ năng từng tầng từng tầng khởi động trong ánh mắt bắn ra nguồn nhiệt h ư n g quang hôm nay bọn hắn đến cũng không để cho bọn hắn đi nữa vỡ lễ, lễ ổng cái kia siêu phẩm cấp ba bán thành phẩm giao cho ta đối phó các ngươi cửa thang máy mở ra tất cả người sĩ bởi ý hộ giờ phun ra hơi nước đi theo hẹn giờ lùi cả liền xông ra ngoài một mươi sáu bắc cương đại tuyết phong lộ đem mảnh này đóng băng khu vực cách ly thành đảo hoang tụ lại tại tuyết thành chung quanh bắc cương người cả ngày đều căn nhà nhỏ bé tại chính mình băng gốc bên trong đơn giản tất yếu bọn hắn sẽ không ra ngoài dạng này có thể giảm bớt nhiệt lượng tiêu hao tự nhiên cũng liền giảm bớt thức ăn thu lấy bọn hắn cần hợp lý lợi dụng có hạ n đồ ăn lấy sống qua toàn bộ đóng băng quý nhưng băng tuyết công tức nữ nhi xuất giá là mỗi cái băng c cương người đều sẽ chúc Cho có người mừng ngày lễ. Cho dù không n đều sẽ khả lễ. dù leo lên băng sơn tuyết phong tự mình chứng kiến hôn lễ bắc cương người trong thôn cũng muốn nhóm lửa lên đống lửa dù một trận vừa múa vừa hát tiến hội biểu đạt chính mình vui sướng bắc cương người kính trọng băng tuyết gia tộc bởi vì băng thành bảo ngăn trở cực địa cao nguyên hàn yêu để băng thành bảo ngăn trở cực ăn đỉnh cao nhất mà không bị hàn yêu tùy ý săn rết đêm xuống từ băng sơn tuyết phong bên trên nhìn xuống phía dưới tuyết thành chung quanh đống lửa lấm ta lầm t ấ m như tinh không bình thường sáng trói mê người luật đi theo sở cỏ gia tộc đội ngũ hộ tống mạ hễ l ù bỡ l ì công chúa leo lên băng sơn t i ế t phong tiến vào băng thành bảo bên trong tòa pháo đài này phảng phất thật là dùng băng cứng kiến tạo không nhìn thấy tầng băng bao khỏa tại nội bộ vật liệu đá tại ánh trăng chiếu xuống cả tòa pháo đài tản ra hóng ánh sáng long lanh quan mang đứng tại pháo đài trên tường rào phảng phất đưa thân vào chuyện cổ tích thế giới có một vị công chúa đang đợi vương tử đến cứu vớt hiện tại cả tòa băng thành bảo đều tại vì ngày mai hôn lễ làm chuẩn bị chủ bảo trước mặt trên quảng trường đám thợ thủ công đang phối hợp ma pháp sư chế tắc băng điều c a n luật năm ngoài trên i tường thành nhìn qua phương hướng dưới chân một mươi bốn vợ rẽ xì nỉ đến bây giờ đều không có trở về khẳng định là gặp chuyện khó giải quyết cái này khiến luật một chút không tốt trực giác càng ngày càng mãnh liệt toái cốt pháp sư nguyên lai ngươi ở chỗ này bạn nghỉ hệ đi đến tường thành nhìn xem luật nhìn về phía phương hướng n g ư ơ i đang nhìn cái gì luật cưới nói hôm nay thời tiết thật tốt không có mây che chắn có thể thấy rõ dưới núi g i ấ y lên đống lửa ta đang suy nghĩ nay sẽ không phải là ta một lần cuối cùng nhìn thấy cảnh s á t như vậy ngày mai ngài cùng công chúa điện hạ hôn lễ kết thúc ta liền muốn tiến vào vùng địa cực đi tìm ta nghĩ có lực lượng bạn nghỉ hệ thật đáng tiếc nói không nghĩ tới chân thành của ta y nguyên không cách nào đả động ngươi nhưng ta rất kính nể ngươi phần này chấp nhất ta không còn thuyết phục ngươi khi mây mù tán đi hết thể đều sẽ biến rõ ràng đi cùng ta đi uống rượu sợ tỏ gia tộc và ý ý gia tộc thành viên rất khó đều tụ tập cùng một chỗ chúng ta thế nhưng là dự định một mực u â n đến hướng đông dù sao sau khi kết hôn liền không thể lại phong túng luật cuối cùng nhìn thoáng qua d ư i núi sau đó cùng bạn y hệ đi chủ bảo trong đại sành dị thường náo nhiệt ở giữa thiêu đốt lên ba cái chậu than lớn phía trên mang lấy toàn bộ dê thiêu nướng dầu chân nhỏ tại trong lửa phát ra xì xì thanh âm trong toàn bộ đại sành tràn ngập thiêu nướng mùi thơm ý ý ý gia tộc cùng sở họ gia tộc thành viên ngồi ở chung quanh mỗi người đều bưng một cái cỡ lớn c h é y đến rượu một tay khác năm thịt uống từng ngụm lớn rượu n g o ặ miếng thịt lớn uống cao hứng liền chạy tới ở giữa vây quanh lửa nhảy vòng t r o n múa tất cả mọi người thật cao hứng. Pani chúa nói khe với luật nói, ngươi hẳn công với Hệ khe luật là từ đêm i nơi đó biết nơi người biết, Điện khôi Mời ệ n nàng thân thể chân thực tìm uống, nhưng nơi này phần lớn người không biết, bọn hắn đều cho rằng điện hạ đã hoàn toàn khôi phục. Mời làm chúng Hạ thể thực cho Hạ phục. thủ chí đó đều đã đ bảo bí tìm ta mật, chỉ ít làm nay để Đêm bọn hắn mừng. nay? thỏa thích chúc mừng. Đêm nay, vì cái gì không phải ngày mai hôn lễ kết thúc trước đó luật đáp lại ta không phải một cái người nói lung tung lúc này có người nhìn thấy pan i hệ t i ế n đến cao giọng hô nhìn đó là ai nguyên lai là tuyết công chúa điện hạ vị h ô n phu ta đề nghị đêm nay đem hắn qua chén xem ngày mai trong hôn lễ mã hệ lù bợ lì tỉ tỉ có thể hay không đá hắn cái mông đây là một ý kiến hay pan nghỉ hệ mau tới đây ta muốn cùng ngươi uống một chén yên tâm ngày mai chúng ta sẽ đem ngươi mang lên lễ đường đi lên ha ha ha pan nghỉ hệ bị mấy người lôi kéo đi rót rượu luật gặp pan nghỉ hệ không dành chú ý chính mình liền đi tới một chỗ cửa bên nhìn xem không có người chú ý tới mình liền chui đi vào lần này luật không có lựa chọn đặt thân tuyết thành bảo thế nhưng là ý ý ý ỷn gia tộc đại bản g danh o cường giả không biết có bao nhiêu chính mình không phải nghề nghiệp đạo tặc ẩn thân rất dễ dàng bị phá trừ dù sao trong thành bảo tất cả mọi người đang bận điệu trù bị hữu lễ chính mình nên ngăn đi ngược lại sẽ không khiến cho hoài nghi trong tay lại ôm một cái đại điêu tố phẩm thì càng giống luật lấy con mắt chuyên nghiệp lựa chọn một tòa giá trị đắt đỏ tượng bản thân ôm liền đi trên đường đi quả nhiên không có người ngăn cản mà lại đều nhao nhao nhường đường cho hắn sợ sai lầm đem pho tượng này đ ụ n g hư cứ như vậy một đường thông thuận đi vào mà hễ l ù bờ ly công chúa gian phòng cung dự liệu một dạng không ai trông coi luật ôm pho tượng đẩy cửa đi vào bốn nhìn thấy người trong phòng liền muốn trở lại đi ra ngoài kết quả bị người gọi lại dừng lại ngươi vào để làm gì luật quay người dùng pho tượng ngăn tại phía trước trả lời thật có lỗi ta đi nhầm phòng ngươi không biết ta sao luật hồi ức vừa mới nhìn thấy dáng vẻ của người kia sau đó con mắt dư quang nghiêng mắt nhìn gặp bên cạnh mạ hệ -e、l ù bờ l ì một mực cung kính đứng đấy thật có lôi công tước đại nhân ta là tuyết thành bảo người hầu trước kia chỉ gặp qua ngài một mặt vừa mới không có nhận ra ngài mạ hệ -e、l ù bờ l ì người trong phòng chính là y y h u n h công tước thân hình hắn cao lớn hình dạng ngay ngắn tóc cùng sợi dâu như tuyết trắng nếu như không phải ngữ khí của hắn cùng mạ hệ -e、l ù bờ l ì thái độ cung kính để luật suy đoán thân phận của hắn bọn hắn cha con hình dạng thật là không hề giống y ý h u n công tức vốn định bông tha cái này lỗ mãng xông vào người hầu nhưng đối nữ nhi hiểu rõ. để hắn từ mạ hệ lu ư bỡ lì trên nét mặt nhìn ra một chút manh mối ta nhớ ra rồi pho tượng này chính là để ở chỗ này ngươi không có đi sai y ý, ý ì n h công tức chỉ vào gian phòng một góc ngươi liền đặt ở chỗ đó không nên dựa vào tường quá gần luật trong lòng căng thẳng cái này không khỏi thật trùng hợp nhưng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước luật đi đến y ý, ý ì n h công tức vị trí chỉ định đem pho tượng để dưới đất hơi cách tường xa một chút y ý, ý ì n h công tức bất mãn nói đặt ở chỗ đó không dễ nhìn ngươi đem nó đặt ở vị trí kia chính diện hướng trái luật rời lên pho tượng đổi một vị trí bày ra lại đem phương hướng điều chính y ý ủyển công tức còn nói đặt ở chỗ đó cũng không được hay là đặt ở vừa rồi vị trí kia hơi đi đến chuyện luật rời lên đến đổi lại địa phương không dễ nhìn không dễ nhìn luật khó thở không giả ta ngả bài chương ba trăm hai mươi cảnh báo bốn nghìn chương ba trăm hai mươi cảnh báo bốn nghìn y ý ủyển công tức lộ ra nụ cười dễ cận hắn hướng về sau ngồi tại trong ghế nhìn xem khẩn trương mạ hệ lu b ậ ly nhìn nhìn lại luật rất là ngạo mặt nói những ngày này ta đều rất nghĩ hoặc nữ nhi của ta quá thành thật lại còn ngoan ngoãn bị sở cỏ gia tộc đưa lên băng sơn tuyết phong đây cũng không phải là ta hiểu rõ tuyết công chúa bởi vậy ta mới cố ý tới hiện tại xem ra suy đoán của ta rất chính xác các ngươi có c h ọ n vẹn kế hoạch chạy trốn n g ư ơ i phương nam nói ra tên của ngươi ta sẽ đem ngươi thêm tiến hôn lễ sau xử tử trên danh sách luật trình lý y phục của mình sau đó hướng y y b u ỳ n h công tức hành lễ tên của ta là luật cơ lầu nhìn thấy ngài cao hứng phi thường y y b u ỳ n h bà bá y h u ỳ n công tức nụ cười trên mặt lập tức kéo căng hắn lần nữa nhìn về phía mạ hệ lu bờ ly khi lấy được khẳng định ánh mắt sau lập tức đứng lên trước chỉnh lý quần áo lại hướng l u ậ t đáp lễ nghe nói cớ lão gia tộc quay về minh ước thành ta cảm thấy cao hứng phi thường chỉ là không nghĩ tới ngài biết lấy phương thức như vậy viếng thăm băng sơn tuyết phong chào mừng ngài đến tại y Y Tuyết này Huỳnh Phong sau, không chiêu khách sau, cuộc u băng Sơn liền ngài dạng này khách nhân tôn gia đái tộc trở rốt có về q ý Y Y Huỳnh thức thủ, chơi, hắn cho với mình, mình Luật công bình đẳng ngộ. cớ tộc gia rất mặt tới t bảo lão đối với lễ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý t ý ý ý ý ý trách không được bắc cương tại dưới sự thống trị của hắn cũng như một bộ lịch sử sống lần này tới bắc cương là của ta một cái lâm thời quyết định bởi vì mạ hễ lũ bờ l ì công chúa điện hạ là của ta ta quan mà nàng trở về bắc cương sau một mực không có tin tức chuyển về minh ước thành bởi vậy ta liền đến thăm viếng nàng nhìn xem có phải hay không gặp không cách nào giải quyết khó khăn luật lời nói h u y ể n chuyển nhưng có thể nghe ra bên trong có gai mạ hễ lù bờ l ì công chúa gặp phải k h ố n cảnh không phải liền là bị giam lòng sao y y ý n công tức g a hiệu mạ hễ lù bờ ly vì luật chuyển đến một cái ghế công chúa gian phòng rất đơn sơ Còn luật â mới có đ ư ợ u y t ý ý thành ý ý ý ý bày ra cỡ lầu ra chủ tư thái mà hễ lụ bợ lì công chúa thế nhưng là bệ hạ sắt phong tuyết công chúa cũng tự mình bổ nhiệm nàng làm ta tá quan công chúa điện hạ hôn sự không chỉ có riêng là y y ủy ủy gia tộc sự tình ta cũng không muốn nhìn thấy bộ hạ của ta biến thành một máy chỉ có một năm tuổi thọ máy móc sinh dục y ủy ủy công tức n h ũ n mày ngươi cũng biết luật trả lời sơn đ ờ tế tự dùng v u y lý thuật triệu hoán vùng địa cực h ỏ a văn hồ cứu chữa điện hạ thời điểm ta trùng hợp liền đứng ở bên cạnh y ủy ủy công tức lại nhìn một chút m à hễ lũ bờ l ì lại đối luận nói đây là vận mệnh của nàng nếu sinh mệnh không thể không kết thúc không bằng sinh hạ một đứa bé vì cực địa cao nguyên tăng thêm một cái cao thiên phú chiến sĩ phụ thân mạ hễ lũ bờ ly vừa muốn vì chính mình nói chuyện nhưng cảm nhận được phụ thân ánh mắt luật thẳng tắp cái h là n g ư c eo đang vận muốn trả lời lúc này đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra tiến đến vệ sĩ hô to công tước đại nhân có số lớn không rõ thân phận nhân viên vũ trang đang từ pháo đài phía nam tới gần trong đó rất nhiều lái máy móc chiến tranh pháo đài phía nam không phải băng sơn tuyết phong phía dưới sao phương hướng kia tại sao có thể có không rõ nhân viên vũ trang tới gần bốn vợ rẹ xì n ý bị k h ố n trụ địa hỏa nham tương ba ngày tất cả có thể tìm tới cửa ra vào toàn bộ đều có người nghiêm mật canh chừng những n à y bắc cương người toàn bộ đều phân phát vũ khí nhìn số lượng rõ ràng là muốn khởi xướng một trận đại quy mô chiến tranh mà lại b ợ rẽ xì n ý còn chứng kiến rất nhiều quân dụng máy móc chiến tranh điều khiển máy móc chiến tranh nhân viên phần lớn là người phương nam vợ rẽ xì ni đi theo luật bên người đối máy móc có một ít hiểu rõ nàng có thể nhìn ra những n à y máy móc chiến tranh đều là mới tạo ngay cả sơn đều không có soát sáng l o á n g kim loại bại lộ ở trong không khí đại bộ phận máy móc chiến tranh gắn thêm vượt qua tiêu chuẩn nòng súng cùng h ọ c t h á o rõ ràng là bỏ qua một bộ phận cận chiến công năng toàn diện tăng cường viễn trình hỏa lực chuyển vận nhất là năng lực công phá bởi vậy có thể phán đoán địa hỏa nham tương một nơi nào đó tồn tại một tòa cỡ lớn nhà máy chế tạo vũ khí, Chỉ tạo vũ khí vị trí địa hỏa nham tương nội bộ hỏa nguyên tố phi thường sinh động đối với hấp huyết quỷ là một cái rất ác liệt hoàn cảnh mà lại nàng còn muốn ẩ n tàng tốt chính mình không có khả năng tùy tiện đi săn hút máu, cho nên tại thân thể năng tiện săn nên càng ngày càng có tùy tại suy yếu. đi máu, ba ở i thời i vậy bở rẻ xí nỉ phần lớn g ngày đều là biến thành biến bên rơi hơi con trốn nham n mát thạch t khe khe hở o r ở mẻ chờ đợi chạy đợi nơi ra n cơ hội. Ba ngày sau đóng tại đ ị a n h i ệ t nham tương quân đội rốt cục bắt đầu chuyển động có người chuyển đến cái dương tiến hành ma pháp quyển trục phân phát mỗi cái binh sĩ có thể phân đến một cái công kích ma pháp cùng một cái pháp thuật phòng ngự sau đó chính là vì máy móc chiến tranh bổ sung đạn dược thêm treo phó hỏng đạn cũng toàn bộ nổi vào theo khẩu lệnh hạ đạn tất cả quân đội theo thứ tự tiến vào thông đạo hướng lên hành quân vợ rẹ x ĩ nhi tìm tới cơ hội bay đến một máy máy móc chiến tranh phía sau đem thân thể giấu vào phá hộp trong kẽ h hở nóng h ổ i kim loại để vợ rẹ x ĩ nhi có loại chính mình sắp bị nướng chín cảm giác cũng may theo tiến lên nhiệt độ càng ngày càng lạnh có gió thổi bông tuyết bay vào đến máy móc chiến tranh lại biến lạnh bớt vợ rẹ x ĩ nhi bị đông cứng run lẩy bẩy nàng không ngừng động lên thân thể phòng ngừa bị đính vào trên kim loại quân đội từ cửa hang đi ra lập tức hướng về trên núi tiến lên vợ rẽ x ĩ nhi lặng lẽ thò đầu ra hướng chung quanh, quanh quan sát lập tức liền bị chi quân đội này quy mô giật này mình vùng núi này bên trên tất cả đều là lít nha lít nhít đầu người. máy móc chiến tranh nhìn ra liền có mấy trăm đ à i hơn nữa còn có người cùng máy móc chiến tranh không ngừng từ trong động khẩu đi tới gia nhập vào chi này hướng về trên núi tiến lên trong đại quân bọn họ là ai quân đội bọn hắn muốn làm gì vợ d ẽ xì nỉ hướng sơn nhìn xuống đến tuyết thành cũng nhìn thấy tuyết thành bên ngoài liền khối đống lửa nàng không biết mình hiện tại phải làm gì là theo chân chi quân đội này dò xét mục đích của bọn hắn hay là về tuyết thành bảo hướng chủ nhân báo tin trải qua liên tục cân nhắc vợ rẽ xì nỉ quyết định tiếp tục gần nút điều tra dù sao chi quân đội này mục tiêu là băng sơn tuyết phong chi đỉnh băng thành bảo không phải chủ nhân ở tuyết thành bảo biết rõ ràng chi quân đội này đến cùng là cái gì mới có thể để cho chủ nhân căn cứ hoàn chỉnh tình báo làm chính xác phán đoán theo độ cao so với mặt biển tăng cao núi tuyết càng ngày càng lạnh bờ rẽ xì nỉ h thân thể xuất hiện cứng n ắ c nàng cũng không dám sử dụng pháp thuật làm dịu nơi này chính là đại quân trung tâm bất luận cái gì ma lực kỳ quái ba động đều có thể đem chính mình bại lộ nàng gian nan động đậy thân thể tại chiến tranh máy móc cơ thể trèo lên trên đi từng chút từng chút tới gần khoang điều khiển vị trí sau đó đem lỗ thai rán chặt thấu xương mát vào ngoài cẩn thận lắng nghe bên trong chuyền tới mỗi một tia thanh âm trong khoang điều khiển mặt người điều khiển đang dùng cùng tần suất thông tin hoa cùng phụ cận máy móc chiến tranh tiến hành giao lưu chỉ là thụ động cơ vận chuyển cùng cơ thể tiến lên khoánh i ễ u rất khó phân biệt ra được bên trong nói chính là cái gì nhưng trong đó một cái từ trong nháy mắt để bờ rẹ siny tinh thần c ă n g cứng cầm hình người chẳng lẽ chi quân đội này là cầm hình người xây dựng vợ rẽ siny ngầm đầu nhìn lên trên đã có thể mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi băng thành bảo sau đó nàng chú ý tới băng thành bảo bên trong ánh sáng rất sáng đây không phải một cái hiện tượng bình thường băng thành bảo bên trong tất cả vật tư đều cần từ dưới núi hướng lên vận bởi vậy ý ý huỳnh gia tộc đều phi thường tiết kiệm sẽ không phô trương lãng phí băng thành bảo bên trong mạnh như vậy ánh sáng đại biểu nhiên liệu cực lớn tiêu hao mà để ý ý huỳnh gia tộc gọi nhiều như vậy lửa khẳng định là có đại sự phát sinh gần đây ý ý huỳnh gia tộc đại sự không phải liền là mạ hễ lù bơ lì công chúa cùng bạn y hệ hôn lễ sao lại nhìn dưới núi tuyết thành bên ngoài ánh lửa nói rõ bắc cương người thôn xóm cũng đ a dùng chân quý nhiên liệu tiến hành chúc mừng mạ hễ lù b lì công chúa tại băng thành bảo chủ nhân cũng nhất định tại băng thành bảo vợ rẽ xì nỉ làm ra để cho mình đều có chút sợ sẻ phán đoán cầm hình người tổ chức quân đội muốn đánh lén băng thành bảo chủ nhân nguy hiểm vợ rẽ xì nỉ lập tức biến hóa thành hình người vung ra một thanh phi đao đ e m c h ú n g quanh hộ vệ bắc cưng ơ người toàn bộ bắn té xuống đất sau đó quất ra kiếm đâm vào máy móc chiến tranh khoang điều khiển người điều khiển bị kiếm xuyên qua ngực lại lọt vào ma lực nội bạo trong nháy mắt tử vong máy móc chiến tranh nguyên địa đình chỉ vợ rẽ xì nỉ từ bên ngoài mở ra khoang điều khiển cửa khoang một thanh túm ra người điều khiển thi thể ném ra ngoài mình ngồi ở bên trong không có thời gian đóng lại cửa khoang vợ rẽ xì nỉ tr p h u cận chiến sĩ chú ý tới bên này phát sinh tình huống nhìn thấy có người n g ã xuống liền xông lại xem xét xảy ra chuyện gì b ợ r ẻ xỉ nỉ khởi động máy móc chiến tranh tất cả hệ thống vũ khí nòng súng cùng họng pháo để nằm ngang cơ thể nguyên địa xoay tròn ngọn lửa từ nòng súng cùng họng pháo phun ra cộp cộp cộp cộp cộp cầm ầm ầm ầm ầm ầm cầm hình người vì mau trong công phá tuyết thành bảo phong ngự bỏ máy móc chiến tranh rất nhiều tính năng châm lửa lực chỉ tiêu trồng gấp đến lớn nhất muốn duy nhất một lần đem càng nhiều đạn cùng đạn pháo đánh đi ra một đợt xông vào băng thành bảo bên trong bởi vậy vợ bở rẽ không biết do tình hình bắc cương nhân sĩ binh bị viên đạn chặn ngang đánh gãy lại bị pháo máy nổ vỡ nát đất tuyết tức thì bị dơ lên một đạo tường tuyết ngắn ngủi mười mấy giây bờ rẽ xỉ nỉ liền đem cơ trong hộp tất cả đạn dược đánh ra ngoài thanh â m cũng t r u y ề n đến băng thành bảo đối với băng thành bảo tới nói cánh bác mặt hướng cực địa cao nguyên là hàn yêu công kích phương hướng cho dù là công chúa hôn lễ cũng có trọng binh trông coi mà phía nam là hậu phương không tồn tại đ ị c h nhân bình thường chỉ có chút ít thủ vọng nhân quản lý vật tư chuyển vận cùng nhân viên ra vào hiện tại là buổi tối ngày mai lại là công chúa hôn lễ tất cả mọi người bận rộn bụi phía nam liền không có trông cũng bị sở tỏ ra tộc người kéo đi uống rượu bởi vậy cầm hình người quân đội đã cách băng thành bảo gần vô cùng vẫn không có bị trong thành bảo người phát giác thế nhưng là súng pháo thanh âm phá vỡ băng thành bảo phía nam yên tĩnh có người tìm thanh âm leo lên phía nam tường thành liền thấy một đoá ma pháp pháo hoa dâng lên nổ tung pháo hoa sáng ngời chiếu d ọ i xuống hắn thấy được trên mặt tuyết đ e n nghị quân đội chính hướng băng thành bảo vọt tới cảnh báo nhanh gõ vang cảnh báo hướng công tức đại nhân m báo băng thành bảo phía nam có không rõ nhân viên vũ trang tới gần cho dù thấy được quân đội thủ vọng nhân cũng không dám phán đoán đối phương là lực nhân cảnh báo tại băng thành bảo bên trong gó vang tất cả mọi người trước tiên nhìn phương hướng là cánh bắc là hàn yêu tiến công sao công chúa trong phòng ngủ y ý ùyền công tức nghe được pháo đài phía nam có không rõ nhân viên vũ trang tới gần cũng là không thể tin được là có người hay không tại trò đùa quái đản những tiểu hài tử kia càng ngày càng vô pháp vô thiên vệ sĩ xác định trả lời công tước đại nhân đích thật là ý đồ không rõ nhân viên vũ trang mà lại có rõ ràng định ý y ý ùyền công tức trong mày hắn không nghĩ ra tại sao có thể có địch nhân từ phía nam đi lên là quân đế quốc tiến công sao rất không có khả năng hiện tại là đóng băng quý Quân ý ý ý ý ý ý ý công tức đứng lên đi đi xem một chút là ai luật t h í ngăn lại ý ý ý ý n công tức đối vệ sĩ nói ngươi đi ra ngoài trước vệ sĩ không hề động chờ đợi ý ý ý n công tức chỉ lệ mà hệ lụ bờ lì công chúa đối vệ sĩ nói ngươi theo ta ra ngoài chờ ý ý h u ý ý ý công tức gật gật đầu vệ sĩ liền đi theo mã hệ lụ bờ lì ra khỏi phòng lại đem cửa đóng bế ngươi biết xảy ra chuyện gì ý ý ý ý ý ý ý công tức hỏi luật biết thời gian cấp bách nhanh chóng nói ta tải đến bắc cương lộ trình bên trong những á t h i tin tình báo này để ý ý ý công tức cả người đều căng thẳng hắn hỏi ngươi muốn nói cho ta cái gì ta còn không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác những chuyện này người đầu têu phía sau có phải hay không ngại ngươi nói những này đều là thật sao đương nhiên là thật l u ô n nói mà lại ta nghĩ ngươi cũng có thể phát giác được sở cỏ gia tộc thay đổi của những năm này y ý ủy ủy ủy ủy công tức không dám ở nơi này lưu lại hắn bước nhanh đi tới cửa trước giữ cửa lôi ra đi ra ngoài lớn tiếng hô pháo đài phía nam đi lên là địch nhân băng thành bảo sở thuộc thủ vọng nhân tập kết chiến đấu băng t u y ế t kỵ sĩ đoàn tất cả kỵ sĩ ta cho các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là coi trọng các ngươi bên người sở cỏ gia tộc người đừng cho bọn hắn động động l i ê n giết y ý ủy y ủy công tức hướng về chủ bảo đại sành đi những nơi đi qua kết xuất thật dày t ầ n băng trong tay của hắn ngưng thực ra một thanh lưới mặc hệ lụt vợ lý đi theo sau lưng của phụ thân tóc của nàng biến thành băng t i n h sắc cầm trong tay băng kiếm quay đầu đối lộ nói không nên ngăn c ả ta đây là ta thân là ý ý h ý ý ýnh công tức nữ nhi trách nhiệm bạo tạc từ phòng khách chính phương hướng chuyển đến pháo đài chấn động chiến tranh bắt đầu chương ba trăm hai mươi mốt vong linh đối hàn yêu bốn nghìn chương ba trăm hai mươi mốt vong linh đối hàn yêu bốn nghìn ý ý h ýnh công tức bước nhanh hơn thân thể từ từ hàn yêu hóa pháo đài đại s ả n h tụ tập ý ý h ý ý ýnh gia tộc thành viên trọng yếu bọn hắn đang cùng sở cỏ gia tộc người cùng hoan vừa mới chiến đấu phương hướng của thanh em chính là phá pháo đài các nơi đều đang chiến đấu tuyết thành bảo chiến sĩ cùng băng thành bảo chiến sĩ chính rút đao khiêu chiến pháo đài phía nam lên núi quân đội tăng nhanh tốc độ phía trước máy móc chiến tranh đem mang theo đạn dược đối với pháo đài tường thành c h ú t xuống duệ quang tử đạn lôi kéo thật dài lục quang ở trong trời đêm bệnh ra một đạo dệt lưới loạn cả tòa băng thành bảo toàn l o ạ n y y huỳnh công t ứ c xông vào pháo đài đại sành nơi này đã biến thành một tòa h ầ m băng ở giữa ba cái trong chậu than lửa bị rét lạnh ép sắp dập tắt đại sành ở giữa chạy đến rất nhiều thi thể nhìn quần áo phần lớn là y y h u ỳ n gia tộc tộc tử đệ bọn hắn đều là tại bị bên người sở cỏ gia tộc người thọc phía sau lưng mà lại cả đám đều trận tròn mắt t r í tử cũng không dám tin tưởng bị biểu hình đệ nhóm an t o á n trừ chết đi còn lại ý ý h u y ề n gia tộc tử đệ đều tại ngắn ngủi trong chiến đấu bị chế phục trong đó có ý ý h u y ề n công tức trưởng tử j ô d i p cánh tay trái của hắn bị chém đứt đứt gãy trải qua băng phong cầm máu một thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn kiếm chủ nhân chính là văn y hệ nhìn thấy ý ý h u y ề n công tức tiến đến tất cả sở cỏ gia tộc thành viên đều vô cùng gấp gáp bọn hắn không nghĩ tới tập kích băng thành bảo tác chiến sớm bại lộ mà lại thông qua ý ý ý công tức ra l hiện tại s ở cọ gia tộc bị vây ở băng thành bạo bên trong muốn sống chỉ có thể dựa vào trong tay những con tin này luật không có tiến vào đại s ả n h hắn trốn ở cửa bên phía sau lo lắng l ấ y chính mình có thể trong cuộc chiến tranh này làm việc gì một đội băng tuyết kỵ sĩ xông vào đại s ả n h đem s ở cọ thành viên gia tộc bao vây lại s ở cọ hầu tức đứng ở phía trước cầm trong tay băng kiếm cùng y y b ý ý n h hầu tức rằng co thân hình của hắn đồng dạng khôi ngô mặc một bộ băng khải thả chúng ta rời đi băng thành bạo ta đem d ộ dịch trả lại cho ngươi y ý ý công tức khí thế bộ pháp ngươi cho rằng cưỡng ép con của ta ta liền sẽ vông tha các ngươi sao sợ cọ ng Thuyết t người, người, người, người, người đi qua minh ngữ thành biết thế giới chân chính là dạng gì cũng biết tại phụ thân n g ư ơ i quản lý bên dưới bắc cương là dạng gì huyết thống ma pháp ma chiến những này cần quanh năm suốt tháng huấn luyện mới có thể tăng lên trước danh sách lực lượng sau danh sách dùng dược thể dùng máy móc liền có thể dễ dàng thực hiện sau danh sách đã có thể sáng tạo ra siêu phàm cấp bốn trước danh sách sau cùng thể diện cũng không có sợ thọ gia tộc không muốn cùng lấy y y huỳnh gia tộc bị đào thải chúng ta chính là mới băng tuyết gia tộc mà hệ l ù b e l ì nói ra theo ta được biết hiện tại nắm giữ siêu phàm cấp bốn kỹ thuật chỉ có cầm hình người xem ra các người đầu phục phản tặc sợ thọ hầu tức cường điệu nói cầm hình người cũng không phải phản tặc người lãnh đạo của bọn họ là khai quốc công t ứ hậu duệ lương đeo tái tạo đế quốc sứ mệnh luật ở ngoài cửa nhìn xem trong đại s ả n h miệng lưỡi chi tranh biết m à hệ l ú bỡ lì đang suy nghĩ biện pháp sáng tạo giải cứu con tin cơ hội chủ nhân nô lệ rót z đi vào luật bên người ta vừa mới tại trên tường thành bắc n g ư ờ i được nhóm lớn hàn yêu tại ở gần luật hỏi người xác định có nhóm lớn hàn yêu tới gần rót z nói khẳng định ta đi theo chủ nhân trước tại cực địa cao nguyên chờ đợi toàn bộ đóng băng quý đối hàn yêu mùi quá quen thuộc nó giống trong gió lạnh ý lạnh nhưng hàn yêu ý lạnh mang theo táo bạo ta có thể phân biệt ra được luật tin tưởng rót z phán đoán lần trước có thể phát hiện tuyết địa quái liền đầy đ ủ phô bày hắn một ít năm khiếu hiện tại pháo đài phía nam chiến tranh đánh kịch liệt băng thành bảo đại bộ phận binh lực đều tại ngăn cản dưới núi địch nhân tiến công những binh lực khác bị sở cỏ gia tộc k i ể m chế tại pháo đài các nơi trong chiến đấu mặt hướng cực địa cao nguyên tường thành bắc tất nhiên là trống giống nếu như bị hàn yêu thừa dịp dết lung tung t i ế n đến ỷ ỷ huỳnh gia tộc đối mặt hai mặt giáp công thêm ở giữa nở hoa là thật muốn tại nhà mình hang ổ bị diệt tộc xem ở tổ tiên cùng lì trên mặt mũi cỡ lảo gia tộc muốn vì ỷ ỷ h u y n h gia tộc cản một mặt ngươi tìm một chỗ dấu đi đừng ở tìm tới thê từ trước chết trước ta đi xem một chút chân chính trong đại sảnh sợ thọ hầu tức cùng quan nghi hệ cũng tại tận lực kéo dài thời gian mặc dù tác chiến tiết tấu loạn nhưng chỉ cần đợi đến hàn yêu khởi s ư ớ n g tiến công phe mình bên này vẫn có thể thắng đầu hàn đi cầm hình người sẽ tha thứ các ngươi liền như là bọn hắn tha thứ chúng ta luật đi ra chủ bảo bên ngoài khắp nơi đều là chém giết binh sĩ là một ngoại nhân hắn không phân rõ ai là băng thành bảo một phương ai là tuyết thành bảo một phương đành phải đều đi trốn nếu ai không có mắt đánh tới luật liền dùng ma pháp đem hắn đánh mắt xịu ném vào góc bên trong leo lên cánh bắt tường thành lệnh thấu xương gió bất t h i người khó mà đứng vững trên tường thành không có canh gác nhân sĩ b trong tòa thành đánh thành hỗn loạn phía nam đánh ánh lửa n g ú t trời cánh bắc trên tường thành binh sĩ đều đi tham chiến bốn không đối hay là có một cái lính gác đó là một cái tuổi trẻ thủ vọng nhân tận tụy đứng tại cương vị của mình nhưng thần sắc có chút bối rối hắn không biết mình hẳn là tham gia chấn áp tuyết thành bạo phản loạn hay là nhìn chằm chằm tối như mực không có vật gì phương bắc ngươi là ai tuổi trẻ thủ vọng nhân thấy được luận hắn rút đao ra chuẩn bị chiến đấu luận mặt hướng phương bắc cảm thụ cạo mặt gió bấc ngay trong gió rét lạnh chỉ là phân biệt không ra cái gọi là hàn yêu mùi đối tràn ngập địch lý thủ vọng nhân hắn hồi đáp tối nay phương bắc tuổi trẻ thủ vọng nhân không có b u ô n g lòng cảnh giác nhưng vẫn là trả lời đúng vậy tiến vào đóng băng phía sau phương bắc băng nguyên hàn yêu liền rất sinh động có đôi khi sẽ dựa vào là rất gần nhưng đêm nay bọn chúng chưa từng xuất hiện bốn ngươi vì cái gì hỏi vấn đề này ngươi là ai luật hít một hơi thật sâu vẫn còn có chút không thích đứng nơi này áp suất thấp chỉ là tùy tiện hỏi một chút ngươi xem trọng phương bắc băng nguyên đừng để hàn yêu thừa dịp băng thành bảo hỗn loạn đánh len tiến đến canh gác nhân uy hiếp ngươi còn không có nói ngươi thân phận cho ăn ngươi muốn làm gì tại canh gác người la lên bên trong luật nhảy lên đấu tưởng tiếp lấy nhảy số bốn lúc này ở băng thành bảo phương bắc băng nguyên nước trừng ư bà cây số vị trí bên trên một chi hàn yêu quân đội ngay tại tập kết lấy bọn chúng có thể nhìn thấy băng thành bảo bên trong ánh lửa có thể nhìn thấy ma pháp lên không nổ t u n g đ ộ n g lấy hàn yêu là cực địa cao nguyên bên trên một loại trí tuệ hình dân bản địa bọn chúng có loại người hình thể thân thể như là băng tinh hình dạng từng cái lộ ra yêu mị đẹp tại hàn yêu xã hội hệ thống bên trong giống cái hàn yêu cá thể thực lực cường đại có quan hệ cũng cùng giống cái cá thể thưa thất có quan hệ lúc bình thường một cái hàn yêu còn lạc có ba đến năm cái giống cái hàn yêu thống trị hơn hai mươi cái giống được hàn yêu hàn yêu lãnh địa ý thức mạnh phi thường vì ứng đối mặt khác hàn yêu còn lạc xâm lấn một chút hàn yêu còn lạc sẽ còn tạo thành bộ lạc do cường đại nhất hàn yêu làm bộ lạc chủ mẫu tới gần băng sơn tuyết phong hàn yêu bộ lạc gọi băng tinh bộ lạc cũng là băng thành bảo chủ yếu đ ị c h nhân lần này băng tinh bộ lạc thu đến cầm hình người mời hiệp đồng tiến công băng thành bảo chỉ cần đả thông đi ra cực địa cao nguyên t h ô n g lộ băng tinh bộ lạc liền có thể thu hoạch một mảnh rộng lớn khu vực săn bắn hàn yêu cá thể thực lực phổ biến phi thường cường đại trưởng thành hàn yêu thấp nhất cũng có thể đạt tới siêu phà m cấp vì tiến đánh băng thành bảo băng tinh bộ l còn có mấy ngàn hàn yêu thuần phục vùng địa cực dã thú chủ mẫu nhân loại tựa hồ sớm đối băng thành b ả o phát khởi tiến công chúng ta là không lập tức trùng kích băng thành b ả o lúc này kẻ tì dạ chủ mẫu đang đứng tại một khối to lớn băng trên đá nàng mặc một bộ hoa lệ băng giáp như là một tòa tinh mỹ băng điêu đối với cấp dưới h ỏ i ý kẻ tì dạ chủ mẫu dùng có chút thanh âm lười biếng nói không nên gấp gáp làm cho nhân loại cùng nhân loại đánh trước một hồi dù sao là bọn hắn trước sớm độc thủ chúng ta chỉ là đang đợi ước định cẩn thận thời gian một tòa băng chất cái ghế tại kẻ tì dạ chủ mẫu sau l ư n g tạo hình nàng lười biếng gh nằm ở bên trong. trung thiên ánh sáng từ băng thành bảo phương hướng đột nhiên sáng lên nơi đó chiến đấu càng thêm kịch liệt kệ tì dạ chủ mẫu lấy tay nâng gương mặt thưởng thức mà vừa lúc này một bóng người xuất hiện ở phía trước trong hạ cám một cái hàn yêu tiến lên nhưng ở hắn trùng kích con đường bên trên một đoá to lớn thi hoa đ ộ c m ạ n phá băng mà ra mở to miệng khí đối với đến gần hàn yêu cắn vào sùng dưới hàn yêu thân hình nhanh nhẹn đột nhiên ngừng lui lại tránh thoát một k í c h này thi hoa đ ộ c mạng ặ m trên mặt đất cắn xuống một khối băng lớn sau đó g ắ c g ắ c cắn nát m ư t xuống lại đối hàn yêu lại quân phát ra rít lên một tiếng nọc độc phun ra rơi vào trên mặt băng đ lui lại hàn yêu chuẩn bị lại sông một cái tảng băng tại dưới chân hắn dâng lên hàn yêu dừng bước lui lại thối lui đến kẻ tì dạ chủ mẫu chỗ dưới tảng đá mới đình chỉ chủ mẫu một cái vong linh pháp sư mà thôi ta có thể đem hắn giết hắn là một người tới ta không cảm thấy thực lực của ngươi có tư cách giết hắn kẻ tì dạ lại đối trong hát cám bóng người hỏi ngươi là ai trong hát cám người trả lời nói cho ngươi và ta danh tự ngươi cũng không biết ta ta tới mục đích chỉ có một cái mời các ngươi cách băng thành bảo xa một chút chờ ý ý ýn công tức giải quyết xong g a sự lại đến kẻ tì dạ chủ mẫu cợ khẽ ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ nghe ngươi chỉ bằng ta vong linh trong hát cám truyền đến rầm rầm thanh âm mà lại thanh âm này càng ngày càng vang nghe phảng phất là một loại nào đó số lượng rất nhiều đồ vật tại ở gần kẻ tí dạ chủ mẫu dáng tươi cười thu hồi ngón tay của nàng chỉ hướng bầu trời một đạo màu trắng băng cầu bắn ra đi băng cầu treo trên bầu trời hội tụ tinh quang hướng phía dưới chiếu sạng sau đó bốn thấy là từng tầng từng tầng lít nha lít nhít chen chút chung một trâu ngay cả khe hở đều khó nhìn đến biển khô lâu vừa mới nói chuyện vong linh pháp sư lơ lửng tại biển khô lâu trên không hắn một thân áo giáp màu bạc mở rộng ra màu bạc cánh kim loại tại vậy mà có thể vững vàng lơ lửng đột nhiên không trung băng cầu bị công kích nổ tung biển khô lâu tại chợ thiện sau lại ẩn vào trong hai đám chuyến tới áp lực ngược lại càng mạnh kệ t ỷ dạ chủ m â u nói ra cấp thấp nhất khô lâu lại nhiều thì có ích lợi gì ngươi thật sự cho rằng những khô lâu này liền có thể ngăn chở các hải tử của ta tiến công băng thành bảo sao luật quan sát đến phía trước hàn yêu quân đội mấy ngàn vùng địa cực giá t h ú đã là hàn yêu nhóm hỏa lực cũng là bọn h ắ n khẩu phần lương thực chỉ bằng những khô lâu này đương nhiên ngăn không được chi này hàn yêu quân đội nhưng hậu phương rộng mở ra tộc mộ viên cửa mộ bên trong vong linh ngay tại liên tục không ngừng đi tới đây cũng là luật ngay đầu tiên đem hàn yêu pháo sáng đánh dụng mục đích chỉ cần chờ một lát nữa cùng hàn yêu khai chiến sẽ không ăn thua lỗ một tiếng long n g â m lịch tin đồn đến tất cả hàn yêu trong hai cái tiêu cao vị sinh vật tự nhiên uy áp để tất cả vùng địa cực g i ã thu không khỏi phát r u n luật chờ phật dồ phát đi sau dùng giọng công lòng nói ngươi hẳn là cái nào đó hàn yêu bộ lạc chủ mẫu nếu như ta là ngươi liền tuyệt đối sẽ không tin vào một kẻ nhân loại bất luận cái gì hứa hẹn bởi vì bất luận là ai chiếm hữu băng thành bảo cũng sẽ không bỏ mặc hàn yêu tùy ý tiến vào bà cương lui binh đi đây không phải hàn yêu chiến tranh trong hát cám chấn n h ế p tâm linh thanh âm để kệ t ỷ dạ chủ mẫu có mấy phần kiên kỵ tâm nàng đích sắc không tín nhiệm nhân loại chỉ là ngăn cản không nổi lao xuống cực địa cao nguyên r ụ hoặc nơi đó vốn chính là hàn yêu khu vực săn bắn chỉ là về sau bị nhân loại tu kiến băng thành bảo ngăn trở đường xuống núi băng thành bảo là của ta mặc kệ đêm nay ai là người thắng ta đều sẽ đoạt lấy tòa pháo đài này tránh ra vong linh pháp sư ta tôn trọng tử vong không muốn cùng ngươi là đề ngươi khẳng định không phải băng tuyết gia t ổ n người không nên tham dự không thuộc về ngươi chiến tranh ngăn cản hàn yêu tiến vào đế quốc bắc cường là mỗi một cái đế quốc công dân nghĩa vụ cùng trách nhiệm hàn yêu nên đợi tại cực địa cao nguyên không nên ham không thuộc về đất đai của các ngươi k ẻ tý giả ngữ tốc hay là không nhanh không chậm mảnh kia băng nguyên vốn là thuộc về chúng ta là các ngươi cướp đi nó băng thành bảo phương hướng truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn chấn động ở chỗ này đều có thể cảm nhận được tại l u ậ t phía dưới vốn là chen trúc khô lâu trải qua lại đ ể ép phân ra hơn m ộ ư ơ i c ả n h hành lang tắt lửa thiêu đốt kỵ binh bổ xung tiến trong hành lang bỏ sắt binh tượng tại khô lâu hậu phương dựng lên ăn ý bắn ra dùng hành thi cùng bỏ sắt binh tượng tập trung ở ăn ý khủng bố kỵ sĩ vợ dần xương giá thi thể ngồi cưới hắc linh ngựa dẫm lên khô lâu đỉnh đầu đi vào quân trận phía trước chủ nhân có thể tiến công l u ậ n lực lượng càng đầy đ ố i kệ thì dạ phát ra tối hậu thư lui binh hay là chiến tranh ta đem tuyển hạng giao cho ngươi nhưng ta phải nhắc nhở ngươi cùng vong linh khai chiến đối toàn bộ sinh linh đều là không công bằng quân đội của ta sẽ một mực đuổi theo các ngươi thẳng đến bọn chúng tiêu vong chương ba trăm hai mươi hai phô trương thanh thế thắng lợi bốn trăm linh chương ba trăm hai mươi hai phô trương thanh thế thắng lợi bốn trăm linh băng thành bảo phương hướng tiếng nổ mạnh càng thêm dày đặc ánh lửa n g ố trời cầm hình người đối ủy ủy gia tộc rào sát tiến vào mấu chốt nhất đoạn thời gian chỉ cần hàn yêu quân đội kịp thời tấn công vào băng thành bảo liền có thể tùy tiện chiếm lĩnh chỗ này yếu điện tiêu diệt băng tuyết gia tộc cầm giữ hình người đuổi xuống núi k ẹ tì dạ chủ m â u đứng lên sau lưng băng ghế dựa hóa thành một đống vụn băng v y xuống nàng lắc m ô n g chi hai chân đ ộ t hiện ra dắn chắc cân xứng cơ bắp d á n g đi xinh đẹp đi đến cự thạch phía trước khi n h miệt lấy nhìn xem ngăn cản chính mình nhân loại xương khô tạo thành tường thành làm sao có thể ngăn trở quần băng cứng liền ngay cả băng tuyết gia tộc cũng không dám cùng hàn yêu tại vùng địa cực bên trên gia là hàn yêu nhà không có người không không có bất kỳ vật gì có thể chiến thắng hàn yêu tuổi trẻ nhân loại ta xem thấu ngươi quỷ kế ngươi không dọa được ta sau khi nói xong kệ thì dạ chủ mẫu dơ lên cao cao tay do bấc cường độ mạnh nữa liệt phong tuyết gào thét hàn yêu đại quân phát ra gầm thét màu trắng cực hàn khí đông từ hàn yêu trận liệt hướng ra phía ngoài khuếch tán bầu trời đập xuống hạ quyền đầu to mưa đ á hướng trong hắc cám vong linh bao trùm đi qua luật cũng hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh đứng ở bên người vợ dần đem chính mình quyền kiếm dơ cao biển khô lâu chỉnh thể đẩy về phía trước tiến rơi xuống mưa đã đem rất nhiều khô lâu đập nát tại cực địa cao nguyên bên trên cùng hàn yêu tiến hành giá chiến hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sáng suốt k h ô lâu tại loại giá lạnh này hoàn cảnh bên trong sẽ thay đổi càng thêm yếu ớt mà lại một khi lọt vào đóng băng liền không cách nào thoát ly vì yếu bớt giá lạnh đối khô lâu ảnh hưởng liền không thể không khiến tiêu đốt kỵ binh từ bỏ tự thân ưu thế đem bọn nó sen lẫn trong trong biển khô lâu dùng bọn chúng biển l ử a thế công vì khô lâu chống cự đóng băng hiệu quả như thế nào còn không biết luật quay đầu nhìn về phía băng thành bảo ta tận khả năng tối đa nhất cho các nơi kéo dài thời、gian. các ngươi phải nhanh chút tiêu diệt sở cỏ gia tộc phản loạn đại lượng bóng dáng màu đen từ trên không bay qua đối với hàn yêu trận liệt rơi xuống trên mặt đất tất cả thiêu đốt kỵ binh cùng nhau châm lửa biển lửa lan tràn đem dày đặc dài rằng giặc biển khô lâu chiếu sáng hỏa thế đem hàn yêu trận liệt chính diện khô lâu quân trận toàn bộ bao trùm biển khô lâu tiến lên hai cánh vượt qua hàn yêu quân hàng lằn ngang không biết bao xa chính mở rộng ra chấp hành bọc đánh chiến thuật kẻ tí giả chủ m â u khiếp sợ nhìn về phía trước đè xuống quân đội vừa mới trợ hiện trợ tần khô lâu đã đủ nhiều làm sao trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên nhiều như vậy? Cực đ tại vùng n h địa cực trong gió mạnh có thể tự do phi hành sinh vật tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại không chung có đồ vật gì rơi xuống bốn là to lớn băng truy như là thác nước hướng về hàn yêu trong quân trận đập xuống hàn yêu có thể dùng phòng ngự kỹ năng ngăn cản loại công kích này nhưng rất nhiều nhỏ yếu vùng địa cực dã thú bị vạch trần tử vong nương theo lấy băng truy thác nước rơi xuống còn có rất nhiều bò sát vong linh cùng hành thi bọn chúng rơi xuống đất liền hướng gần nhất hàn yêu cùng vùng địa cực g i ã thu phát động công kích để chuẩn bị khởi s ư ớ n g tiến công hàn yêu quân trận xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn k h ô lâu tại trong ánh lửa tiếp tục tới gần trừ tiến lên phát ra xương cốt tiếng b a chạm không có thanh âm khác phát ra mưa đá tiếp tục rơi xuống k h ô lâu thừa nhận cực lớn tổn thất v ẫ n t ạ i uy mắng tiến lên phảng phất như là tử vong tiếp cận bất luận làm sao ngăn cản nó đều sẽ cách ngươi càng ngày càng gần tại hàn yêu quân trận trên không băng truy thác nước một lần một lần rửa sạch vùng địa cực g i ã thú cũng không giống như vong linh có thể không nhìn tử vong trên trời chuyển đến uy áp để bọn chúng cảm thấy e ngại thi thể cùng máu tươi để bọn chúng biến sao động một chút g i ã thú t h ừ a dịp hàn yêu không chú ý bắt đầu chạy trốn song phương đều tại đối phương công kích từ xa trung thừa thụ lấy to lớn thương vong hàn yêu sĩ khí nhanh chóng hạ xuống không có sinh linh có thể tại vong linh tiến công bên trong bảo trì chấn định nhất là đối mặt vong linh đặc sắc b i ể n khô lâu đẩy ngang rõ ràng khô lâu yếu như vậy một cái băng pháp thuật liền có thể quét ngã một mạng lớn nhưng ngươi sẽ phát hiện giết khô lâu lại nhiều đối khô lâu số lượng đều không có ảnh hưởng lúc này liền vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác bất lực kia lực lượng cùng ma lực cuối cùng cũng có thời điểm hao hết mà khô lâu giống như vĩnh viễn giết không hết lần thứ nhất đối mặt vong linh đại quân hàn yêu dần dần thu nạp chính mình trận hình đây không phải nghe theo k ẻ thị dạ chủ mẫu mệnh lệnh là bọn hắn bản năng phản ứng lấy q u ầ n lạc làm đơn vị sinh tồn hàn yêu không có trải qua quân chính quy sự tỉnh huấn luyện xa xa làm không được kỷ luật nghiêm minh đây cũng là bọn hắn mấy trăm năm đều công không phá được băng thành bảo nguyên nhân lúc này luật cũng là tê dại thân đánh sói hai đầu sợ hắn biết rõ chính mình vong linh biện chỉ là biểu hiện giả dối tiêu thổ thành ngay tại đối ngoại khu cựu nhật mộ viên cùng cựu nhật trong lãnh địa có thể dùng tại chiến tranh vong linh cũng không nhiều phần lớn hay là cấp thấp khô lâu cùng hành thi nếu như hàn yêu dám đánh đi ra bọn hắn liền sẽ phát hiện đối thủ không hề tưởng tượng mạnh may mắn hiện tại là đ ê m khuya t h i ê u đốt kỵ binh chiếu sáng khô lâu trận liệt phi thường dày đặc để hàn yêu coi là trong hắc cám khô lâu số lượng cực kỳ khổng lồ hiện tại hàn yêu coi đầu rút cổ cùng một chỗ chờ hai cánh khô lâu hoàn thành vây kín sau bọn hắn càng khó phát hiện biện khô lâu hư thực tăng cường độ bức hàn yêu tiếp tục co vào hậu phương bỏ sát băng tượng tăng tốc ném mạnh tốc độ băng truy thác nước không dán đoạn vùng địa cực giã thú b ị nhanh chóng giết chết hàn yêu không thể không tiếp tục lui lại tới gần hàn yêu tiến vào đóng băng khu phía trước khô lâu chân bị đông tại trên mặt băng thiêu đốt kỵ binh b i ể n lửa thế công quận tất cả lên đẩy màu trắng băng vụ lui lại mặt băng hòa tan khô lâu lần nữa tiến lên đối với trước mặt hàn yêu vung vẫy cốt kiếm cốt kiếm đập vào dâng lên trên tường băng chém ra mạng lớn bay vụt vụ băng hàn yêu sử dụng băng pháp thuật đem trước mặt khô lâu đều cắt nát phía sau khô lâu lập tức bổ khuyết tiến đến tiếp tục chém vào tường băng hàn yêu nhóm không ngừng công kích không biết tại lực lượng của mình hao hết trước có thể hay không đem khô lâu toàn giết hết rõ ràng có thực lực ưu thế tuyệt đối nhưng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng kẻ tì dạ chủ mẫu đứng tại trên cự thạch tiện tay vung lên liền có thể dùng triệu hoán băng luân đem một mạng lớn khô lâu chặt đứt nhưng nàng lại không cảm giác được mở vô song khoái cảm khô lâu tiếp tục đánh thẳng vào bọn chúng vô cùng vô tận phản phất vĩnh viễn giết không hết ngã xuống khô lâu cùng khối băng đã chất thành một vòng tường cao đem hàn yêu nhóm vòng ở giữa không chung cái kia vĩ đại sinh vật d á m thấp xuống độ cao kẻ tì dạ chủ mẫu lập tức liền cảm thấy thân thể đụng phải một loại nào đó công kích một loại không rõ lực lượng ngay tại đối với mình áp dụng suy yếu mặt khác h k ẻ tì dạ chủ mẫu ngẩng đầu nhìn chỉ có thể nhìn thấy loang thoáng bóng dáng nó có thân thể cao lớn có dương cánh rất dài cánh tại k ẻ tì dạ chủ mẫu phía sau lưng như khói bình thường màu trắng hàn vụ tụ lại tiếp lấy một đôi trong suốt băng rực mở rộng ra băng rực cao tốc chấn động thân hình của nàng tấn m ạ n h hướng không trung sinh vật xuống tới không trung sinh vật phát giác được k ẻ tì dạ chủ mẫu tới gần cấp tốc tăng lên độ cao k ẻ tì dạ chủ mẫu cấp tốc đuổi theo nàng cho là sinh vật này chính là cuộc chiến tranh này mấu chốt nàng không tin một kẻ nhân loại vong linh pháp sư có thể triệu hồi ra nhiều như vậy vong linh tất cả vong linh đều thuộc về cái kia vĩ đại sinh vật bởi vì nó uy áp thuộc về tử vong càng hướng lên gió càng là m á n h liệt băng tuyết trong gió liền như là cạo xương lưới dao tiếp tục đối thân thể tạo thành lấy tổn thương vĩ đại sinh vật bởi vì hình thể càng lớn tiếp nhận tổn thương cũng nhiều hơn tốc độ của nó chậm mà liên tại kệ tị dạ chủ mẫu sắp thấy rõ sinh vật kia bộ dáng thời điểm hình thể khổng lồ kia cấp tốc co vào chờ kệ tị dạ chủ mẫu đội kịp một kẻ nhân loại nữ hải rừng ở trong gió tuyết chờ lấy là ngươi không chỉ huy binh lính của ngươi đánh trận đổi ta làm cái gì kệ tị dạ chủ mẫu cảnh giới đối nữ hải hỏi ngươi là cái gì vong linh? Ta gọi một cái đáng yêu nhân loại nữ hải phật r ổ lộ ra tự nhận đáng yêu dáng tươi cười nhưng nàng dáng vẽ cho dù dùng hàn yêu tiêu chuẩn thẩm mỹ bình phán cũng là thận người lớn hơn đáng yêu không người là v o n g linh kệ tì dạ chỉ hướng phật r ổ trong tay ngưng tụ ra một thanh băng mâu ngươi đến cùng là cái gì v o n g linh phật r ổ nhô ra hai ngón tay hướng hai bên ngươi trước đoán xem bọn hắn là cái gì v o n g linh hai bóng người từ trong gió tuyết hiện thân một cái ngồi cưới xương vụ hắc linh ngựa vợ d ầ n một cái khác bị luật mời đến chợ chiến p h ở răng ba cái văng linh đem kệ tì dạ vây vào giữa vợ dân lộ ra trả má đao rất mạnh hàn yêu ta t r ạ n thái toàn thịnh có lẽ có thể cùng nàng hiện tại chỉ có thể vây công ta chủ công p h g i a n g sử dụng pháp thuật trợ giúp phật rồ đánh tốt phụ trợ phật rồ đánh tốt phụ trợ phật rồ lui lại kéo dài khoảng cách ngươi tận lực ngăn chặn nàng cho ta chút thời gian ai nếu như không phải chủ nhân quá sớm đem ta từ trong vũng bùn lôi ra đến ta cũng sẽ không bị nàng đuổi t r ậ t vật như vậy h a ha ha vợ dân cười to ngươi sẽ trở thành chủ nhân thủ hạ mạnh nhất vong linh ta chỗ sung yếu phong sương vụ hắc linh ngựa lao v ụ đứng lên vợ dân dơ lên trả mã đao băng tuyết bám và ở phía trên hợp thành dài đến m ư ơ i mét lưới đao lưới lao chém vào xuống bị kẻ t ỷ dạ chủ mẫu một thương quét nát vợ dần cũng bị lực lượng cường đại đụng trên không trung quay cuồng p h ở răng một cái phân thân sử dụng pháp thuật bảo hộ vợ dần phân thân k h á c cùng một chỗ phóng ra công kích pháp thuật bắn về phía kẻ t ỷ dạ ngăn cản nàng đối vợ dần truy kích bản thể phóng thích trạng thái ma pháp đem từng tầng từng tầng tăng thêm trạng thái bọc tại vợ dần trên thân vợ dần trên không trung ổn định thân hình phóng ngựa lần nữa đối kẻ tị dạ khởi xướng công kích p h ậ dồ kéo dài khoảng cách trốn ở phờ răng vòng bảo hộ sau nói lẩm bẩm đối kẻ tị dạ phát động chú thuật vợ dần Phở p h rằng siêu à mặt cấp ba cái vong linh ai cũng có công có hoạch được có chủ chiến cuộc chính là lớn nhất công Bất nhất quá quá linh ai riêng, lại đối hiến. vong vây kéo toàn trường nhưng không ràng như lớn là thu thế. thể sở tỷ tỷ rõ kẻ kẻ dạ dạ mẫu, bộ m đất chiến tranh tiếp tục luật không có tham dự không chung chiến đấu mà là chuyên chú vào vong linh quân đội điều khiển vùng địa cực g i ã thú đã tiêu diệt hầu như không còn còn lại hàn yêu từng cái có siêu phàm thực lực trong đó mấy cái rõ ràng đ ạ t đến siêu phàm cấp hai nếu như bọn hắn phối hợp cho dù tốt một chút ý thức chiến đấu lại cao hơn một chút lẫn nhau ăn ý lại nhiều một chút cũng không phải là bây giờ bị khô lâu vây công c ụ c diện hiện tại kẻ tỷ giả chủ mẫu bị kiềm chế hàn yêu không có chỉ huy biến thành lấy quần lạc làm đơn vị riêng phần mình tác chiến càng thêm không có lòng tiến thủ hàn yêu do một cái đại phòng ngự trận phân hóa thành hơn m ộ ư ơ i nhỏ phòng ngự bảy thương vong tại một cái nào đó điểm giới hạn bị sau khi đột phá bắt đầu xuất hiện chiến tranh bắt đầu luật liền cố ý giữ lại thiêu đốt kỵ binh bọn chúng chỉ làm cung cấp nguồn nhiệt công cụ không tham dự khô lâu trùng kích ngoài ra còn có một chi trang bị giáp cụ thiêu đốt kỵ binh toàn anh hùng cấp tinh n u y ệ n tiềm phục tại trong hạ cám hàn yêu tự hành phân hóa để luật thấy được đánh một trận nhỏ đột kích cơ hội vừa v ặ n bên trong một cái nhỏ phòng ngự trong đám có hàn yêu xuất hiện thương vong nói rõ bọn này hàn yêu thực lực tổng hợp có chút yếu qua h ồ n g liền muốn nhặt máy bóp luận đối cố này hàn yêu làm ma pháp tiết giá mệnh lệnh hậu phương bỏ sát băng tượng tập trung oanh tạc băng chất an ý lập tức hướng chỉ định vị trí bắn ra một ư ơ i tổ bỏ sát băng tượng lại đem một trăm h à n h thi cùng một chỗ bắn ra đi qua trong lúc nhất thời băng truy liên tiếp không gián đoạn đổ vào trong đó kẹp lấy hành thi cùng một chỗ đối với cố này hàn yêu đập xuống hơn m ư ơ i hàn yêu tạo thành nhỏ phòng ngự bầy làm sao có thể tiếp nhận loại trình độ này hành kích bọn hắn cuốn q u t trốn tránh trận hình tán loạn khô lâu bổ khuyết giữa bọn hắn hình thành khe hở đến từ trên không oanh kích tiếp tục hoàn toàn không quan tâm nện vào phần lớn đều là khô lâu hàn yêu bị chia cắt càng ngày càng xa cũng càng ngày càng tán lúc này thiêu đốt kỵ binh đội dự bị vọt tới hàn yêu nhóm phụ cận biển lửa thế công cũng tại thời khắc này phát động kỵ binh tiến đẩy sóng lửa buôn tập đ ộ c kích con đường phía trước khô lâu bị dẫm đạp thành bã vụn thiêu đốt kỵ binh cơ hỏa tiên quất hướng cô lập hàn yêu hành thi ôm lấy chân của bọn hắn khô lâu đâm ra cốt kiếm hàn yêu đối mặt loại công kích này phản kháng đã không còn ý nghĩa trên người băng giáp bị từ chưa ố t t kiếm đâm xuyên â thân n bọn hắn. Bọn hắn bị đè xuống trong n thể đất, thân thể tại trong hỏa của bị nướng, bị đẻ diễm ớ n móng n g g bị ự từng r rách. tràn. à hành đạp, đã bị dịch thi Huyết hòa Chưa nước lan t với xé có thời gian q u á dài hơn m ộ ư ơ i hàn yêu liền bị tàn sát sạch sẽ đồng thời uy hiếp mặt khắc còn tại từng người tự chiến hàn yêu nhóm chủ mẫu không thấy bóng dáng địch nhân vô cùng vô tận chiến đấu như vậy tiếp tục đánh xuống cho dù không bị vong linh từng cái đánh tan cũng sẽ gân mệnh kiệt lực mà chết hàn yêu chiến đấu sau cùng ý chí rốt cục tan g ã bọn hắn tập thể hướng phương bắc phá vây khô lâu ngăn không được bọn hắn chạy trốn hàn yêu rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối tất cả khô lâu truy kích đây là luật cho bọn khô lâu mệnh lệnh không có đình chỉ chỉ lệnh chưa hề quay về chỉ lệnh truy sát hàn yêu cho đến tiêu vong khô lâu d ầ m d ầ m tiến lên hướng cực địa cao nguyên chỗ sâu tiến lên hàn yêu mặc dù chạy trốn nhưng bọn hắn sức chiến đấu còn t ạ i không thể cho bọn hắn suy tính thời gian phải không ngừng đối bọn hắn áp dụng sôi đổi bọn hắn không biết có bao nhiêu khô lâu đang truy kích khẳng định nhìn thấy khô lâu tại sau lưng liền sẽ không ngừng trốn thế là tại trong một đoạn thời gian rất dài cực địa cao nguyên bên trên xuất hiện một đạo kỳ cảnh cường đại hàn yêu nhìn thấy khô lâu sẽ trốn đi một chút hàn yêu q u ầ n lạc thậm chí bị hù di chuyển đối hàn yêu chiến đấu kết thúc băng nguyên khôi phục can tĩnh theo thiêu đốt kỵ binh tắt l ử a c ũ n g trở về đến h c á m băng thành bảo bên kia chiến đấu không có bắt đầu kịch liệt không biết là ai sắp đạt được thắng lợi chương 323, Phật rổ không ỹ năng mới. c ư ơ n năng g Phật h rổ kỹ k mới.、Không、chung chiến đấu vẫn còn tiếp tục vợ dần Phật r ă n g phật rộ ba đánh một còn đánh phi thường gian nan kẻ t ỷ ị dạ chủ mẫu cho dù không có đạt tới siêu phàm cấp bốn cũng đã đứng ở ngưỡng cửa bên ngoài nếu như không phải ba cái vong linh năng khiếu phối hợp đầy đủ hợp lực lại có đầy đủ tin lẫn nhau bọn hắn sớm đã bị đánh sập vợ d ầ n dùng hết toàn bộ lực lượng ngăn cản kẻ tị dạ mỗi một lần chọc kích l i ề u mạng bảo hộ phờ g i a n g cùng phờ rô hắn đ ặ c tính thích những cái này cực hẳn hoàn cảnh sẽ không bị đóng băng ma pháp hạn chế hành động có khi hắn sẽ liều lưỡng bại câu thương cũng muốn ngăn tại kẻ tị dạ phía trước phờ g i a n g một cái pháp sư đánh ra một cái pháp sư đoàn hỏa lực vợ quanh tử tinh phát tán ra tử vong năng lượng hình thành hát vụ có thể đem phong tuyết ngăn cản ở bên ngoài hắn mỗi cái phân thân đều từ tử tinh hấp thu năng lượng cỡ lớn tử vong pháp thuật không cần tiền hướng ra phía ngoài hát vây triệu hồn gào thét có thể vượt trên tiếng gió hú lại ép không được kẻ tì dạ chủ mẫu thả ra băng bạo to lớn băng l u ô n nổ tung vô số thật nhỏ tảng băng hướng ra phía ngoài bay vụt lại đang phi hành bên trong mượn gió tạo thành bàn kéo trong đó lớn nhất bàn kéo vòng qua vợ giận v ọ tới t phật d i d ô kẻ tì dạ biết cái này thoạt nhìn không có cảm giác tồn tại tiểu nữ hài mới là nguy hiểm lớn nhất thân thể của mình đang bị nữ hài lực lượng đặc thù nhanh chóng suy yếu lại thêm thỉnh thoảng tinh thần trung kích chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian thực lực của mình liền sẽ bị ép đến đánh không lại bọn hắn ba cái vong linh trình độ ưu tiên giải quyết cái này yếu nhất cũng là nguy hiểm nhất vong linh mới là thắng lợi mấu phật dồ không c o i chốt tránh vung ra một quyền đánh ra quyền p h á o cường đại quyền áp đem tảng bằng bàn kéo một kích đánh nát phật dồ tại không chậm trễ phóng thích quyền r ù a tình h ù n g d ư ớ i d ơ nắm đấm đối kệ tì dạ chủ mẫu trào phúng đừng cho là ta dễ ư ớ c hiếp khí lực của ta thế nhưng là rất lớn chỉ là chủ nhân không cho ta cận chiến chờ ta lớn lên có thể một quyền đem ngươi đầu đánh nổ xấu xí nữ nhân không là xấu xí giống cái hàn yêu ta nhìn chuyện kể trước khi n g ủ bên trong xấu xí nhất vu bà cũng so ngươi xinh đẹp gấp trăm lần chính là khó coi nhất răng hô lợn rừng cũng dễ nhìn hơn ngươi nhìn xem cùng ngươi chiến đấu khủng bố kị sĩ mỗi lần nhìn thấy mặt của hắn. ta có thể đem sáng sớm hôm qua cơm phân ra nhưng nhìn thấy ngươi về sau ta cảm thấy hắn dáng rất thật là đáng yêu sáu vợ dần không khỏi phàn nàn phật dô đại nhân xin đừng nên tác động đến ta phật dô vợ dần ta bây giờ nhìn ngươi phi thường thoát mắt nhất là cùng cái tia hàn yêu l á o thái bà tương đối mà lại sự thông minh của nàng cũng cùng nàng hình dạng một dạng để cho ta vì nàng gấp nàng căn bản không biết mình là làm gì tới ta nghĩ mặc dù có nhắc nhở của ta nàng y nguyên không biết nàng đang làm gì đáng thương hàn yêu hành thi trong đầu đều là dòi bọ trong đầu của nàng đều khối băng vợ dần lần nữa phàn phật dô đại nhân xin đừng nên tác động đến hành thi ngươi có thể dùng khô lâu làm đọ dụ nơi này không có khô lâu ngươi nói đúng v â dân hạt yêu trí thông minh liền cùng khô lâu một dạng bọn hắn trong sọ nào không có cái gì bốn phật dồ bắt đầu mới chuyển vận hình thức nàng ngự tốc thật nhanh cho dù ở giữa còn kèm theo chú thuật y nguyên chữ chữ rõ ràng chú thuật thêm chửi mắng ngay tại trở thành nàng đặc sắc đồng thời phật dồ còn không ngừng đánh ra quyền tháo đối với kẻ t ỷ dạ chủ mẫu tiến hành cự ly xa oanh kích phật dồ quyền thuật là thiết kỳ học cũ hồn long lực lượng cùng ma năng rất thích hợp dùng loại này mà chiến ký có thể có thể rất tốt bổ khuyết cận chiến thiêu khuyết hiện tại kệ tị dạ chủ mẫu cảm giác mình đầu rất lớn cảm xúc dần dần táo bạo đối phương mắng rất khó nghe cảm giác gặp tổn thương so thực lực bị suy yếu còn lớn hơn nhất là nhìn thấy v ợ dân mặt liền càng thêm khí hận không thể một bàn tay đem gương mặt kia đập nát nhưng kệ tị dạ chủ mẫu vẫn là bị phật d ộ đánh thức ta tới làm gì ta đến đánh trận làm công khắc chiếm hữu băng thành bảo mà đến ta còn có quân đội cần chỉ huy kệ tị dạ chủ mẫu h ư ớ n g phía dưới nhìn phong t u y ế t cùng hắc cám ngăn trở tầm mắt của nàng ngay tại kệ tị dạ chủ mẫu cực lực muốn nhìn tới mặt đất tình huống thời điểm một cái thân hình đột nhiên từ phía dưới chui lên đến là nhân loại kia. đi theo nhân loại kia sông lên còn có một thanh to lơ kiếm kẻ tí giả chủ mâu né tránh né tránh hoàn mỹ chiến nhận bắn v ọ n vung thương quét nát đưa qua tới tử vong c h i thủ lại xoay người một xà c ạ p lấy băng trụ đem công kích vợ dần đá văng ra ngạnh kháng một cái quần tháo một bản sách ma pháp lặng lẽ bay gần móc ra một cây thương làm vờn quanh xạ kích đặc chế đạn phụ ma đâm vào kẹ tí giả hộ thuẫn cùng băng giáp bên trên nổ lên từng mảnh nhỏ vụ băng kẹ tí giả thân thể chấn một cái có máu từ giáp vai bên trên một cái vết đạn chạy ra cựu nhật pháp điện đem bắn trống không v à đạn ném ra ngoài lại đem từng lúc này kẹ tì dạ nửa người đều cảm thấy run lên nàng nhìn cách đó không xa sách ma pháp cảm thấy toàn trường mạnh nhất uy hiếp viên đạn kia còn tại trong cơ thể mình nó phía trên bám vào lực lượng nào đó không phải ma năng loại lực lượng này mặc dù yếu ớt nhưng không nhìn chính mình cường đại sức khôi phục đối thân thể tạo thành kéo dài tổn thương thanh kia to lớn kiếm lần nữa bay tới triệu hồi ra băng thuẫn bị nhẹ nhõm chặt đứt kẹ tì dạ không dám tiếp tục đánh xuống nàng né tránh đón đỡ tất cả công kích thân thể hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống nàng xuyên qua phong tuyết t ầ n xuyên qua h á cám hạ xuống chính mình ban đầu đứng yên cự thạch sau đó phát hiện bốn bộ lạc của ta đâu kẻ tì dạ không biết mình sau khi rời đi nơi này phát sinh qua cái gì nhưng nàng biết mình tuyệt đối không có khả năng lại dừng lại nàng quay người chấn động băng rực dù tốc độ nhanh nhất hướng vương bắt chạy trốn phía sau là liên tục tiếng xạ kích kẻ tì dạ cảm giác mình thân thể lại bị đánh trúng nàng không dám quay đầu không dám dừng lại toàn lực xông về trước thuật từ trên trời giáng xuống nhìn xem kệ tị ra thoát đi phương hướng trận này trở kích chiến xem như thật kết thúc thắng rất may mắn cuối cùng hay là bởi vì băng tuyết gia tộc ngăn trở hàn yêu hướng nam xâm lấn để hàn yêu tiếp xúc không đến chính quy huấn luyện quân sự phương thức cùng chiến tranh tư tưởng hàn yêu tác chiến cơ hồ toàn bộ nhờ bản năng chỉ có lực lượng cường đại nhưng phát huy không được càng là đại quy mô chiến tranh càng không biết làm cái gì nếu như không phải cực địa cao nguyên hoàn cảnh quá mức ác liệt băng tuyết gia tộc đoán chừng có thể đem hàn yêu đánh thối lui đến cửa bắc lại nhìn băng thành bảo phương hướng bạo tạc cùng quan ảnh tần xuất lại yếu đi một chút luận mệnh lệnh vợ dần mang theo vong linh quân đội trải qua cửa mộ rút lui năng lượng tử vong yếu bớt chế i n tổn vong linh phân giải thành năng lượng tử vong trở về thế giới bản nguyên bên trong đưa tay trái ra đem hoàn mỹ chiến nhận thu vào trong giới chỉ lại bắt lấy bay trở về cựu n h ậ t pháp điện nhét vào không gian trong bọc hành lý lúc này có bóng người từ băng thành bảo phương hướng tập t ế m đi tới chủ nhân là vợ rẹ siny nàng trở về chương ba trăm hai mươi bốn có người, người bạn này thật may mắn chương ba trăm hai mươi b ố có người, người bạn này thật may mắn vợ rẹ siny phật rộ rơi vào vợ rẹ siny bên người nâng lên nguốn ngã quỵ thân thể luật từ trước tới nay chưa từng gặp qua bợ rẽ xi nhì nhận qua nghiêm trọng như vậy thường nàng động tác nhanh nhẹn biết phi hành còn có thể tiến hành thứ không gian di động là gặp được tình huống gì đều có thể có xuất sắc phát huy hấp huyết quỷ nàng tại những ngày này gặp cái gì luật vươn tay vì bợ rẽ xi nhì bổ sung năng lượng tử vong lại lấy ra một bình huyết t i ể u để phật dô đốt nàng uống một lát sau bợ rẽ xi nhì có chỗ khôi phục chủ nhân là cầm hình người ta bắt được một tù binh hắn nói cầm hình người cấu kết sở tò g a tộc tại cực địa cao nguyên bên trên thành lập một chỗ căn cứ còn liên lạc hàn yêu giáp công băng thành bảo luật ngăn lại bờ rẹ xì nì nói tiếp đại khái tình huống ta đã biết hàn yêu đã được ta đánh lùi ngươi bây giờ muốn làm chính là nghỉ ngơi mau chóng khôi phục thân thể mới có thể tiếp tục vì ta hiệu lực hồi gia tộc mộ viên để phờ răng dẫn ngươi đi tiêu thổ thành trị liệu là chủ nhân ta rất nhanh sẽ trở lại ngài bên người Bờ rẹ xì nì đi theo vong linh quân đội rút lui phật rộ không hiểu hỏi cực điệu cao nguyên bên trên tại sao có thể có cầm hình người hàn yêu không phải gặp người liền d i ế t sao luật nhìn về phía phương bắc hiển nhiên là có ngoại lệ nhưng cũng giải thích cỗ này hàn yêu vì cái gì phối hợp cầm hình người cùng sở cỏ gia tộc tiến đánh băng thành bảo Cầm h ì n luật biểu t lộ ngưng trong nói nhất định phải diệt trừ cầm hình người chỗ kia căn cứ rất nhanh vong linh rút lui đến sạch sẽ luật đóng lại cửa mộ mang theo phật rộ hướng băng thành bảo phương hướng bay đang rơi xuống trên tường thành thời điểm lưu thủ tuổi trẻ thủ vọng nhân lần nữa rút đao khiêu chiến các ngươi là ai luật giải trừ thủy ngân nguyễn thu áo giáp cười lối canh gác người nói lại là ta không cần t h ẩ n trương Ta luật à m ly. không có h ú tiến vào pháo đài đối với băng thành bảo chiến sĩ tôi nói chính mình cùng phật sự là xa lạ người xa lạ sát xuất lớn chính là đệ nhân nếu như không muốn đem băng thành bảo binh sĩ đánh nằm xuống một mảnh hay là thành thành thật thật đợi ở chỗ này cho thỏa đáng nhìn y y huỳnh gia tộc chẳng mấy chốc sẽ bình định lần phản luận này luật phối hợp để tuổi trẻ thủ vọng nhân địch gì đối với hắn giảm bớt một chút hắn không khỏi hỏi vừa mới phương bắt trên băng nguyên tựa hồ b ộ c phát đại chiến ngươi biết nơi đó xảy ra chuyện gì sao thủ vọng nhân giám thị phương bắc tự nhiên có thể thấy được thiêu đốt kỵ binh nổi lên đại hỏa n g h e được ma pháp bạo phá sinh ra nổ đùng cùng ánh sáng hai chi đại quân ở nơi đó bạo phát chiến tranh chỉ là là ai ở nơi đó đánh trận luật buông tay ta không biết kịch liệt như vậy chiến đấu ta cũng không dám tới gần thủ vọng nhân không tin nhưng chứng minh không được đối phương đang nói láo hắn lại hỏi nữ hải này là ai n g ư ơ i rõ ràng là một người nhảy đi xuống mà lại các ngươi là thế nào đi lên tường thành có cao hai mươi mét bên ngoài là bóng loáng t ầ n g băng phật rộ móc ra một thanh truy thủ chứng trong mắt nhìn chằm chằm thủ vọng nhân uy hiếp vấn đề của ngươi là thật nhiều ta hẳn là đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ đông cứng trên tường băng nhìn tường băng có biết nói chuyện hay không thủ vọng nhân che miệng lại nữ hải con mắt để hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm hắn biết đây là phi thường cao cấp tinh thần công kích mình tuyệt đối không phải nữ hải này đối thủ không có canh gác người q u ấ nhiễu luận cẩn thận quan sát đến trong tòa thành chiến đấu quảng trường thi thể gấp lấy thi thể thủ vọng nhân tự giết lẫn nhau mặc giáp gấu lẫn nhau dùng tay gấu cầm miệng chạy xuôi máu còn không có bị hoàn toàn đông thành băng lại có mớ i máu vẩy vào phía trên chủ b ả o bên trên c h à n đầy từ nội bộ hướng ra phía ngoài đâm xuyên mà ra tảng băng lớn nhất tảng băng có ba bốn mét thô hơn nữa còn không ngừng có tảng băng đánh vỡ vách tường xuyên thấu đi ra y ề n gia tộc cùng sở tỏ gia tộc đang dùng bọn hắn am hiểu nhất bắc cực quang huyết thống chém giết lấy chết đều là huynh đệ tỷ bội của bọn hắn trận chiến này y ý ý gia tộc thương tới đến căn bản không biết băng tuyết gia tộc vinh dự còn có thể hay không kéo dài tiếp. so sánh với nội bộ pháo đài thảm liệt phía nam ngược lại thủ phi thường vững chắc băng thành bảo phía nam có lớn vô cùng chênh l ệ n h phe tấn công sớm bại lộ đánh lén biến thành cường công đối mặt kiên cố tường thành cao vút cùng trên đầu tường quân coi giữ không có sở có họ gia tộc từ nội bộ tiếp ứng tiến công cầm hình người thật không có biện pháp gì tốt mang theo đạn dược toàn bộ đánh hụt nổ ra tới lỗ hổng bị thủ vọng nhân dùng băng ma pháp bồ khuyết phe tấn công chỉ có thể dùng trong tay vũ khí cứng gián chặt mà máy móc chiến tranh vì truy cầu hỏa lực bộc phát cũng không có trang bị cường lực công thành vũ khí có thể làm chỉ có tận lực k i ể m chế trên tường thành quân coi giữ chờ đợi sở c ọ gia tộc từ phía sau công kích quân coi giữ hoặc là chờ hàn yêu từ cánh bắc tấn công vào băng thành bảo tại cầm hình người nhóm xem ra chính mình cùng sở c ọ gia tộc đều đang liều mạng hàn yêu tùy tiện công một chút liền vọt vào pháo đài mặc dù bởi vì đột phát tình húng sinh ra trọng đại thương vong nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn chúng ta bốn cầm hình người nhóm bước lên đỉnh đầu nện xuống tới khối băng vội vang bắc cương người cường đạo không ngừng khởi sướng cơ hồ tự sát thức công kích năm không hề làm gì sao đối với phật d ầ hỏi thăm luật trả lời đây là ỷ ỷ h u y ỳ n gia tộc việc nhà chúng ta đã đem chúng ta có thể làm làm xong không có đạt được mời tự tiện tham gia sẽ để cho ỷ ỷ h u y ỳ n gia tộc cảm thấy khó chịu t ố t đ a lặng lẽ thả nguyền rủa là có thể nhưng không nên ngộ thương quân đội bạn tốt chủ nhân phật d ầ cảm xúc lập tức tăng vọt đứng lên con mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới g i a o c h i ế n người nhưng ta không biết ai là quân đội bạn bên cạnh không phải có một cái biết đến sao phật d ầ ngầm đầu để mắt tới tuổi trẻ thủ vọng nhân cầm tiểu trùy thủ uy hiếp tới người lắm ổm cho ngươi một cái cơ hội nói chuyện nói cho ta biết cái nào là bằng hữu của ngươi thông qua vừa mới nghe lén tuổi trẻ thủ vọng nhân đại khái phán đoán hai cái này người xa lạ là ý ý h u n h gia tộc bằng hữu hắn từ từ tới gần con mắt nhìn chằm chằm phía dưới tìm kiếm lấy đồng bạn của mình chỉ vào một cái bị vây công người nói cái kia trên mặt kia bị chặt một đao chính là bằng hữu của ta hắn có ngươi người bạn này thật may mắn phật dỗ lập tức khởi xướng nguyên rủa vô hình công kích tại nàng nói lẩm bẩm bên trong như là bắn phá đi ra đạn tiếp lấy cái này thủ vọng nhân như có thần trợ đại sát đặc sát tự thân trạng thái bạo dạp tất cả bị hắn để mắt tới địch nhân đều biến thành tôm chân mềm cơ hội chính là đưa cổ trợ lấy bị chặt đao bị chặt c ủ a nhận tay chặt chết lặng người thoát hư mới ngã xuống đất phật dồ đối tuổi trẻ thủ phạm nhân hỏi người người bạn này không được à tùy tiện dùng nguyền rủa kích thích tiềm năng liền nhịn không được người còn có bằng hữu sao tuổi trẻ thủ phạm nhân đứng tại chỗ cao thấy rõ toàn bộ quá trình biết bằng hữu giết nhiều như vậy địch nhân chân chính nguyên nhân hắn ngơ ngác chỉ hướng một cái khác thủ vọng nhân hắn cũng là bằng hữu của ta hắn có n g ư ơ i người bạn này thật may mắn trên ư Trường n không cam lòng cùng dược. Chương 325, không cam lòng g cam độc cam cùng độc dựa. dựa. t r tường thành phật rổ chơi vui vẻ luận đứng ở một bên cưng triệu nhìn xem tuổi trẻ thủ vọng nhân bông u xuống đ ố i hai cái người xa lạ tất cả cảnh giới chuyên tâm chỉ điểm muốn n g cứu hoặc mục tiêu công kích p、so、h trên quảng trường chiến đấu vốn chính là băng thành bảo thủ vọng nhân chiếm cư ưu thế hiện tại có ngoại bộ lực lượng gia nhập càng là hiện ra thiên về một bên cục diện đột nhiên chủ bảo tại một tiếng cường đại trong bạo tạc cửa chính tính cả một vách tường từ nội bộ bị phá tan băng ả y t á thành bảo tại, tại cánh bắc trên tường thành chỉ có ba người trong đó còn có một đứa bé vì cái gì không công vì cái gì không công sở tò gia tộc người người đ â m máu không nghĩ ra rõ ràng là một trận tất thắng cục làm sao lại đánh thành d ạ n g này văn ỷ hệ hàn yêu ở nơi nào văn ỷ hệ cũng là một mặt ngộng bốn chỗ nhìn ta không biết ta không biết h ế ò a linh nói bọn hắn đã liên lạc đến hàn yêu kẻ tì dạ chủ mẫu đáp ứng mang đội tiến công b ă n g thành bảo những cái kia hàn yêu nằm n ộ n g cũng nhớ tiêu diệt Y ý ý ý ý gia tộc không có khả năng bông tha cơ hội tốt như vậy nhưng hàn yêu ở nơi nào sở tò hầu tức giống to sở cả họ ngươi còn không tiếp nhận thất bại sao ý ý ý công tức từ tổn hại chủ bảo bên trong đi tới thân thể của hắn đã hàn yêu hóa như là một tòa băng điêu c h m ế t đôi khuyên liệt g thai n lưu đặc biệt bỏ tươi không ngừng lóe ra hồng quang vì cái này sắp sụp đổ thân thể bổ sung sinh mệnh lực và nghỉ hệ đứng ra ngăn trở phụ thân trước người công tước đại nhân ngài nữ nhi hiện tại tình huống phi thường h n g bét bắc cực quang huyết thống ngay tại đối với nàng p h ạ n vệ nếu như không ngăn cản nàng sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành một cái mê tất h hàn yêu vinh thế tại vùng địa cực dạo chơi hàn yêu sẽ không tự nhiên tử vong sẽ chỉ mê tất h mê tất h hàn yêu không có ý thức một mực tại cực địa băng nguyên bên trên chẳng có mục đích hành tẩu thẳng đến kẹt tại một nơi nào đó chờ đợi bị giã thu ă n hết hoặc là đóng băng tại vạn cổ không đổi trong sông băng y ý ùn h công tức hỏi ngươi là thế nào biết đến bạn nghỉ hệ vì một chút hy vọng sống trả lời công chúa điện hạ trên huyết thống thương bệnh không phải cùng hàn yêu chiến đấu tạo thành đây chẳng qua là nguyên nhân dẫn đến y ý ùn công tức nghiêm nghị hỏi thăm chân chính tạo thành nàng th Hắn sau danh sách tri đ ó thức ô một, một chút xíu cải biến hắn nhất là khi hắn biết sau danh sách siêu phảm cấp bốn xuất hiện đang ở trước mắt thời điểm hắn sinh ra vì cái gì y y y ỷn gia tộc bằng vào tốt hơn huyết thống có thể vĩnh thế dẫm tại sở có gia tộc ý nghĩ chỉ cần nắm giữ sau danh sách lực lượng sở họ gia tộc có thể so ý ý ý ý gia tộc càng cường đại lúc này cầm hình người tìm tới cửa bọn hắn hướng bạn ý hệ phô bày tân tiến nhất đột biến gen người kỹ thuật phô bày bọn hắn tại huyết thống nghiên cứu bên trên kinh người thành cựu một vị người ứng cử đứng tại trước mặt bạn ý hệ thấy được vốn hẳn nên tại huyết sắc chi loạn bên trong bị diện tuyệt huyết thống lực lượng sau đó cái kia người ứng cử nói gia nhập cầm hình người trợ giúp chúng ta thành lập vùng địa cực căn cứ cung cấp bắc cực quan huyết thống nghiên cứu hàng mẫu sở họ gia tộc sẽ trở thành mới băng tuyết gia tộc bạn ý hệ đáp ứng sở họ hầu tức bởi vì sở họ gia tộc là ý ý ý n gia tộc người thân thân thể của chúng ta cũng không cần quá mãnh liệt đột biến gen điều phối liền có thể tiếp nhận bắc cực quan g huyết thống thế là mạ hễ lũ bỡ lì công chúa liền bị chọn chúng là thứ nhất cái mục tiêu mặc dù là nữ nhân nhưng nàng bắc cực quan huyết thống phi thường ưu tú mà ta thì được tuyển chọn tiếp thu bắc cực quan g huyết thống ta tự mình đem huyết thống h ò a tan dược tề đặt ở nàng trong đồ ăn lại tìm người nói cho nàng một cái lạc đ à n hàn yêu vị trí bạn ỷ hệ không có nói tiếp chuyện phát sinh phía sau mọi người đều biết ý ý bình công tức khí toàn thân run khí tức dậy ý ý bình từng Chúng ngươi huynh ngươi huấn chưa thật hò cho gia gia gia giao lỗi ta tộc tộc tộc tử có có cả các cấu các là sở đem đệ Đem xem ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ả ý ý ý ýý ý ý huynh gia tộc sinh m à cao quý bọn hắn ở tại băng thành bảo bên trong hưởng thụ tất cả vinh dự mà sở cọ gia tộc sinh ra tới liền nhất định đợi tại tuyết thành bảo bên trong vĩnh viễn muốn ngẩng đầu nhìn các ngươi mùi vị này không dễ chịu cầm hình người để cho ta thấy được thế giới này không phải là dạng này trung cực lực lượng cũng không phải là bị lũng đoạn ta chỉ là muốn để sau này sở cọ nhóm đứng lên đứng tại trên đỉnh núi này đáng tiếc chúng ta thất bại liền dùng sở cọ gia tộc máu tạo nên băng tuyết gia tộc vĩ đại đi tại sở cọ hầu tước quyết định tiếp nhận tử vong thời điểm hãn n h ĩ hệ nói công tước đại nhân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 t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu lưu vong t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu lưu vong ý ý ý công tức cực độ phẫn nộ hắn muốn đi qua một quyền đem bạn n h ì hệ đầu nệ bạo lại đem sở cỏ gia tộc người từng cái g i ế t sạch nhưng giết bọn hắn nữ nhi liền thật không cứu nổi hắn dùng đỏ lên con mắt nhìn về phía m ạ hệ l ù b e l y nói bỏ dở kích phát bắc cực quang m ạ hệ l ù b e l y nhìn xem phụ thân ta ta làm không được thân thể của ta trở về không được ta quên đi lúc đầu thân thể là bộ dán g gì y ý vin gia tộc bắc cực quan g huyết thống kích hoạt chuyển biến thành hàn yêu sau y nguyên sẽ giữ lại một ít nhân loại đặc điểm mà lúc này m à hệ lưu bợ lì nhân loại đặc thù có chút thuế biến thân thể vượt qua điểm giới hạn hướng chân chính hàn yêu chuyển hóa y ý vin công tức nhìn h ằ m h ằ m p q a n n h ĩ hệ nàng còn có bao lâu thời gian p u a n n h ĩ hệ trả lời hai tuần nhanh nhất một tuần ta mang các ngươi đi cầm hình người vùng địa cực căn cứ tìm tới nơi đó liền có thể giết ta y ý vin công tức biết bạn n h ĩ hệ tuyệt đối sẽ không mặc người chấm giết trước khi đến căn cứ trên đường đi hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu tất cả mọi người nhìn về phía chỗ cao luật đi về phía trước ra một bước đối với bạn nghỉ hệ ngoắc bạn nghỉ hệ thiếu ra một hồi không thấy ngươi làm sao biến chật vật như vậy toái cốt pháp sư bạn nghỉ hệ tự dếo cười cười xem ra sự kiên trì của ngươi là chính xác ta đối với ngươi tới nói hoàn toàn chính xác không phải một tốt lựa chọn ngươi có thể trả lời ta một chuyện không vấn đề gì băng thành bảo phía ngoài trên cánh đồng tuyết có hàn yêu sao bạn ỷ hệ còn muốn lấy không có đúng hẹn mà tới hàn yêu chờ mong có kỳ tích xuất hiện khát vọng một cái hàn yêu từ ngoài tường nhào vào đến bạn ỷ hệ lời nói để ý ý ý ýnh công tức khẩn trương lên nếu như hàn yêu ở thời điểm này khởi xướng tập kích băng thành bảo căn bản vô lực ngăn cản luật trả lời ta vừa mới ở bên ngoài là nhìn thấy hàn yêu rất nhiều bọn hắn còn mang đến rất nhiều vùng địa cực g i á thú do một vị hàn yêu chủ mẫu thông xoái nghe được hàn yêu đại quân ngay tại pháo đài bên ngoài hàn y hệ con mắt tỏa ánh sáng hàn đôi ý ý ý ý công tức tiêu gạo công tước đại nhân nhìn xem là ngươi trước tiên đem chúng ta giết chết hay là kệ t ỷ dạ chủ mẫu xuất lĩnh hàn yêu đại quân xuống tới toàn bộ băng thành bảo đều trở nên khẩn trương lên gió bật âm thanh gạo t h é t phảng phất là hàn yêu chính khởi xướng công kích chỉ có m à hệ lũ bỡ lì rất khinh miệt nói hàn y hệ chỉ sợ ngươi cũng không biết bái cốt pháp sư chân chính thân phận là ai đi hàn y hệ là ai ý ý ý công tức thần sắc rộng rãi xuống tới hắn nghĩ tới luận thân phận lại phát hiện hàn yêu đến bây giờ đều không có phát động công kích. mặc dù không biết vị này cỡ lầu gia tộc tộc trưởng là thế nào làm được nhưng nhìn dáng vẻ của hắn có phải là vì ý ý h ý ý ý gia tộc ngăn t r ở hàn yêu vong tộc tập kích ý ý Hình hướng hành công tước hướng luật hành lễ, đa tạ. lễ, Yếu đa vất ý ý Hình tỉnh, ta cùng con cháu của ta đều sẽ vinh viên ghi nhớ cân cùng con viên trong lòng bên trong. thượng gia tại triệu ta của ta cao cao tộc Luật đều sẽ ý ý h n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý y n ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý mặc bên trong có c h ú dùa hàn yêu đái ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý tình cảnh này để vạn nghỉ hệ vừa mới dâng lên khí diễm lập tức bị r ộ i tắt hàn yêu quân đội một mực chưa từng xuất hiện là bị thoái cốt pháp sư cản trở về sao cái này sao có thể thực lực của hắn mặc dù mạnh nhưng x a không đủ đánh lui một chi hàn yêu quân đội trình độ có thể kệ tị dạ chủ mẫu hàn yêu quân đội hoàn toàn chính xác đến bây giờ đều không có xuất hiện ngươi ngươi là ai ta là ma pháp hỏa hệ sư thoái cốt luật hai tay triệu hoán h ỏ a diễm sau đó đối ý y huỳnh công tức nói lưu vong sở có gia tộc còn thừa nhân viên ta mang mạ hệ lũ bờ l ụ công chúa điện hạ áp lấy vạn n h i hệ đi cầm hình người vùng địa cực căn cứ luật cũng không phải là tại hỏi thăm. làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn có phải hay không quá lớn mật mặc dù có cứu vớt ỷ ỷ huỳnh gia tộc công lao cũng không thể dùng loại này không thể phủ nhận ngựa khí đối băng tuyết công tức nói chuyện đi huống hồ sợ ở họ gia tộc giết ỷ ỷ huỳnh gia tộc nhiều con em như vậy sao có thể dùng lưu vong làm kết cục bọn hắn khẳng định sẽ phản công băng thành bảo mà cho dù tìm tới cầm hình người vùng địa cực căn cứ mà hệ lụ bợi ì công chúa cũng chưa chắc có thể sống chân chính thượng vị giả biết làm như thế nào tuyển ngay tại mọi người suy đoán công tức đại nhân sẽ làm như thế nào trả lời chắc chắn thời điểm ỷ ỷ h u ỳ n công tức nói đem bạn ỷ hệ bắt lại tạm giam sợ lưu vong vùng địa cực thông hướng vùng địa cực đại môn bị mở ra tất cả mọi người sở cọ gia tộc còn sót lại người đều nghĩ không ra chính mình còn có thể sống được đi ra băng thành bảo nhưng đây là ý ý huỳnh công tức mệnh lệnh đại biểu mình có thể an toàn đi ra cánh cửa này trên tường thành người đến cùng là ai sở cọ hầu tức ôm lấy pan ý hệ ta nhất định sẽ cứu ngươi nhất định sẽ ngươi không nên chết con của ta đi nhanh đi hướng bắt chạy đừng có ngừng gặp lại sở cọ hầu tức mang theo tộc nhân rời đi mỗi người đều hướng luật hành lễ luật lạnh l ù n nhìn xem mỗi một cái sở cọ gia tộc người không có cho bất kỳ đáp lại nào cửa lớn đóng lại chỉ còn lại có ba nghi hệ hắn bỏ vũ khí xuống hai cái băng tuyết kỵ sĩ tiến lên đem hắn đẻ xuống đất buộc chặt tay chân phong ấn lực lượng lại kéo lấy đưa đi địa lao y ý ủy ủy ủ công tức dơ kiếm hô to phản loạn đã tiêu diệt nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc băng thành bảo các dũng sĩ c ù n g ta cùng một chỗ đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt y ủy ủy ủ công tức đem tất cả lửa dẫn phát tiết tại phía nam trên người đ ị c h n h Hắn thành â n trên tường ngại từ xuống thủ vọng nhân ngồi cưới mặc cưng sở thọ hầu tức mang theo các tộc nhân hướng về phương bắc phi nước đại sợ sệt băng tuyết kỵ sĩ đoàn đội theo đột nhiên chạy trước tiên một người ngừng lại bước chân tất cả mọi người gần như đồng thời dừng lại vì gia tộc thành viên đoạn hậu sở thọ hầu tức chạy tới mắng to vì cái gì ngừng không biết nơi này cách băng thành bảo rất gần sao hầu tước đại nhân ngài nhìn sở thọ hầu tức nhìn về phía trước cả người ngẩn ở tại chỗ đây là một chỗ chiến trường chạy đến lấy ngàn mà tính thi thể mặc dù thi thể cùng máu đã được tuyết bao trùm nhưng vẫn là có thể phân biệt ra từ vòng đại bộ phận là vùng địa cực dã thú có khác một chút hàn yêu thi thể pha tạp ở bên trong hàn yêu quân đội đích thật là tới. nhưng cũng như vị kia toái cốt pháp sư lời nói bọn chúng bị đánh lui một cái pháp sư làm sao có thể đánh bại cường đại như vậy quân đội phải biết kẻ tị dạ chủ mẫu là cầm hình người cố ý tìm đến đối phó y y h ý ý ý công tước cho dù là một vị siêu phàm cấp bốn cường giả cũng không có khả năng đối kháng chi quân đội này nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì để cho ta tới nói cho ngươi xảy ra chuyện gì đi một đám lửa từ trong gió tuyết bay tới là người chấp hành người dự bị h ỏ a linh hắn cũng là vùng địa cực căn cứ người phụ trách hoà linh đại nhân sợ tỏ hầu tức hướng hoà linh hành lễ ngài biết hẳn yêu là bị ai đánh bại hoà linh vô tay đ ô n g tuyết rơi vào trong tay hắn trên hỏa diễm cũng không có hòa tan ta mặc dù không có thấy là ai đánh bại k ẻ t h giả chủ mẫu nhưng ta có thể cảm nhận được nơi này năng lượng tử vong lưu lại là hắn tới ai luật cờ lầu còn có một chi vong linh quân đội ta tựa hồ phát hiện cờ lầu gia tộc bí mật nhỏ chứng ba trăm hai mươi bảy băng tuyết gia tộc cùng cựu n h ậ t chi phối giả gia tộc chứng ba trăm hai mươi bảy băng tuyết gia tộc cùng cựu n h ậ t chi phối giả gia tộc cờ lầu chẳng lẽ sở cả họ hầu tức nghe được cái tên này rất là giật mình ta nghe nói cờ lầu gia tộc tại yên lặng mấy trăm năm sau một lần nữa trở lại trong đế quốc cũng nhận bợ dạ lì trọng dụng hắn làm sao lại đóng băng quý đến băng sơn t u y ế t phong tin tức của các người q u á bế tắc hỏa linh nạo m ạ n nói ra mạng hệ lụa lì công chúa tại minh ước thành dưỡng bệnh trong lúc đó lấy lì làm tên cùng cỡ lợi tiên sinh có phi thường thân mật hợp tác đối với thâm mục cùng chúng ta cầm hình người đều tạo thành lớn vô cùng tổn thương công chúa điện hạ của chúng ta vì cái gì không nguyện ý cùng a n i hệ kết hôn đại khái trong lòng của nàng đã có thuộc về đi sở cỏ hầu tức rốt cuộc minh bạch đêm nay thất bại là bởi vì cái gì c ũ minh bạch cỡ lầu vì cái gì cường n ạ n h để y y h u ỳ công tức lưu vong sở cỏ gia tộc hắn vì mạ hệ lụa lũ bỡ lì công chúa mà đến. đương nhiên sẽ không nhìn xem ý ý hình gia tộc bị diệt tộc chỉ là hắn như thế nào bằng sức một mình đánh l u i k ẻ tị dạ chủ mẫu Trừ phi bốn hòa linh đại nhân ngài nói cỡ lầu gia tộc bí mật có phải hay không trước kia đây chỉ là chúng ta cầm hình người nội bộ một cái suy đoán cỡ lầu gia tộc một lần nữa cầm lại gia tộc bọn họ mộ viên trung hoạch cựu n h ậ t chi phối giả lực lượng chỉ là suy đoán này không có hữu lực chứng cứ làm bằng chứng cũng không phải không có chỉ là tất cả có thể suy luận chứng cứ đều bị một trận đại hòa đốt không có chỗ này chiến trường chính là mới chứng cứ cỡ lầu tiên sinh đột nhiên quyết định tham dự chiến tranh cho nên tại không có thời gian đem nơi này xử lý sạch sẽ khổng lồ tử vong năng lượng lưu lại một chi cần quân đội mới có thể chiến thắng hàn yêu quân đội vĩ đại vong linh công tức trở về t ă nghĩ kẻ tì dạ chủ mẫu khẳng định thấy tận mắt cái này một lịch sử thời khắc hòa linh vô cùng hưng phấn thân thể của hắn trôi nổi đứng lên giang ra hai tay phán g phất nhìn một chi vong linh đại quân ở chỗ này tập kết tác chiến sợ cọ hầu tức lại là sắc mặt phi thường khó coi hắn vốn còn nghĩ liên lạc cực địa cơ địa cầm hình người thừa dịp ý ỉ n gia tộc sau khi chiến đấu suy yếu nhanh chóng khởi sướng phản công cấp đoạt băng thành bảo đem bạn hệ giải cứ nếu như cỡ lầu mang theo hắn vong linh quân đội trợ giúp ý ý bình gia tộc bất kỳ tấn công nào đều là chịu chết mà hệ lù bờ lì đã tiến vào không thể làm gì hàn yêu hóa cỡ lầu muốn dẫn nàng cùng con của ta đi tìm cầm hình người cực địa cơ địa chúng ta có thể phục kích bọn hắn đem cỡ lầu giết chết h ỏ a linh nhìn hằm hằm sợ thọ hầu t ứ c bạn nghỉ hệ tiết lộ cực địa cơ địa tồn tại sợ thọ hầu t ứ c lập tức vì bạn nghỉ hệ giải thích hắn là vì cứu chúng ta ta cam đoán hắn sẽ không mang theo cỡ lầu cùng mà hệ lù bờ lì đi cực địa cơ địa đây là giết cỡ lầu cơ hội không có cỡ lầu trợ giút chúng ta còn có thể cướp đo h ò a linh trong giọng nói lộ ra sát ý sở tỏ hầu tức để phòng hỏi vì cái gì không có khả năng giết cờ l ầ o kỳ thật ta là duy trì giết cờ l ầ o h ò a linh trở mặt giống như cười lên nhưng cầm hình người nội bộ chính thống luận là chủ lưu huyết sát c h i l o ạ n cũng không có đem chín vị khai quốc công tức gia tộc giết sạch nhất là gả đi mẫu hệ chi nhánh bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân còn sống lại đem huyết thống của bọn họ lan tràn đến hiện tại cầm hình người chính là bọn hắn thành lập bọn hắn lại tìm đến càng nhiều huyết thống kéo dài dùng sau danh sách kỹ thuật đối bọn hắn huyết thống tiến hành tăng cường bọn hắn nghĩ hợp pháp kế thừa tổ tiên vinh dự tạo thành cầm hình người chủ lưu chính thống luận. mà có tư cách tuyên bố bọn hắn hợp pháp chỉ có bốn người vợ gia ly đại đế ý ỷ huỳnh công t ứ c hồn mạn công t ứ c cùng cờ lào tiên sinh gia tộc hoàng kim băng tuyết gia tộc t ử la lan gia tộc tự tay tàn sát chín vị khai quốc công tức gia tộc bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì chính mình chế tạo ra một cái hợp pháp đối thủ không có tham dự huyết sắc chi loạn cờ lào liền trở thành cầm hình người chính thống luận duy nhất lựa chọn đây chính là cầm hình người đối cờ lào có lớn như vậy dễ dàng tha thứ độ nguyên nhân chủ yếu một chút cực đoan chính thống luận là thật muốn đem cờ lào đẩy lên hoàng đế vị bởi vì cờ không có dồn bỏ minh ước huyết thống nhất chính s ở t h a hầu tức không nghĩ tới cầm hình người đối chính thống có mạnh như vậy cố chấp hỏa linh đại nhân ngài không phải chính thống luận ta không phải h ỏ a linh lộ ra được chính mình thiêu đốt thân thể ta trải qua đột biến đ ế gen lại điều phối đặt đến kế thừa xích viêm huyết thống điều kiện ta không có huyết thống nhận biết bên trên k h n g nhiễu cũng bị chính thống luận bài xích thế là ta liền bị ném tới vùng địa cực s ở t h a hầu tức hưng phấn hỏi ngài nguyện ý giết c ơ l ầ o h ỏ a linh hắn chết chính thống luận những người kia liền thanh tình chúng ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ hòa linh đại nhân hòa linh nhìn một phía hiện tại sợ thọ gia tộc thật giống chó nhà có tang ngay cả bị truy lùng cũng không biết bất quá cũng không thể quá trách cứ các ngươi ta cũng là tại chỗ cao quan sát thật lâu mới phát hiện bọn chúng sợ thỏ hầu tức lập tức hướng chung q u a nhìn có thể nhìn thấy một số người ở phía xa bắt giết lấy vật gì đó một lát sau một chút có rõ ràng đột biến gen biểu hiện thân thể người kéo lấy vật kỳ quái đi tới h ỏ a linh đại nhân là vong linh mà lại đều là băng thuộc tính vong linh b ỏ sắt băng t ư ợ n g bị ném xuống đất sợ thỏ hầu tức không khỏi nghĩ mà sợ nếu là đem những vật này đưa đến cực địa c ơ đ ị a sau đó chính là một chi vong linh đại quân thật có lôi họa linh đại nhân chúng ta quá mệt mọi hào hảo vì ta hiệu lực đi ta rất chờ mong cơ lau nhà huyết thống hàng mẫu hòa linh quay người bay vào trong gió t u y ế t lúc này l u ậ t phát giác được một nhóm b ò sắt băng tượng mất liên lạc hắn đứng tại trên tường thành nhìn qua phương bắc sông băng lúc đầu nghĩ đến theo dõi sở thọ hầu tức tìm cầm hình người cực địa c ơ địa hiện tại chỉ có thể dựa vào bản nghi hệ cái này lào cá băng thành bảo chiến tranh tiến vào hồi cuối không có sở thọ gia tộc tiếp ứng không có hàn yêu giác công cầm hình người máy móc chiến tranh mang theo một đám cường đạo ngăn không được chút xuống thủ vọng nhân y ý, ý bình công tức đem tất cả lửa dẫn đều phát tiết đi ra hắn mang theo quân đội như là tuyết lở bình thường từ đỉnh núi rét tới dưới núi hắn đem tuyết thành bảo bên trong tất cả mọi người bắt lại. sở t a họ gia tộc người toàn bộ giết chết những người khác xếp thành một loạt cách một cái giết một cái còn lại toàn bộ biếm thành nô lệ bắc cương tại đóng băng quý đêm rất dài khi ý ý b u ỳ n h công tức giết mệnh mọi trở về băng thành bảo thời điểm trời đã sáng rồi băng thành bảo bên trong khắp nơi đều là thi thể từng tấm khuôn mặt quen thuộc là huynh đệ của hắn nhi tử cháu trai hắn trong l ò n g ngực nộ khí tán đi bả vai luôn xuống linh hồn phản g phất bị rút đi hắn c ự tuyệt người hầu nâng thứ trên từng bộ thi thể nhảy tới băng tuyết gia tộc còn tại địch nhân cũng tại chiến tranh mới lúc nào cũng có thể sẽ đi vào uy hiếp đến từ phương bắc cũng tới từ phương nam thương vong thảm trọng ý ý huyền gia tộc vô lực một mình đối mặt t h ả nguy cơ này cũng may lúc này có cớ lào gia tộc đây chính là ý ý huyền công tức nhìn xuống cửu hận lưu vong sở cỏ hầu tức nguyên nhân cớ lào tiên sinh hướng ngài biểu thị chân thành nhất cẳng tạ. tạ ơn luật tại mạ hệ lu bờ lì trong phòng dùng chữa bệnh khí g i i rút lấy nàng một túi máu giao cho phật rô sau đó luật ngay trước ý ý ý ý ý công tức mặt mở ra gia tộc mộ viếng cửa phật rô đi đến cửa mộ trước đem túi máu đặt ở cửa mộ sau một cái ú linh người mang tin tức trong tay luật đối ú linh người mang tin tức nói giao cho phờ rằng để hắn phái người dùng tốc độ nhanh nhất đem máu đưa cho tinh không nhanh nhất là chủ nhân tú linh người mang tin tức gần vào trong hát cám luật đem cửa mộ đóng lại luật hướng ỷ ỷ h u y ề n công tức đắp lễ trợ giúp ỷ ỷ h u y ề n gia tộc là cờ lào gia tộc nghĩa vụ ta cùng công chúa điện hạ vừa mới vấn a n rộ d ị p hắn tình huống rất tồi tệ tế h tự không có cách nào cứu văn hắn cứu hắn biện pháp tại minh ngữ thành hắn yêu hóa mạ h ệ lũ bờ ly băng phong trên cánh tay lỗ kim đối phụ thân nói người xi、si、bờ ỷ hồ dở kỹ thuật có thể cứu chữa rộ rịt luật tại hoàng gia học viện học chính là cơ giới học chuyên nghiệp cùng minh nhật tập đoàn quan hệ phi thường tốt hắn nguyện ý cho hển nữ sĩ viết thư để minh nhật tập đoàn dùng tốt nhất kỹ thuật vì ca ca tái tạo một bộ mới thân thể y ý, ý bình công tức đem l ự c chú ý từ biến mất cửa mộ kéo trở về đối với rộ diệt cứu chữa đề nghị hắn nói ra biến thành người si bờ ý hố giờ không bằng vinh dự chết đi phụ thân xin mời tiếp nhận hiện thực đi ma hễ luberly lần thứ nhất cường ngạnh trực diện y ý ủy công tức mang theo nộ khí nói ngài không hề rời đi qua bắc cương không biết thế giới chân chính rốt cuộc là tình hình gì không biết mấy trăm năm đều trung thành sở cỏ gia tộc tại sa Ta có thể có được hiểu n ý hệ, hắn g ặ p đ ư ợ c sách chủ sau danh thế đạo g i ớ mới, i biết tiếp tục trông coi cuối diệt Ngươi hắn trông cùng vong. tục trật tự cũ cuối cùng sẽ diệt vong. lo lắng sau danh sách lực lượng sẽ tan ra ý ý h ý ý gia tộc đối bắc cương thống trị nhưng chuyện tối ngày hôm qua thực hẳn là nói cho ngươi Ngươi không ngăn cản được nếu như ngươi tiếp tục kiên trì ngươi ngoan cố ngươi mất đi không chỉ là rộn rịp kế tiếp sở c ó gia tộc lại không ngừng xuất hiện Mà hệ hình lù lì. liền loại bở Ý ý công tức tức giận nói, ngươi liền dùng loại ngự tức tức c h à con cãi lộn ở một bên làm dịu nói hiện tại còn không phải ý ý ý ý gia tộc có nên hay không làm ra cải biến thời điểm chúng ta có chuyện trọng yếu hơn cần giải quyết tiến công băng thành bảo máy móc chiến tranh đều tại địa hỏa trong nham tương chế tạo nơi đó khẳng định có một tòa tiên tiến nhà máy chế tạo vũ khí nếu như không đem tòa này nhà máy chế tạo vũ khí diệt trừ cầm hình người rất nhanh liền có thể lại vũ trang ra bắc cương nhân cường đạo thôn đem toàn bộ bắc cương biến thành lính của bọn h ắ n nguyên đ i ệ còn có vùng địa cực hàn yêu bọn chúng đang cùng cầm hình người cực địa cơ địa triển khai hợp tác nếu như cái này hợp tác thâm nhập hơn nữa băng thành bảo về sau đối mặt chính là trải qua vũ trang cùng huấn luyện quân sự hàn yêu quân chính quy y ý ý ý ý gia tộc đã chết quá nhiều người còn sống mỗi người đều phi thường quý giá mà hệ luper l e muốn cứu dô dít cũng muốn cứu cứu bọn họ chính là cứu y y ý i n ý gia tộc băng thành bảo bên trong thảm trạng lại hiện lên ở y y vậy, i mỗi gia n công tức trong nào đúng、vậy? còn sống tức một t ộ ý ý ý ý ý ý v i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý g ý ý ý ý ý ý ý t gia ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ủy ý ủyền công tức tiếp nhận tin lại giao cho tùy tùng để hắn lập tức bảo hộ rộ dịt đi minh nước thành sau đó đối lũ hỏi ta gặp qua kẻ tì dạ chủ mẫu thực lực của nàng rất mạnh thống xoáy bộ lạc cũng rất mạnh muốn đánh lui nàng cần phải có một c h i cường đại quân đội hiện tại ủy ý ủyền gia tộc phi thường cần chi quân đội này hiệp trợ phòng thủ băng thành bảo để cho ta có thể tập trung canh gác người lực lượng đối phó phía sau đ ị c h nhân xem ra cỡ l à o gia tộc tìm về vong linh quân đội bí mật là không dối gặt được bất quá bây giờ không phải vừa mới bắt đầu nhà thăm dò tộc mộ viên cùng thế giới trò chơi thời điểm hiện tại cỡ l ã o gia tộc có thực lực thích hợp phơi bày một ít thực lực ta có thể được đến cái gì luật rất hiện thực hỏi thăm hiệp phòng quân đội có thể phái nhưng giá tiền chuyện quan trọng trước nói xong chính mình vong linh quân đội cũng không phải lấy không cấp thấp vong linh là lấy không có thể cao cấp vong linh đều cần tài nguyên tấn thăng y y huỳnh công tức trả lời băng tuyết gia tộc đồng minh đây là phi thường cao ra giá đại biểu nếu như cỡ l ã o gia tộc muốn phản loạn đế quốc y y huỳnh gia tộc sẽ xuất binh theo vào trái lại cũng giống như vậy nếu như y y h u ỳ n gia tộc muốn phản loạn cỡ lầu gia tộc cũng muốn theo vào Chỉ luật à h y n không có phản loạn thực lực, mà một lần nữa có được vòng linh đại quân gia đại tộc thực một có lực, có được cờ lầu gia tộc. Khó mà chủ t trần chút Luật lên nhà đồng minh. h Có chút quá cao. c quá động ép giá cơ l u i ệ n hữu lãnh địa tại học trấn học trấn đạt được minh nhật tập đoàn đầu tư bắt đầu toàn diện khai phát giai đoạn nông nghiệp công nghiệp hóa đối nhiên liệu nhu cầu phi thường lớn mà học trấn cách bắc cương rất gần ta hy vọng có thể đạt được địa hỏa n a m tương quyền khai phát cũng cho phép tại bắc cương trải nguồn năng lượng chuyển vận tuyến đường ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ngươi không chỉ có thể thu hoạch được quyền khai phát còn có thể có càng nhiều ưu đãi chỉ cần hiểu một chút lịch sử liền biết khôi phục thực lực cỡ lầu gia tộc là một cái dạng gì tồn tại bọn hắn nắm giữ lấy cường đại vong linh ma pháp đồng thời nắm giữ lấy một chi không sợ tử vong vong linh đại quân tại mười ba cái hội minh trong gia tộc cỡ lầu gia tộc địa vị gần với bờ dạ lì gia tộc không phải là bởi vì cỡ lầu gia tộc yếu tại bờ dạ lì gia tộc là bởi vì mọi người cảm thấy hoàng kim huyết so vong linh càng thích hợp trở thành hoàng tộc hiện tại băng tuyết gia tộc là thời điểm suy yếu nhất hẳn yêu cầm hình người đều muốn đem ý ý gia tộc đưa vào chỗ chết đế quốc mượn cơ hội xuất binh đem bắc cương thu nhập đế quốc trực thuộc cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình y ý y ý n gia tộc cần một cái thực lực cường đại đáng tin minh h i ế u trợ giúp chính mình vượt qua cái này gian nan thời khắc luật kiên trì chính mình ra giá đối với một tờ minh ước ta càng muốn tin tưởng nhất trí lợi ích y ý ý ý ý ý ý công tức không khỏi có chút xấu hổ hắn có thể nghe ra luật trong lời nói chỉ hướng chính là m ộ ư ơ i ba nhà tộc hội minh một tờ minh ước biến thành một phần trò cười cuối cùng tất cả mọi người phục vụ với mình lợi ích lúc này mới dẫn đến huyết sắc chi loạn phát sinh băng tuyết gia tộc là không có tư cách đàm luận kết minh tốt ta đồng Trường xuất phát, đi vùng địa công ự cực. c cho c Trường xuất phát, đi vùng địa cực. Luật vùng Vĩnh đi địa Y Y tức muốn hứa hẹn tại ta rời đi vùng địa cực trước đó cỡ n à u nhà vong linh quân đội sẽ hiệp trợ phòng thủ băng thành bảo cảm tạ m muốn xem muốn nhóm, Y Y Y Y Vĩnh công hướng hành hắn, còn muốn tập giải tại Bắc Cương cảnh nội Vĩnh không dịch khi thờ tức trước Bắc tộc có giải gia gia luật ta tại triệu tập tại lễ, rời đi rổ k ý ý gia gia nhóm, bởi, chút, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý y ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý mã lũ bơ ly nhìn xem bóng lưng của cha rất nghi ngờ hỏi hắn rõ ràng rất bài xích sau danh sách vì cái gì ngươi đưa ra khai phát địa hỏa nhằm tương hắn sảng khoái như vậy đáp ứng luật c ư ờ i nói bởi vì hắn chỉ hy vọng yêu cầu này là ta chủ động nói ra vì cái gì kinh lịch sở có họ gia tộc phản bội công tước đại nhân không có khả năng nhìn không r a t r à nguy n g cơ này căn bản nguyên nhân là cái gì mà b ố n n ắ n sai lầm của hắn lại cần một cái có phân lượng thanh âm cũng có thể cung cấp chuyện đương nhiên trợ giút mã lũ bơ ly không hiểu cải biến một sai lầm cần phức tạp như vậy sao ngươi cũng nói hắn là một cái lão ngoan cố lão ngoan cố đều rất yêu mặt luật cho mạ hễ lù bợ l ì một bình toàn hiệu khôi phục dự tề uống nó đi mau chóng khôi phục trạng thái chúng ta đường phải đi còn rất dài mạ hễ lù bợ l ì tiếp nhận bình dự tề con mắt nhìn xem luật hẳn yêu hình thái tự mang mỹ hoặc màu xanh d a trời con ngươi sạch sẽ không có t ì vết ngươi cảm thấy ta còn có thể cứu sao đương nhiên là có cứ u luật nói khẳng định hy vọng của ngươi không chỉ có tại cầm hình người căn cứ ta còn có một c h i đoàn đội đang tìm vì ngươi trị liệu phương pháp những cái tiêu máu chính là cho bọn hắn nghiên cứu dùng mà lại nếu quả như thật gặp được bếp ắ t nhất tình huống ta còn vì ngươi chuẩn bị vật này luật xuất ra một cái ống、tiêm. bên trong có nửa quản đỏ sầm máu đây là cái gì mà h ệ lụa b lì hỏi hấp huyết quỷ máu độc tiêm vào tiến thể nội có thể đem sắp chết người chuyển hóa thành hấp huyết quỷ mặc dù không biết đối hàn yêu thể chất có tác dụng hay không nhưng ít ra là một cái lựa chọn cuối cùng mà h ệ lụa b lì lại kiên định nói không xin mời đáp ứng ta nếu như ta mất phương hướng đ ừ n g đối ta làm bất luận cái gì nếm thử liền để ta rời đi ta muốn đi khắp toàn bộ vùng địa cực thẳng đến ta đi không được công chúa điện hạ gọi tàm lì tổ trưởng ly lộ ra ráng tới cười không nên như vậy thương cảm ta thế nhưng là vẫn luôn tin tưởng ngươi có biện pháp cứu ta luân đem hấp huyết quỷ máu độc thu lại thả lòng nói đối nếu như thế giới này có một người có thể cứu ngươi vậy nhất định chính là ta vùng địa cực hành trình chuẩn bị thật nhanh mấy giờ băng thành bảo liền đem nhu yếu phẩm chất đống tại t r ư ợ tuyết t bên trên mặt khác có mười bốn vị ngồi cưới mặc giáp gấu băng tuyết kỵ sĩ tạo thành đội hộ tống chờ xuất phát luân lại cự tuyệt chi này đội hộ tống hắn đối t i ễ n đưa ý ý hình công tức nói nếu như chúng ta tại vùng địa cực gặp được nguy hiểm mười bốn kỵ sĩ không thể thay đổi cái gì do ta bảo vệ công chúa điện h ạ như vậy đủ rồi mà lại ít người mục tiêu nhỏ không dễ dàng bị phát hiện ý ý ý ý công tức phất phất tay mệnh lệnh mười bốn kỵ sĩ rời đi lại thấp âm thanh đối luật hỏi thăm cỡ đạo nhà vong linh quân đội lúc nào có thể tới luật thấp giọng trả lời buổi tối hôm nay ba mươi không không không k h ô lâu cùng m ộ ư ơ i không không không h à n h thi sẽ ở băng thành bảo cánh bắc bình nguyên tạo thành một đạo bình t r ư ớ n g bất luận cái gì muốn tới gần băng thành bảo đồ vật đều phải trước tiên đem bọn chúng tiêu diệt sạch sẽ tối hôm qua đối hàn yêu trong chiến tranh cấp thấp vong linh tổn thất phi thường lớn một lần nữa bổ sung cần một chút thời gian mà lại chi này vong linh quân đội muốn độc lập tác chiến bởi vậy muốn để cao dòng binh cấp cùng anh hùng cấp vong linh số lượng còn mu luật đã đem chi quân đội này các hạng chỉ tiêu cho vợ dần vợ dần ngay tại từ các phương triệu tập binh lực tổ chức muốn điều ra chi quân đội này hiệp phòng băng thành bảo nhanh nhất cũng muốn đến ban đêm vùng địa cực ban n g à y ngắn vong linh viện quân ban đêm đến coi như kịp thời luật há mồm liền phái tới bốn mươi phẩy không không không vong linh để ý ý ý ý ý ý công tức cực kỳ giật mình không khỏi phỏng đoán cờ lạo gia tộc khôi phục thực lực đến loại trình độ nào hy vọng các ngươi hết thể thuận lợi sớm một chút bình an trở về ta chờ các ngươi ý ý ý công tức cùng m ạ hệ l u b e leon chờ ngươi khỏe mạnh trở về nữ nhi của ta ta ta ý ý ý ý ý ý nô lệ rót rét đi đến lượt trước mặt chủ nhân rót rét hướng lượt hành lễ lại đem trượt tuyết dây cương trói trên người mình mấy ngày thời gian hắn hình thể có thay đổi cực lớn phía bắc cưng ơ người tiêu chuẩn đều tính phi thường cường tráng nhẹ nhõm trở đi trượt tuyết hướng rộng mở ngoài cửa thành đi pan y hệ bị thủ vọng nhân áp giải tới tay chân của hắn đều mang khóa sắt c ò n g tay cổ mang theo vòng cổ quá lớn năng lượng b ộ c phát sẽ kích thích vòng cổ c á i trong ma pháp trong nháy mắt liền có thể đem yếu ớt cái cổ nổ đoạn trải qua một đêm thẩm vấn a n y hệ đã được đánh nhìn không ra lúc đầu hình dạng nhưng hình dáng thê thảm lại dẫn không đến bất luận cái gì đồng tình. thủ vọng nhân t h u bạo như là rắt chó bình thường đem hắn rắt lấy đi lại một c ư ớ c đá vào tuyết trong ổ ý ý ý ý ý công tước tiếp nhận thủ vọng nhân trình lên một khối kim loại chú bài chuyển giao cho luật ngươi có thể tùy ý trừng phạt hắn cũng có thể tùy ý giết hắn luật tiếp nhận chú bài hướng ý ý ý ý ý công tước hành lễ gặp lại công tước đại nhân ta sẽ dẫn lấy khỏe mạnh tuyết công chúa thuận gió bất đồng thời trở về gặp lại gặp lại p h ụ thân luật cùng lý đuổi theo rót rét lôi kéo chất tuyết hãn n h ị hệ nhanh chóng đứng lên chịu đựng toàn thân đau đuổi theo trên vòng cổ cấm chế phát g á c rời đi chú bài qua xa cũng là sẽ tại pan i hệ vừa mới đi ra ngoài sau đột nhiên khép lại tiếng vang chấn động phía trên tảng băng đập xuống bị hụi pan i hệ liên tục trốn tránh hắn tăng thêm tốc độ rời đi cửa thành phạm vi lại quay người nhìn qua cao v ú t băng thành bảo tường thành thật dài phun ra một ngụm hàn khí ta sẽ trở lại ta nhất định sẽ trở về pan i hệ lại sâu sắc nhìn thoáng qua băng thành bảo tiếp lấy chạy mo đổi kịp luật cùng ly nói ra nơi này khoảng cách cầm hình người vùng địa cực căn cứ có ước chừng bảy ngày lộ trình nhưng các ngươi thật không mang theo thủ vọng nhân cùng đi sao nơi đó là một chỗ sinh vật nghiên cứu khoa học trung tâm chủ yếu nghiên cứu vùng địa cực giống loài có rất nhiều cường đại đột biến gen nhân thủ vệ nếu chỉ có hai người các người đi đơn giản chính là chịu chết nghi chán ghét rời xa bạn ý hệ luật đỉnh lấy phong tuyết đi về phía trước đồng dạng không để ý đến bạn ý hệ bạn ý hệ là thật không nghĩ ra hai người mang theo một cái bắc cương nhân nô lệ liền dám đi sông cầm hình người xào huyệt chỉ sợ còn chưa tới vùng địa cực căn cứ liền chết ở trên đường tái cốt pháp sư ngài lại như thế nào đánh bại kẻ ti dạ chủ mẫu im m i ệ n g đi luật xuất gia chú bài cảnh cáo đến phía trước dẫn đường bạn ý hệ không cam lòng nói tuân mệnh pháp sư đại nhân chương ba trăm hai mươi chín bảo hộ minh nhật tập đoàn chương ba trăm hai mươi chín càng hướng h n bắc gió càng lớn đẩy trời băng tuyết đem toàn bộ thế giới biến thành màu trắng phía sau băng thành bảo đã sớm không thấy được bóng dáng đến ban đêm luật sử dụng ma pháp thôi miên bạn nghỉ hệ và rót z đem gia tộc trong mộ viên chuẩn bị xong vong linh thả ra mệnh lệnh bọn chúng không tiếp bất luận cái gì tồn thất hiệp phòng băng thành bảo vong linh đại quân ở trong màn đ ê m chuyển hướng băng thành bảo di động luật lưu lại hơn m ộ mươi bọ sát băng tượng để bọn chúng đem bạn nghỉ hệ và rót z đem đến trượt tuyết bên trên lại lôi kéo t r ư ợ tuyết t tiến lên nghi dùng băng ma pháp tố hình ra một k h u n g băng tuyết h i ê u cùng luật ngồi lên cũng do bỏ sắt băng tượng lôi kéo tiến lên dạng này chúng ta có thể càng nhanh đến cầm hình người vùng địa cực căn cứ nghi rất là suy yếu nàng tựa tại luật trên thân ngủ say sưa tới l ệ n h qua a minh ước thành minh nhật tập đoàn cao úc lọt vào công kích tin tức làm cho cả đế đô chấn động đế quốc an toàn tổng thự đế quốc hiến b i n h tổng thự nhận được tin tức sau trước tiên liền phái ra nhân viên vũ trang tiến về minh nhật tập đoàn cao úc các loại xe cộ tại bàng bạc trong mưa to la vụt tiếng còi báo động vang vọng toàn bộ thành thị ở trên đường bọn hắn gặp một chi lệ thuộc dì sắt k ỵ sĩ đoàn quân đội các k ỵ sĩ lai tròm nhân mã hạng nhẹ máy móc chiến tranh tại trong mưa phi nước đại phát hiện mình tại trên đường lớn không chạy nổi bốn vòng ô tô sau tất cả dì sắt k ỵ sĩ tập thể chuyển tiến một đầu hẻm nhỏ đi tắt hướng minh nhật tập đoàn cao ốc phương hướng lao vụt còn có thế lực khác phái ra nhân viên so đấu lấy tốc độ nghĩ đến người đầu tiên xông vào minh nhật tập đoàn trong cao ốc là cứu viện hay là thừa dịp loạn c ư ớ bóc mỗi một phe đều có riêng phần mình mục đích sau khi bọn hắn đổi tới minh nhật tập đoàn cao ốc thời điểm lại phát hiện có người so với bọn hắn tới càng nhanh đến từ băng sơn tuyết phong thủ vọng nhân đem minh nhật tập đoàn cao ốc vây quanh kín không kẽ hở bọn hắn ngồi cưới lấy vi phong mặc giáp gấu mặt hướng cạnh ngoài nước mưa tới nước quần áo cùng da lông thuận chiến phủ cùng chiến đao hướng phía dưới trôi tại bọn hắn phía sau minh nhật tập đoàn trong cao ốc chiến đấu dị thường kịch liệt thỉnh thoảng có bạo tạc từ trong cao ốc bộ v ă n g lên đại lượng tạc vật từ cao ốc phía trên r i n g xuống vũ trang quan trị an nhóm từ trong xe lao ra bọn hắn cầm trong tay hỏa thương cùng đ ộ kiếm tới gần thủ vọng nhân cầm đầu quan trị an giống to chúng ta là đế quốc an các ngươi tất cả đều tránh ra cho ta bách phu trưởng cao cao ngồi tại gấu trên lưng mặc giáp gấu uy hiếp phun khí thô tay trước v ố t trên đất nước động chúng ta cũng là phụng mệnh mà đến bách phu trưởng nạo khí trả lời bảo hộ minh nhật tập đoàn đừng cho người không liên hệ viên đi vào phòng ngừa đối cao ốc tạo thành càng lớn phá hư là ai cho các ngươi mệnh lệnh một vị đế quốc hiến binh quan viên từ trong mưa đi tới là ta cho bọn hắn mệnh lệnh dùi nghệ thèm đi đến phía trước hắn mặc chống nước áo khoác trong tay cầm chính mình giấy chứng nhận đế quốc hiến binh tổng t ự thứ m ư ơ i ba tổ điều tra đã tiếp quản minh nhật tập đoàn khu vực bên ngoài ngay tại chuẩn bị tiến vào trong cao ốc bộ thanh trừ vì phòng ngừa nhân viên toán loạn tạo thành càng nhiều thương vong các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy đi cẩn trợ giúp thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi đế quốc hiến binh tổng thự thứ mười ba tổ điều tra hiện tại có rất lớn danh khí có chút thân phận người đều biết trở về trong đế quốc c ờ lập tiên sinh chính là cái này tổ điều tra tổ trưởng mà hệ lụt mỡ lì công chúa là tổ điều tra tá quan có thể nói bối cảnh phi thường sâu mà lại cái này tổ điều tra quyền lực rất lớn trực tiếp đối đế quốc hoàng đế phụ trách đế quốc hiến binh cùng quan trị an nhất thời không biết hẳn là ứng đối như thế nào một chiếc xe đầu cắm hoàng thất cờ xí ô tô lái tới dừng xe sau từ sau toa đi xuống một người là tam hoàng tử tờ d ậ nass bóng l ư n g ủng r a d ấ m lên nước động tùy tùng cho hắn chống lên một thanh rủ che mưa tờ d ậ nass đi lên trước đối rủi nệ h ẻ m nói ta biết người người gọi rủi nệ h ẻ m đến từ giờ giả kệ gia tộc các người thứ một ư ơ i ba tổ điều tra động tác thật nhanh a cưới mặc giáp gấu so với chúng ta ô tô chạy nhanh tránh ra đi mỗi kéo dài t r ợ giúp minh n h ậ t tập đoàn một phút đồng hồ đế quốc đều phải thừa nhận tổn thất thật lớn tam hoàng tử đến cho rủi nệ hèm áp lực lớn vô cùng hắn không biết đổi lại luật sẽ làm quyết định gì là đối với tam hoàng tử né tránh vẫn kiên trì bảo hộ minh nhật tập đoàn không lọt vào c à n g lớn phá hư hơi chút suy nghĩ dùi n ệ thèm căn cứ từ mình đối luận nhận biết làm ra quyết định điện hạ n g à i là chúng ta tổ trưởng b ằ n g h ư u cũng là một vị anh minh hoàng tử hẳn là có thể nhìn ra được minh nhật tập đoàn bây giờ còn có thể ứng đối bên trong hạc ôn chúng ta những n à y đối minh nhật tập đoàn trong cao ốc bộ không hiểu rõ người xông vào không chỉ có không giúp được minh nhật tập đoàn ngược lại sẽ sinh ra n ộ thương c ù n g lớn phá hư chúng ta thứ mười ba tổ điều tra đã phái nhân viên liên lạc tiến vào trong cao ốc bộ có cần hay không trợ giúp cùng làm sao trợ giúp ta nghĩ vẫn là phải nghe cao ốc chủ nhân dù sao nó l à i ạc xạ lạng ải ề n hơn tức tài sản riêng một cái g dở dạ kẻ gia tộc con em bình thường cũng dám ngăn cản hoàng tử để tợ dễ nạt dù sao cũng hơi kinh ngạc nhưng hắn là vì minh nhật tập đoàn kỹ thuật mà đến làm sao có thể đến cửa ra vào không vào đi mảnh đất này là đế quốc tợ dễ nạt điểm nộ khí tăng lên có ác ôn tại trong đế đô tập kích giết người đế quốc hiến binh có quyền tiến vào bất kỳ địa phương nào ngăn lại tránh ra dùi n ệ t m không cho điện hạ chúng ta thứ mười ba tổ điều tra chính là đế quốc hiến、binh. bọn hắn đâu tờ dễ nạt chỉ vào c á n h gác con tin hỏi bọn hắn thuộc về m i l i t a quan hiện tại vì thứ một ư ơ i ba tổ điều tra làm việc tờ dễ nạt tiến lên một bước cơ hội là đ ỉ n h lấy rủi n ệ hèm giống ta lấy hoàng tử thân phận mệnh lệnh ngươi tránh ra rủi n ệ hèm một bước không l ù i hắn đem giấy chứng nhận mở ra đế quốc hoàng đế thân mệnh chuyên quyền chuyên xử lý toàn lực phối hợp không được cản trở rủi nghệ hèm đánh cược chính mình tất cả nhận định đây chính là luật cần mình tại nơi này cái thời điểm làm sự tình tờ rệ n a s nhìn lướt qua dây chứng nhận bên trên chữ mặc dù phía trên suối lên nước mưa nhưng chữ chữ rõ ràng luật ở nơi nào tờ rệ n a s bốn chỗ nhìn xem muốn đem luật tìm ra dùi nghệ em trả lời chúng ta tổ trưởng đang điều tra một cái vô cùng trọng yếu vụ án hiện tại cũng không ở chỗ này dùi nghệ em mặc dù chỉ là tùy tiện tìm lấy cớ nhưng nghe được tờ rệ n a s không khỏi kinh hồn tán đảm luật đang điều tra cái gì vô cùng trọng yếu vụ án hắn là biết đến hoàng chữ ngộ hại sự kiện nghiêm trọng trình độ tuyệt đối cao hơn minh nhật tập đoàn cao ốc gặp tập kích đây quả thực là bắt lấy tất cả thành viên hoàng thất yếu hại sợ mình bị dính hữu vào tớ dễ nạt tốt, tốt, tốt. phái người tiến về hoàng cung xin chỉ thị sau đó đứng dưới dù chờ l ợ i tại phía sau hắn là đại quần đế quốc hiến b i n h lại sau là d ì sắt kỵ sĩ điều khiển t r ò m nhân mã máy móc chiến tranh Chút xuống mưa to tại mỗi người trên thân, bọn hắn cùng canh gác mọi người rằng có lấy dù là cao ốc bên trên không ngừng rơi xuống thủy tinh vỡ cùng đất đá vẫn không có ai động dối n g h m nhìn thấy tam hoàng tử không xông vào âm thầm thở dài một hơi nhưng hắn biết đây chỉ là tạm thời nếu như minh nhật tập đoàn trong cao ốc không nhanh t r o n g kết thúc chiến đấu chuyện gì đều có thể phát sinh lúc này antony h cùng thiết kỵ đã mang theo một đội thủ vọng nhân tiến vào minh nhật tập đoàn cao ốc chỉ là đối với địa hình chưa quen thuộc để bọn hắn có chút bó tay bó chân mà lại gặp được kẻ không quen biết cũng vô pháp trước tiên phán đoán thân phận của đối phương bởi vậy tiến triển phi thường chậm chạp thàng đến bọn hắn tại một đạo trong hành lang gặp được một cái mang theo mặt nạ kim loại nữ nhân nữ nhân có rõ ràng người sĩ bờ ý hồ dơ đặc thủ quần áo cùng làn da mô phòng sinh vật tổn hại nghiêm trọng mảng lớn kim loại cơ thể lộ ở b Đó được có thể thấy nữ nhân đi u kịch tới có c h kim loại giày đập sàn nhà gạch men xứ trong tay cầm đao tùy ý chuyển máy móc cảm giác thanh âm từ sau mặt nạ chuyển ra thứ một m ư ờ i ba tổ điều tra xem ra ta không cần trên người các ngươi lãng phí năng lượng ta là minh nhật tập đoàn máy móc đ ặ c công đội đội trưởng các ngươi là thế nào tới chúng ta giống như không có không có mời các ngươi tới làm khách antony h biết minh nhật tập đoàn máy móc đ ặ c công đội phụ trách minh nhật tập đoàn tất cả nhân viên cao tầng an toàn ngoại giới truyền ngôn đ ặ c công đội đội trưởng chính là thần bí đ ờ i thứ ba siêu phàm người s í bờ ý hồ giờ chỉ là gặp qua nàng người không nhiều chúng ta thu đến tình báo hắc kim tập đoàn cùng thâm ngục muốn công kích minh nhật tập đoàn cao úc cỡ tổ trưởng ra lệnh cho chúng ta lập tức trợ g ú t xem ra chúng ta tới hơi trễ là cỡ tiên sinh ra lệnh antony trả lời là chúng ta tổ trưởng ra lệnh h n giờ tùy cả thế nhưng là biết lúc này luật ở n t h ú n g ta cờ lập tiên sinh là minh nhập tập đoàn ưu tú nhân viên ta sẽ hướng hệ tổng giám đốc trình báo cho hắn thăng chức tăng lương chúng ta tới bao nhiêu người antony h trả lời lệ thuộc chúng ta thứ mười ba tổ điều tra năm trăm canh gác người đều tới nhưng bọn hắn đại bộ phận đều tại cao ốc bên ngoài ngăn cản những nhân viên khác tiến đến chúng ta bây giờ có năm mươi người chỉ là đối trong cao ốc bộ địa hình chưa quen thuộc cũng vô pháp chuẩn xác nhận ra được ta e n z e l ù c ả lo lắng lấy cái này năm mươi viện binh có thể sử dụng ở nơi nào dưới mặt đất bộ phận đường đi bên trong co quá quý giá dụng cụ mà lại xâm lấn hắc kim tập đoàn đời thứ ba người xí bờ ý hổ dở đã được ta xử lý đội viên của ta ngay tại thanh trừ còn lại người xâm nhập các người đừng đi thêm phiền trên lầu là thâm ngục người khâu xác bọn hắn vong linh ma pháp quá âm độc nhất định phải nhanh đem vây khốn phòng an toàn tập đoàn nhân viên giải cứu ra chiến đấu sự tình giao cho chúng ta các người đi cứu người h n giờ lụy cạ từ cánh tay trái bên trong bắn ra một cái khối lập phương khối lập phương hướng lên bắn ra ra ma pháp hình ảnh là minh nhật tập đoàn cao ốc kết cấu đồ tất cả phòng an toàn bị dùng màu xanh lá đánh dấu đi ra antony tiếp được h n g i lụy cạ ném tới khối lập phương chuyện cứu người giao cho chúng ta tạ ơn e n z e lì c ả từ đ ấ y lòng nói lời cảm tạ nàng rõ ràng thứ mười ba tổ điều tra là tại không có l u ậ t mệnh lệnh dưới chủ động tới trợ giúp sau đó nói có trợ giúp của các ngươi ta liền có thể triệu tập càng nhiều nhân thủ bắt đầu phản kích gặp lại tập đoàn nhân viên liền giao cho các ngươi e n z e lì c ả lùi lại phi hành đến chỗ ngoặt gia tốc bay mất vừa mới mai phục lên người xì bờ ý hồ dở từng cái đuổi theo antony nhìn xem địa đồ lại xác định mình bây giờ vị trí chỉ vào một phương hướng khác t h a n g lầu chúng ta từ nơi này lên lầu e n z e lì cạ hộp băng lấy các đội viên đi vào một chỗ thang máy nàng đem cửa thang máy cưỡ ép gỡ ra một đ ao nữa đem giếng thang máy bên trong dây cắp chặt đứt phía dưới thang máy hướng càng sâu tầng dây xuống nhìn lên trên giếng thang máy bên trong đen kịt một màu nhưng ẹn dơ lì ca trong tầm mắt lại sáng lên một chút màu đỏ cảnh cáo nàng hiện tại ở vào đời thứ ba cơ thể hướng đời thứ từ cơ thể thăng cấp giai đoạn thực lực có tăng lên địa phương cũng có nguyên nhân vì nguyên bộ phần cứng không đúng chỗ mà tạo thành tính năng hạ xuống địa phương đồng thời cường độ cao chiến đấu cũng làm cho bình thường không có phát hiện kiêm dung vấn đề bại lộ đi ra tại núi hắc kim tập đoàn đời thứ ba người xí bờ ỉ hổ dơ bờ lệ lệ ổng thời điểm chiến đấu ẹn dơ lì ca mặc dù cuối cùng thâm ngục phụ trách xuất l í n h người khâu sát sâm lấn minh nhật tập đoàn cao ốc chính là trầm luân vương hắn ngồi tại hệ vị trí bên trên địa trung hải kiểu tóc cùng đẩy mỡ bên ngoài nhìn giống một cái hèn mọn công ty cao quản tại phía sau hắn đứng đấy một đôi xong bảo thai thi thôi không biết là tiền thiên liên hệ hay là ngày kia khâu lại song bào thai dùng chung phần bụng trở xuống bộ phận cạnh trong cánh tay kết nối đầu của đối phương cơ bắp có tiết tấu chập trùng tựa hồ đang rút ra một loại nào đó vật chất hoàn thành tuần hoàn song bào thai cạnh ngoài cánh tay đặc biệt trắng kiện cơ bắp như là đùi nắm đấm có chó lớn nhỏ mặt khác có một đám người khâu s ắ c chỉ huy thi khôi vận chuyển trong văn phòng đồ vật từ trên vách tường lỗ hồng vận chuyển ra ngoài t r ấ m luân vương hữu mô hữu dạng liếc nhìn trên bàn vật liệu hắc kim tập đoàn cảm thấy đem những thứ kia dọn đi là có thể đem đợi thứ từ người xị bờ ý hộ r tạo ra tới sau một bên thủ Hạ Ân cần trả lời. Hắc Kim tập đúng o tạo đoàn tạo trong toàn toàn à này, là là n khẳng định không thể đem đời thứ tư người、si、bờ ý tạo ra đến, nhưng phá hủy nơi này, Minh Nhật tập cũng tạo không ra đời thứ tư người、si、bờ ý cầm hình người trong tay đời thứ tư đột biến gen người kỹ thuật chính là toàn đế quốc tân tiến nhất, cũng là toàn bộ thế giới tân tiến nhất. kỹ thể thứ hồ phá hủy thứ hồ thứ thuật thế giới đem đời đời đời đột đế đ tư tập tư tay tư Cầm bờ bờ si si bộ dở dở. ra ra quốc vậy à cầm hình người nắm giữ đời thứ tư siêu phạm kỹ thuật đây cũng là chúng ta cùng bọn hắn hợp tác nguyên nhân chủ yếu t r ầ m luân vương hơi xúc động ta tuổi nhỏ thời điểm bị thi vương tu h dưỡng hơn bốn mươi năm học tập nghiên cứu vong linh ma pháp mới có được siêu phạm cấp ba lực lượng mà bây giờ sau danh sách kỹ thuật có thể đem siêu phàm cấp ba chế tạo ra ngay cả siêu phàm cấp bốn cũng có thể chế tạo thật là đáng sợ thủ hạ nói ra ta nghĩ thi vương đại nhân chính là sau khi thấy danh sách tiềm lực mới thật sớm quyết định cùng thâm ngục hợp tác nhưng cầm hình người lại một mực đem chúng ta xem như tay chân chấm luân vương rất là bất mãn còn muốn cầu chúng ta không nên giết lật cờ lầu chúng ta nhiều như vậy người khâu sát chết trên tay hắn còn có căm hận vương cũng là chết liền không thể báo thù sao song bảo thai thi khôi lộ ra cực kỳ biểu tính dữ tợn thủ hạ sợ sẽ nói đại nhân đại nhân thi vương đại nhân đối cớ lầu thái độ cũng là khuynh hướng không giết Chấm lúc u â n Vương bất t này nghi ngờ n một mặt tường đột nhiên nổ tung tất cả người khâu xác thả ra trong tay đồ vật bày ra cảnh giới tư thái trên vách tường lộ ra một cái hố trần NG、e. luân vương vẫn như cũng ngồi ở chỗ đó cười nói người rốt cuộc đã đến minh nhật tập đoàn đợi thứ ba người xì bờ ý hồ giờ dễ ngươi xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hắc kim tập đoàn nhất định sẽ vì đạt được thân thể của ngươi mở ra một cái giá trên trời không đợi trần luân vương nói xong sau lưng của hắn xong bảo thai thì khôi liền phát khởi công kích tốc độ của hắn cực nhanh lại giàu có lực lượng cơ hội chính là trong nháy mắt xuất hiện tại enzer lì cả trước mặt nằm đấm vung r a s ắ t không khí dấy lên ngọn lửa màu đen. Phanh. tiếp phỏng mạnh mẽ quyền kính đem cánh sinh hoàn chỉnh kim loại cánh tay máy. Xong bào thai thi khôi nắm đấm lại vùng, lực lượng càng mạnh. Lần này không chống hiện thai thi khôi chịu đưa tay tay da ra tay Ản quyền này, quyền bên trên cùng làn toàn xoắn nát, Xong nắm vùng, lượng càng Lần này Ản cứng rắn nàng người lên quyền, xong Cả vải Giờ Giờ kim loại lại túi Lỷ lộ lực Lỷ được Cả có đem đấm đỡ, một vật một máy. mẽ mô bộ bào bào áo có thể một cái bay vụt tới xương tay để hẹn giờ lì cạ không thể không từ bỏ lần này tiến công tiếp theo chính là một đạo mang theo tinh thần công kích m a pháp đoàn đánh thẳng tới song bảo thai thi khôi công kích theo nhau mà tới t r ầ m luân vương tự thân chính là siêu phàm cấp ba vong linh pháp sư song bảo thai thi khôi thực lực cũng có thể đạt tới siêu phàm cấp hai thuần thục phối hợp để bọn hắn có thể phát huy ra siêu việt phổ thông siêu phàm cấp ba thực lực mà lúc này hẹn giờ lì cạ nhưng lại có đủ loại vấn đề người sĩ bởi ý dỡ nhóm đã cùng mặt khác người khâu xác hòa mình song p ư ơ n g tại cái này bị kín trong văn phòng hôn chiến tại một chỗ minh nhận tập đoàn cao úc bên ngoài thủ vọng nhân ngăn cản tất cả chạy đến chợ giúp người một cố mang theo hoàng gia cấm vệ tiêu chí ô tô chạy tới xe hơi dừng lại một cái tuổi trẻ nữ h à i từ bên trong đi tới tuổi của nàng đại khái tại mười sáu mười bảy tuổi thân s ắ c cử chỉ rất là t h u c nữ tùy hành thị nữ vì nàng chống lên dù che mưa tờ rễ n ạ s kk a ngài thế nhưng là hoàng tử người nào có thể đem ngài ngăn lại cần hướng phụ hoàng xin mời chỉ lệnh nữ h à i đi đến tờ rễ nạt trước mặt từ khuỵu tay vác lấy nữ sĩ trong bọc móc ra một phong mệnh lệnh văn kiện phụ hoàng cho phép ngươi dẫn theo đế quốc hiến minh tiến vào minh nhật tập đoàn ca ú tờ dễ nạt nhưng không có tiếp mệnh lệnh văn kiện minh nhật tập đoàn cao ốc dù sao cũng là một vị quý tộc vật riêng tư cho dù thân là hoàng tử cũng không thể tùy tiện đi vào cũng may chúng ta đã được đến chủ nhân cho phép tiến vào đế quốc hiến binh thứ mười ba tổ điều tra đã đi vào tri viện khoái dày phụ hoàng nghỉ ngơi ta sẽ hướng hắn nói xin lỗi chỉ là tại sao là ngươi đưa tới mệnh lệnh văn kiện ta bởi gì mẹ r ô muộn bởi gì mẹ r ô là hoàng thất nhị công chúa mẫu thân là đương kim đế quốc hoàng hậu là tờ dễ nạt cùng cha khác mẹ muộn mọi tờ dễ nạt đối với mình vị này nhìn rất đơn thuần muộn không dám có chút chủ quan ngay cả trong tay cả trong tay nàng m vợ d ì mẹ r ồ cơ mệnh lệnh văn kiện lộ ra nụ cười ngọt ngào ca ca ngươi quên sao ta hiện tại thế nhưng là hoàng gia cấm vệ thường vụ tá quan buổi tối hôm nay vừa lúc là ta trực ban phụ hoàng liền để ta bắt hắn cho mệnh lệnh của ngươi văn kiện đưa tới nhanh lên thu lại hoàn thành nhiệm vụ ta xong trở về tiếp tục trực ban tờ dễ nas lúc này mới đem mệnh lệnh văn kiện nhận lấy mở ra đọc nội dung bên trong đồng thời nói ngươi không phải muốn trở về trực ban sao tại sao còn chưa đi vợ dĩ mẹ dỗ đệm lên chân hướng minh nhận tập đoàn cao ốc nhìn bên trong giống như có người đi ra tờ dễ nas quay đầu một đá minh nhận tập đoàn nhân viên ngay tại canh gác người bảo vệ dưới kinh hoàng từ trong cao ốc ra bên ngoài chạy hắn đưa tay ngăn lại muốn chạy tới xem náo nhiệt bờ gì mệ rồ nơi này do đế quốc chúng ta hiến binh phụ trách ngươi trở về đi tốt tốt tốt ta trở về bờ gì mệ rồ từ từ hướng lui về phía sau cười nói ca ca ngươi tựa hồ có chút sợ luật c ơ đảo hắn tùy tiện phái một cái thứ mười ba tổ điều tra k i ể n viên là có thể đem ngươi ngăn tại bên ngoài gặp mưa nếu như ta gả cho hắn ngươi có phải hay không cũng sẽ sợ ta tờ g i nas ngươi đang nói bậy b ạ gì đó ta nhưng không có nói bậy nếu như cờ l u ậ khôi phục công tức hàm ta gả cho luật chính là công tức phu nhân vợ gì mệ rồ quay người nhảy đi lên phía trước dạng này đệ đệ của ta liền có một vị khai quốc công tức duy trì vong linh công tước đế quốc hoàng hậu còn có ta hắn nhất định có thể trở thành đế quốc thái tử hắn mới một ư ơ i tuổi vợ gì mệ rồ dừng lại nửa quay đầu nụ cười trên mặt đã biến mất liếc xéo tờ dễ n à t ánh mắt như là đâm xuyên màn mưa lợi kiếm một ư ơ i tuổi liền không thể làm hoàng chữ sao tờ dễ n à t mặc dù ngươi làm ra một chút rõ như ban ngày thành tích nhưng phụ hoàng biết ngươi những công lao này là thế nào có được hôm nay luật còn không phải công tước thủ hạ của hắn liền có thể ngăn lại ngươi để phụ hoàng như thế nào yên tâm đem đế quốc giao cho trong t thử la lan công tức cũng là càng xem trọng đại hoàng tử không bằng ngươi cũng ủng hộ chúng ta đệ đệ tờ dễ nạt có chút minh bạch phụ hoàng phái bờ gì mệ rỗ đưa cái này phong mệnh lệnh văn kiện nguyên nhân một cái trưởng quản đế quốc hiến binh tổng thự hoàng tử bị thủ hạ của mình ngăn ở trong mưa hoàn toàn chính xác không phải một kiện hảo quan sự tình nhưng bị dầm mưa qua đi đầu não tỉnh táo tờ dễ nạt ngược lại may mắn chính mình vừa mới không có xông vào nhất là gặp qua nhị công chúa bờ gì mệ rỗ sau hắn càng tin tưởng vững chắc quyết đoán của mình đại ca có tử la lan công tức tiểu đệ có hoàng hậu cùng nhị công chúa chính mình chỉ có tùy thời bị lấy đi đế quốc hiến b luật đã như vậy ra sức bảo vệ minh nhật tập đoàn chính mình nên toàn lực ủng hộ đây mới là chân thực hậu thuẫn về phần bờ di m ẹ d ồ muốn gả cho luật người ta bên người cũng không phải không có công chúa